t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i ba thua trận trần lương không đón đỡ chỉ tránh đi đường quyền nhưng đối phương không dừng lại tiếp tục tấn công trần lương cao mày lấy điệu long thương ra chém một đường khiến nam tử gia ngăm n g phải nhảy lùi lại tại vô lượng sơn thi đấu cấm dùng vũ khí nam tử gia ngăm n g nói ta đâu có muốn thi đấu với ngươi trần lương nói nếu ngươi không đấu vào trong vô lượng sơn động ta sẽ q u y n h i u ngươi vậy ngươi cũng đâu thu hoạch được gì trần lương hỏi dù không thu hoạch được gì ta cũng không cho tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi được thoải mái nam tử gia ngăm thách thức tỏ ra khinh thường kẻ mới đến không chỉ có hắn cả tám người khác cũng tỏ thái độ coi thường kẻ không nhận lời thách đấu của người khác đến vô lượng sơn ít nhiều đều có năng lực nhất định đều là những kẻ không tầm thường bọn hắn đều coi trọng cường giả thực lực vi tôn nhìn kẻ mới đến lấy vũ khí ra để từ chối chiến đấu cả chín người đều không khỏi bất bình có kẻ lắc đầu khinh thường có kẻ nết mép khinh thường t ỷ tỷ ngực bự nói giọng khó chịu tiểu tử n g ư ơ i chiến đấu mà thua bọn ta còn có thể nhìn ngược lại h è nhát n không chiến vậy liền cút khỏi vô lượng sơn trần lương thu lại điệu long thương nói ta vốn không ngại chiến chỉ không muốn làm việc vô ích chiến thắng hắn ta được cái gì ta thách đấu ngươi kẻ thắng sẽ phải giao toàn bộ số năm ở vô lượng sơn cho người kia ồ có giao dịch này sao trần lương nhìn mấy người khác như muốn hỏi xác nhận mấy người kia gật đầu với hắn tỉ tỉ n g ư ợ c bự nói ngươi m ớ i đến để ta giải thích một chút quy tắc phổ biến tại vô lượng tộc đặc biệt là vô lượng sơn bất cứ ai từ chối lời khiêu chiến thách đầu đều bị coi là h è nhát đáng khinh vì vậy nếu có kẻ thách đấu ngươi tốt nhất là nhận lời dù thua cũng không đục bằng lũ chiến khiêu chiến phổ biến giữa những ngoại tộc như chúng ta là thách đấu số năm tu luyện ở vô lượng sơn ngươi có thể không chấp nhận điều kiện đ ổ i sang thứ khác nhưng không thể lùi chiến hiểu rồi vậy thì chiến thôi trần lương nhìn nam tử ra ngầm nói ngươi bảo kẻ thắng sẽ phải giao toàn bộ số năm ở vô lượng sơn cho người kia phải không đúng vậy kẻ nuốt lời sẽ bị đuổi khỏi vô lượng sơn nam tử ra ngăm thấy đối phương đồng ý thì mừng lắm ta có trong tay 50 năm mươi năm ngươi còn bao nhiêu năm ở tại vô lượng sơn trần lương lại hỏi một năm nam tử trả lời sau câu trả lời của hắn là một khoảng lặng dài mọi người đều nhìn hắn tỏ rõ sự m i ệ n ai tỉ tỉ ngực bự cười phá lên ha ha, ha tiểu tử ngươi k h ô n vậy bao giờ chết người ta 50 năm mươi năm ngươi một năm lại muốn thách đấu toàn bộ số năm tu luyện tiểu tử ra ngăm lung túng nhất thời không biết đối đáp ra sao chính vì còn có một năm nên hắn mới khao khát thách đấu với kẻ mới đến vậy lấy một năm làm tiền c ư c đi trần lương nói nếu thắng thì số năm trên lệnh bài sẽ tự thay đổi sao hai người muốn trao đổi số năm trên lệnh bài chỉ việc đặt hai lệnh bài chạm vào nhau nói ra số năm trao đổi là được tỷ tỷ n g ư ợ c bự giải thích quy tắc chiến đấu là gì trần lương tiếp tục hỏi quy tắc là không được dùng vũ khí áo giáp không được dùng g ó kỹ chỉ được bọc nguyên khí quanh bản thân để chiến đấu cuộc chiến kết thúc khi có một bên sinh thua hoặc ngất đi tỉ tỉ ngực bự trả lời ngươi hỏi xong c h ư a chiến đi nam tử giang n ă m s ố t rồi nói trần lương không nói một lời giơ một tay vẫy vẫy mời đối thủ tấn công nam tử giang n ă m ra tay trước chạy nhanh về phía trước tung quyền đấm đối thủ hắn ra tay nhanh và nhuẩn nhuyễn chỉ sau năm đấm đã trúng ngực đối thủ đẩy lùi trần lương ra sau trần lương có vẻ luồn cuống chỉ tránh né chứ không thể phản đòn đây là lần đầu tiên hắn đánh cận chiến với cao thủ mà không dùng vũ khí nhất thời chỉ có thể sử dụng thân pháp tranh né vừa mới đấm trả một đòn liền bị đối phương lợi dụng sơ hở đánh một quyền vào ngực nam tử gia n g â m có thể đến v ô lượng sơn tu luyện chắc chắn không phải dạng tầm thường nhìn qua hắn dám n vẻ cũng chắc chắn không phải dạng con ông cháu cha dùng tiền của gia tộc để mua thời gian sống tại v ô lượng sơn hắn lại có thời gian dài sống tại đây luyện tập đánh quyền cận chiến nhiều lần tự nhiên l à áp đảo kẻ mới đến vừa đánh đối phương một quyền nam tử gia n g â m hào hứng truy kích hắn đổi bảo vật chỉ được m ộ ư ơ i năm sống tại v ô lượng sơn hiện giờ đã gần hết rất cần một con heo béo giúp hắn có thêm thời gian ở lại kẻ mới đến nhìn qua đã biết là dạng con ông cháu cha ăn hại không thịt con heo sữa này thì thật có lỗi với bản thân nam tử gia ngăm thầm nghĩ nam tử gia còn may trần lương tuy thiếu khuyết kinh nghiệm cận chiến kiểu này nhưng hắn bù lại bằng c ư ớ c pháp nhanh nhẹn hai tay từng tu luyện quyền pháp võ kỹ nên cũng linh hoạt tương chiến tấn h công liên tục không trúng nam tử tức giận nói giỏi thì đừng có chạy ta đâu có chạy không thấy ta vẫn đang mặt đối mặt với người sao trần lương vừa tránh vừa nói giỏi thì đừng có tranh né trực tiếp đọ quyền với ta tranh né cũng là một loại chiến thuật người ma cũ bắt nạt ma mới thì có gì hay nửa canh giờ trôi qua mỗi khi trần lương tổ chức phản công là một lần ăn đòn h ư n g bù lại cũng đấm được năm phát vào nam tử g a n g n ă càng chiến đấu trần lương càng quen thuộc hơn chiến đấu càng nhuẩn n h u y n hơn không những thế hắn nhận ra đối phương yếu hơn cả về lực lượng tấn công và sức phòng hộ nhục thân một quyền của hắn thường khiến đối phương đau đớn c h n ngôi mà nam tử ra ngăm đánh hắn thì hắn có thể ngay lập tức quay lại chiến đấu có được cả sức mạnh và tốc độ vượt trội trần lương dần chiếm thượng phong đánh cho thanh niên ra ngăm tơi bởi hoa lá b ù một m trọng quyền xuất vào người nam tử ra ngăm khiến hắn bay ra sau nằm lăn trên sân miệng thổ huyết trần lương không truy kích đứng khoanh tay nói thế nào t ư ở n g ta dễ bắt nạt sao nhìn lại quan cảnh vô lượng sơn lần cuối đi ngươi sắp phải chào tạm biệt nó rồi nam tử ra n g â m ống n ự c lồn cồn bỏ dậy nói không thể nào cơ thể ta đã có m ộ ư ơ i năm hấp thu địa linh tiên sao lại yếu hơn ngươi quá nhiều như này trần lương đứng chờ đối thủ đứng thẳng lên nói chỉ trách ngươi học nghệ không tin lại tưởng mình là tinh tú vũ trụ cho ngươi ba hơi thở nghỉ ngơi xong liền để ta kết thúc trận thách đấu này tâm trạng nam tử ra n g â m chìm xuống đáy cốc hắn không nghĩ lợn béo lại thành lợn rừng đâm lời ruột hắn đúng ba hơi thở thời gian sau trần lương bật người về phía trước tấn công đối thủ rất nhanh chóng nam tử ra ngăm lại bị đấm ngã ra sau vô lực phản kháng trong q u y ề n của kẻ mới đến quá mạnh hắn mặc dù lấy hai tay che chắn nhưng sức lực đã cạn bị đấm văng ra sau lần này trần lương không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi xông lên tấn công muốn kết thúc trận chiến chỉ còn cách nam tử ra ngăm một trượng trần lương đột nhiên khựng lại như chúng tà thuật hắn bỏ dở công kích đối thủ nhắm mắt đứng yên một chỗ nam tử ra ngăm không hiểu chuyện gì xảy ra đang chuẩn bị s ẵ n tâm lý an đòn thì lại thấy đối phương như chúng kịp độc bất động tại chỗ sau giây lát đó trần lương tiếp tục chuyển động nhưng vẫn không phải là đánh nam tử ra ngăm mà chuyển sang nhắm mắt đà tọa hoàn toàn bỏ qua trận chiến không chỉ nam tử gia n g â m mà cả tám người quan chiến cũng ngạc nhiên không thôi bọn hắn không hiểu nam tử gia n g â m sử dụng tà thuật gì lại khiến địch thủ rơi vào tình trạng như vậy chớ mãi không thấy đối phương phản ứng nam tử gia n g â m tiến tới sút u vào người trần lương địch thủ dường như chỉ chuyên chú đạ t o ạ mặc dù bị sút u vào người vẫn không có nửa điểm thay đổi được nước lấn tới nam tử gia n g â m tiếp tục tấn công mới đ ã được ba phát trần lương tỉnh lại nam tử gia n g â m sợ quá vội nhảy lùi về sau thủ thế trái với suy nghĩ của hắn trần lương lấy ra lệnh bài lưu chữ số năm sống tại vô lộ sơn nói ta chịu thua ngươi mau lấy một năm tiền thi đấu nam tử ra ngăm nhất thời không có tiến lên sợ có gian trá một lúc sau hắn mới cầm theo lệnh bài của mình c h ậ m chậm tiến về phía trước đặt vào lệnh bài của đối phương cả hai sử dụng tinh thần lực chuyển một năm như đã nói từ lúc đầu xong xuôi trần lương ngồi xuống nhắm mắt đà t o ạ n tỷ tỷ ngực bự không d i u nổi sự tò mò hỏi trần lương tiểu bạch kiểm người làm sao vậy đáp lại câu hỏi của tỷ tỷ ngực bự là một sự im lặng từ phía trần lương mời cả nhà giải thích vì sao trần lương vua ai nói được đáp án thì đích thị là p a n cứng nhất của bộ truyện linh nghe ở tiểu du t u ế t cơm hai trăm mười bốn họ bài chương này giải thích hơi x o ắ não các đạo hữu cố gắng đọc kỹ để hiểu trần lương không có bất cứ hành động gì chỉ ngồi nhắm mắt đà toạ một số người t o m ọ thì t đứng đấy quan sát một số người khác không quan tâm trở về phòng của mình nửa canh giờ sau trần lương mới mở mắt lặng lẽ bước về phòng của hắn mấy người quan sát vẫn không thể tìm ra được vấn đề là gì chỉ có riêng trần lương biết chuyện gì đã xảy ra hay chính xác hơn là trần lương và s ủ n g thú của hắn ngạo thiên mới vừa nãy tại thiên đáng sơn mạch ngạo thiên đối mặt với một con ngưu lang thần yêu thú cấp m ư ơ i một cực kỳ dũng mãnh ngưu lang thần trước giờ luôn là bá chủ tri vương của thiên đáng s ơ mạch sự xuất hiện của ngạo thiên đe dọa đến vị trí trí tôn của nó vì vậy đã tìm giết ngạo thiên ngạo thiên mặc dù là vương giả yêu thú chiến lược vượt xa tam nhãn lang phổ thông có thực lực đối chiến với nhiều yêu thú cấp m ộ ư ơ i một có điều n g ư u lang thần không phải là yêu thú cấp một ư ơ i một tầng dưới mà là loại trời sinh h u n g tính chiến lược mạnh mẽ vô cùng n g ư u lang thần không phải chỉ biết can giết nó cũng e ngại kẻ mới đến có được vương giả yêu thú nên không vội vã ra tay mà chờ thời cơ cuối cùng thời cơ của nó đã đến khi mà ngạo thiên vừa vất vả chiến đấu với bảy phong xả thì đúng dịp nó ở gần đấy như lang thần chờ đợi ngạo thiên vừa kết thúc cuộc chiến với phong xả liền bất ngờ tấn công nó sở hữu thu thần thông thuộc về ám thuộc tính chính là loại thuộc tính r ồ i dào nhất tại thiên đảng sân mạch linh khí xung quanh ngưu lang thần biến đổi kết hợp thành hai hát nha nạo thiên đang m ả i chiến đấu với phong x à không để ý phía sau bị hai hát nha từ trong rừng cây đâm trúng người không chỉ gây ra vết thương sâu năm tấc hai hát nha còn xâm nhập vào thể nội nạo g thiên phá hủy từ bên trong ám sát thành công ngưu lang thần không cần tiếp tục cẩn nấp liên tục tấn công nạo thiên nạo thiên bị suy yếu nghiêm trọng tốc độ phản ứng chậm lại rất nhiều chỉ có thể bị động phòng thủ c ò nhưng phương án này không kéo dài được lâu cơ thể bị nội thương lại liên tục sử dụng đạo quang và yêu giáp khiến nguyên khí của ngạo thiên suy giảm nhanh chóng cảm nhận được sự suy yếu của ngạo thiên thông qua hiệp ước linh t h ầ n trần lương ngay lập tức tập trung tinh thần c h u y ể n nguyên khí và sức lực cho ngạo thiên hắn chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể kết thúc trận thách đấu nhưng chỉ một khắc cũng đủ đưa ngạo thiên vào tử vong hắn không muốn đánh cược với tính mạng của ngạo thiên vì vậy không trần chờ nhận thua nhường phần thắng cho nam tử giang năm có được trợ giúp từ trần lương ngạo thiên bỏ qua phòng thủ chuyển sang tấn công dồn dập chờ đợi đạo quang bắt được yêu ảnh của ngữ lang thần ngạo thiên chuyển yêu giáp thành yêu ảnh cả hai yêu ảnh cùng lúc tấn công khiến ngữ lang thần không thể phá hủi hết nhận lấy yêu ảnh của ng về phần nạo thiên cũng bị m ộ ư ơ i hát nha đâm vào người nhưng chúng yếu hơn hai hát nha rất nhiều đồng thời lớp ra ngoài của nạo thiên cũng chắc chắn hơn trước nên không bị thương gì đáng kể đắc thủ thành công nạo thiên không ham chiến mà xoay người bỏ chạy nó đã bị thương nặng nguyên khí trong người cũng không còn bao nhiêu cần phải rời đi tính dưỡng khỏe lại mới có thể trả thù như lang thần không dễ dàng thà cho con mồi bị ăn trái đắng nó gầm lên t ứ c giận đuổi theo vừa đuổi như lang thần vừa sử dụng hát nha tấn công từ phía sau nhưng đều bị đệ tam n h ã đẩy đi chạy hướng chạy không thoát nạo thiên quyết định q a y lại tấn công liều chết phản đòn vương giả yêu thú được thiên đạo y ê u hái tặng cho yêu thú rất nhiều ưu thế trong đó có hấp thu và điều khiển linh khí dễ dàng hơn linh khí c u ồ n c u ộ n c h ả y vào người ngạo thiên giúp nó hồi phục thương thế nhanh hơn bất lợi có nhiều mà ưu thế cũng nhiều cuối cùng ngạo thiên và ngưu lang thần lưỡng bại câu thương cả hai yêu đều nhận thương thế trầm trọng không thể phát ra công kích ngưu lang thần nhận ra năng lực hồi phục của đối thủ cao hơn nó nên đành phải bỏ đi trước kẹo lật thuyền trong m ương mấy ngày chờ đợi nhanh chóng trôi qua thời điểm vô lượng sơn động mở ra đã tới đám người trần lương bay về cửa động tại một sân học ngoài trời dành cho m ư ơ i tuổi học sinh mấy đứa trẻ nhìn thấy các tiên nhân bay trên trời liền nhau nhau hỏi, thầy ơ i các tiên nhân bay đi đâu vậy hướng này họ bay tới vô lượng sơn động đó các con thưa thầy thiên nhân bay về vô lượng sơn động làm gì để họ tu luyện nhục thân trở nên càng cứng rắn kim cương bất hoại vậy con tu luyện có được không các con không được phải bước vào huyền cấp mới được nếu không sẽ bị địa linh tiên bạo thể mà chết mà địa linh tiên cũng có nhiều loại nếu nhục thân chưa mạnh cần phải luyện hóa địa linh tiên bạch phẩm kẻ nào không tự lượng sức mà hấp thu loại địa linh tiên vượt qua khả năng của bản thân thì dù là huyền cấp thất huyệt cũng khó toàn mạng thưa thầy địa linh tiên phẩm cấp nào cao nhất phẩm cấp địa linh tiên theo thứ tự la bạch thanh hoàng huyết trong tộc chúng ta đa phần là d ừ n g ở thanh phẩm tương lai con sẽ luyện hóa huyết cấp cho thầy xem một học sinh hùng hồ nói n ha ha một vạn năm nay chỉ có vị tân nhiệm tộc t r ư ở n g t i ê n tài của chúng ta mới có năng lực đó ngươi nếu làm được vậy ta trở thành thầy của tộc trưởng rồi số lượng huyền cấp của gia tộc rất lớn vì sao con chỉ thấy có mười mấy người tiến về vô lượng sân động bởi vì không phải ai cũng nguyện ý hấp thụ địa linh tiên thưa thầy vì sao lại vậy lý do của nó bắt nguồn từ phương thức tăng cấp tu vi tại huyền cấp cơ thể nhân loại có bảy huyết đạo quan trọng trên cơ thể là thần đỉnh đản trùng mệnh môn hai túc tam lý hai thủ tâm lý huyền cấp võ giả sử dụng huyết mạch và nguyên khí trong cơ thể để x u n g phá bảy h u y ệ t đạo từ đó thành t i ể u địa cấp tu vi vì vậy muốn đột phá các tiểu tu vi trong huyền cấp cần nâng cao chất lượng huyết mạch và nguyên khí đi đôi với điều đó là nhục thân càng yếu càng dễ đột phá thất huyệt vì vậy tu luyện nhục thân cũng chính là giảm tốc độ tăng tu vi thậm chí cho dù ngươi rất giỏi nhưng không tự lượng sức tu luyện nhục thân quá mạnh sẽ dẫn đến cả đời bị giam cầm tại huyền cấp vô lượng tộc chúng ta trời sinh thân thể nhục thân mạnh mẽ hơn thường nhân vì vậy vượt qua huyền cấp vốn di đã phi thường gian nan nếu còn hấp thu thêm địa linh tiên chính là tự xây gạch chắn lối đi của chính mình cho nên chỉ có một số rất ít ưu tú người trong tộc mới dám đi và vô lượng sân đ ậ u mà cũng thường là sau khi xông phá xong ngũ h u y ệ t lục h u y ệ t thì bọn hắn mới dám đi luyện hóa địa linh tiên một học sinh lại giơ tay hỏi thưa thầy vì sao phải đợi xông phá xong ngũ h u y ệ t mà không phải là thời điểm huyền cấp sơ giai người thầy kiên nhẫn giải đáp cái này liên quan đến phương thức tăng cấp tu vi tại huyền cấp và cách thức cơ thể sản sinh ra huyết dịch cùng nguyên khí sau khi nhân loại đánh ra võ kỹ hoặc mất máu cho dù không hấp thu ngoại vật cơ thể vẫn có khả năng tự sinh ra nguyên khí và huyết dịch đó là nhờ các hạt rất nhỏ gọi là hạt gốc tại sao nguyên khí hao hụt dễ dàng được bổ sung nhưng đến giới hạn liền d ừ n g mà không tiếp tục tăng lên đó là vì khi đưa nguyên khí ra ngoài là đưa các hạt nguyên khí thường còn hạt nguyên khí gốc vẫn nằm tại đan điền và nhân sinh trong cơ thể khi cơ thể hao hụt nguyên khí những hạt gốc sẽ sử dụng năng lượng của cơ thể để sản sinh ra nguyên khí hấp thu hồi nguyên đan về bản chất là cung cấp năng lượng cho hạt nguyên khí gốc để nó nhanh sản sinh ra nguyên khí thường nguyên khí trong cơ thể tăng lên là nhờ cơ thể luyện hóa các loại thiên tài địa bạo sản sinh ra thêm các hạt nguyên khí gốc từ đó mới sản sinh ra nguyên khí thường cho sử dụng huyết dịch cũng tương tự như vậy quay lại với cơ chế huyền cấp đột phá tiểu tu vi để phá mở các huyệt môn của bảy huyệt đạo cơ thể không dùng huyết dịch và nguyên khí thông thường mà là các hạt gốc hạt nguyên khí gốc lấy từ đan đ i ể n và nhân sinh hạt huyết gốc lấy từ xương sống sau khi xông phá huyệt môn huyệt đạo đó sẽ trở thành một nơi lưu trữ hạt gốc và nhục thân nhân loại sẽ mạnh mẽ hơn mấy phần vậy tổng lượng nguyên khí và huyết dịch trong cơ thể không đổi nhưng số hạt gốc trong xương sống đan đ i ể n và nhân sinh thì giảm đi vì vậy để xông phá huyệt môn tiếp theo cơ thể phải hấp thu thiên tài địa bạo để không những phục hồi lại số hạt gốc mà còn phải tăng số hạt gốc hơn trước mấy phần để x ô n g phá ba huyệt đạo đầu thông thường lượng hạt gốc cần đạt tới 10, 15, 20 h ạ t do sau mỗi lần đột phá số lượng hạt gốc sẽ mất đi bằng đấy cho nên tổng số hạt gốc phải có để đột phá ba huyệt đầu là 45 hạt tu luyện n ụ c thân ngay từ sơ giai còn các giai đoạn khác giữ nguyên sẽ khiến lượng này tăng lên thành 13, 18, 23 h ạ t vậy tổng lượng hạt gốc cần có là 54 hạt tăng hơn 9 h ạ t so với bình thường tổng bảy huyệt sẽ tăng thêm là 21 hạt để thấy được mức độ khó khăn các con nhìn người tu luyện từ nhất huyệt tới nhị huyệt là m ộ hạt đã tốn cả trăm năm vậy h a hạt càng là khó khăn vô cùng vậy nếu vượt qua ngũ huyệt rồi mới tu luyện lục thân tăng thêm ba hạt vậy mức độ khó khăn cũng giảm nhiều và lại con đường bước đến địa cấp trống cũng gần hơn rất nhiều tất nhiên rõ ràng người tu luyện lục thân tại sơ giai sẽ có căn cơ mạnh hơn nhiều do số lượng hạt gốc thu được tại mỗi huyệt đạo nhiều hơn đấy là ta lấy ví dụ tranh l ệ n h ba hạt như tộc trưởng thiên tài của chúng ta ngài ấy tu luyện lục thân từ thời điểm vượt qua thứ huyệt và tranh l ệ n h so với thường nhận tới tám hạt ở ngũ huyệt chín hạt ở lục huyệt và mười một hạt ở thất huyệt nhờ luyện hóa địa linh tiên huyết phẩm đây là phi thường khó khăn sự tỉnh và năm có một ta nói dài vậy các ngươi có hiểu không thưa thầy chúng con đã hiểu đám trẻ mười tuổi nhau nhau nói còn các độc giả có hiểu không hãy giơ tay và hô to có để tình ngủ nhẹ chương hai trăm mười lăm vô lượng thạch thú đám người trần lương đi tới thì đã có mười lăm người của vô lượng tộc đứng sẵn ở cửa động có hai người đứng canh cổng chỉ mở cửa khi đúng thời gian thời điểm tới cửa động mở ra hai mươi lăm người cùng nhau tiến vào động đột nhiên một người vô lượng tộc đứng ra chặn đường trần lương nói đường này do ta xê muốn đi qua phải nộp tiền m ã i lộ sao những người kia không phải nộp trần lương hỏi bọn hắn đã nộp rồi vậy là chỉ cần nộp một lần bao nhiêu một vạn tinh thạch nếu ta không nộp đâu vậy ngươi phải ở ngoài hoặc dùng nhục thân hạ gục ta người của vô lượng tộc nói giọng rất kiêu ngạo hắn có thể tiến vào vô lượng sân động hẳn nhiên mạnh hơn tộc nhân phổ thông sử dụng nhục thân đối phó ngoại nhân chắc chắn chiến thắng đến chính phần cho ngươi trần lương thản nhiên tung một viên tinh thạch cấp ba cho người kia rồi đi vào người kia có đôi chút ngạc nhiên hắn biết những kẻ ngoại tộc ở đây đều có tài phú nhất định nhưng dễ dàng bỏ ra một cụ không chấp mắt thì cũng thật là hít hà hít hà nhưng tên mới tới này cũng không khỏi quá nhu nhược còn chưa thèm thử sức đã vội bỏ tiền vừa bước qua cửa động một bước trần lương trợt cảm thấy sức ép đột một tăng lên khiến hắn bị hững người suy tỉ, tỉ n g ư ợ c bự cười nơi đây trọng lực tăng thành hai trăm lần ai lần đầu đến cũng bị như ngươi cảm ơn đã nhắc nhở trước trần lương hải h ư ơ n nói đi qua cửa động trăm bước trần lương nhìn thấy một không gian rộng lớn dưới lòng đất kết nối với vùng không gian này là hàng trăm lối đi ngóc ngách khác nhau mỗi một lối đi lại dẫn tới hàng trăm lối đi khác tạo thành một mê cung khổng lồ với vô số đường hầm n g ư ờ i quen đường cũ ngoại trừ trần lương còn chưa biết phải đi lối nào những người khác vừa vào đã cất bước đi riêng phần mình đường hầm hắn không vội di chuyển mà đứng yên một chỗ tỏa ra tinh thần lực tới khắp các nọ ngách của mê cung lòng đất hình thành nên một bản đồ trong đầu có điều tuy tinh thần lực của hắn trải rộng tới sáu mươi dặm vẫn không chạm tới điểm cuối của nhiều đường hầm cho dù không mò hết bản đồ hiện tại cũng đã đủ cho hắn dùng trong mấy chục năm tới nhưng bản đồ này chỉ dừng lại ở việc cung cấp hình dạng đường đi lối lại mà không biết được ở đâu có vô lượng thạch trần lương đành phải lựa chọn đi tới con đường ngẫu nhiên đây cũng là hoạt động bắt buộc đầu tiên dành cho những người m ớ i đến tìm kiếm nơi có vô lượng thạch những con đường thông gia động đầu tiên đều đã được đi qua vì vậy trần lương không gặp bất cứ trở ngại hay một khối vô lượng thạch nào mất tới nửa ngày hắn mới tìm được một tảng vô lượng thạch đầu tiên phẩm chất mạch phẩm đây là loại phẩm chất phổ bi điều này dẫn đến phương pháp duy nhất đập vỡ vô lượng thạch để khai thác địa linh tiên là sử dụng nục thân được bao bọc một lớp nguyên khí bên ngoài nếu dùng vo kỹ hay ngoại vật phá hủy vô lượng thạch đều sẽ khiến địa linh tiên tàn biến khỏi phải nói cũng biết độ cứng của vô lượng thạch không phải dạng phổ thông đất đá có thể so sánh lấy nục thân của hắn tăng thêm nguyên khí tăng cường sức mạnh mà phải dồn toàn lực năm quyền mới phá hủy được vô lượng thạch mật phẩm thanh niên gia năm mặc dù đã hấp thu không ít địa linh tiên vẫn phải cần tới mười bảy quyền mới có thể đập vỡ vô lượng thạch bạch phẩm năng suất có thể nói là trầm vô cùng mất một ngày rời tìm kiếm trần lương mới phá được bốn tảng vô lượng thạch bạch phẩm thu địa linh tiên vào trong cơ thể chờ đợi hai tuần nữa hấp thu luyện hóa những ngày tiếp theo trần lương tiếp tục tìm kiếm đánh quyền thu lấy địa linh tiên đến ngày thứ ba trần lương đang phi người chạy trên một lối đi nhỏ thì bắt gặp một con vô lượng thạch thú đang ăn vô lượng thạch nghe thấy tiếng có kẻ lạ đến vô lượng thạch thú quay đầu nhìn mà thực ra trần lương đoán là nó quay đầu vì thấy cơ thể nó quay quay chứ cũng không phân biệt được đâu là mắt nhìn của nó thạch thú ăn vô lượng thạch bằng cách đặt miệng của nó chạm vào vô lượng thạch rồi hấp thu từ từ hình dạng vô lượng thạch thú vô cùng quá i dị cả cơ thể nó là một quả cầu trong suốt bên trong có mây đông sáng tấn công bằng cách lăn tròn đụng nát kẻ địch loại yêu thú này lấy thức ăn là vô lượng thạch vì vậy n ụ c thân cứng rắn vô cùng vô lượng thạch thú cũng được phân chia làm bốn loại dựa theo màu sắc bên ngoài là bạch thanh hoảng huyết con vô lượng thạch thú bạch phẩm lao ẩm ẩm về phía trần lương con đường chật hẹp khiến hắn chỉ có bay sắt lên trần để tranh né nhưng thời điểm thạch thú lăn phía dưới trần lương nó liền bật người lên trên Hán、quá b ấ trần ngờ với đòn tấn công ở khoảng cách gần như vậy, không với vậy, thể t cách ở n nẻ. h t r lương ăn một cú trời dáng vào người lún nửa người vào trần hang rơi như đậu nát xuống đất mặc dù không trọng thương nhưng gan ruột cũng lộn tùng k ẹ o đầu hóc trong váng thạch t h ú q u a y người tiếp tục tấn công kẻ địch đã không thể tránh vậy chỉ có thể ngày k h á n g trần lương lấy ra điệu long thương đâm về phía trước khuyến dạng xoa đang được cắm tại gần đ à o tiên mục để hấp thu linh khí từ địa mạch sau khi kích hoạt đặc kỹ thứ nhì của nó hiện giờ trần lương chỉ có thể sử dụng đ i ệ long thương làm c h i ế khí hai bên giao tranh trần lương bị chấn bay ra sau lục phủ ngũ tạng càng thêm khó chịu p tức. Tức dầm dầm h ở một nơi khác tỉ tỉ ngực bự lại nói tên nào vận số tốt gặp được thạch thú vậy ta tìm mọi chân không gặp con nào vô lượng thạch thú tự xoay mình đẩy tốc độ quay lên cao nhất muốn chấn nát như tử địch qua hai lần giao phong trần lương đã hiểu phương thức tấn công của đối thủ hắn cất đi điệu long thương lấy ra một vũ khí hình bữa đây không phải là bữa bình thường cũng không phải là một kiện thanh khí mà là bán thần khí tên là khai phong phủ thuộc sở hữu của một vị thiên nhân bị b ấ y chết tại hỏa phượng sơn trần lương còn chưa kịp chuẩn bị gì vừa mới lấy được khai phong phủ đã gặp phải kình phong hợp đến do thạch thú lao vun v ú t về phía hắn không sử dụng đến bất luận võ kỹ hay đặc kỹ nào của kiện bán thần khí trần lương chỉ đơn thuần dùng toàn lực tung một b ú a đập vào thạch thú trên khai phong phủ hiện ra chi chít các tia lôi điện là đặc tính tự nhiên của nó dầm một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trần lương bị chấn bay ra sau nằm dạp dưới đất có điều hắn đã thành công vô lượng thạch thú đã tan thành thành vô số mảnh trần đ á vì vậy không thể dành cả mười lăm ngày khai phá vô lượng thạch mà phải xen kẽ nghỉ ngơi hồi phục thể lực trần lương lần đầu tiến vào vô lượng sơn động hai tuần hoạt động chỉ gặp và phá được bốn mươi hai tảng vô lượng thạch bạch phẩm nhưng nhờ có thêm nội đan của vô lượng thạch thú thu hoạch của hắn đã bằng nam tử gia ngăm hoạt động cả năm trời hết mười lăm ngày nhóm người ngoại tộc lại cùng nhau tụ tập về nơi ở dành riêng cho bọn hắn trần lương thấy nam tử gia ngăm nhìn mình thì hỏi sao muốn thách đấu nam tử gia ngăm không trả lời thực ra trong đầu hắn đã chạy đi chạy lại câu hỏi này hàng ngàn lần mà vẫn chưa có được quyết định cuối cùng kết quả lần trước là hắn thắng nhưng rõ ràng là có điều gì đó sai sai đánh tiếp chỉ sợ mất cả t r í lẫn trải ta thách đấu n g ư a i lời thách đấu vang lên nhưng không phải xuất phát từ phía nam tử gia ngăm mà là một gã trung niên to lớn tiền cược như nào đã biết rõ quy tắc trần lương đi thẳng vào nội dung chính ba năm trung niên to lớn trả lời dơ ra lệnh bài của mình còn dư chín năm được đánh đi trần lương bước ra giữa sân linh nghe lp ô dù tiếp cơm các đạo hữu và o ấn nút đăng ký theo dõi cây nhé vạn lần cảm tạng chương hai trăm m ư ơ i sáu triệt quyền vô g i a n đạo hai huyền cấp võ giả lao vào đánh nhau như hai phạm nhân ngươi đấm tà đá một trận chiến bình thường diễn ra trong thời gian rất ngắn do lực công quá mạnh còn trận chiến hiện tại hai người bọn hắn đã đánh nhau thời gian năm nén nhang vẫn chưa có kết quả cuối cùng người đánh ngã ta ta lại dậy đánh ngã ngươi Cách người h h nhất để chiến h a n n t để ắ là đánh đối đấu đ thủ ra khỏi khu vực thi ra vực ợ c có quy định bởi một vòng tròn có bán kính bởi một m ư trung ư nhưng ợ n g đ i ề à y k h ô n dễ d à niên g vì a cũng có địch thần, trừ khi là một đón trời dáng đánh vang địch thủ ra sau. Người trung n thể trừ một trời thủ phi khi i ra là sau. to lớn không những quyền kinh mạnh mẽ mà thân pháp cũng nhanh nhẹn hơn nhiều so với nam tử gia ngăm cả hai chiến bất phân thắng bại nửa canh giờ mới tạm dừng lại thở hồn hển tám người đứng vòng ngoài quan sát bọn hắn chiến đấu một nam tử da trắng bình luận tên mới đến không thể coi thường chưa từng hấp thu địa linh tiên đã có được lục thân cường hạn mức này không biết mấy chục năm nữa còn cứng đến mức độ nào biết đâu hắn từng đến vô lượng sơn trước chúng ta giờ tiếp tục quay lại tu luyện người khác nói hắn không chỉ cơ thể cứng rắn còn có năng lực phục hồi nhanh đến khó tin ta từng đánh với bảo thanh mỗi một quyền của hắn đều có thể giật gan nước xương tiểu tử kia nhiều lần hứng chọn trọng quyền của bảo thanh đến n ơ i thấy được cơ thể l õ m vào chắc chắn nước xương vậy mà lúc xạ đã thấy chỗ đó phục hồi như cũ tiểu tử kia thân p h á p nhanh quá bảo thanh chịu thiệt thòi lớn bảo thanh là lao tam của chúng ta tên kia lại đánh hòa với hắn vậy chẳng phải chúng ta có thêm một lao tam mấy người quan chiến bàn bạc sôi nổi chờ mong xem kết quả cuối cùng hai đối thủ vẫn đang nghỉ ngơi lấy sức chợ người trung niên to lớn tên bảo thanh nói tiểu tử ta đề nghị hòa trận này hẹn ngươi m ộ ư ơ i hai ngày sau tái đấu thế nào được ta cũng muốn xem luyện hóa địa linh tiên hiệu quả thế nào trần lương gật đầu nói Ờ, thế không đánh tiếp à phải phân thắng thua mới dừng chứ tỷ tỷ ngược bự muốn xem a i thắng a i bại ngọc trinh đợi ta hạ gục tiểu tử này sẽ cướp lấy vị trí số hai của ngươi ha ha ngươi dù có luyện tập tiểu gì cũng không thể vượt qua hai quả bưởi của ta đây chính là thần khí vô địch thiên hạ ngọc trinh hai tay nâng nâng cặp núi đôi của mình với bộ dáng vô cùng tự hào kha kha đợi đến khi ta hạ gục ngươi sẽ cho ngươi biết dưới trướng ta lợi hại thế nào đ ấ y chính là thanh thần binh lợi khí đâm thủng mọi lớp bảo vệ trên thế gian người nam nhân của ta phải mạnh hơn ta bội phần có thể hạ gục ta mà không đổ một giọt mồ hôi như thế mới có thể bảo vệ được ta ngươi làm được như thế bạn phu nhân tự nhiên thuộc về ngươi ngọc trinh nàng là của ta chắc rồi bảo thanh để lại một câu rồi bước vào trong gian phòng riêng của hắn cả mười người không ai bảo ai trở về phòng của mình bọn hắn cần luyện hóa địa linh tiên mới thu được nhờ vạn ám quy nguyên trần lương chỉ tổn hao ba ngày thời gian đã hấp thu sòng toàn bộ địa linh tiên trong cơ thể thời gian còn nhiều hắn tại trong sân riêng tiếp tục tập luyện một loại phương thức chiến đấu cận chiến tên là triệt quyền vô gian đạo triệt quyền vô gian đạo là một loại võ đạo do vị võ sư người phạm lý vô gian sáng lập chú trọng đến tốc độ và hạ gục đối thủ triệt quyền vô gian đạo không có các chiêu thức cụ thể mà biến hóa muôn hình vạn trạng dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu môn võ này hướng tới sử dụng tốc độ để đi sau mà đến trước để làm được điều này không chỉ luyện tập cho tư chi thân thể di chuyển nhanh mà còn phải có mắt nhìn óc phán đoán chuẩn xác chỉ cần nhìn một biểu hiện rất nhỏ của đối thủ ngươi phải ngay lập tức biết được hắn sắp làm gì từ đó dùng tốc độ nhanh nhất tấn công vào điểm yếu của đối phương nói thì dễ làm được lại khó vô cùng người thực hiện phải nắm bắt được từng cử chỉ từng cái đ ả m mắt từng thay đổi của của vai eo hông của đối phương để rồi tấn công đi sau、so、đến trước muốn đi sau、so、đến trước cũng là cả quá trình luyện tập để cơ thể tự vận hành mà không cần nao điều khiển cơ thể người bình thường có vô số các động tác dư thừa người thực hiện triệt quyền vô gian đạo phải loại bỏ được các động tác dư thừa đó thì mới có thể nhanh hơn đối thủ đi sau、so、đến trước triệt quyền vô gian đạo đại thành là khi đối phương vừa có bất kỳ biểu hiện gì cơ thể ngươi tự làm ra động tác đối phó mà không phải thông qua nao hải suy nghĩ tập luyện triệt quyền vô gian đạo không có gì ngoài tập luyện chiến đấu tập luyện chiến đấu chiến đấu có thể thay luyện tập nhưng tuyệt đối luyện tập không thể thay chiến đấu không có thực chiến làm sao cảm nhận được di chuyển của người khác dụng cụ luyện tập của triệt quyền vô gian đạo là một hình nhân gỗ giúp người tập đánh ra các tư thế rèn luyện phản xạ chiến đấu sau chín ngày luyện tập cùng hình nhân gỗ trần lương bước ra ngoài sân trung thì mới thấy khán giả chờ xem chưa thấy bảo thanh đâu tiểu sư đệ tỷ tỷ ủng hộ ngươi tỷ ngực to vẫy tay với trần lương đa tạ tỷ tỷ quan tâm trần lương mỉm vời nói mắt không rời khỏi bộ ngực súng mãn căng tràn đầy sức sống kia thực tế mà nói rất ít người có thể không nhìn vưu vật tuyệt chờ đợi một lúc vẫn chưa thấy bảo thanh ra trần lương chỉ vào nam tử gia n g â m nói tên h kia ta thách đấu với ngươi hai năm nam tử gia n g â m vội nói ngươi tốt nhất nên giữ sức đánh với bảo thanh ta không muốn mình trở thành nguyên nhân chiến bại của ngươi không sao đó là vấn đề của ta ta muốn thách đấu với ngươi ngay bây giờ không phải ngươi thắng rồi muốn chạy l à n g chứ ta ta nam tử gia n g â m không biết nói sao nhìn thấy đối phương đánh ngang tài ngang sức với bảo thanh hắn nào còn tâm tư m u ố n chiến tiểu tử lên đi biết đâu ngươi lại là khắc tinh của hắn huống hồ không nhận thách đấu đã hèn rồi t h ắ n g mà chạy làng thì còn đ ụ c hơn tỷ tỷ ngực bự kích động bà cô này dường như chỉ muốn xem mọi người đánh nhau mới vui mắt không còn cách nào khác và lại biết đâu hắn thật sự là khắc tinh của người kia nam tử gia n g â m tiến vào võ đ à i nói chúng ta thách đấu một năm được hai người bước vào vị trí chiến đấu cách nhau một trượng trần lương không cần dùng đến nguyên khí trực tiếp sử dụng thuần nhục thân chiến đấu với nam tử gia n g â m tu luyện đến cấp độ bọn hắn dù không thi triển ở dạng võ kỹ thì nguyên khí cũng đã nồng đậm không gì sánh được mang lại lực lượng phi thường mạnh mẽ trong con mắt của phạm nhân nguyên khí tăng lên chiến lực của tu sĩ một cách toàn diện từ l ư ợ công phòng ngự tốc độ đến năng lực hồi phục vốn dĩ trần lương có thể dễ dàng chiến thắng nam tử gia n g â m tại dưới tình huống không dùng nguyên khí liền bị đối phương đánh cho không có thời gian hô hấp mấy lần suýt văng ra khỏi võ đài để kẻ mới đến chấp mình cả nguyên khí nam tử gia n g â m bất hận vô cùng lại thêm vài phần nhục nhã nhưng thách đấu là thách đấu kẻ địch chủ quan khinh địch mà để thua chính là sai lầm trong chiến đấu nam tử gia n g â m không có v ì sĩ diện mà ngừng chiến ngược lại càng đánh hăng hôn dành toàn lực muốn mau trong kết thúc trận đánh hắn vốn là kẻ yếu nhất ở đây không cần thiết phải giữ thể diện với ai thực ra nói trần lương hoàn toàn không dùng nguyên khí không h ẳ n là đúng hắn vẫn dành một chút bên trong thể nội để vận dụng hình mây thân gió tăng tốc độ cận chiến phát huy sức mạnh của triệt quyền vô g i a n đạo xét về số lần bị đánh trần lương nhận gấp đôi so với nam tử gia ngâm n g đáng n h ẽ hắn phải là người yếu thế nhưng càng đánh nam tử gia ngâm n g càng suy yếu mà trần lương thì vẫn giữ nguyên phong độ từ đầu đến cuối cho dù hắn vừa nhận một cú trời giáng từ nam tử gia ngâm n g đến dập cả lá lách nhưng chỉ một lát sau cơ thể liền phục hồi như cũ sức sống manh liệt của hắn khiến nam tử gia ngâm khóc ra nước mắt đành phải chuyển từ mục tiêu đánh trọng thương đối thủ sang đánh bật đối thủ khỏi vòng tròn thi đấu đang chiến đấu căng thẳng trần lương đột nhiên nói l đá, trận đấu kết thúc vẫn chưa thấy bảo thanh xuất hiện trần lương có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau khi đã ăn đòn kha khá đến ngày hôm sau cánh cửa phòng của bảo thanh mới mở ra hắn xuất hiện trong một bộ dạng tinh thần phấn chấn nói to tiểu tử báo tin ê đi hôm nay ngươi sẽ được chứng kiến sức mạnh thật sự của ta tại hạ ương sát thiên cung phái trần lương nói bảo thanh hùng hùng hổ hổ tiến tới vị trí thi đấu hắn vừa tới nơi trần lương hỏi ngươi đột phá sao ngươi biết bảo thanh ngạc nhiên hỏi lại đoán b ừ a trần lương mỉm cười nói cũng không có gì phải giấu ta quả thật vừa đột phá lên huyền cấp thất huyệt những người ở đây hẳn cũng đều là lục h u y ệ t thất huyệt đi ngươi tu vi thế nào tại hạ lục huyện trần lương nói vậy ngươi thua cũng không lấy gì làm hổ thẹn không nói nhiều nữa tiếp chiêu bảo thanh hô lớn xông lên tấn công trần lương tốc độ nhanh hơn trước mấy phần đột phá tiểu tu vi ở h u y ề n cấp hay còn gọi là khai phá huyệt môn của bảy h u y ề n huyện đạo sẽ giúp nhân loại giải khai sức mạnh nhục thân xét về nguyên khí thời điểm vừa đột phá tiểu tu vi nguyên khí của tu sĩ không tăng lên một chút nào chỉ là chuyển từ đan đ i ệ n nhân sinh sang một trong các h u y ề n huyện đạo vì vậy trên phương diện nguyên khí tu sĩ không mạnh lên chút nào có điều khai mở mỗi một h u y ề n huyện đạo nhân loại nhận được hai lợi ích thứ nhất là nhục thân mạnh lên m ộ i phần bảy h u y ề n huyện đạo giống như bảy phong ấn của thiên địa lên nhân loại khai mở bọn chúng sẽ giải phóng nhục thân tăng cường sức mạnh toàn diện điều này cũng dẫn đến là phá mở các huyện đạo sau càng khó hơn huyện đạo trước thứ hai tuy nguyên khí giữ nguyên nhưng năng lực điều khiển linh khí lại tăng lên đáng kể lúc trước điều khiển linh khí là nhân sinh nhưng khi khai mở h u y ề n huyện đạo thì nhục thân cũng có khả năng điều khiển linh khí đấy là khi mới đột phá tiểu tu vi còn sau đó tu luyện để bổ sung hạt gốc thì tất nhiên là tăng nguyên khí đáng kể đánh với bảo thanh trần lương không giam chấp nguyên khí như trước mà toàn lực ứng chiến xét về chiến lược bảo thanh trên cơ hắn nhờ có hàng chục năm kinh nghiệm cận chiến ở vô lượng sơn nhưng nhờ có năng lực phục hồi cường hành lại có thân pháp nhanh như do quấn hắn vẫn có thể đánh lại đối thủ mặc dù ăn đòn nhiều trần lương không ngại ăn đòn hắn gần như bỏ qua mục tiêu chiến thắng mà tập trung vào đánh luyện tức là đánh để luyện tập hắn tập trung quan sát cảm nhận tìm cách đưa triệt quyền vô gian đạo vào thực chiến đã mấy lần trần lương suýt bị đánh bay khỏi vòng thi đấu nhưng hắn không bỏ cuộc trăm lần thất bại cũng có một lần thành công cuối cùng trong một giây bất cẩn trần lương đã bị bảo thanh nắm được cổ chân nện liên tục xuống sàn thi đấu cứ như thế nện từ bên trái sang bên phải rồi lại từ phải sang trái sau mười đập bảo thanh văng mạnh trần lương bay tít ra ngoài đập cơ thể vào một cây cổ thụ mới dừng lại trần lương bị đập đến đầu góc chóng váng nhất thời chưa thể đứng dậy phải mất một lát mới lấy ra được lệnh bài trả thua cực cho đối thủ tiểu đệ người thua không o a n mà phải thấy tự hào chiêu thức bắt chân đối thủ quật qua quật lại như vậy là tuyệt chiêu của bảo thanh chỉ có ta và lao tư mới khiến hắn dùng đến chiêu thức này tỷ tỷ ngực bự nói bảo thanh có làn da màu xanh lá và kích thước gấp ba người thường đặc trưng của bộ tộc k h ổ n g nhân bọn ta gọi hắn là người khổng lồ xanh tuyệt chiêu vừa nãy của hắn có tên là đập đá ở c ô lôn hai người các ngươi ra ngoài đi để sinh xuân ta lên sàn tiền cược một năm ai chiến người lên tiếng là một nam từ tóc đỏ xuân tóc đỏ thì tỷ phụng đồi ngươi ngọc trinh bước lên vị trí thi đấu thi đấu là để mọi người rèn rũa cận chiến tăng khả năng ứng biến và tôi luyện l ụ c thân vì vậy ai cũng tham gia ngay cả nam tử giang ngăm cũng lên sàn nhưng không thách đấu năm sống ở vô lượng sơn mà dùng một nghìn tinh thạch làm tiền tưởng không có ai thương thế nghiêm trọng nghỉ ngơi một ngày cả đoàn đều sung mãn khí lực phi thân về vô lượng sơn động không có gì bất ngờ xảy ra trần lương tiến vào vô lượng sơn động giống như lần trước nhưng một điều bất ngờ là tên tộc nhân từng cướp một cụ của trần lương lần này lại tiếp tục đứng ra chặt đường hắn đứng trước mặt trần lương nói người đường này do ta xê muốn đi qua phải nộp tiền m ã i lộ lần trước ngươi đã lấy của ta một củ quên rồi sao trần lương nói ta chưa từng nhớ đã gặp ngươi mau mau nộp tinh thạch đừng làm mất thời gian của bùn ra ra trần lương không đáp lời chỉ đứng nhìn tên vô lượng tộc trước mặt mấy người bảo thanh đứng gần đó ô n thái độ xem trò vui bọn hắn đã chứng kiến thực lực chân chính của người mới đến cũng rõ ràng năng lực kẻ chặt đường trần lương làm ra một bộ mặt cười khổ nói vị sư huynh này ta quả thực đã đưa ngươi một vạn tinh thạch ta là người mới sức yếu vô cùng còn vừa mất ba năm cho bảo thanh huynh ngươi cho ta qua được không trần lương dơ ra lệnh bài cho vô lượng tộc nhân nhìn thấy con số bốn mươi bảy kẻ kia đưa mắt nhìn bảo thanh nhận được cái gật đầu xác nhận thì càng ngừng hơn một kẻ có thể thu được năm mươi năm sống ở vô lượng sơn hẳn là vô cùng giàu có con mồi này không t h t chính là có lỗi với bản thân hắn nói ta cũng thấy đáng thương cho ngươi nhưng quy tắc là quy tắc yên tâm ta chỉ lấy phí của ngươi đúng một lần này bảo đảm không có lần sau nhìn thấy một màn này nam tử gia ngâm bất bình sen ngang nói ngươi làm cái gì vậy ngươi vị đại ca này đừng nói nữa trần lương không để nam tử gia ngâm nói hết lời liền lớn tiếng chặn họng ta mới vào nhục thân yếu nhất trong mười người sao có thể đánh tay đôi lại vị sư m i n h to lớn gấp đôi thế này được bảo thanh vũ vai nam tử giang năm nói ngươi đừng xen vào việc người khác đúng đúng ngươi tốt nhất không nên xen vào việc người khác kẻ nhiều chuyện thường mệnh đ i ể u gã vô lượng tộc nhân nói ngươi có chắc chỉ có đúng một lần này trần lương lấy làm mừng lắm hỏi lại chắc chắn luôn nhìn ta có giống người nói dối không thôi được một củ cũng không tính là gì ngươi cầm lấy trần lương nói xong tu n g một viên tinh thạch cấp ba cho tên vô lượng tộc nhân thiên địa ơi một củ cũng không tính là gì tên đại công tử này đúng là quý nhân của ta rồi vô lượng tộc nhân sung sướng nghĩ thầm trong đầu ha ha vị công tử mời đi lối này nhận được tinh thạch vô lượng tộc nhân đon đả nhường đường cho trần lương mấy người ngoại tộc tiến vào sau trần lương trên gương mặt bọn hắn ẩn hiện một nụ cười không rõ ràng ai cũng ôm bộ dáng muốn xem trò vui tiếp tục diễn ra như thế nào bước vào bên trong mọi người đều lựa chọn lối đi cho riêng mình trần lương không còn xa lạ với nơi đây nhưng hắn không ngay lập tức di chuyển mà tỏa ra tinh thần lực do thám hàng ngàn lối đi cuối cùng hắn đã tìm ra được mục tiêu của mình là một con vô lượng thạch thú cách hắn hai mươi chín dặm p h i như bay luôn qua các hang động trần lương chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thân ảnh vô lượng thạch thú đang g ặ m nhấm gần hết vô lượng thạch hắn lấy ra khai phong phủ sẵn sàng đối đầu với thạch thú cứng rắn nhìn thấy có đ ị c h đến vô lượng thạch thú này lại hành động trái ngược với con trần lương từng chiến đấu nó không còn người lăn đi tấn công mà sử dụng thần thông độc nhất của mình để trốn vào lòng đất vô lượng thạch thú sở hữu thần thông độc thổ mỗi khi ăn xong nó thường ẩn vào lòng đất để tiêu hóa vô lượng thạch và địa linh tiên chỉ trồi lên khi tìm kiếm thức ăn dù sao tốc độ di chuyển bằng độn thổ của nó thấp hơn nhiều so với lăn trên mặt đất nhìn thấy vô lượng thạch thú dùng đồn thổ bỏ trốn trần lương cấp tốc đập một búa trúng ngay vị trí của vô lượng thạch thú đáng tiếc trong một bước con mồi của hắn đã cách mặt đất m ộ ư ơ i năm phân nếu là đất đá bình thường một búa vừa rồi khẳng định tạo ra một hố lớn đập khai phong phủ nện và o vô lượng thạch thú đáng tiếc vô lượng sơn mỗi t ấ c đất đều cứng rắn vô cùng một búa không dùng đến võ ky chỉ có thể đào lên một hố nhỏ con mẹ nó thức ăn đến miệng còn để t u ộ t mất trần lương tức giận lầm bầm linh nghe đạo i o du tiếp cơm chương hai trăm m ư ơ i tám đòi cả vốn lẫn lãi tận dụng lợi thế tinh thần lực vượt trội trần lương tiếp tục tìm kiếm vô lượng thạch thú. dù sao cũng không biết nơi nào có nhiều vô lượng thạch trên đường truy bắt thạch thú hắn tiện thấy có vô lượng thạch thì dừng lại thu thập địa linh tiên tìm kiếm vô lượng thạch thú không phải dễ dàng bình thường bọn nó đều ẩn trong lòng đất nghỉ ngơi luyện hóa vô lượng thạch trần lương chỉ có đưa tinh thần lực đến đúng thời điểm bọn chúng trồi lên mặt đất kiếm ăn hoặc đang ăn mới tìm được số lượng hang động quá nhiều quá dài nên tinh thần lực của hắn cũng chỉ có thể do thám đồng thời một số nơi mà không phải toàn bộ vô lượng sân đ ộ n vì vậy để tìm được vô lượng thạch thú thứ hai hắn đã phải đà tọa tập trung tìm kiếm mất nửa ngày nhưng mới chạy được nửa đường vô lượng thạch thú đã hấp thu xong bữa ăn của mình chui xuống đất nghỉ ngơi lại mất thêm hai canh giờ khác để trần lương tìm ra được vô lượng thạch thú thứ nhì vẫn là một kết cục thất bại khi mà vừa nhìn thấy trần lương từ xa thạch thú đã trốn xuống lòng đất tìm được thạch thú thứ ba là nửa ngày sau đó lần này là một cơ hội tốt khi mà nơi vô lượng thạch thú xuất hiện là gần một khúc c o giúp trần lương có thể tiếp cận đến gần hóa tam ba bận cuối cùng hắn cũng thành công đánh giết con n mồi thu được nội đan của vô lượng thạch thú b ạ phẩm lần y vô lượng sơn động này của hắn đã vượt qua nhiều người ngày đêm cày quốc trong m ư ơ i năm ngày nhưng tất nhiên nhu cầu của trần lương không d trong i ế thời gian này hắn c h t đã một lần tìm được vô lượng thạch thú nhưng không đổi đến lý do là bởi hắn thấy được vô lượng thạch đã bị thạch thú gặp nhấm gần hết đổi đến chắc chắn không kịp cứ thế cứ thế thời gian ở vô lượng sơn động kết thúc trần lương rời đi với thành quả hai nội đan của vô lượng thạch thú và ba mươi ba vô lượng thạch Trở cả hai đấu thủ đều thiên về tốc độ vì vậy nhiệm độ trận đấu được đẩy lên rất cao khán giả được một phen mãn nhãn vô tay không rước một mươi năm ngày nghỉ ngơi kết thúc mười người trần lương lại cùng nhau tiến về vô lượng sân động đội ngũ bên vô lượng tộc lần này có sự khác biệt so với những lần trước thiếu đi nam tử hai lần cấp của trần lương thừa ra một trung niên lạ mặt người tuy khác biệt song hành động lại là giống nhau trần lương vừa bước đến cử a động liền bị trung niên lạ mặt cả lại nói đường này do ta xê muốn đi qua phải nộp tiền mãi lộ không thể nào các ngươi các ngươi đừng có quá đáng trần lương tức giận nói đây là quy tắc xưa nay không muốn bỏ tinh thạch thì phải đánh thắng được ta nhưng ta đã hai lần đưa lệ phí vào động ta chưa từng thấy ngươi đưa lần nào trung niên lạ mặt nói bởi vì hai lần trước ngươi không có mặt ở đây trần lương dọn bực tức vậy ngươi đưa tinh thạch cho sai người rồi đường này do ta xê muốn đi qua phải nộp tiền mãi lộ các ngươi các ngươi hủa nhau ước khi ta ta l i ề u chết với các ngươi trần lương tức giận hết lớn trung nhiên lạ mặt c ư ờ i khinh hắn biết kẻ này m ớ i đến tự nhiên nhục thân yếu kém sao có thể thắng được hắn theo quy tắc chiến đấu tại vô lượng sơn nếu ra ngoài kia dùng đến vo kỹ và các loại thủ đoạn có lẽ hắn còn có chút đề phòng đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trung n i ê n lạ mặt đưa tay vẫy vây đối phương nói nào lại đây trần lương vừa định tiến lên tấn công thì một âm thanh văng lên khoan đã trần lương bay qua hỏi người người nói là bảo thanh có chuyện gì vậy bảo hình có ai ở đây thích chơi cá c c không ta làm nhà cái tỷ lệ một ăn một bảo thanh nói hay lắm ta cử c ư n g sát thua năm nghìn tinh thạch tỷ tỷ ngược bự hào hứng tham gia đầu tiên đưa một túi tinh thạch cho bảo thanh ta cử c ư n g sát thắng một vạn tinh thạch một nam tử tóc dài ngoại tộc nói x o n g đưa tinh thạch đến trước mặt nhà cái ta cũng muốn tham gia cử c ư n g sát thua một nghìn tinh thạch nam tử ra ngăm góp tiền cược ta cử c ư n g sát thua một vạn tinh thạch một người khác lên tiếng song đưa tiền cược cho nhà cái lần lượt từng người trong nhóm ngoại tộc tham gia cùng bảo thanh số tinh thạch đặt cược đã lên tới bảy vạn chỉ có hai người cực trần lương thắng song bảo thanh mới quay qua vô lượng tộc nhân hỏi các ngươi có muốn tham gia náo nhiệt bọn hắn nhìn nhau nghĩ nghĩ một hồi liền có người sung phong tham gia ta cực vô lượng tộc nhân thắng năm nghìn tinh thạch đã có người thứ nhất vậy liền có người thứ hai ta cực một vạn tinh thạch vô lượng tộc nhân thắng theo sau đó là toàn bộ mười lăm vô lượng tộc nhân tham dự tổng số tiền cực lên tới hai mươi vạn tinh thạch toàn bộ đặt cho đối thủ của trần lương bảo thanh nhìn số tiền đặt cực cũng không khỏi lo lắng mà nhìn trần lương nói tiểu huynh đệ ngươi mà thua là ta tán ra bại sản ừ các ngươi khinh thường ta vậy sao toàn đặt cho tên kia trần lương khó chịu nhìn tình cảnh đặt cược chỉ trách ngươi không tự l ư ợ n g sức mới đến lại dám thách đấu với vô lượng tộc nhân phải biết những người dám vào vô lượng sơn động đều không ai là phổ thông võ giả ngươi hôm nay ăn đòn chắc rồi ngọc trinh mỉm cười khinh thường trần lương ta chính là thiên tiêu c h i tử cho dù chưa hấp thu địa linh tiên cũng hơn các ngươi trăm ngàn lần trần lương lớn tiếng nói vậy còn phải nhờ ngươi làm cho ta sáng mắt ra ngọc trinh nói h ừ các ngươi c h ư a có coi thường ta ta cho các ngươi b i ế tay đã vậy ta cũng cá cược một ăn hai ta thắng ăn của các ngươi một ta thua trả cho các ngươi hai đặt cược tối thiểu một cụ trần lương tức giận vung tay lấy ra một trăm viên tinh thạch cấp ba để xuống đất khiến đám người ở đây không khỏi lau mắt mà nhìn tên công tử này không phải quá giàu đi vung tay một cái liền lấy ra trăm cụ có giàu đến đâu cũng chỉ là bại gia c h i tử cứu cánh đây rồi bảo thanh mừng rỡ nói ta đặt ngươi thua mười cụ ngươi trần lương g i ậ n đến không nói được hết lời thiểu huynh đệ ngươi thông cảm cho ta đây là làm ăn nếu ngươi thua ta có tiền trả cược cho đám người kia nếu ngươi thắng vậy chúng ta đều được ăn rồi bảo thanh cười nói hay lắm ta tiếp tục đặt hai cụ ngươi thua ngọc trinh lấy ra hai cụ đặt xuống vị trí cực ta cũng đặt hai củ ngươi thua một người bên vô lượng tộc nhân x u n g phong ta đặt năm củ ngươi thua một vô lượng tộc nhân khác tham gia ta cũng chơi đám người vô lượng tộc nhân liên tiếp tham gia bọn hắn tin tưởng tên phá ra c h i tử kia đã giận quá mất k hôn kết thúc đặt cược trần lương nhận được năm mươi củ tiền cá hắn thua kha kha ngươi nên nói lời tạm biệt một trăm c ủ trước đi kẹo lát nữa miệng không còn răng để nói nam tử trung niên lạ mặt lên tiếng đừng nói nhiều lên đi trần lương cùng nam tử trung niên của vô lượng tộc đừng đối diện nhau gã trung niên hét lớn một tiếng gồng mình lên cơ bắp nổi quần quận cơ thể hắn lớn gấp đôi trần lương dường như chỉ cần một tay cũng đủ bóp chết đối thủ cả hai cùng lao lên tung nắm đấm vào nhau tiểu t ử ngu xuẩn ngươi chết chắc rồi nam tử trung niên vừa xuất hiện suy nghĩ này trong đầu thì ngay lập tức nhận kết quả trái ngược hắn bị đối thủ đám bay ra sau mười trượng cơ thể đập dầm vào vết núi còn chưa kịp định thần nam tử trung niên đã bị trần lương tung một cước vào giữa bụng và ngay sau đó là liên hoàn cước lên khắp cơ thể hắn chỉ trong vài giây một trăm cú đã được trần lương thực hiện khiến đối thủ hoàn toàn không thể làm gì chỉ đứng yên chịu trận l ư n g dí sát vào vết núi kết thúc liên hoàn cước là một cú đổ góp từ trên cao vào đỉnh đầu đối thủ trần lương dừng lại xoay người đi đối thủ của hắn nam tử trung niên đã ngất từ lúc nào thân thể đổ dầm xuống mặt đất trận đấu kết thúc nhanh đến bất ngờ trần lương thu về một trăm củ của hắn và năm mươi củ tiền đặt cược tiến bước vào vô lượng sơn động trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả đặc biệt là vô lượng tộc nhân n g ư ơ i n g ư ơ i một vị vô lượng tộc nhân lắp bắp ta làm sao trần lương cười để hỏi lại n g ư ơ i lừa bọn ta mau trả lại tinh thạch ta lừa ngươi chỗ nào n g ư ơ i rõ ràng rất mạnh nhưng giả vờ yếu để lừa bọn ta đ ặ cược ta nói ta yếu lúc nào ta giả vờ yếu lúc nào toàn do các ngươi coi thường ta ta còn cảnh báo các ngươi chớ coi thường ta còn gì vô lượng tộc nhân không biết nói sao hắn rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai rõ ràng bị l ư ờ n mà không thể chứng minh được về phần chín người ngoại tộc mặc dù toàn bộ đều làm màn kịch bọn hắn bày ra nhằm hồ đám người vô lượng tộc mặc dù bọn hắn đều tin trần l ư ơ n g có thể thắng nhưng quá trình chiến thắng không khỏi để bọn hắn hít một hơi lạnh một chiến thắng quá nhanh quá dễ dàng khiến bọn hắn nhất thời không biết phải nói sao ai nấy đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên giống với vô lượng tộc nhân điều này ngẫu nhiên lại vô cùng khớp với màn diễn chương hai trăm mười chín mọi sự ngu xuẩn đều phải trả giá bằng tiền tung tung trên tay trần lương bày ra một bộ dáng khinh thường chúng sinh đảo mắt qua vô lượng tộc nhân nói còn kẻ nào muốn thách đấu bản thiếu ra đặt cược một trăm cụ vô lượng tộc nhân ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không ai dám lên nếu quyết đấu vài cụ bọn hắn dù thua cũng cắn răng xông lên nhưng tiền cược là một trăm cụ là cả một gia tài không thể lỗ m ắ c được thực lực kẻ mới đến vừa bày ra ở đó huống hồ kẻ này vừa lừa mọi người một lần gian trá vô cùng không thể tin được dù không chắc thắng nhưng thể diện gia tộc vẫn cần được giữ lại một nam tử có vết sẹo dài trên mặt bước ra ngăn trước mặt trần lương ta đấu với ngươi muốn đấu vậy mời đặt xuống một trăm tinh thạch cấp ba trần lương nói nam tử mặt sẹo quay qua mười ba người còn lại nói các vị có muốn chung vốn với ta lấy hai trăm c ủ ấy ấy khoan trần lương xua tay nói một ăn hai là trận trước trận này chỉ một ăn một thôi sao lúc trước một ăn hai mà giờ chỉ một ăn một lúc trước là ta n h ư ợ n g giờ ta không thích nhường đấy các ngươi có thể lựa chọn không chiến đường đường là vô lượng tộc lại sợ kẻ mới vào vô lượng sơn được hai tháng mặt mũi vô lượng tộc bị các ngươi vất đi hết thứ nam tử mặt sẹo tức giận nhưng không muốn đôi co quay trở lại nhìn đồng tộc nói các vị chúng ta không chỉ vì tinh thạch mà còn vì thể diện của vô lượng tộc ta góp cùng mạc sư huynh mười cũ ta tin tưởng ngươi mạc sư huynh là người mạnh nhất trong chúng ta ngươi chắc chắn sẽ chiến thắng ta góp toàn bộ số tinh thạch ta có mười hai cũ toàn bộ số tinh thạch của ta năm cũ ta góp bảy cũ số lượng tinh thạch đóng góp dần tăng lên cuối cùng đủ một trăm cũ hai người mạc sư huynh và trần lương đứng vào vị trí thi đấu nội dung là đánh đến khi đối thủ xin thua hoặc không thể đứng dậy mạc sư huynh đẩy sức mạnh n h ụ thân cùng nguyên khí lên mức cao nhất toàn lực ứng phó đại địch trần lương cũng không có nửa điểm k h i thị dù sao đối phương cũng là kẻ được coi mạnh nhất tại đây của vô lượng tộc nhân trần lương bây giờ đã không còn là tay mơ mới nhập môn cận chiến mỗi động tác giai đoạn đều chuẩn chỉ hơn trước không còn chỉ là tung cú đấm đạp cú đá tất nhiên vẫn chỉ là đang mới đầu hoàn thiện triệt quyền vô g i a n đạo còn cần thời gian dài mới có thể lô hỏa thuần thanh thực tình mà nói trên l ệ c h giữa hắn với đối thủ vô lượng tộc nhân lúc trước không lớn đến n ỗ i kẻ kia thua chóng vánh đến vậy chỉ là do hắn kinh địch dẫn đến bị trần lương dùng lực lượng cao nhất tốc độ cao nhất hạ gục ngay lập tức trước khi kịp xuất ra chân chính thực lực không hổ là người mạnh nhất vô lượng tộc nhân ở đây m ạ c sư huynh tốc độ không kém hơn trần lương làm ấy quyền kinh xuất ra đều khiến trần lương chính diện đụng độ đều phải lùi lại mấy bước luận chiến lược người này có thể so sánh ngang với bảo thanh trần lương cùng mạc sư huynh đã giao chiến trên trăm lượt mỗi người đều nhận từ kẻ kia vô số quyền c ư ớ c tại mọi vị trí trên cơ thể b ầ m tím cả người bọn h ắ n nhục thân phi mạnh nhưng quyền tình c ư ớ c kỉnh từ phía đối thủ cũng đều là khai sơn phá thạch thương tích của cả hai sau hồi lâu giáp chiến đều đã không phải giảm nhẹ tên này vừa mới đến vô lượng tộc được mấy tháng sao cơ thể đã đạt tới trình độ này đứng ngoài quan chiến hồi lâu mấy người vô lượng tộc không khỏi trầm trồ ngạc nhiên hắn rõ ràng đã nhận hàng trăm quyền của mạc sư huynh mà vẫn có sức đánh tiếp vậy chí ít lực lượng nhục thân kết hợp với nguyên khí hộ thân cũng ngang mạc sư huynh tháng trước ta cũng giao thủ với mạc sư huynh bị đánh mười quyền đ ã gục không sao càng đánh hắn càng thiệt ta đã đếm kỹ chính xác thì hắn bị mạc huynh đánh chín mươi lăm lần còn hắn đánh được mạc huynh bốn mươi chín lần tức là hắn ăn đòn hai lần thì mới đánh trả được một lần mạc huynh giành chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian trần lương cũng nhận ra điều đó hắn càng đánh cẩn thận càng không ăn được đối thủ triệt quyền vô gian đạo mới tập mấy tháng không thể chống lại cao thủ đã luyện tập cận chiến hàng ngàn năm càng đánh càng、thua. trần lương quyết định đổi chiến thuật chuyển sang l i ề u mạng hắn bỏ hoàn toàn phòng thủ chỉ tấn công thay vì thua thiệt với tỷ lệ một hai hắn đã chuyển được thành một một âm thanh bôn b ú c vang lên chăn t r á c hai đối thủ như hai tiểu nhi lao vào đánh nhau ngươi đấm mặt ta ta đá mặt ngươi dầm tiếng nổ được tạo nên bởi hai cú đấm đồng thời vào mặt hai đối thủ trần lương cùng m ạ c sư huynh ngã vật ra sau nằm yên bất động hòa rồi sao nam tử ra n g â m t h i thảo hơn hai mươi khán giả quan chiến hồi hộp nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng và người đứng lên sau cùng một cái tên khiến người vui thì ít mà người buồn thì nhiều chính là trần lương hắn liêu siêu đứng dậy bước từng bước chậm chạp về phía tinh thạch đặc c ư ợ n thu vào không vật rồi ngồi xuống nghỉ ngơi ngay gần đó mạc sư huynh đã bất tỉnh nhân sự lần đi vô lượng sơn động này của hắn sẽ là chuyến đi đáng quý nhất n ụ c nhã nhất trong cuộc đời của hắn t r ă m trăm vạn tinh thạch bị bị hắn lấy rồi một vô lượng tộc nhân lắp bắp nói mấy người khác không nói gì trăm vạn tinh thạch chắc chắn là một số tiền lớn bọn hắn giờ này đều đang xót hết cả ruột mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền trần lương vừa ngồi nghỉ vừa nói ha ha tiểu h u n h đệ ngươi làm tốt lắm bảo thanh dơ lên ngón tay cái chúc mừng tiểu đệ quả là anh hùng xuất thiếu niên tỉ tỉ nhìn ngươi rất thuận mắt rồi đấy ngọc trinh nháy mắt về phía trần lương sao ban đầu ta lại đi chọc vào tên quái vật này vậy nhìn thấy trần lương vừa hố vô lượng tộc nhân t r ă m cũ nàng tử ra ngăm giờ đã thực sự hối hận mong là hắn không thù oán gì ta trong khi mọi người còn đang trầm trộ một nữ tử toàn thân mặc đồ đen trong nhóm người ngoại tộc lẳng lặng bước về phía vô lượng sơn động nàng hiện đang giữ danh hiệu lao đại trong mười người ngoại tộc chiến vô bất thắng nhìn cơ bắt quần c u ộ n trên cơ thể nàng không ai dám bảo nàng liệu điệu t h ụ nữ mà chỉ sợ nàng đấm phát chết luôn nàng vô cùng ít nói từ khi vào vô lượng sơn tới nay, trần lương chưa từng thấy nàng mở miệng nói chuyện hoạt động giao tiếp duy nhất của nàng cùng mọi người là gật đầu giao chiến nàng tiến vào vô lượng sơn động mọi người cũng dần nối góp đi theo tập trung mục tiêu chính trần lương không đi cùng mà vẫn ngồi đó nghỉ ngơi hắn dự tính mất ba ngày để khôi phục mới có thể đi vào tìm kiếm vô lượng t h ạ c h thú lần đi vô lượng sơn động này trần lương chỉ đánh giết được một con vô lượng t h ạ c h thú một kết quả không mang lại sự hài lòng cho hắn nhưng thu được t r ă m c ủ cho vô lượng tộc nhân một bài học là cũng đủ vui rồi đám người ngoại tộc sau khi trở về nơi ở liền vui mừng chia nhau tiền cược ngay cả những người đặt cược trần lương thua cũng đều nhận được phần của mình đây đều là vợ kịch đã được soạn ra từ chức để lừa vô lượng tộc nhân tham gia đặt cược chương 220, t i ề n nhiều để làm gì mất thời gian hồi phục do trận đánh với mạc sư minh trần lương chỉ có thể tìm được một vô lượng thạch thú đập tan 22 vô lượng thạch còn với mạc sư minh hắn mất ba ngày để tính lại song mất thêm 12 ngày phục d ụ n g đan dược mới có thể hồi phục được tám chín phần chuyến đi này của hắn đã không được gì lại mất lượng lớn tinh thạch bộ mặt hắn nhìn trần lương trở nên khó coi cực điểm sau nửa năm làm quen với cận chiến và vô lượng sơn động trần lương quyết định đi xa hơn với mong muốn tìm được phẩm cấp cao vô lượng thạch và vô lượng thạch thú với thời gian 15 n g à y cho phép trong vô lượng sơn động những người đến đây thường không dám đi qua xa sợ không kịp trở về lý do vô lượng tộc giới hạn 15 n g à y để tránh người tham gia càn quét quá nhiều vô lượng thạch và vô lượng thạch thú gây ra cạn kiệt tài nguyên vì vậy cần có điều kiện để vô lượng sơn động phục hồi nếu có người vi phạm thời hạn 15 n g à y sẽ tùy vào đối tượng mà xử phạt với ngoại tộc hình phạt là trừ một năm thời gian sinh sống tại vô lượng sơn với vô lượng tộc nhân hình phạt là trừ một điểm cống hiến vô lượng tộc nhân không phải tự nhiên được vào vô lượng sơn động mà phải đổi bằng điểm c ô n g hiến họ cũng có lệnh bài thể hiện thời gian được vào vô lượng sơn động nhưng không được phép bán cho người khác dù nội hay ngoại tộc thì đều không được phép mang vô lượng thạch ra khỏi vô lượng sơn động ngay ngoài cửa có gắn một thiết bị có thể nhận ra vô lượng thạch ngay cả khi ngươi cất đồ trong không vật thực ra dù không có máy này cũng sẽ không có người nguyện ý mang vô lượng thạch ra ngoài vì đập vỡ nó đã mất công muốn lấy nó ra cất đi còn tốn công gấp một ư ơ i trần lương nhờ có tinh thần lực vượt trội có thể tìm ra được những lối đi tiến sâu hơn trong vô lượng sơn động rất nhiều người cũng có nhu cầu tìm phẩm cấp cao hơn vô lượng thạch như hắn nhưng thử nhiều lần đều gặp ngõ cụt tốn thời gian dẫn đến t h o á i trí trọng lực gấp trăm lần đồng thời tốn thời gian khai thác vô lượng thạch trần lương mất tới m ộ ư ơ i ngày mới đi được năm mươi dặm trước mặt hắn đã là ngõ cụt không thể đi tiếp hắn m u ố n sớm biết chỗ này là điểm kết thúc nhưng vẫn muốn đi xem nơi đ â y có gì kết quả là không thu hoạch được gì không còn thời gian hắn đành quay trở lại lối vào vừa kịp lúc lần này h ắ n không đánh giết được con vô lượng thạch thú nào điều này không vấn đề gì vì mục tiêu của hắn là khám phá vô lượng sân động chứ không còn là khai thác vô lượng thạch bạch phẩm hay đá để tiết kiệm thời gian những con đường có chiều dài dưới hai mươi dặm đều bị hắn bỏ qua vì chắc chắn những người khác đều từng đi hết rồi hắn tìm đến những con đường chưa có người đi hết thì mới tìm được đồ vật chưa có người biết đến những lần đi tới vô lượng sơn động tiếp theo trần lương đều đi tới những lối đi rất xa thậm chí có lần hắn suýt về muộn do cố đấm ăn x ô i đi hết con đường dài bảy mươi dặm tại đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy vô lượng thạch t h a n h phẩm đối mặt với vô lượng thạch thú thanh phẩm cơ thể của vô lượng thạch thú thanh phẩm khác với loại bệnh phẩm ở chỗ bên ngoài thân thể có vô số gai nhọn loại bệnh phẩm nhìn thấy thanh phẩm là phải ngay lập tức bỏ chạy kẹo bị đập tan t h a n h phẩm coi bạch phẩm là con mồi bé bở vì nội đan của đối phương là một món bổ dưỡng cho nó vô lượng thạch thú thanh phẩm vừa nhìn thấy kẻ lạ mặt liền tấn công nơi đây là địa bàn của nó chưa từng phải sợ ai trần lương lấy ra khai phong phủ một nhát toàn lực đập tan vô lượng thạch thú thanh phẩm cơ thể nó vỡ ra làm trăm mảnh lớn nhỏ chỉ riêng các gai nhọn là bảo tồn hoàn hảo hoặc nhận vài vết n ư ớ c thính ra cơ thể loại thanh phẩm chỉ cứng hơn bạch phẩm một chút lý do là vì nó chuyển hết độ cứng rắn ra các gai nhọn dùng để tấn công địch thủ và phá vỡ chướng ạ i vật trong vô lượng sơn động không chỉ có vô lượng thạch vô lượng thạch thú. đất cứng mà còn rất nhiều các loại vật chất khác cùng một số y ê u thú nếu vô lượng thạch bị bao bọc bởi một lớp kim loại cứng vậy vô lượng thạch thú phải phá hủy nó mới ăn được vô lượng thạch may mắn có một kiện bán thần khí như này trần lương vớt vẻ khai phong phủ hắn còn mấy kiện bán thần khí khác nhưng thích hợp sử dụng nhất vào lúc này chỉ có khai phong phủ bên cạnh xác chết của vô lượng thạch thú là tảng vô lượng thạch thanh phẩm mà vô lượng thạch thú chưa kịp ăn thu lấy hai chiến lợi phẩm trần lương tiếp tục đi thăm dọn h ư n g được m ư ơ i bốn dặm liền hết đường mà thời gian cũng không còn nhiều hắn vội vàng trở ra ngoài cửa đậu luyện hóa trần lương cảm thấy nhục thân tăng trưởng rõ rệt gấp cả chục lần so với m c h phẩm đem ra so sánh một lần thu hoạch của hắn bằng nam tử ra ngăm cày quốc vất vả cả chục năm trời kẻ kia mà biết được chỉ sợ thổ hết u y t ứ c chết thu hoạch được vô lượng thạch thú thanh phẩm khiến trần lương càng h a m hở khai phá tìm hiểu các lối đi trong vô lượng sân động nhưng không phải lúc nào cũng tốt như vậy không chỉ một lần hắn đi rất xa cuối cùng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu hoàn toàn là lãng phí thời gian có những con đường rất xa hắn đi được một nửa nhưng hết thời gian nên phải chạy về quang đường thì xa mà thời gian lại ngắn song phải chạy đi chạy lại nên mỗi lần vào vô lượng sân động trần lương chỉ có thể khám phá một hai con đường hiệu suất không thể nói là cao thấm thoát đã hai năm trôi qua trần lương không còn là kẻ chỉ biết g ơ tay mua chân không còn chỉ biết dựa vào nhục thân cứng rắn mà đánh lại đối thủ hắn tập luyện triệt quyền vô gian đạo đã lô hỏa thuần t h à n h đánh ngang tay với nữ tử mặc đồ đen trong mắt trần lương đây không phải là kết quả để cho hắn hài lòng có điều hắn không biết rằng trong mắt những người khác đây đã là phi thường khó có phải biết từ khi nữ tử áo đen đến đây cho dù là lần đầu tiên chiến đấu với người khác hay trong suốt quãng thời gian ở đây nàng chưa từng hòa hay thua một hay có điều lần này đã có sự khác biệt khi kết thúc một mươi năm ngày hoạt động số lượng người tập trung ở ngoài thiếu đi một t ư n g xa đâu hết thời gian rồi tỉ tỉ ngực bự ngóng nhìn vào sâu trong vô lượng sơn động tìm kiếm một nhân ảnh hay hắn gặp tai nạn hay bị vô lượng thạch thú tấn công ta từng bị chết một lần do mải tìm kiếm vô lượng thạch ở xa quên mất đường về trong lịch sử từng có người bị vô lượng thạch thú giết chết thi thể trở thành thức ăn cho vô lượng sơn động một người gác cổng nói không phải chứ với năng lực của hắn cho dù đánh không lại vô lượng thạch thú cũng có thể toàn thân bỏ chạy đấy là loại bạch phẩm nếu là thanh phẩm đâu thanh phẩm gai nhọn có lực sát thương cực mạnh hắn không xui xẻo vậy chứ ta ở đây mấy chục năm cũng chưa từng gặp một con thanh phẩm nào đấy là do ngươi đi không đủ xa ta nghe nói đi càng xa vô lượng thạch và vô lượng thạch thú phẩm cấp càng cao tất nhiên đi kèm sẽ có nhiều rủi ro chết người và giá phải trả là không rời khỏi vô lượng sơn động trong thời hạn m ư ơ i năm ngày thì mới đi được xa Mà khoan, quá giờ vẫn không vẫn trình h ấ y t ầ n Lương đóng lượng sân động, người lại có cửa mặt, mời mọi t hai hộ phải rồi rời đi. vị vệ vào vô r Quá trình tập luyện triệt quyền vô gian đạo tạm coi như kết thúc trần lương quyết định chơi lớn sống trường kỳ trong vô lượng sân động không ra ngoài khi đã hết hạn m ộ ư ơ i năm ngày hiện giờ trong lệnh bài của hắn còn tới bốn mươi năm năm nhiều nhất trong đám người ngoại tộc tha hồ dùng tiền nhiều để làm gì để đạt được mục tiêu hành động với lợi ích cao nhất trong n Lương không muốn lãng gian phí thêm thời gian ở ngoài vô lượng sơn, trung mà tập trung khai phá vô lúc mọi người rời đi trần lương đang đi tới nơi trước n à y hắn chưa từng đặt chân con đường này hắn từng đi nhưng chỉ được một nửa phải quay đầu do hết thời gian lúc này đã không còn hạn chế nào hắn có thể thoải mái mà tiến lên làm cho hắn thất vọng là mặc dù đi tới cuối con đường hắn cũng không gặp được vô lượng thạch thú nào thậm chí vô lượng thạch bạch phẩm cũng không có một tảng dường như vô lượng thạch nơi đây đều đã bị thạch thú ăn sạch mười lăm ngày trôi qua thời điểm những người k h á c tiến và o vô lượng sơn động đã đến còn trần lương vẫn không thấy t â m hơi đâu vẫn không thấy tên kia đâu người nói là một kẻ ngoại tộc mới đến nửa năm trước tên này bề ngoài còn đen hơn nam tử giang ngăm bù lại hắn sở hữu một hàm răng trắng càng nổi bật hơn trên nền đen nếu hắn vẫn còn khỏe vậy cũng sẽ chờ đến mười lăm ngày sau mới có mặt bảo thanh nói không cần quan tâm đến hắn chúng ta lo cho bản thân mình thì hơn mỗi người ở đây đều là bèo nước tương phủng không có lấy gì làm tình nghĩa màn động vì vậy trần lương vắng mặt chỉ làm bọn hắn tò mò chốc lát hiện giờ ai nấy đều trở lại hoạt động thường kỳ của mình、ừ. hắn chết chắc rồi âm thanh phát ra từ phía vô lượng tộc nhân đoàn người tiếp tục nhận thêm một bất ngờ khác vào thời điểm đóng cửa vô lượng sơn động nữ tử áo đen cũng biến mất rồi chả nhẽ trong kia mới xuất hiện yêu thú nguy hiểm nam tử r ă n g trắng đưa mắt tìm kiếm bên trong vô lượng sơn động muốn biết đáp án chỉ có thể vào trong tìm kiếm có điều hành động này vô cùng mất thời gian công sức nên không có ai nguyện ý thực hiện trừ khi hàng loạt người mất tích thì vô lượng tộc mới mở cuộc điều tra mấy người kia không biết rằng nữ tử áo đen và trần lương biến mất bên trong vô lượng sơn động đều có chung một mục đích tìm kiếm phẩm cấp cao hơn vô lượng thạch và vô lượng t h ạ thú nữ tử áo đen đã ở đây hơn hai mươi năm bản thân nàng cũng nhiều lần muốn khám phá thật nhiều những con đường sâu hun hút nhưng chưa đủ quyết tâm thực hiện sự mất tích của trần lương chính là cú hích giúp nàng dứt bỏ do dự có điều tinh thần lực của nàng mới ở cấp sáu vì vậy quá trình dò đường rất kém trong khi nàng còn đang chậm chạp d ò từng con đường thì trần lương đã đặt chân tới con đường dài nhất cho dù là tinh thần lực cấp chín của hắn cũng chạm không tới điểm cuối mất nửa ngày di chuyển trần lương đi hết con đường nhưng đó không phải là điểm dừng chân cuối mà là một bắt đầu của một tòa mê cung khác trước mặt hắn một không gian rộng lớn kết nối với rất nhiều lối đi khác điểm khác biệt nơi đây là vô lượng thạch xuất hiện khắp nơi có cả trên trần hang trên các cột đá mà phẩm chất lại càng là tuyệt vời khi mà chiếm số lượng đa số là thanh phẩm ít hơn là bạch phẩm cuối cùng là hoàng phẩm lấp ló nơi xa xa niềm vui sướng đến với trần lương vượt lên trên hoàng phẩm vô lượng thạch là khung cảnh chiến đấu giữa hai con vô lượng thạch thú bên trái là thanh phẩm màu xanh bên phải là hoàng phẩm màu vàng thanh phẩm chống đỡ không lại đồn thổ xuống đất chạy trốn nếu đối thủ của nó là trần lương thì nó chắc chắn thành công chạy thoát đáng tiếc thợ săn nó lại cũng là vô lượng thạch dùng đồn thuật đuổi theo sát đốt t h a n h phẩm mới chạy xuống đất một lúc đã thấy trồi lên ở một vị trí khác bị hoàng phẩm dí cho chạy khắp nơi trần lương trốn ở một bên chờ hai con đánh đến phân gia thắng bại mới bất ngờ tập kích vô lượng thạch thú hoàng phẩm vừa mới đập tan thanh phẩm ra hàng ngàn mảnh trần lương phi người về phía trước lấy ra khai phong phủ bổ xuống kẻ chiến thắng vô lượng thạch thú hoàng phẩm vung tay đấm ra một quyền ngăn cản c h i ế n phủ mỗi một phẩm cấp vô lượng thạch thú khác nhau không chỉ màu sắc mà còn hình dạng loại bạch phẩm là hình cầu bên ngoài nhắn nhụi loại thanh phẩm bên ngoài có các gai nhọn. Loại hoàng phẩm không có gai nhọn mà xuất hiện hai tay loại huyết phẩm trông các chi của vô lượng thạch thú có thể thò ra thuộc vào nên bọn chúng vẫn có thể lăn tròn như thường loại thanh phẩm chỉ có các gai được cường hóa vượt trội còn loại hoàng phẩm cả cơ thể đều cứng rắn từ trong ra ngoài đối kháng trực tiếp với khai phong phủ vô lượng thạch thú chỉ bị chấn bay ra sau mấy bước còn c h ấ n lương ở trên không thiếu điểm tựa bị đấm bay ra sau cả trục trượng mới dừng lại con yêu thú tức giận lấy hai tay đập mạnh vào nhau tạo nên tiếng rền vang lan xa mấy chục dặm mỗi một con vô lượng thạch thú hoàng phẩm đều là vương một coi trong vô lượng sân động hôm nay lại có kẻ dám đến mạo phán ó thật sự là coi trời bằng v u mạ con yêu thú lao người về phía đối thủ. Nó trần lương kích hoạt lôi điện của khai phong phủ lên mức cao nhất phát một búa đối đầu với thạch thú thêm một lần hắn bị trấn bay ra sau hai tay tê dần dần suýt nữa còn để chiến phủ rời tay đối ngược với nó thạch thú chỉ khựng lại trong chốc lát liền tiếp tục lao người tấn công kẻ địch nhận một đòn trực tiếp toàn lực của mình mà trên cơ thể thạch thú không có một vết nứt trần lương bắt đầu lo lắng nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ chỉ mới kịp thở ra một hơi thạch thú đã áp sát cận kề trần lương lại phải dùng khai phong phủ đập cản lại lực lượng vạn cân thạch thú hai bên liên tục phang nhau chấn động cả một vùng đại điện mỗi một lần tranh phong trần lương đều bị chấn động lục phủ ngũ tạng hai tay tê dần đáng tiếc vũ khí chính của trần lương là thương mà không phải là bữa nếu không sức mạnh khai phong phủ không chỉ dừng lại ở đây rốt cuộc sau mười hai hiệp khai phong phủ bị c h ấ n bay rời khỏi tay hà án vô lượng thạch thú rung người như kiểu cười gắn trước sự suy yếu của đối phương nó không cho trần lương một khắc nghỉ ngơi nào ngay lập tức đâm người vào kẻ chỉ có hai bàn tay trắng không còn cách khác trần lương đành thi c h u y ể n thân hóa lôi đ ỉ n h để cho thạch thú lăn qua người một k í c h toàn lực nện vào vết hang thạch thú để lại một lỗ thủ n g lớn thạch thú ngạc nhiên di chuyển hai chấm đen bên trong cơ thể nhìn về phía cơ thể toán xét kia trong lúc nó còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra trần lương phi thân về nơi khai phong phủ rơi xuống thân hóa lôi đ ỉ n h chỉ có thể giúp hắn không chiến bại mà không thể giúp hắn giành chiến thắng nhìn bên ngoài thạch thú nhận mười mấy nhát đập của khai phong phủ vẫn không có tổn hại gì đáng kể nhưng thông qua tinh thần lực trần lương có thể thấy được những tia lôi điện đang thấm dần vào bên trong cơ thể thạch thú qua từng lần giao chiến đặc biệt những chỗ có vết nước thì càng có nhiều lôi điện xâm nhập nhặt được c h i ế n phủ trần lương tiếp tục tấn công thạch thú để tăng cường lực lượng cho tay hắn quyết định dùng đến đạo thần thông đế vương đạo cả cơ thể chuyển sang kim sắc tỏa ra kim quang nhàn nhạt tựa như một tôn chân phật giá lâm Trên Trần、lương、hét lớn lấy khí thế phang đúa vào vô lượng thạch thú. Đế vương đạo quả nhiên có tác dụng lớn, thạch thú không còn chiếm thượng phòng, bị đập ra sau, cơ thể xuất hiện thêm nhiều vết ra nhiên Lương lớn phang lượng vương dụng lớn, không còn phòng, văng hiện nhiều nước lấy cơ khí chiếm Đế đập đúa sau, đạo vào vô có quả bị cả đời nó chưa từng chịu tủi nhục như này bị nhân loại đập đến lốn người vào đất về phía trần lương cũng không phải hoàn toàn nhàn hạ mà bản thân cũng bị văng ra sau một đoạn ngắn hai bên tiếp tục dùng man lực chiến đấu xem ai cường ngạnh hơn d a i sức hơn cứng rắn hơn cơ thể vô lượng thạch thú xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt nhìn rõ mùa một nó không còn điên cuồng tấn công bất kể sống chết mà nằm dưới đất đ a m g chiêu suy nghĩ trần lương không chủ động tấn công vì nếu vô lượng thạch thú muốn chạy trốn khi đang ở sát mặt đất hắn đổi không kịp đến lúc rồi trần lương thầm quyết định vận chuyển nguyên khí lên mức cao nhất thôi thúc toàn bộ lực lượng n h ụ thân có thể còn kích phát cả đạo thần thông hủy diệt nguyên khí. hắn bay về nơi vô lượng thạch thú thanh phẩm bị giết chết nội đan của nó vẫn đang nằm đó chưa bị hoàng phẩm lấy đi nhìn thấy hướng di chuyển của trần lương thạch thú biết ngay đối phương muốn làm gì nó tức giận đâm người tấn công kẻ địch nó dự tính sau khi đẩy văng tên nhân loại đi sẽ dùng tốc độ cao nhất đi lấy nội đan và chui xuống đất rời khỏi nơi này thành công dụ thạch thú lao lên tấn công trần lương dốc toàn bộ lực lượng đập xuống khai phong phủ đây mới là một đòn toàn lực của hắn ở trạng thái đế vương đạo lúc trước bị thạch thú chấn lui đều là bởi hắn giữ lại một phần lực lượng không chỉ đánh với trăm phần trăm sức mạnh trần lương còn kích phát một lượng lớn lôi điện ẩn những lôi điện này được tính là một phần cơ thể của khai phong phủ không phải là đặc k ỹ của nó giờ chưa phải là lúc sử dụng đến hai đặc k ỹ của khai phong phủ c h i ế n phủ phang một đòn chính diện vào vô lượng thạch thú đập cho nó nước t o á t toàn thân bay đi như một quả bóng chảy bị đập hồ mẹ r ù n mặc dù văng đi rất mạnh hơn những lần trước mấy lần nhưng thạch thú không bay được xa bởi nó đang bị lôi vong phát ra từ khai phong phủ giữ lại vô lượng thạch thú giống như một con cá voi mắc vào lưới muốn rời đi không được nó lo lắng đến cực điểm vùng vẫy chạy về phía đại địa muốn dùng độn thuật trốn đi lôi vong rất dai và chắc chắn được tạo thành từ vô số tia xét bệnh chặt với nhau một tia xét giống như tơ nhện vô cùng yếu ớt dễ phá nhưng trăm ngàn vạn tia xét bệnh với nhau thì lại bền chắc không gì sánh được còn đang chưa biết phải làm sao vô lượng thạch thú đã phải đối mặt với một búa toàn lực thứ nhì vết n ư ớ c trên cơ thể nó đã lan tới tận sâu bên trong hàng trăm mảnh vỡ rơi là tả xuống nền hang dãy ruột kịch liệt nhưng không thể thoát lôi võng tử thần lại đang đứng cách nó mấy trượng vô lượng thạch thú chỉ còn cách liều mạng thực thi phương án cuối cùng nó tháo bỏ lớp thân xác bên ngoài chỉ giữ lại phần loi hình cầu nhỏ hơn đầu người chui qua mắt võng bỏ chạy tu bổ bộ thân xác kia không phải ngày một ngày hai mà vô lượng thạch thú đã mất mấy trăm năm cải quốc nó mặc dù tiếp đ ứ t ruột cũng chỉ có thể giữ hận thù trong tim núi xanh sợ gì không có c ù i đốt chỉ cần giữ được tính mạng tương lai vẫn có thể đồng sơn tái khởi cho dù trốn thoát những ngày tiếp theo cũng sẽ khó khăn vô cùng ngay cả vô lượng thạch thú b ạ c h phẩm cũng có thể đưa nó làm thức ăn không thể nghĩ nhiều như vậy trước mắt cần phải trốn đã nhận quyên góp ủng hộ từ quý độc giả nếu sau này có các ấn phẩm về tranh ảnh sách chuyện phim tại hạ xin được gửi tặng những người có lòng xin đa tạng tốc độ của vô lượng thạch thú tuy nhanh lại không thể bằng trần lương đã đại thành b ư ớ c thứ nhất của hình mây thân gió khai phong phủ còn chưa chạm đất hai tay trần lương đã bắt sống con mồi hắn lấy ra một thanh truy thủ cắt vô lượng thạch thú ra làm hai thu lấy nội đàn của nó xong xuôi hắn mới đi nhặt khai phong phủ và nội đ à n của vô lượng thạch thú t h a n h phẩm cảm thấy nơi đây tương đối an toàn trần lương liền phục dụng nội đ à n của thạch thú hoàng phẩm hắn rất tò mò muốn biết tác dụng của hoàng phẩm so với thanh phẩm có khác biệt như nào thời điểm trần lương mở mắt đứng dậy đã là một tháng sau hắn đã quyết định từ nay sẽ chỉ luyện hóa hoàng phẩm trở lên bỏ qua bạch phẩm và than t á có dụng từ ở vô lượng sơn mấy chục năm. Có điều so với mong muốn của trần lương thì vẫn còn một khoảng cách cần lấp đầy cái hắn cần lúc này là kiểm tra xem liệu vô lượng thạch hoàng phẩm có được tác dụng như thạch thú không bỏ qua hết đống vô lượng thạch khác trần lương dành ba ngày để phá hủy vô lượng thạch hoàng phẩm hấp thu địa linh tiên của nó đúng như dự đoán vô lượng thạch hoàng phẩm cũng có tác dụng tương tự thạch thú hoàng phẩm rất nhiều vô lượng thạch bạch phẩm thanh phẩm nằm n ồ ngang n nơi đây đã không còn hấp dẫn trong mắt trần lương nếu là những người khác chỉ sợ mừng như điên tuy không có ý định dùng đến nhưng không có nghĩa trần lương sẽ bỏ qua đống tài sản này hắn không dùng có thể đem bán hoặc tặng cho người bên cạnh thuộc h ạ trong trường hợp phổ thông khai thác vô lượng thạch tốn thời gian và công sức gấp m ư ơ i lần so với đập vỡ nó có điều trần lương không thể xem là trường hợp phổ thông bảo vật trong tay hắn rất nhiều bán thần khí số lượng sở hữu càng là vượt qua nhiều thiên cấp nhân vật trong đó có một vật sẽ giúp hắn khai thác vô lượng thạch dễ như t r ở bàn tay bụi kiếm danh sưng đứng hàng đầu bán thần khí về độ sắc bén và xuyên phá bụi kiếm dễ dàng cắt đứt đất đá trong vô lượng sơn động để đ à o lên vô lượng thạch năng suất khai thác vô lượng thạch của trần lương nhanh đến đáng sợ chỉ trong thời gian hai n é n nhang hắn đã thu lấy toàn bộ số vô lượng thạch nơi đây lại nói đến trường hợp phổ thông người khác cho dù lấy được vô lượng thạch cũng không được phép mang ra khỏi vô lượng sơn động chỉ có thể phá ra dùng luôn ngay ngoài cửa có gắn một thiết bị có thể nhận ra vô lượng thạch ngay cả khi ngươi cất đ ồ trong không vật với trần lương thì lại khác hắn có tiểu cựu giới không một hay hay thiết bị nào có thể khám phá bên trong tiểu cựu giới mà không có sự cho phép của trần lương hắn tiếp tục tìm kiếm ngày qua ngày tháng qua tháng những người ngoại tộc như hắn đã sớm cho rằng kẻ tên đ ứ n g sắt đã bỏ mạng tại một xó xỉnh nào đó trong vô lượng sân động con nữ t ử áo đen sau năm tháng bám trụ trong vô lượng sân động đành phải đau suất mà ra ngoài nàng bị trừ năm năm thời hạn trên lệnh bài mà chỉ thu về được tài nguyên tương đương sáu tháng hoạt động nàng tìm được năm con vô lượng thạch thú b ạ c h phẩm trong đó có bốn con nhìn thấy nàng thì bỏ chạy chỉ có một con hiếu chiến tấn công nàng là bị nàng đánh chết nhiều con đường nàng đi rất dài nhưng hết đường vẫn không mang lại cho nàng bất kỳ tảng vô lượng thạch nào lại có lần nàng gặp một con vô lượng thạch thú thanh phẩm bị nó đâm cho trọng thương gần chết đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng rút lại ý định tìm kiếm sâu hơn vô lượng s ơ n động một con thanh phẩm nàng đã đánh không lại thì sao có thể chiến được phẩm cấp cao hơn chưa kể hiệu suốt năm tháng hoạt động quá thấp tốn mất năm năm mà thu về chưa bằng một năm trần lương đang đi trên một con đường cách lối vào vô lượng sơn động hơn hai trăm dặng một âm thanh văng lên người là ai trần lương giật bắn người vội vàng thủ thế nhìn về hướng âm thanh phát ra hắn nhìn thấy tiếng nói được cất lên bởi một thạch nhân đang bất động đà t o ạ người là nhân loại hay là thứ gì trần lương hỏi lại ta là nhân loại ngồi đây từ t r i ề u thạch nhân đáp trần lương nhìn đi nhìn lại đối tượng có lớp ra ngoài trông như đất đá trong vô lượng sân động lại ngồi yên nhắm mắt không có bất kỳ chuyển động nào thậm chí còn bệ khí khiến trần lương đi qua mà không phát hiện người sống sao ngươi lại ngồi ở đây người là ai trần lương hỏi ngươi trước tiên trả lời ta người trông như thạch nhân nói ta là người của thiên khúc phái đến vô lượng sơn tu luyện còn ngươi trần lương trả lời ta là vô lượng tộc nhân ta ở trong đây tu luyện giống ngươi trần lương tỏ ý nghi ngờ nói ta ở vô lượng sơn mấy năm chưa từng thấy ngươi bao giờ bởi vì ta một mình tiến vào vô lượng sơn động cách đây năm năm ngươi tất nhiên không biết ngươi là ngoại nhân sao có thể tiến được vào tận trong đây sao không được cứ thế mà đi vào thôi có ai ngăn cản đâu vô lượng tộc cũng không có quy định cấm trần lương ngày thơ trả lời đúng là không cấm nhưng vào được tới đây tốn rất nhiều thời gian ta mất ba năm ở lì trong vô lượng sân động khám phá vô số con đường mới đi được tới đây ngoại tộc như ngươi sẽ bị phạt thành ba mươi sáu năm ngươi sao có được nhiều thời gian như vậy chưa kể nguy hiểm vô số coi như ta may mắn đi ta mới mất một năm đã tìm được ngươi rồi thời gian của ta còn nhiều ngươi thì sao năm năm phạt sáu vạn điểm cống hiến ngươi nhiều điểm cống hiến vậy sao ta coi đặc quyền ở trong đây không mất điểm cống hiến thạch nhân nói Ôi trần lương ngạc nhiên xem ra thân phận của ngươi không tầm thường ta chính là tộc trưởng tương lai của vô lượng tộc từ hai mắt của vị tộc trưởng tương lai toát lên sự ngạo nghệ không gì sánh được ra vậy, tại hạ ương sát không biết ngươi xưng hô thế nào ta là nhậm nga phi nhậm hinh chắc đang luyện hóa địa linh tiên tại hạ không làm phiền hẹn khi khắc thỉnh giáo trần lương nói lời cáo tử nhậm nga phi không nói gì chỉ nhắm mắt lại tiếp tục đà t o ạ n hắn được gia tộc cho mượn một kiện bán thần khí dùng để đối đầu vô lượng thạch thú cấp cao lúc này hắn đang luyện hóa nội đan của một thạch thú hoàng phẩm mà hắn giết chết từ hai tháng trước vừa bước đi trần lương vừa thầm nghĩ tên này không yếu vô lượng tộc mỗi một đời đều xuất hiện thiên tài vượt trội hèn gì có thể đứng sức làm đại tộc hàng vạn năm không ngã vài chương nữa sẽ sớm kết thúc quá trình luyện tập để đi đến chỗ sự kiện chém giết trả thù và nhặt bảo vật Chương 223, tam hoàng người Công、Tiến、càng Hoàng thạch và vô lượng thạch thú số lượng càng nhiều hơn, không Người Tiến Tam tìm kiếm, vào ngoài, lượng lượng phía đập, Phía phận. bên này thiệt. quá hiện o à n g phẩm h qua quý vô lượng thạch hoàng phẩm Trần Lương một nay cơ thể hắn đã có thể so sánh với địa cấp võ giả sơ kỳ xét về khí lực hắn đã có thể dùng nắm đấm n g ạ n h kháng lại vô lượng thạch thú bạch phẩm mà không phải là bị chấn văng như thời điểm mới tới thời gian cứ thế trôi qua chỉ còn bảy tháng nữa là trần lương bắt buộc phải rời khỏi vô lượng sơn động do thời gian cạn kiệt một năm liên tiếp ở vô lượng sơn động bị phạt tương đương m ộ ư ơ i hai năm vì vậy hắn có không tới bốn năm tu luyện trong đây cho dù là vậy thu hoạch của trần lương còn hơn xa những người khác tu luyện trong vô lượng sơn động mấy trăm năm muốn so với hắn chỉ có nhậm ngã phi người tự xưng là tộc trưởng tương lai của vô lượng tộc lúc này đây hắn đang chiến đấu dung chuyển đại địa với hai con vô lượng thạch thú hoàng phẩm có thể gặp cùng lúc hai con hoàng phẩm ở cạnh nhau đúng là chuyện không thể tin được hắn vui sướng lao lên chém giết hai con có điều tâm trạng vui mừng này rất nhanh chóng lụi tàn khi cuộc chiến với song thú trở nên gây cấn và đầy nguy hiểm đánh với một con hắn còn có thể giả vờ yếu để bất ngờ giết chết thạch thú không để nó chạy mất nhưng hai con hoàng phẩm này đều rất mạnh và phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý khiến trần lương đánh không kịp trở tay hai con thạch thú không bao giờ tấn công từ hai phía đối diện tránh cho tự hại lẫn nhau chiến thuật của bọn chúng là một con trước mặt hoặc sau lưng một con bên cánh và tấn công cách nhau một tích tắc trần lương vừa dùng khai phong phủ đánh bay một con sẽ ngay lập tức vấp phải đòn tấn công của con thứ hai khiến hắn không kịp tránh không kịp phản công chỉ có thể vội vàng chống đỡ tạm kết cục là bị con thứ nhì đâm cho lún người vào đất hắn đành dựa vào thân pháp tốc độ cao bay lượn trong không trung để tránh né các cú bắn kinh người của hai con t h ạ c h tú h tốc độ và uy lực bắn phá của cả hai con đều đáng sợ vô cùng mỗi lần bọn chúng phi vào vết hang trần hang đều tạo ra chấn động dung chuyển một vùng núi tựa như một viên tiểu hàng tình đâm vào đại địa vậy hai con hoàng phẩm này mạnh hơn hẳn những con hoàng phẩm hắn từng gặp trước đây tránh mại t h ấ t bại không dưới một lần bị đánh bay vào trần hang mỗi một lần như vậy cả cơ thể hắn đều bị chấn động mạnh đầu góc tròn váng nội thương không nhẹ đổi lại là người khác chỉ sợ nhận một phát đạn bắn từ bọn chúng cũng đủ nát bét cơ thể còn chưa nghĩ ra đối sách trần lương c h ợ t nhìn thấy có thêm một con h o à n g phẩm từ vách hang trôi ra khỏi phải nói tâm thần hắn chấn động như nào con mẹ nó sao lắm h o à n g phẩm thế này trần lương chửi t h ề rồi phi thân bay về phía một lối ra hai con hắn đã khó đối phó thêm con thứ ba thì thua chắc rồi dường như biết trước mục đích của con ngồi một vô lượng thạch thú to bằng cả một gian phòng đâm sầm về phía cửa hang chặn lối thoát trần lương ngay lập tức chuyển hướng tới một lối ra khác dầm thạch thú thứ nhì đã chèn mình chặn lối ra dầm âm thanh thứ ba vang lên cũng là thời điểm thạch thú chặn lối ra cuối cùng ba con thạch thú như ba siêu cấp chiến binh phối hợp chặt chẽ hòng s i ế t chết kẻ thù trần lương đứng giữa không trung tập trung tình thần lắng nghe mọi chuyển động của ba thạch thú không khí trong hang trở nên yên tĩnh cực kỳ cả hai bên đều căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương v ú t một con thạch thú chết phía sau trần lương là kẻ đầu tiên phóng lên tấn công trần lương kịp thời di chuyển để thạch thú bay sượt qua hắn tranh thủ cơ hội hắn phi thật nhanh về phía lối ra h ắ vì vậy trần lương phải để khai phong phủ trong tiểu cựu giới mới có thể di chuyển mỗi lần cần đến hắn triệu hồi khai phong phủ dù toàn lực mới phang được một đòn tấn công song lại phải ngay lập tức cất đi lúc này bị ba thạch thú vây quanh tấn công dồn dập hắn không thể để bản thân bị trì hoãn nữa khác vì vậy không dám cũng không thể lấy khai phong phủ ra sử dụng trước bụi kiếm vô lượng thạch thú h o à n g phẩm cũng chỉ như đ ầ u hũ một dạng bị bụi kiếm đâm xuyên ngập thân kiếm dài một mươi năm tấc đáng tiếc năng lực hủ hóa của bụi kiếm chỉ có tác dụng lên nhục thân nhân loại mà với thân thể to lớn của thạch thú một mươi năm tấc đâm sâu không gây ra được tổn thương gì lớn lao trần lương bị thạch thú tông một phát toàn lực thổ huyết nhục thân nhận nghiêm trọng thương thế trọng lượng cao thương tích nặng trần lương nhục thân rơi từ vách hang xuống đất còn chưa kịp nghỉ ngơi mối nguy hiểm đã ngay lập tức cập đến thạch thú đầu tiên đâm trượt hắn quay trở lại tấn công xác định một k í c h cuối cùng chấn nát tên nhân loại lạ mặt dám xâm nhập tới nơi không nên tới chúng phải phát đâm này trần lương tự xác định không chết cũng trọng thương cần chết hắn đành phải dùng đến át c h ủ bài cuối cùng trốn vào tiểu kiểu giới trần lương biến mất để lộ ra một viên ngọc thạch thú đâm một lực rất lớn lên viên ngọc khiến nó văng khắp nơi nhưng không hề nhận lấy một vết xước viên ngọc vừa bay tới vị trí gần một lối ra trần lương liền rời khỏi tiểu kiểu giới muốn tận dụng cơ hội trốn thoát đáng tiếc quá trình hắn rời khỏi tiểu kiểu giới còn cần một giây để ổn định mới có thể di chuyển khoảng thời gian này quá đủ để thạch thú hành động. một con lao mình chặn lối ra một con phi thân tấn công hắn trần lương lại một lần nữa phải trốn vào tiểu kiểu giới thời điểm ra ngoài hắn đã bị ba thạch thú nhìn chằm chằm vô phương trốn thoát bọn hắn n ệ n ầm ầm vào mặt đất như thể đe dọa chấn áp tinh thần con n g ồ i hoặc đó cũng có thể là vũ điệu hân hoan mừng thắng lợi sắp tới Các ép chuyện đăng sau tây một chương. Tây đang nội dung gốc, ép mở cơm tạ lặt nhờ chương 224, vô lượng thạch ép ép Phen Phen nhờ thú huyết phẩm. sau dung Tây Tây đăng đang nội dừng lượng một tạ lặt mở 224, vô bọn chúng không phá được tiểu c i u giới nhưng nếu hắn trốn trong tiểu c i u giới không ra ngoài thạch thú có thể mang viên ngọc đi giam cầm ở đâu đó lúc đó thì t ô i thật sự trần lương thở dài một hơi quyết định sử dụng đến biện pháp cuối cùng đánh tan ba thạch thú át chủ bài này hắn định để sử dụng đối phó với vô lượng thạch thú huyết phẩm nhưng tình huống này không thể dự trữ được h ố n hồ mấy năm tìm kiếm cũng không thấy được con huyết phẩm nào có khi bọn chúng không tồn tại ngay đến cả vô lượng thạch huyết phẩm cũng không thấy một tàn nào thì càng không thể xuất hiện vô lượng thạch thú、Dầm. một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên kèm theo đó là thân hình một con thạch thú hướng đông bị đánh bay thân thể nứt vỡ ra vô số mảnh bị thương nghiêm trọng trần lương cùng hai thạch thú khác đổ r ồ n ánh mắt về nơi phát ra tiếng nổ từ trong lối đi xuất hiện một thân hình nhân loại chính là người tên nhậm ngã phi trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện và biến cố bất ngờ này thì nhậm ngã phi cười lên ha h a nói ha ha hôm nay thật quá may mắn một phát vỡ được ba hoàng phẩm thạch thú không nhiều lời hơn nữa nhậm ngã phi nhảy người về phía thạch thú đang trọng thương muốn nhất kích tất sát chắc chắn thu về nội đan thạch thú kia cơ thể đã vỡ nát nhiều chỗ suy yếu cực kỳ nó tự thấy không nên tham chiến nên muốn đ ộ n thổ trốn đi đáng tiếc trong cơ thể nó đang bị cài rất nhiều vật chất màu đen trông như những sợi chỉ đây chính là năng lực bản thân của kiện bán thần khí trong tay nhậm nã phi kiện bán thần khí có tên vô lượng côn là một vũ khí được vô lượng tộc mất mấy vạn năm chuẩn bị mới chế tạo ra được chuyên dùng để đối phó vô lượng t h ạ c h thú khi vô lượng côn đánh trúng vô lượng t h ạ c h thú các sợi h t chỉ ở đầu côn sẽ di chuyển vào trong thân thể t h ạ c h thú ngăn trúng đ ộ n thổ vô lượng côn có hai đặc kỹ đặc kỹ thứ nhất là phóng to thu nhỏ tương ứng trọng lượng sẽ thay đổi tỷ lệ thuận theo kích tước thời điểm di chuyển nhóm ngã phi thu vô lượng côn nhỏ bằng tay đũa cầm trong lòng bàn tay đến khi tấn công hắn mới phóng lớn lên mấy chục lần để tăng trọng lượng tăng lực phá hoại thạch thú trốn không thoát chịu chết đi nhóm ngã phi dơ vô lượng côn lên cao phóng lớn to bằng cột đỉnh chuẩn bị pha n g xuống thạch thú thì ở hai hướng khác hai con thạch thú đồng thời phóng về phía hắn tấn công không còn cách nào khác nhóm ngã phi đành phải vụt côn tấn công một con và nhận trọng kích từ một con khác lưỡ bại câu thương một thạch thú bị đánh bay nổ dầm vào vách a n g nhưng thương thế không nặng như con bị đánh lén nhóm ngã phi cũng bị đập văng chấn động lục phủ ngũ tạng th tự nhiên được giải cứu trần lương không chậm trễ phối hợp tấn công hắn phi người về phía trọng thương thạch thú lấy ra khai phong phủ đổ xuống đáng tiếc thạch thú tuy không có khả năng đồn thổ vẫn còn năng lực di chuyển kịp thời chạy thoát khỏi trọng kích của trần lương phương hướng nó bỏ chạy lại là nơi n h ầ m ngã phi n g ã xuống hắn bật người lên tấn công thạch thú nó không còn cách nào khác đành phải đấu cứng với kẻ địch không có gì bất ngờ lớp thân ngoài của thạch thú bị phá tan hát chỉ đã bám vào phần lõi của nó khiến nó chỉ có thể bỏ chạy tới thạch thú gần nó nhất tìm kiếm bảo hộ hai nhân loại trọng thương tiến đến đứng cạnh nhau nhìn về ba thạy thạ trong đó một con đã hoàn toàn mất chiến lược một con trọng thương và một con khỏe mạnh tình hình chiến sự tương đối cân bằng ngươi làm sao tìm được nơi này nhậm ngã phi hỏi vô tình đi lạc trần lương trả lời thạch thú chỉ còn lõi kia thuộc về ta ta đối phó tên i bị thương ngươi đối phó tên i còn lại nhậm ngã phi nói n g ư ơ i ăn gì không hết phần t i ê n hạ vậy ngươi đừng quên vừa rồi là ta giải vây cứu giúp ngươi nếu không bị ba thạch thú h o à n g phẩm gây công ngươi chết là cái chắc người sai ta vốn không cần ngươi phải cứu bây giờ ngươi rời đi để mình ta đối phó ba thạch thú thế nào nếu không có ta dù ngươi có đánh thắng cũng sẽ để bọn chúng chạy thoát câu này có thể đúng nhưng tham chiến là ngươi có lợi không phải ta nhờ vả nói nhiều vô ích ai lấy được nội đan thì là của người đấy h ừ khỏi vòng con đôi u vậy xem bản lĩnh của ai cao hơn trần lương và n h ậ m ngã phi không ai bảo ai cùng xông lên tấn công mục tiêu là vô lượng thạch thú đã mất khả năng chiến đấu nhưng để đến được đấy cần phải hạ gục hai thạch thú đứng trước bảo vệ nó thạch thú chỉ còn l õ i lựa chọn bỏ chạy lùi ra sau hai thạch thú còn lại không nhảy lên va chạm trực diện với hai tên nhân loại mà di chuyển khắp nơi lúc vòng ra sau lúc bật trái lúc bật phải hai thạch thú di chuyển liên tục đổi đối thủ liên tục muốn tìm cách đánh lén hai tên nhân loại hai người trần lương lựa chọn lấy t ĩ n h chế động đứng yên một chỗ chờ đợi đối phương tấn công thực ra riêng trần lương không đứng yên không được khai phong phủ đã nằm sẵn trong tay hắn nặng tới hai trăm ngàn cân chỉ có thể dùng sức mà đập chứ di chuyển thì lết từng bước sau một hồi đập tán loạn một thạch thú từ trên trần hang đập xuống trần lương đồng thời thạch thú còn lại hướng sau lưng nhậm ngã phi lao vào hai người diễn phần mình tấn công tốc độ của thạch thú còn chưa đủ để khiến hai cao thủ dối loạn thạch thú khỏe mạnh đối đầu với búa của trần lương bị đánh văng ra xa cơ thể n ứ t vỡ mặc dù nói là khỏe mạnh nhưng nó cũng từng ăn một búa của trần lương lúc đầu nên hiện giờ mới trọng thương như vậy thạch thú bên phía nhậm ngã phi vốn di đã yếu giờ lại bị một táng thật mạnh cơ thể n ứ t vỡ hầu như không còn nhìn thấy một màn này thạch thú chỉ còn lói lập tức bỏ chạy nó vốn không muốn bỏ đồng đội vì bảo vệ nó mà chiến đấu nên ở lại hy vọng nhìn thấy chiến thắng nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều ở lại là chết chắc vừa thấy nó bỏ chạy trần lương ngay lập tức đuổi theo nhậm ngã phi không đi tranh với h ắ n lựa chọn ở lại chiếm lấy hai thạch thú đã vô lực chiến、đấu. nhậm ngã phi trước tiên phóng về vô lượng thạch thú khỏe mạnh nhất đáng tiếc con này chưa bị hắn đánh trúng lần nào không bị hắt chỉ xâm nhập kịp thời đ ộ n thổ trốn mất mặc dù t i ế c t đối hắn chỉ có thể bỏ qua mà đuổi theo thạch thú còn lại trần lương lấy được nội đan của con ngồi liền quay trở lại nhìn tình hình một chút liền đoán ra được người kia cũng chỉ có được một nội đan như hắn nhậm ngã phi nhìn trần lương nói ngươi có biết vì sao nơi đây tập trung nhiều vô lượng thạch thú hoàng phật không? không nếu ta đoán không sai nơi đây gần với nơi ở của vô lượng thạch thú huyết phẩm huyết phẩm trần lương ngạc nhiên thốt lên đúng vậy nó chính là vô lượng thạch thú đế vương ở vô lượng sân này tất cả vô lượng thạch thú đều phụng sự một mình nó vậy giờ làm sao để tìm nó đây chính là lý do ta nói chuyện với ngươi nơi ở của vô lượng thạch thú huyết phẩm thường bị bị kín các vô lượng thạch thú khác sẽ đ ộ n thổ đi qua để gặp được nó còn chúng ta cần phải phá đường mà đến nếu không có manh mối gì ta sẽ phải đập phá khắp nơi đất đá nơi đây rất cứng khai phá rất mệt thời gian tiêu tốn chỉ sợ nhiều năm có khi cả chục năm chưa kể đến trường hợp là ta đoán sai thì chục năm công cốc ngươi đến trước nghĩ xem có manh mối gì giúp chúng ta tìm được huyết phẩm thạch thú tìm được thì phân chia như nào ai lấy được thì là của người đó được ban đầu ta gặp hai thạch thú đứng ở đằng kia sau đó con thạch thú thứ ba xuất hiện cũng là tiến ra từ nơi đấy chúng ta đục phá chỗ đấy xem sao được nghỉ ngơi bảy ngày hồi phục khí lực rồi triển khai trần lương vốn bị thương rất nặng nặng hơn nhiều nhậm ngã phi nhưng với năng lực hồi phục của hắn kết hợp với công pháp t h i ê n cấp nhanh chóng luyện hóa đan dược chữa thương bảy ngày là đủ đưa cơ thể về trạng thái toàn thị để mở đường bọn hắn không dùng đến lực lượng độc thân mà dùng vó kỹ nếu ở trong các hang động nhỏ hẹp bọn hắn không thể thi triển vó kỹ thì ở chỗ này tương đối rộng lớn đánh võ kỹ không phải là vấn đề thời điểm chiến đấu với thạch thú bọn hắn không đánh được võ kỹ do khoảng cách hai bên qua gần không thể có thời gian điều khiển nguyên linh khí thành võ kỹ mà tấn công nếu không chiến thắng dễ dàng hơn rất nhiều đặt vô lượng thạch thú ở ngoài kia vốn di không mạnh chỉ là ở trong vô lượng s ơ n động bọn chúng có quá nhiều địa lợi đ ộ n thổ trọng lực cận chiến sau năm lần tấn công trần lương mở to mắt nhìn thấy số lượng thạch thú vô lượng thạch tập trung ở một chỗ nhiều nhất từ trước đến nay đáng chú ý hơn một con vô lượng thạch thú màu đỏ huyết có đủ tứ chi và một cái đôi ngồi chém trệ trên cao bên cạnh nó ở hai bên là hai vô lượng thạch thú hoàng phẩm có kích thước to hơn cả ba con hoàng phẩm thạch thú lúc trước ngoài ra còn có hai hoàng phẩm thạch thú khác trong đó có một con đã bị thương chính là con lúc trước chạy trốn được khỏi tay nhậm ngã phi tổng cộng bốn con hoàng phẩm nhìn thoáng qua trần lương đếm được có mười hai vô lượng thạch thú thanh phẩm và năm mươi vô lượng thạch thú bạch phẩm trần lương không hẹn mà cùng nhậm ngã phi nuốt nước miếng hai người bọn hắn không ngờ sắp phải đối mặt với một lực lượng khổng lộ trước nay chưa từng có các béo chuyện đằng sau p h n tây một chương p h n tây đăng nội dung gốc ép bờ cơm tạ lặt nhở dừ tất cả thạch thú đều đang nhìn chằm chằm về phía hai kẻ lạ mặt bọn chúng biết có người đang phá lôi vào lại có thạch thú hoàng phẩm thông báo nên đã biết trước định nhân chỉ có hai kẻ phá tới cửa bọn chúng tự nhiên không sợ gần bảy mươi thạch thú đ ứ n g y ê n chờ xem hai tên nhân loại sẽ làm gì bọn chúng mong chờ kẻ địch sẽ nhảy vào chiến một trận thông thoái đánh đến thiên băng địa liệt bảy ngày trước bọn chúng đang l u ố n sông ra giết địch trả thù cho đồng đội nhưng vương chủ của bọn chúng không cho vô lượng thạch thú huyết phẩm đã sông mấy ngàn năm là thạch thú có tuổi thọ cao nhất tự biết những kẻ tiến được sâu vào trong đều có chiến lược không tầm thường nắm giữ át chủ bài khó lường nó không muốn con dân của nó lao lên chịu chết cho dù chiến thắng giết được kẻ địch cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề về tính mạng vì vậy nó quyết định nếu kẻ thù tìm được lối vào thì sẽ đánh còn không thì thôi trái ngược với mong đợi của thạch thú hai gã nhân loại nhìn đống thạch thú xong thì nhìn nhau rồi không ai bảo ai dắt nhau bỏ chạy bốn các loại thạch thú hào hào đuổi theo âm thanh cả một quân đoàn thạch thú lăn ầm ầm trên mặt đất vang vọng khắp nơi tốc độ của thạch thú dù thế nào cũng nhanh hơn nhậm ngã phi vì vậy chỉ chốc lát đã đuổi kịp hắn bất đắc dĩ hắng quay lại tấn công thạch thú không có cơ hội dùng t o lực một côn của rất nhanh hắn đã bị vây kín bởi đám thạch thú nếu chỉ vài con thanh phẩm bạch phẩm hắn đương nhiên không sợ nhưng số lượng hiện tại quá nhiều h ú n g h ổ còn có h o à n g phẩm rình rập tình huống của hắn chỉ sợ là ngàn cân treo sợi tóc bất đắc dĩ nhậm ngã phi đánh hết lớn đạo huynh giúp ta đánh giết thạch thú một mình ngươi cũng không thể giết được huyết phẩm trần lương đã chạy xa khỏi nhậm ngã phi trợt dừng lại cảm thấy đối phương có lý huyết phẩm thạch thú chắc chắn mang lại lợi ích vô cùng v ư ợ xa tất cả thạch thú khác gộp lại hiện giờ cùng nhậm ngã phi đánh giết thạch thú thì hắn còn có cơ hội nếu để hắ trần lương nghĩ sẽ về đưa tam nhãn l a n g đưa người của khai thiên môn vào tiểu cựu giới để lén tiến vô đây săn giết vô lượng thạch thú h u y ế t phẩm nhưng giờ nghĩ lại chỉ sợ không kịp còn hai ngày nữa vô lượng sơn động mới mở ra đến lúc đó nhậm ngã phi sẽ ngay lập tức đưa người của hắn vào săn giết h u y ế t phẩm thạch thú và còn một điều quan trọng bán thần khí của tên kia có năng lực không cho thạch thú độn thổ chạy trốn nếu trần lương muốn dùng người của mình đánh h u y ế t phẩm thạch thú vậy lúc này hắn vẫn phải quay lại nhưng không phải cứu nhậm ngã phi mà là giết hắn vừa ngăn cản tin tức về viết phẩm truyền ra ngoài vừa cấp đoạt vô lượng côn dù chưa có hắn nhìn thấy nhậm ngã phi đang khổ chiến cùng vô số thạch thú năng lực đ ộ n thổ giúp thạch thú có mặt ở khắp nơi mà không phải chỉ ở trước sau có con chui từ dưới lên có con lại t r ồ i từ trên xuống nhậm ngã phi đau khổ chống đỡ lại thập diện mai phục chật vui mừng khi thấy thạch thú trước mặt hắn đột nhiên nổ tan thân ảnh xuất hiện sau đó không ai khác chính là trần lương hắn chỉ việc đứng yên một chỗ đập b ú a vào bất kỳ thạch thú nào lao tới tất cả thạch thú tiến tới phạm vi nửa thước quanh h ắ n đều bị đập tan thành ngàn mạnh khai phong phủ mặc dù nặng cũng chưa đến mức trần lương phải dùng toàn lực mới có thể nhấc lên chỉ là khiến hắn không thể phi th đáng tiếc thạch thú đều đã khai mở linh trí bọn chúng không ngu như thiêu thân lao thân vào lửa lúc đầu kiểu thân ai người nấy lo bọn chúng cứ thế cắm đầu tấn công không có sự phối hợp khiến cho con nào lên là con đấy chết nhưng rất nhanh sau đó đám thạch thú hẹn nhau cùng tấn công ở tất cả mọi hướng trần lương cùng nhậm ngã phi vừa hạ được một hai con liền đã bị áp sát tấn công bởi mấy con khác chỗ trần lương đứng vừa đông vừa trận không thể áp dụng phương án trốn vào tiểu cựu giới rồi nhảy ra như trước hắn với nhậm ngã phi đều phải nhận trái đáng mấy lần mới biết đội chỗ cho nhau để hỗ trợ nhau khó khăn lớn nhất của đợt tấn công ập đến là khi hai hoàng phẩm thạch thú tham gia tấn công đập vào bọn hắn đến không kịp trở tay trần lương cùng nhậm ngã phi vừa đánh tan hai thạch thú bạch phẩm thì hai con hoàng phẩm đã áp đến gần sát người cả hai không kịp phản ứng đ ệ n h vận chuyển toàn bộ nguyên khí phòng hộ chống đỡ trần lương có hai đạo thần thông tăng cường phòng ngự bản thân thì nhậm ngã phi cũng có một đạo thần thông tên là bất diệt thạch t h ầ n một loại đạo thần thông biến cơ thể hắn lấp ra ngoài ngã sang màu s á n bạc và cứng rắn lên bội phần tại vô lộ tộc những người có được ít nhất một đạo thần thông đều sẽ được tấn phong t r ư c vị ứng cử viên tổng tr đổi lại là nam tử giang ngăm chỉ sợ một kích này đủ khiến hắn thịt nát sưng ơ tan chết đến biến dạng cơ thể đám thạch n h â n biết nếu để hai gã nhân loại này phản công bọn chúng sẽ tiêu tùng vì vậy tấn công áp sát rộn rợn không có đà nên lực đập bị yếu nhưng còn hơn là tạo khoảng cách để kẻ địch phản công khoảng cách quá gần nhậm ngã phi chỉ có thể biến vô lượng côn dài một cánh tay còn trần lương không thể dùng khai phong phủ phải đổi sang dùng bụi kiếm mặc dù bị đâm liên tục nhưng cuối cùng là bọn hắn vẫn giành chiến thắng trần lương liên tục dùng bụi kiếm cắt thạch thú làm vô số mảnh nhắc cuối cùng là cắt xuyên lớp vỏ đâm chết l o i bên trong kết thúc sinh mệnh hai hoàng phẩm thạch thú cũng là lúc đợt tấn công kết thúc chỉ có một nửa đội quân thạch thú lao ra tấn công hai kẻ lạ mặt còn lại một nửa ở lại bảo vệ quân chủ hai người ngồi xuống nghỉ ngơi nhầm nã g phi hỏi ngươi có đối sách gì tiêu d i ệ t huyết phẩm không ta chưa nghĩ ra ngươi là người vô l ư ợ n g tộc kinh nghiệm cách thức xử lý hẳn phải nắm rõ đi còn phải hỏi ta ta cũng chỉ là được giới thiệu sơ qua còn lại phải tự dựa vào năng lực bản thân ta nghe nói tộc trưởng đương nhiệm thời điểm đánh giết huyết phẩm đã phải nhờ tới cả một vị tiền bối địa cấp ra tay ruốc nếu gia tộc thấy ta một mình lấy được nội đ huyết phẩm c h ứ c vị tộc trưởng gần như đã nằm gọn trong tay nhậm ngã phi ánh mắt xa xăm nói trần lương nghe xong lời nói của nhậm ngã phi lấy ánh mắt ý vị thâm trưởng nhìn đối phương n ộ i đan huyết phẩm thạch thú dường như có vai trò cực lớn đối với hắn vậy tác dụng mang lại cho tu luyện hẳn là cực phẩm nhưng đồ vật chỉ có một lúc đấy phân chia như nào các é p chuyện đ ă n g sau phen tây một chương phen tây đ ă n g nội dung gốc ép vợ cơm tạ lặt nhờ dùng chương hai trăm hai mươi sáu trở mặt trần lương chặt gây suy nghĩ mơ màng của nhậm ngã phi nói rồi vậy ngươi có ý tưởng đánh giết huyết phẩm chưa cây bố ngươi sử dụng h ẳ n cũng là một kiện bán thần khí phải không? Nhậm ngã phi hỏi. chính xác hỏi thêm một câu kiện bán thần khí của ngươi có đặc k ỹ dùng một lần không có rất tốt vô lượng côn của ta cũng có đặc k ỹ dùng một lần vậy phương thức tác chiến chỉ có một đánh nhanh thắng nhanh đánh chấp đoáng không cho kẻ địch có cơ hội là mình chạy trốn cụ thể hơn đi ta với ngươi hiện giờ đều bị thương nhưng không quá nặng cả hai đều có đạo thần thông hộ thể quan trọng nhất là nguyên khí vẫn còn dồi dào vì vậy chúng ta ngay lập tức tấn công phủ đầu kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần của bán thần khí đánh tới huyết phẩm đây chính là cách thức vô lượng tộc sử dụng hàng vạn năm qua để tiêu diện huyết phẩm thạch thú đơn giản như vậy nói thì đơn giản nhưng để ra được cái đơn giản này lại không hề dễ dàng khó khăn đầu tiên là phải tìm được huyết phẩm thạch thú trước ta cũng có rất nhiều người vào sâu trong đây tìm kiếm nó nhưng đều thất bại quay về có người nhìn được nó nhưng lại là không may đối đầu trực tiếp đã bị nó giết chết chúng ta không những có hai người hai kiện bán thần khí lại có được thế chủ động tấn công nơi ở hiện tại của nó lại là một không gian vô cùng lớn đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ hai nghìn năm trước tộc trưởng cũng may mắn như chúng ta tìm được nó ở một nơi rộng rãi ngài ấy vốn được coi là thiên tài vạn năm có một của gia tộc vậy mà cũng phải quay về nhờ thêm sự hỗ trợ của những người thân cận điều này cũng là chuyện thường tình không có gì đáng xấu hổ vô lượng thạch thú huyết phẩm chiến lược tương đương địa cấp võ giả lại có thêm năng lực độn thổ chạy trốn và đám thuộc hạ của nó chỉ một kiện bán thần khí được sử dụng bởi huyền cấp võ giả tất nhiên không đủ để hạ gục nó ta hỏi thêm một câu vì sao ta đi khắp vô lượng sơn động nhưng chỉ gặp vô lượng thạch từ h o à n g phẩm trở xuống không thấy bất kỳ huyết phẩm thạch nào thì sao bồi dưỡng ra được huyết phẩm thạch thú trần lương thắc、mắc. bởi vì tất cả huyết phẩm thạch đều đã bị huyết phẩm thạch thú ăn mất nhậm ngã phi trả lời thời điểm chưa xuất hiện huyết thú thì hoàng thú nào ăn được huyết thạch đầu tiên sẽ trở thành huyết thú huyết thú chính là đế vương thạch thú ở vô lượng sơn vì vậy khi huyết thú xuất hiện nó sẽ triệu tập tất cả thạch thú để thể hiện uy quyền áp đặt sự thống trị của mình kể từ đó bất kỳ thạch thú nào trông thấy một tảng huyết thạch đều sẽ bẩm báo cho vương của chúng để tự thân huyết thú đến ăn huyết thạch số lượng huyết thạch hiếm hoi cực kỳ mỗi khi xuất hiện liền sẽ trong thời gian ngắn bị huyết thú ăn mất nhanh thì vài ngày chầm thì vài tuần hiểu rồi đi đập nát trước đó ta muốn trao đổi với đạo h u y n h một giao dịch nhậm ngã phi nói về chuyện phân chia nội đan huyết thú trần lương hỏi đúng vậy nhậm ngã phi xác nhận như ta đã nói nội đan của nó quá quan trọng với ta tác dụng của nó thực ra không có gì quá nổi bật chỉ bằng nội đan của ba bốn con hoàng thú cái ta nhắm đến là chức vị t ộ c trưởng chỉ cần ưng h u y n h giữ bí mật các vị trưởng lão nhìn vào ta tự thân đạt được nội đan huyết thú thì ta sẽ đến được rất gần chức vị t ộ c trưởng không dám d i ấ u ưng hình ngoài ta ra còn có bốn người nữa cũng là ứng cử viên cho chức vị t ổ n trưởng vì vậy thành bại của ta tương lai của ta nhờ cả vào ưng hình chỉ cần ta lên được vị trí tộc trưởng ương sát huynh chắc chắn sẽ là thượng khách của vô lượng tộc ta sẽ có bồi dưỡng xứng đáng cho ngươi trăm ngàn vạn tinh thạch thiên tài địa b ả o thiên thánh khí ngươi dùng cả đời không hết tóm lại ương sát huynh giúp ta có được nội đan huyết thú nhậm ngã phi ta thiếu ngươi một cái đại nhân t ì n h được rồi ngươi lên làm tộc trưởng là chuyện của tương lai nhân t ì n h của ngươi cũng là tương lai dùng đến vậy còn hiện tại ngay khi có được đồ vật ngươi sẽ cho ta cái gì đừng nói là chỉ có cái nhân tỉnh kia nha tất nhiên rồi tất nhiên rồi nhậm ngã phi cười nói ương huynh đã nhường tự nhiên nhậm ta cũng phải biết điều tất cả nội đan thạch thú mà chúng ta thu được trong ngày hôm nay ngoại trừ huyết phẩm đều sẽ thuộc về minh nhậm ngã phi nói xong liền lấy tất cả nội đan thạch thú hắn có đưa cho trần lương bao gồm cả hai nội đan hoàng phẩm được ta đồng ý giao dịch này trần lương vừa nhận nội đan vừa nói sảng khoái nhậm ngã phi vui mừng thành giao bọn hắn trở lại nơi từng chiến đấu với hai hoàng phẩm thạch thú kích hoạt ra đặc k ỹ dùng một lần của hai kiện bán thần khí gọi là dùng một lần nhưng không hẳn là dùng song hỏng mà là dùng song cần thời gian dài hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng lại giống như trần lương từng kích hoạt ra hư ảnh thần thú thiên linh khuyển đối phó với thanh phong đây chính là đặc k ỹ dùng một lần lần này khai phong phủ trong tay trần lương hiện ra hư ảnh là một tôn lôi thần đầu bò sau lưng có hai cánh hai tay cầm hai thanh lôi phủ mặc dù chưa hề sử dụng lôi phủ vẫn đang giữ yên trên tay nhưng đã có vô số lôi điện vàng khắp nơi trong hang động gọi ra lôi thần khi thế trên thân trần lương bạo phát kinh người uy áp đủ kinh sợ bất kỳ tu sĩ nào bên phía n h ậ m nam phi đặc ký dùng một lần của vô lượng côn là một hư ảnh thạch hầu khổng lộ tay ôm thạch trụ trồng trời mặc dù thạch hầu không tỏa ra bất kỳ vật chất gì, nhưng bất kỳ phạm nhân nào ở gần nó đều sẽ đứng không nổi cơ thể bị ép sát mặt đất như có o một tòa đại sơn tất cả tia xét chạm vào nó đều hoàn toàn biến mất đám thạch thú nhận được uy áp cực lớn từ hang bên cạnh liền lâm vào tư thế sẵn sàng chiến cường địch hoặc đ ộ n thổ bỏ chạy tất cả phụ thuộc vào mệnh lệnh của vương thú đối với vương thú đáp án chỉ có một chiến trong từ điện của nó không hề có hai chữ bỏ chạy kích hoạt đặc kỹ dùng một lần cả hai người trần lương đều tiêu hao nguyên khí nhanh đến kinh người bọn hắn vừa kích hoạt xong đặc kỹ liền thu nhỏ hư ảnh bao quanh người phi thân sang nơi có hàng chục thạch thú cùng huyết phẩm thạ hai hư ảnh được phóng to trở lại kích thước ban đầu lớn tới cả c h ụ c trượng như đã thống nhất từ trước cả hai bọn hắn tập trung chạy về hướng mục tiêu là thạch thú màu hồng hết u y càng đ ư ờ n g bọn hắn là đám thạch thú thuộc hạ từ khắp các nơi dùng tốc độ lớn nhất lực mạnh nhất tấn công hai kẻ xâm nhập thời điểm bình thường đám thạch thú bạch phẩm và thanh phẩm đã không phải đối thủ của hai người này bây giờ càng không đáng để vào mắt lôi thần trong tay trần lương còn có thể sử dụng lôi phủ đánh ra lôi điện nhưng làm vậy rất tốn nguyên khí chỉ sợ vừa ra đã hết vì vậy trần lương chỉ dùng hư ảnh lôi, thần thuần túy cầm hai thanh lôi phủ đập bay thạch thú trần、lương、lần đầu dùng khai p h o phủ phụ cũng không phải là vũ khí quen thuộc với hắn vì vậy lôi thần văng búa có phần vụ về chỉ là nhờ uy lực cao mới áp chế được đám thạch thú về phần nhậm n g ã phi hắn cũng là lần đầu kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần của vô l ư ợ n g côn có điều côn chính là vũ khí của hắn vì vậy điều khiển thạch hầu múa côn rất linh động tay phải rồi lại tay trái lúc lại hai tay cùng múa côn như tề thiên đại thánh đại náo thiên đ ỉ n h uy c h ấ n h o à n vũ đánh bay vô số thạch thú t r ố n g cực kỳ bắt mắt nhậm nga phi di chuyển nhanh hơn trước một bước đến gần huyết phẩm thạch thú cương địch đã ở trước mặt hai hoàng phẩm thạch thú đồng thời xông lên cùng vương của b hai ư ả thạch hầu b thú. Thú, thú, thú. thú không để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi vừa hạ thân xuống đất liền ngay lập tức phóng người tấn công cách thức công kích của hoàng phẩm giống với bạch phẩm và thanh phẩm là cuộn tròn người phi vào kẻ địch riêng huyết phẩm di chuyển bằng hai chi dưới và đánh bằng hai chi trên huyết thú đối phó chính diện thạch hầu hai hoàng thú đánh từ hai bên vào phía sau lại có thêm một số thạch thú khác vây công khiến nhậm ngã phi bắt đầu hứng chịu những cú bổ kinh người còn may trần lương đến ứng cứu kịp thời đám thạch thú thuộc hạ rất nhanh chóng bị phá hủy ngay cả hai hộ vệ hoàng thú cũng bị loại khỏi vòng chiến sau hai ba lần ăn đập thẳng mặt chỉ còn lại vô lượng thạch thú huyết phẩm một mình chống lại hai hư ảnh khổng lồ cục diện chiến đấu hoàn toàn nghiêng v ề một bên huyết thú muốn chạy trốn thì đã trễ sau mười lần ăn đập từ lôi phủ và thạch côn nó đã bị vỡ nát toàn bộ thân thể chỉ còn lại phần lõi không còn có bất kỳ uy hiếp gì trần lương cùng nhậm ngã phi thu hồi hai kiện bán thần、khí. nguyên khí của bọn hắn đều đã rơi vào cạn kiệt tình huống chiến sự cũng đã ôn thỏa không cần tiếp tục trèo chống hai hư ảnh bảo vật đã dâng lên đến miệng bọn hắn vui mừng xông về phía huyết thú mấy năm cực khổ tại vô lượng sân động mỗi ngày đều phải di chuyển hàng chục hàng trăm dặm dưới trọng lực hai trăm l ầ n ngay cả khi ngồi nghỉ cơ thể vẫn nặng nề g h như leo một tảng đá lớn trên lưng n ộ i đan huyết phẩm đã ở ngay trước mặt cơ hội chấm dứt những tháng ngày gian khổ đã gần kề bảo vật cường hóa sức mạnh vượt trội giá trị liên thành đã nằm trong tầm tay với riêng nhầm ngã phi đây còn là thanh lợi kiếm đưa hắm tới được vị trí nó bỏ chạy không được bao xa liền bị hai nhân loại đổi u tới nơi trần lương cầm điệu long thương trong tay đâm vào trung tâm lói huyết thú nhầm ngã phi cầm một cây thiết côn màu bạc táng thật mạnh vào đầu trần lương sự việc quá bất ngờ thời điểm trần lương nhận thấy có sát khí thì đã quá trễ cơ thể hắn ngã bổ sang một bên đầu g ó c c h o n g váng quay c u ồ n g đến không còn nhận ra xung quanh nhầm ngã phi đánh lén thành công không có vì vậy mà dừng lại hắn một tay phi dao cắm vào huyết thú một tay đánh tới trần lương không cho đối phương có cơ hội trở mình ăn thêm một gậy đau đớn trần lương vội vàng trốn vào tiểu cựu giới làm cho tỉnh táo đầu hóc vẫn còn đang choáng nhậm ngã phi đánh xuống gậy thứ ba bị hụt liền lấy làm ngạc nhiên không biết đối phương biến đi đâu mất hắn đã tính toán rất kỹ để đánh lén thành công mà cho dù thất bại nơi đây là vô lượng s â n động là sân nhà của hắn hắn có thể sử dụng chuyển tin thạch gọi người tới giết người diệt khẩu cầm nội đan huyết thú ra ngoài hắn sẽ là người đầu tiên của vô lượng tộc có năng lực một mình đánh chết vô lượng thạch thú huyết phẩm đây chính là vô thượng vinh quang tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chiến tích chỉ có người chết mới đảm bảo bí mật không được chuyển ra huống hồ bảo vật trên người đối phương cũng khiến nhậm ngã phi động tâm vô cùng một kẻ có được lệnh bài ở vô lượng sơn nằm trong tay một k chắc chắn tiền tài không thiếu bảo vật đ ầ y người chỉ riêng kiện bán thần khí đã là giá trị liên thành giết chết kẻ này lợi ích vô cùng trong vô lượng sân động nhấm ngã phi chắc chắn đến mười phần khả năng chém giết ngoại nhân vì vậy hắn đập một côn vào đầu trần lương không hề t r ù n tay hôm trước hợp tác hôm sau trở mặt đó chính là lòng người các é p chuyện đ ă n g sau phen tây một chương phen tây đ ă n g nội dung gốc ép vợ cơm tạ lặt nhờ chương hai trăm hai mươi bảy rời khỏi vô lượng sơn nhấm ngã phi đánh hụt xuống đất nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn ngó khắp nơi h ắ bình thường, bình thường tại trong tiểu n h thần kiểu giới trần lương vẫn đang nằm dẫn g thương bị ăn một bộ cực mạnh của ứng cử viên tổng trưởng lại là thời điểm hắn vừa tiêu hao sạch nguyên khí không phòng bị không bật các lớp phòng hộ vết thương trên đầu hắn không thể nói là nhẹ thậm chí còn nứt toác một vài chỗ hắn cần nhanh chóng khôi phục cơ thể nên quyết định kích hoạt t u y ế n g u y ệ t dưới gốc thiên đạo mục nằm trong tiểu cựu giới thoát khỏi sự nặng nề g h của trọng lực ở vô lượng sơn động trần lương cảm thấy thoải mái vô cùng trọng lực của vô lượng sơn động không chỉ gây khó khăn trong di chuyển và mệt mỏi cơ thể mà nó còn khiến hắn không thể thi triển đạo, đạo thần thông thân hóa nguyên tố ở trong đây đều sẽ khó thi triển trừ khi nhân sinh vô cùng mạnh nếu hắn có thể thi triển thân hóa lôi đình chiến đấu với các thạch thú sẽ dễ dàng hơn nhiều trần lương nằm yên tại đó mặc cho ở bên ngoài nhậm ngã phi đi thu thập tất cả nội đàn vô lượng thạch th hắn cất viên ngọc phổ thông đến kỳ l ạ trong một hộp thiết kiên cố vì tin tưởng trần lương trốn bên trong đợi trở về gia tộc hắn mới cùng các trưởng bối bàn bạc xử lý viên ngọc đây cũng là lý do vì sao trần lương rất không muốn trốn vào tiểu cựu giới khi gặp cường địch ngay cả khi kẻ địch không phá được viên ngọc bọn hắn cũng có thể nhốt viên ngọc tại một nơi bất khả xâm phạm n ộ i bất xuất ngoại bất nhập nếu vậy trần lương sẽ một mình sống vô vọng trong tiểu cựu giới mặc dù không chết trận nhưng lại nhận lấy cái chết già đơn độc và nhàm chắn thu thập xong tàn cuộc nhấm n ã phi không vội rời đi mà phục dụng hồi nguyên đan đả tọa nghỉ n ơ i đường trở ra h ắ nhậm cần ồ i lại nguyên khí, sức lực để đi đường và đối phó với tại đại i phục phó khí, thạch thú khác. Chuyến thu luyện tại vô lượng sơn động đã hoàn thành sức lực các lượng luyện lượng nguyên đường sơn động ê để đã và vô vô v ngã phi mang theo tâm trạng khoan thai nghỉ ngơi không có nửa điểm lo lắng về trần lương một côn của hắn đánh lén lúc đối phương không có bất kỳ phòng ngự gì vì vậy khá chắc chắn nạn nhân sẽ phải nằm liệt giường giam nữa nửa tháng có điều hắn phán đoán sai hai điều thứ nhất là khả năng hồi phục của nạn nhân thứ hai hắn không biết được đối phương còn có một kiện thời gian bảo vật nghỉ ngơi hai canh giờ nhậm ngã phi nguyên khí còn chưa hồi phục được bao nhiêu thì tại bên h ư n g hắn nơi treo chiếc hộp đựng tiểu cựu giới bỗng bị khoét một vòng tròn nhỏ h ộ p thiếp chỉ là cứng rắn với p h à m nhân chứ không phải là một bảo vật gì huống hổ, hổ vũ khí cắt nó không phải là p h à m vật trần lương từ trong tiểu cựu giới xông ra ngoài xuất hiện trước mặt nhậm ngã phi nhậm ngã phi ngay lập tức di chuyển lùi ra sau tránh đi một kiếm quét ngang của trần lương phản ứng của nhậm ngã phi không chậm chỉ bị một vết sức nhẹ trước người hắn rất ngạc nhiên vì sao đối phương đã có thể phục hồi mà xông ra ngoài nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên của hắn chuyển xuống vùng bụng của bản thân. đáng tiếc cho hắn vết xước nhỏ trước người bị gây ra bởi bụi kiếm vết thương đang dần hủ hóa và lan ra xung quanh chuyện gì thế này nhậm ngã phi lo lắng thốt lên khi nhìn thấy vết thương chuyển sang màu sáng cho ngày càng lan rộng chỉ trong giây lát cả một vùng cơ thể gồm bụng và ngực đã không còn là thân m ó u thịt nhậm ngã phi giơ ngón tay chạm vào vết thương cơ thể hắn rơi rụng như cho bụi một dạng t ương minh cứu ta nhậm ngã phi sợ h ã i tột độ nói với trần lương bị bụi kiếm chém bảo thật tiên cũng không cứu được ngươi trần lương lạnh nhạt nói không ta cầu xin ngươi ta không muốn chết nhậm ngã phi vừa nói vừa quỳ xuống vết hủ hóa đã lan tới cổ và đùi hắn hai đầu gối vừa chạm đất cả một đoạn thân thể phía trên đầu gối liền sụp đổ đầu lăn lông lốc trên mặt đất hai mắt nhậm ngã phi mở to chết không nhắm mắt dây l á t sau cả đầu và chân cũng hóa thành cho b ụ i không còn bất kỳ dấu vết nào của hắn trần lương thở dài lắc đầu hắn không muốn kết thù hắn nhưng cuộc đời không phải cứ muốn mà được dù sao người cũng đã chết hắn đến thu dọn chiến lợi phẩm trong không vật của nhậm ngã phi đa phần đồ vật không vào mắt trần lương số lượng tinh thạch càng là không đáng nhắc tới nhưng cũng có một số thứ dùng được đặc biệt là kiện bán thần khí vô lượng côn trần lương tắm vô lượng côn vào tiểu kiểu giới bên cạnh quyển dạ xoa và khai phong phủ nơi có địa mạch giúp tăng nhanh thời gian phục hồi cho bọn chúng có được sáu ngày nghỉ ngơi trong tiểu kiểu giới trần lương đã hoàn toàn hồi phục vì vậy giết nhậm ngã phi s o n g hắn liền phi người bỏ đi hắn không chắc liệu cái chết của tên kia có gây ra biến cố nào không nên tốt nhất là rời khỏi vô lượng sơn và xa hơn là vô lượng tộc càng sớm càng tốt trần lương ra đến cửa hang cũng là lúc thời điểm nó mở ra cho mọi người tiến vào vô lượng sân động sau nhiều năm không gặp ai nấy nhìn thấy trần lương đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên ô tiểu đệ ngươi vẫn sống ngọc trinh trận bọn ta đều nghĩ ngươi bỏ sắt trong tia rồi bảo thanh nói n g ư ơ i thu hoạch được gì nữ tử mặc đồ đen nhìn chằm chằm vào trần lương hỏi sau câu hỏi của nàng tất cả đều im lặng lắng nghe mọi người đều tò mò muốn biết gần bốn năm ở lì trong vô lượng sơn động khám phá những vùng đất chưa ai từng đặt c h â n tới kẻ này sẽ có được bảo vật gì quả thật có chút thu hoạch trần lương nói ta đã đánh g i ế t được mấy vô lượng thạch thú thanh phẩm và luyện hóa nội đan của chúng hiện giờ ta đã không cần ở lại vô lượng sơn nên sẽ rời khỏi đây trần lương nói xong liền cất bước đi lên nhưng ra tới cửa hang liền bị chặn lại dừng lại người hộ vệ trông coi vô lượng sơn động chặn đường tr Có việc gì? trần lương hỏi hắn nghĩ đến nhậm ngã phi nên tinh thần vô cùng cảnh giác ngươi đã ở vô lượng sơn động ba mươi chín tháng vì vậy ngươi sẽ bị trừ ba mươi chín năm thời gian sống tại vô lượng sơn mau đưa lệnh bài của ngươi cho ta người hộ vệ nói trần lương thở dài m ộ t hơi nói tưởng gì tổng thời gian của ta có bốn mươi sáu năm cho ngươi luôn dù sao giờ ta cũng sẽ rời khỏi vô lượng sơn ta không được phép trừ quá v à lại ngươi còn cần lệnh bài để di chuyển ra khỏi vô lượng sơn người hộ vệ nói và trừ đúng của trần lương ba mươi chín năm rồi trả lại lệnh bài đa tạm nhắc nhở trần lương cầm lệnh bài rồi phi người rời đi không muốn dây dưa trần h khắc nào. Ở lại càng lâu, càng nguy hiểm cho hắn. hắn ê m một t càng càng nào. nguy Ở lại lâu, lương không i t h biết h rằng sai lầm của hắn không phải là giết nhậm ngã phi t mà là lấy đồ vật của hắn rời đi hay cụ thể hơn là kiện bán thần khí vô lượng côn n h ậ m nga phi chết không một a i biết nhưng sự di chuyển kỳ lạ của vô lượng côn thì tộc trưởng vô lượng tộc lại biết vô lượng côn là chấn tộc chi bảo của vô lượng tộc vô lượng côn không thuộc về bất kỳ cá nhân nào mà thuộc về sở hữu của vô lượng tộc vô lượng côn sẽ được sử dụng bởi các đời tộc trưởng thời điểm vô lượng côn được trao cho tộc trưởng đương nhiệm người này sẽ để lại ấn ký của bản thân lên vô lượng côn để có thể nắm bắt được vị trí của vô lượng côn ở bất kỳ nơi đâu đây cũng là lý do tộc trưởng hoàn toàn yên tâm cho các ứng viên tộc trưởng mượn vô lượng côn tu luyện trong vô lượng sân đ ộ n ứng viên t ộ c trưởng chỉ được sử dụng vô lượng côn trong vô lượng sân động sau khi rời khỏi động ứng viên phải ngay lập tức mang vô lượng côn trả cho t ộ c trưởng do không quá để ý c h â n lương bay được gần nửa ngày t ộ c trưởng mới nhận ra hướng di chuyển kỳ lạ của vô lượng côn xác định được vị trí của vô lượng côn t ộ c trưởng dùng chuyển tin thạch gọi cho một vị trưởng lao ở gần đó nhất hà trưởng lão nhậm ngã phi đang cầm vô lượng côn phi thân gần chỗ của ngươi mau bảo hắn mang vô lượng côn trở lại rồi muốn đi đ â u thì đi hà trưởng lão bay lên cao nhìn khắp nơi thân ảnh nhậm ngã phi đồng thời thả ra tinh thần lực hỗ trợ tìm kiếm khí tức đối tượng tìm một hồi không thấy hắn gọi lại hỏi tộc trưởng, tộc trưởng ta không tìm thấy tung tích nhậm ngã phi ở đâu ngài đã gọi cho hắn chưa ta gọi rồi mà không được có thể người cầm vô lượng côn không phải là nhậm ngã phi thời gian một nén nhang nữa người cầm vô lượng côn sẽ đi qua tây điện theo hướng từ đông sang tây người m a u đuổi theo ta sẽ gọi lan trưởng lao ở tây điện chặn đường hắn giúp người tộc trưởng ra mệnh lệnh đã rõ tộc trưởng có thể ngài nên cho người vào kiểm tra tung tích nhậm ngã phi chưa cần thiết vô lượng sơn động quá rộng lớn muốn tìm kiếm một hai đó sẽ mất cả năm trời trước mắt cần xác định người cầm vô lượng côn là ai nhiệm vụ quan trọng là thu hồi lại vô lượng côn còn chương 228, chưa thấy trường hợp nào như này. trên u n g t í bầu trời tây điện mặc dù tộc trưởng đã nói kẻ cầm vô lượng côn thời gian một nén nhang sau mười đến nhưng ngay từ lúc này lan trưởng lao đã bắt lấy tất cả ai bày qua bắt thừa còn hơn bỏ sót những người bị giam giữ sẽ được thả khi tìm được vô lượng côn vô lượng côn vẫn đang trên đường di chuyển tới tây điện các ngươi không nên đánh rắn độc cỏ mau ngấp đi tộc trưởng ra lệnh chỉ có hắn nắm rõ được vị trí vô lượng côn nên phải trực tiếp chỉ huy lan trưởng lão cùng các thuộc hạ đặt chân xuống mặt đất chờ đợi còn cách t â y điện mười dặm trần lương đã cảm nhận được có cả chục cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn giữ nguyên tốc độ cùng hướng bay trần lương thủ vững tinh thần nghĩ ra các loại tình huống tìm ra các loại đối sách đối tượng tình nghi đã tới gần mười hai người lan trưởng lão bay lên chặn đường hắn các vị có chuyện gì trần lương dừng lại hỏi đạo hữu chúng ta cần nhờ ngươi hợp tác xác nhận một vấn đề xin chờ một lát một người nói trong lúc đó lan trưởng lão đang gọi truyền tin thạch cho tộc trưởng chúng ta đang giữ chân một kẻ tình nghi là người ngoại tộc vô lượng côn đã dừng di chuyển đúng là hắn m g ó bắt lại tộc trưởng ra lệnh lan trưởng lão hô lên bắt lấy hắn hai người cao to lực lưỡng t r ộ m tới c h â n lương kỹ năng bắt người của bọn hắn có thửa một người hướng tới khóa tay trái một người hướng tới khóa tay phải c h â n lương đã chuẩn bị từ trước biến sang thân hóa lôi đỉnh rồi phi thân xuyên qua người bọn hắn xuyên qua lớp người phía sau bỏ chạy tên kia dừng lại nếu không sẽ bị tiền trạm hậu tấu lan trưởng lão vừa đuổi theo vừa q u á t lên c h â n lương mặc kệ tăng tốc độ bỏ chạy hắn không còn cần phải giấu giếm nữa sử dụng hình mây thân gió đưa tốc độ của bản thân lên cao nhất hắn cũng đưa nhục thân trở về dạng bình thường các loại đạo thần thông tiêu tốn khá nhiều nguyên khí vì vậy khi không cần thiết thì không nên sử dụng lan trưởng l ã o thân là huyền cấp thất huyệt nhưng tốc độ kém xa trần lương càng đuổi khoảng cách hai bên càng kéo dài dừng lại lan trưởng l ã o hét lớn trần lương nghĩ trong đầu không biết đã có lần nào kẻ bị truy đuổi dừng lại theo yêu cầu này của gã trưởng l ã o chưa tốc độ đối phương quá nhanh lan trưởng l ã o lấy ra truyền tin thạch gọi cho phượng trưởng l ã o đóng quân tại biên giới có ngoại tộc đang trốn chạy khỏi v u lượng sơn phương hướng từ tây điện về phía đồn chú số ba mươi ngươi mau cho người tập trung tại đồn số ba mươi gặp kẻ địch liền t tốc độ đối phương nhanh hơn cả ta ước trừng tu vi là huyền cấp có đạo thần thông thân hóa lôi đ ỉ n h thân hóa lôi đ ỉ n h sao không vấn đề gì bọn ta có pháo ngưng băng và cả phù chú băng phong hắn gọi là thiên lôi cũng chạy không thoát khỏi tay phật tổ phượng trưởng lao trả lời quân đội kỷ luật cao chỉ chưa đầy một phút phượng trưởng lao đã tập hợp một nhóm hai mươi tiên nhân cùng một khẩu pháo ngưng băng sẵn sàng ứng phó với kẻ đào tẩu nhìn thấy bóng d á ngoại n g địch đến phượng trưởng lao hô to chuẩn bị pháo để cho chắc ăn lao muốn đợi kẻ địch đi vào khoảng cách hai dặm mới bắn từ xa nhìn thấy một đoàn người đón lóng mình cùng một khẩu đ trần lương cấp tốc đổi hướng bay về phía nam tây nam nhắm pháo b à ắ n phượng trưởng lao ra lệnh khi thấy kẻ địch đổi hướng bay ở khoảng cách năm dặm tốc độ pháo nhanh k i n h người nhưng ở khoảng cách quá xa pháo binh không thể nhắm trúng mục tiêu có điều băng pháo có năng lực truy tung q u ẹ o hướng bám sát trần lương tốc độ băng pháo nhanh gấp đôi trần lương chỉ chốc lát đã đổi tới đi hắn trần lương tung ra sau một lá huyết phụ ôm lấy băng pháo nổ tung đồ vật bảo mệnh của hắn lấy từ giang đông quốc từ sắc của các cường giả ở hòa phượng sơn từ các kẻ địch của hắn nhiều không kể siết huyết phù là một trong số đó và không chỉ có một tờ v ừ hủy một băng trần lương tiếp tục đối mặt với một băng pháo khác vẫn là huyết phụ giúp hắn ngăn chặn công kích đồn chú số 26, 27, 28, 29 c h u ẩ n bị đại pháo bắn địch chỉ cần thấy xác mặc kệ sống chết phải thu hồi vô lượng côn bất kể giá nào phượng trưởng lao gọi truyền tin thạch cho các nơi hỏng khóa chết lối thoát của kẻ địch tên này không phải giả vừa mong tộc trưởng cho một đại trưởng lao cứu viện tránh cho sự việc ngoài ý muốn phát sinh lan trưởng lao đề xuất với tộc trưởng ta đã thông báo cho vu đại trưởng lão nhầm ngã phi là nhi tử của lão nên sẽ dốc sức hợp tác với các ngươi bắt địch tộc trưởng nói vừa cách xa được đám phượng trưởng lão trần lương lại gặp một nhóm võ giả khác cầm đại pháo bắn liên tục về phía hắn huyết phù của hắn đã hết phải l u ô n lách dưới mặt đất để có các vật cản hòng ngăn chặn pháo băng nếu chỉ có đám võ giả và pháo băng trần lương tự tin có thể vượt qua bọn hắn bỏ chạy nhưng hắn nhìn thấy rõ trận pháp bảo vệ sẽ ngăn chặn được hắn ít nhất là nửa ngày vì vậy chỉ có thể bỏ đi tìm đường khác mười người ở lại cùng băng pháo còn lại theo ta đuổi g i ế t kẻ địch phượng trưởng l ã o ra lệnh mệnh lệnh n à y cũng được các đồn chú khác thực hiện thoáng chốc đã có năm mươi người đuổi theo trần lương hoạt động rượt đuổi mà các vô lượng tộc nhân cao thủ khác cũng tham gia lưu ly một ứng cử viên tộc trưởng đang phi hành trên đường đi làm nhiệm vụ thấy một trăm n g ư ờ i đuổi theo một người mới tò mò hỏi một người trong đám rượt đuổi mà nàng quen các người đang làm gì vậy bọn ta đang đuổi theo kẻ địch của vô lượng tộc nghe nói hắn đang giữ vô lượng côn sao lại thế vô lượng côn đang ở trong tay nhậm ngã phi tu luyện trong vô lượng sơn động chứ chính thế hiện giờ không ai liên lạc được với nhậm ngã phi xem ra là lành ít d ữ nhiều tại sao không quay bắt tên kia lại cứ bám theo phía sau bọn ta cũng muốn lắm nhưng tốc độ của hắn quá nhanh căn bản là không bắt được để ta xem hắn nhanh được đến mức nào lưu ly vừa dứt lời liền ra tốc đuổi theo trần lương nàng là huyền cấp thất h u y ệ t phong thục tính sở trường về tốc độ tốc độ của nàng thậm chí ngang với một số địa cấp v õ giả được mọi người gọi là nữ thần của gió lưu ly nhanh chóng vượt qua đám đông một mình tách ra đuổi tới gần trần lương vừa thấy có người tới gần trần lương lại tăng tốc bỏ xa kẻ truy đuổi hắn đang không biết phải đi đâu mới rời khỏi vô lượng sân được trước mắt chỉ có thể bay dọc theo biên giới xem chỗ nào không có trận pháp bảo vệ nghĩ đến đây trần lương tiếp tục tăng tốc mong sớm tìm được lối thoát càng truy đuổi lưu ly càng bị đối phương bỏ xa n à n g lần đầu nhận lấy ấm ức như này ý định của trần lương sớm bị ngăn cản bởi ba mươi người cùng ba băng pháo chặn trước mặt hắn trần lương đành phải cấp tốc chuyển hướng di chuyển về sâu trong vô lượng sơn thông tin có ngoại tộc xâm nhập vô lượng sơn cướp lấy vô lượng côn nhanh chóng lan nhanh người truy đuổi kẻ địch ngày càng nhiều từ trên trời xuống dưới đất bất cứ ai ở gần cuộc rượt đuổi đều nóng mắt theo dõi trong đó rất nhiều người tham gia vào truy bắt ngoại địch tất cả s ô n g lên ra chủ một nhánh của vô lượng tộc dẫn theo m ư ơ i cao thủ đều là huyền cấp xông lên chặn trước mặt trần lương bọn hắn dự định áp sát để bắt sông đối phương theo kế hoạch của bọn hắn người chín người đứng xung quanh tạo thành tấm lưới h ợ p vào khi mục tiêu đến gần bọn hắn còn tưởng bày ra thế vây bắt như này mục tiêu sẽ bay tránh đi không ngờ lại vẫn bay thẳng không hề có ý định đổi hướng gia chủ mừng rỡ nói hay lắm bắt được hắn lấy lại vô lượng côn thể nào cũng có thưởng hai bên cách nhau năm trượng cả mười người dơ lên hai mươi cánh tay xông lên ôm chặt mục tiêu còn cách một trượng cơ thể trần lương đột nhiên biến đổi biến thành dạng l ô i thân dễ dàng xuyên qua mười người mười người kia va đập vào nhau l ố t cốt nhờ vào thân hóa lôi đình trần lương đã năm bảy lần vượt qua các đợt vây công như vậy đa số người truy đổi trần lương là huyền cấp vó giả nhưng một số kẻ không tự lượng sức khiến bản thân nhận hậu quả thảm khốc võ khắc tiệp vừa đột phá lên hoàn g cấp mấy tuần trước bản thân đang đầy tự hào đầy hùng tâm trang trí đầu đội trời chân đập đ ấ t nhìn thấy hướng di chuyển của ngoại địch sẽ bay qua đầu mình võ khắc tiệp mỉm cười đ ắ c trí phi thân lên trời cao h n tự biết đối phương tu vi không thấp nhưng tự tin bản thân trời sinh thần lực so về nhục thân tuyệt đối vượt qua ngoại nhân h u ố n hồ không cần đánh thắng chỉ cần cầm chân kẻ địch một lúc giút các cao thủ tiến tới là đủ lập công thần thông ở vạn n i ê n cảnh của võ khắc tiệp là mọc thêm hai tay ngoại nhân còn cách ba triệu hắn r ơ i lên hai cánh tay phải đấm về phía đối phương một nhà mặt m một n h m ngực trần lương rất ngạc nhiên sao lại có một kẻ mới hoàng cấp lại đơn độc nhảy ra chặn đường hắn chả nhẽ bản thân lại bị khinh thường đến vậy thời điểm võ khắc tiệp r ơ i nằm đấm về phía mình trần lương cũng tung ra một cú đấm tương tự đồng thời bổ sung thêm đế vương đạo hoàng kim t i đấm vào giữa ngực võ khắc tiệp khiến cơ thể hắn như đại pháo bắn xuống đất thời điểm tập luyện cận chiến với mấy người bảo thanh trần lương chưa từng dùng đến đạo thần thông huống hồ hiện giờ cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn trước vô số lần nhân một đấm võ khắc tiệp nằm im dưới đất lục phủ ng một người tiến tới kiểm tra mật biến sắc lắp bắp chết v õ khác tiệp chết rồi một đấm chết luôn thiên bia lực đấm lại đáng sợ vậy người này một khắc t r ư ớ c còn muốn gia nhập nhóm người d ư ợ t đuổi hiện giờ phải chạy về bảo người quen trớn nên ngu xuẩn nhiều lần cận chiến bất thành vô lượng tộc nhân quyết định tấn công bằng v õ kỹ tầm xa chín v õ kỹ đủ loại hình dạng quyền khí kiếm khí đủ loại hình dáng rầm rầm lao thẳng vào trần lương thân hóa lôi đình tiếp tục phát huy tác dụng giúp hắn xuyên qua đám vó kỹ không những thế chín lực lượng tấn công lại trở thành vũ khí giúp trần lương ngăn chặn đám người rượt đuổi phía sau vất vả chống đỡ đòn tấn công từ chính người của mình lưu ly phải hét lên đừng đánh từ phía trước tấn công từ hai bên hông một lao giả tóc bạc trắng ngũ quan sáng sủa trông theo màn rượt bắt độc nhất vô trị trong đời hắn tỏ vẻ thích thú lắm lao nói với người đồng niên bên cạnh bảy mươi năm sống trên đời tôi chưa thấy trường hợp nào như này đi mẹ nó chứ thằng danh con này dám làm loạn cả vô lượng tộc nó mà gặp phải tôi tôi đ á m cho mấy nhát rồi người bên cạnh luốt u ố t bộ dâu dài gật cù nói đừng nói là bảy mươi năm cho dù là gần nhất ngàn năm cũng không có kẻ dám vào vô lượng tộc càn khóe như này Đám nhiều g ư ờ i đuổi t e o Trần lương cứ thế tăng t dần. Lương cứ h ờ điểm đông nhất, số lượng người tham dự lên tới cả ngán, kéo dài i tham mấy trăm nhất, lượng lên ngàn, trượng h số dự cả c kéo dài. à điều Có c người đuổi, số l ợ n này càng、giảm. Nhiều n g giảm. g ư ban đầu ham vui mà đuổi theo nhưng sau đó tự nhận thấy năng lực bản thân ở tầng thứ quá thấp để tham dự đành từ bỏ dần dần chỉ còn huyền cấp võ giả kiên trì đuổi ngoại nhân số lượng bám đuổi giảm nhưng những người đuổi theo mới là loại khó đối phó nhất mà trần lương dù đã bay qua rất nhiều nơi vẫn chưa tìm thấy lối thoát cho bản thân đặc biệt sự xuất hiện của vu đại trưởng lão phụ thân của nhậm na phi càng làm cho tình cảnh của trần lương trở nên bị đắt một mình vu đại trưởng lão đứng chặn đường phi thân của trần lương cũng đủ khiến hắn phải chuyển hướng di chuyển về hướng bên phải vừa đuổi theo vu đại trưởng lão vừa nói lớn ngoại nhân cho ta biết tình cảnh của nhậm ngã phi vì sao vô lượng côn trong tay nhậm ngã phi lại ở trong người của ngươi trần lương không trả lời chỉ muốn cắt đôi u tên địa cấp võ giả sau lưng đáng tiếc vu đại trưởng lão lại là người nổi bật về tốc độ trong cùng cảnh giới địa cấp trung kỳ trần lương đang bay về một nơi hoang vắng bóng người dần thoát được sự đeo bám của l i u ly và đám huyên cấp nhưng vu đại trưởng lão vẫn một mực giữ nguyên khoảng cách với hắn cứ đà này trần lương sớm mượn cũng rơi vào mệt mỏi cạn kiệt nguyên khí rơi vào tay vu đại trưởng lão trường hợp này trốn vào tiểu c ử u giới không có tác dụng như những lần trước chương hai trăm hai mươi chín thù sâu như biển trần lương mặc dù vận dụng hình mây thân gió lên tận cùng để tăng tốc độ lên tối đa vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của vu đại trưởng lão lão một mực giữ nguyên khoảng cách trăm t r ư ợ n g phía sau dường như muốn cho đối phương cạn kiệt nguyên khí để dễ dàng thu thập tới tay cái lao cần là bắt sống mục tiêu để tra hỏi thông tin về nhậm nã phi cẩn thận kiểm tra lượng nguyên khí trong người trần lương thấy chỉ còn lại một phần ba cách duy nhất hắn nghĩ ra được lúc này là hy vọng với số nguyên khí còn lại đủ để rời khỏi vô lượng sơn tiến đến thiên đảng sơn mạch cùng ngạo thiên đối phó kẻ truy sát dù sao thiên đảng sơn mạch và vô lượng sơn đều ở tinh la vực hẳn là có thể bay tới được bay một hồi trần lương nhận ra cả một quãng đường dài di chuyển đều không nhìn thấy một bóng người nào cảm nhận một chút linh khí thì nơi đây không quá khô cằn trọng lực cũng chỉ tăng lên thành một trăm l ầ n ngang với bên ngoài vô lượng sơn động không thể là nguyên nhân gây h o hút ngoại nhân dừng lại đi phía trước rất nguy hiểm vu đại trưởng lao hét lớn trần lương mặc kệ vẫn giữ nguyên tốc độ phi hành cho dù phía trước nguy hiểm cũng còn hơn rơi vào tay giặc biết đâu nhờ nguy hiểm mà tìm được lối thoát ta bảo dừng lại vũ đại trưởng lão vừa nói vừa tăng tốc lên muốn ngăn chặn mục tiêu tiến về phía trước kẻ địch càng ngăn cản trần lương càng quyết tâm tiến tới nhận thấy khoảng cách hai bên dần thu hẹp trần lương quyết định dùng đến phương án cuối cùng đạo thần thông hóa cước hai bàn chân hắn chuyển thành hóa diễm thổi bùng ra sau tăng nhanh tốc độ lên mấy phần tiếp tục duy trì khoảng cách không đổi với vu đại trưởng lão ngoại nhân phía trước là t ử điện ngươi không được đi vu đại trưởng lão lời nói có phần gấp gáp hơn trước ta chết liên quan gì tới ngươi trần lương đáp trả trả lại vô lượng ồn cho ta biết tung tích phi nhi ta thả ngươi rời đi vu đại trưởng lão đàm phán người thả ta rời đi sau đó ngàn vạn vô lượng tộc nhân sẽ tra tấn ta đến chết đúng không trần lương niệm g mai nói tốc độ của cả hai rất nhanh mỗi một câu nói là đi một dặm đường chẳng mấy chốc bọn hắn đã tới một nơi đất đai đen sì chính là tử địa trong lời nói của vu đại trưởng lão ngoại nhân ta dừng lại ngươi cũng dừng lại cùng nhau trao đổi mấy lời vu đại trưởng lão nói xong liền dừng lại thể hiện thành ý trần lương dừng sau cách đối phương một dặm suy nghĩ trong đầu phía trước thật sự nguy hiểm vậy để cho địa cấp võ giả trung kỳ cũng không dám tiến đến ngươi muốn trao đổi như nào trần lương lên tiếng ngươi trả lại vô lượng ồn cho ta biết tung tích nhậm n a phi ta thả ngươi đi vu đại trưởng lao đề nghị nhậm ngã phi là nhi tử của ngươi đúng vậy ta đang bắt giam hắn trong không thú ngươi nếu tiến lên ta sẽ giết hắn trần lương đe dọa được chỉ cần ngươi trả lại phi nhi và vô lượng côn ta đảm bảo giữ lời thả ngươi đi trước tiên cho ta gặp phi nhi một lúc không được lôi ra lôi vào ta mất tập trung để ngươi đánh l é n thì sao để ta ra khỏi biên giới vô lượng sơn ta liền trả lại vô lượng côn và nhậm ngã phi đầy đủ cho ngươi chỉ cần ngươi để ta xác nhận phi nhi còn sống ta liền đưa ngươi ra khỏi vô lượng sơn đây đã là điều kiện tốt nhất cho ngươi cơ hội sống duy nhất của ngươi trần lương im lặng suy nghĩ x ắ p nhập ngã phi đã tan thành cho b ụ i giờ lấy gì ra lửa kẻ địch đây ngươi chỉ cần cho ta thấy phi nhi còn sống là được sao phải khó khăn vậy trừ phi vũ đại trưởng lão không dám nói tiếp hắn cũng hy vọng cái trừ phi kia không xảy ra nhìn thái độ không phủ định lời nói nhìn khuôn mặt giống như che giấu một thứ gì đó của đối phương vũ đại trưởng lão lời nói càng trở nên gấp gáp ngươi mau nói cho ta phi nhi còn sống không ta chỉ cần một đáp án trần lương không nói gì đột nhiên quay người bỏ đi tiến sâu vào từ điện t ả phi nhi cho ta vũ đại trưởng lão gào lên dùng toàn bộ sức mạnh đuổi theo kẻ thù mặc dù đã toàn lực tăng tốc lão vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với kẻ thù trong khi tình cảnh đã rơi vào cực kỳ khẩn cấp từ trong nhẫn không gian vu đại trưởng lão lấy ra hai đồ vật hình trụ kích hoạt sử dụng hai chiếc lọ p h u n ra h ỏ a rực gia tăng tốc độ của vu đại trưởng lão lên gấp đôi nhanh chóng tiến tới gần trần lương hai chiếc lọ này là tiêu hao phẩm vốn dĩ l ã o dùng làm bảo vật đ à o mệnh khi gặp nguy hiểm lúc này đang khẩn cấp đành phải lấy ra dùng từng khoảnh khắc trôi qua vu đại trưởng lão càng thêm lo âu lão lại nói ngoại nhân người đi tiếp chắc chắn sẽ chết dừng lại còn có cơ hội sống trần lương không trả lời tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi đây quả thực kỳ dị không một bóng sinh vật đại điệu một màu đen bóng trải dài vút tầm mắt nhưng trần lương vẫn chưa nhìn ra mối nguy hiểm nào chỉ vì một chút hoàn cảnh kỳ dị mà đi nghe lời kẻ thù thì đúng là ngu không để đầu cho hết trần lương tiếp tục phi hành chuẩn bị bay qua một vực sâu hắn cũng tập trung quan sát đề phòng có hung vật từ dưới vực bất ngờ tấn công không được dừng lại vu đại trưởng lão hét lớn trần lương vừa bay qua vách vực định nói lời miệng mai ý ngươi là không được dừng lại thì đột nhiên cơ thể nhận một lực hút khổng lồ kéo hắn xuống vực lực hút quá kinh khủng mạnh tới nôi ép trần lương thở không nổi dưới lực hút đáng sợ này cơ thể hắn như bị cả một ngọn núi đè lên người nhấc tay nhấc chân đều không thể nhục thân hắn đã hơn xa võ giả cung cấp vậy mà dưới sức ép của lực hút lục phủ ngũ tạng d ư ờ n g như tùy thời dập nát tốc độ rơi của trần lương càng ngày càng nhanh trước mắt đã lệch khỏi vị trí đầu hai giảm khoảng cách phía dưới hắn là vực sâu không thấy đáy với lực ép như này cho dù nhục thân hắn có cứng rắn hơn nữa, cho dù có các loại bảo vật phòng vệ thì khi chạm tới điểm cuối kết cục của hắn vẫn chỉ có một đó là thịt nát xương tan lần đầu tiên trong đời trần lương gặp phải trường hợp này ngay cả ký ức của cung thừa hy hải thượng trung cũng không biết đến bên trong vô lượng sơn có loại vực sâu như vậy vừa nhìn thấy trần lương rơi vào vực sâu vu đại trưởng l á o vội vã dừng lại nơi đây được gọi là h ắ c c ú địa còn vực sâu kia là thập tử vực vì rơi vào đó là thập tử vô sinh thập tử vực là nơi mai táng không biết bao nhiều sinh vật yêu thú qua trăm vật năm chỉ cần bay lên trên miệ vực liền sẽ bị một lực hút khổng lồ kéo xuống không có bất kỳ sinh vật nào có thể chạy thoát kể từ đó không còn bất kỳ tin tức nào của vị thiên cấp này không chỉ có lực hút khổng lồ ở miệng vực mà cách một đoạn thời gian không cố định lực hút khổng lồ này tràn ra ngoài hút tất cả mọi thứ cách miệng vực cả chục giảm vì vậy mà hát cũ địa không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại tận mắt nhìn thấy mục tiêu bị hút xuống thập tử địa vũ đại trưởng lao chắc chắn một mươi phần kẻ thù đã chết nhưng hắn không có nửa điểm vui mừng nhầm ngã phi còn chưa biết tung tích và chắc chắn một điều hắn vừa để chấn tộc chi bảo rơi vào nơi không thể lấy lại còn người trực tiếp để mất lại chính là nhi tử của hắn đây chính là trọng tội không còn cách nào khác vu đại trưởng lao đành phải gọi cho tộc trưởng đến thực ra không cần hắn gọi xác định được hướng di chuyển của vô lượng côn tộc trưởng đã dùng vận tốc lớn nhất đi tới thập tử điện đáng tiếc hắn đến nơi thì đã quá trễ vô lượng côn đã nằm dưới vạn trượng sâu không tiếp trải qua bao đời tộc trưởng đến lượt ta lại để mất chấn tộc chi bảo người bảo ta làm sao h n nói với liệt tổ liệt tông tộc trưởng tức giật oắt hắn bộc u phát nguyên khí cả người như c h u y ể n thành hòa nhân hai mắt đỏ rực như dung nham không khí xung quanh bị nung đến biến dạng vu đại trưởng lao đứng cạnh cũng bị nhiệt lượng tiêu đốt khó chịu vô cùng nhưng chỉ dám để một tầng nguyên khí mỏng bảo vệ không dám toàn lực bộc phát như tộc t r ư ở n g dầm tộc t r ư ở n g đấm một quyền cực mạnh vào mặt vu đại trưởng lão khiến hắn văng mạnh ra xa khuôn mặt c h á y xém giang dụng là t ạ trở về chịu tội tộc trưởng q u á t lên xong xoay người đi trước vu đại trưởng lao hất hận theo sau hắn quay nhìn thập từ đ i ệ một lần rồi đành phi thân trở về nghị điện tại nghị điện tộc trưởng triệu tập hội nghị ra quyết định nhậm ngã phi làm mất vô lượng côn vào tay giặc tử hình nhậm ngã v u là phụ thân nhậm ngã phi đồng thời không lấy lại được vô lượng côn khi có cơ hội cắt chức đại trưởng lão dáng là thứ dân thu lại trăm viên ngậm đắng nút tay nhậm ngã v u rời khỏi nghị đ i ệ n lao mang theo giọt máu của nhậm ngã phi tới gặp loan bà bà thái thượng trưởng lão có tinh thần lực cấp chín duy nhất trong tộc thái thượng mong người xem giúp nhi tử còn sống hay đã chết ba trăm tinh thạch cấp ba đưa ta dọn máu của hắn nhậm ngã v u đặt xuống bàn ba trăm viên tinh thạch cấp ba sau đó đưa g ọ t máu của nhậm ngã phi cho loan bà bà nửa canh giờ sau loan b cơ thể tan thành cho b ụ i không còn vết tích nào trên đời người muốn lượm xác hắn cũng không còn cơ hội n h ậ m ngã vu chết lạng người hắn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tin nhi tử ngay cả thân sắc cũng không còn chết không có chỗ trôn thì kiểm không nổi cảm xúc huyết lệ chạy trên mặt n h ậ m ngã vu mang theo đôi mắt vô hồn rời khỏi nơi ở của l o a n bà bà giờ hắn không muốn gì cả chỉ muốn về nhà chương hai trăm ba mươi thề báo thủ dưới lực hút nặng tựa thái sơn trần lương đành phải chui vào tiểu cựu giới tránh trò tan xương nát thịt không biết qua bao lâu viên ngọc cuối cùng đã rơi chạm mặt đất từ trong tiểu cựu giới nhìn ra ngoài trần lương thấy một loạt những xương là xương gãy vụn rơi v ã i khắp nơi ngay cả nơi mà tiểu cựu giới đang nằm trên cũng được tạo thành từ những hạt bụi li ti màu xám bác dường như là xương cốt bị nghiền ép mà thành đa phần bộ xương đều đã không còn hình dạng ban đầu chỉ có một vài bộ dường như là yêu thú mới rơi xuống nên còn có thể nhìn được một hai t r ầ n lương hít vào một hơi thử xuất hiện bên ngoài chỉ ra có một tích tắc hắn phải vội vã quay trở lại tiểu cựu giới hắn tin tưởng nếu ở ngoài đấy mười hơi thở thôi là chết tàn xương nát thịt hèn gì bọn hắn bảo nơi đây là từ địa trần lương thở dài hắn lấy ra nội đan của huy chuẩn bị luyện hóa dù sao cũng không có cách thoát khỏi đây trước tiên c ứ nâng cao thực lực rồi tính còn chưa bỏ nội đan vào miệng hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ chu minh môn chủ có chuyện hệ trọng cần môn chủ về giải quyết hiện giờ ta không thể về được có chuyện gì chu minh hít sâu m ộ t hơi nói huyết vô thần đại nhân cùng năm hoàng cấp trưởng lão và một huyền cấp trưởng lão khác đã chế tử chỉ có ba huyền cấp trưởng lão chạy về báo tin ba vị trưởng lão có thể còn sống trở về là nhờ huyết vô thần đại nhân đã thiêu đốt sinh mệnh sử dụng đến vô kỹ hy sinh để trọng thương kẻ địch trong năm cống hiến huyết vô thần đã có được sự tin tưởng rất lớn của trần lương được cung cấp rộng rãi tài nguyên tu luyện huyết vô thần vừa là một chiến lược sư vừa có tu vi cao tinh thần l ớ c cao thiên phú cao trong khai thiên môn tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khai thiên môn trước khi chết hắn còn cứu sống ba trường lão trọng thương kẻ thù mang lại tôn nghiêm cho khai thiên môn đây chính là anh hùng trong mắt thế nhân cái chết của hắn chính là một tổn thất cho môn phái là một sự mất đi một người bạn của trần lương nghe tin từ trận của hắn trần lương đau lòng không ngôi kèm theo đó là sự tức giận sôi trào là kẻ nào làm trần lương căm phấn hỏi đối phương chỉ có một người t u vi chắc là địa cấp sơ kỳ hiện thuộc hạ đã phái người đi điều tra nhưng chưa có kết quả thuộc hạ gọi cho môn chủ để nhờ tinh thần lực cấp chín của môn chủ giúp đỡ tìm ra hung thủ ta hiện bị giam ở một nơi không rời đi được ta sẽ tìm cách trở về môn chủ bị giam ở đâu chu minh lo lắng hỏi để ta thông báo cho hai vị chủ mẫu và khải huyền tới giải cứu các nơi g ư cứu không nổi ta sẽ tự tìm cách có tin tức gì thì gọi cho ta cắt đứt liên lạc trần lương tức giận dậm một chân xuống đất nước toát đại điện tuổi thọ của tiểu cựu giới so với cựu giới là một trời một vực thiên địa phát triển rất thấp vì vậy trong đây chỉ có các loại sinh vật cấp thấp nếu mang các loại yêu thú cấp cao vào sống tại tiểu cựu giới chỉ sợ cả giới sẽ bị chúng thống trị phá hoại sự phát triển tự nhiên của tiểu giới không tiếp ta phải rời khỏi đây trần lương cất viên nội đ a n đi hắn không còn tâm trạng nào để ngồi tĩnh tâm tu luyện kẻ nào dám giết thuộc hạ của ta thái a t ể sẽ b o thủ Trần t nhà hắn. nhấn cả Lương rằng, ạ m ộ thượng nơi k á c cũng là kẻ của Trần là l kẻ thù ơ nơi n nhầm nã ngày tăng nhi liền Loan g cho Thái h làm vu sau quay của Bà Bà. lễ lại tử, t ở ư trưởng lão ta muốn biết thông tin về người thân của kẻ đã giết nhi tử của ta chi phí sẽ rất đắt đấy giá cả không quan trọng dù có phải tán ra bại sản ta cũng phải c h u di cựu tộc kẻ thù một nghìn hai trăm i n h tinh thạch cấp ba đưa ta mó hoặc bất kỳ bộ phận nào của kẻ kia ta đồng ý một nghìn hai trăm i n h tinh thạch cấp ba nhưng kẻ kia đã rơi xuống thập từ vực ta không lấy được thứ gì của hắn thế thì ta không thể giúp được ngươi không còn cách nào khác sao không còn loan bà bà lắc đầu nói ngươi chỉ có thể tự mình đi điều tra danh tính của hắn kẻ nào dám giết nhi tử của ta ta thể sẽ báo thủ cả nhà hắn nhẫm ngã v u nghiến răng tại một nơi cách xa vô lượng sơn ngàn dặm một người vừa đứng dậy sau ba trăm năm bế quan tu luyện nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của đồ nhi đã tắt từ lúc nào hắn lẩm bẩm kẻ nào dám giết đồ nhi của ta ta thể sẽ báo thủ cả nhà hắn dưới thập t ử vực trần lương chui ra chui vào tiểu cựu giới mười lần tập luyện gánh chịu ngàn vạn lần trọng lực của nơi này hy vọng tìm được cách thoát hơn nhưng dường như cách này không ăn thua lắm mỗi một lần ra ngoài năm Bảy bị hơi thở, sau nhiều g lực đẻ đến nát ngày bị dày vỏ tâm tình trần lương cũng đã trở nên ổn định hơn trước mắt không thể nào rời đi vậy cũng đành tập trung vào tu luyện thập tử vực có thể giúp hắn tăng trưởng nhục thân vậy tội gì bỏ qua Tiếp tục không có bất kỳ yếu tố nào tác động trần lương ngồi liền một mạch một mươi hai tháng để luyện hóa toàn bộ đống nội đan cảm nhận tác dụng của huyết phẩm nội đan trần lương mới nhận ra suýt nữa mình bị nhậm ngã phi lửa so về giá trị và hiệu quả mang lại nội đan huyết phẩm không chỉ hơn hoàng phẩm năm bảy lần cũng không phải mười hai mươi lần mà là cả trăm lần l ụ c thân trần lương lại tiếp tục tăng trưởng một mảng lớn đây là điều hiển nhiên rồi nhưng giá trị của huyết thú không chỉ dừng lại tại đó mà nâng lên sức mạnh cùng số lượng huyết dịch mới là điểm đáng chú ý mỗi một tảng huyết phẩm vô lượng tộc kết tinh ra địa linh tiên đều là tập hợp từ tinh huyết của ngàn và người toàn bộ huyết thạch đều được cống hiến cho một con thạch thú duy nhất vì vậy mỗi một huyết thú là kết tinh từ tinh huyết của trăm ngàn và người đây là số lượng cỡ nào kinh khủng cỡ nào d ọ người số lượng này không phải một hai năm có thể tạo ra mà phải mất hàng ngàn năm Vô vô lượng trinh chiến tộc sau ố t、so so、khi trần lương luyện hóa nội đan huyết thú huyết dịch của hắn đã có thể tự tin vỗ ngực khoe khoang thoát khỏi thân phận con rẻ được đứng ngang hàng với hai người anh em còn lại trước đó Số gốc lượng huyết hạt gốc chỉ có vì ạ hạt, vạn hạt. n hơn phổ thông phổ h tu t cao sĩ 10 vạn hạt. Thì lúc cơ có này, trong cơ thể hắn đã có đến thể đã vậy ạ hạt. mạnh n Nói thân, trình h về sức mạnh lục thân, sau lục quá p t đội đạo chúng sinh, và q u khu, tu sĩ b ư ớ cho vào u y vậy, ề n thân cứng hãn, phản khí không thể lâm thủng. cấp có được lục c đã một lâm thể khí h Vì vậy, cho dù là vô lượng tộc nhân ở huyền cấp cũng chỉ hơn phổ thông tu sĩ ba mươi bốn mươi bảo thanh rèn luyện ở vô lượng sơn mấy chục năm đã có được lục thân vượt lên trên vô lượng tộc nhân với mức tám mươi nữ tử toàn thân mặc đồ đen danh s ư n g lao đại đánh cận chiến ngang tay với trần lương lúc trước nhục thân mạnh hơn phổ thông tu sĩ tới một trăm hai mươi nhậm nga phi một trong các ứng cử viên cho chức vị t ộ c trưởng đã sống trong vô lượng sơn động nhiều năm hấp thu năm nội đàn của hàng o phẩm thạch thú và vô số bảo vật tăng cường nhục thân khác đến lúc chết nhục thân đạt tới con số ba trăm ba mươi trần lương một ư ơ i tám tháng trước nhục thân của hắn chỉ mới đạt con số hai trăm chín mươi sau nửa năm nằm gai nếm mật liên tục ra ngoài tiểu cựu giới để thân thể bị đẻ cho n á t bét con số của hắn tăng lên ba trăm bốn mươi còn đến hiện tại sau một ư ơ i hai tháng luyện hóa nội đan của hoàng phẩm và đặc biệt là huyết phẩm thạch thú nhục thân của hắn đã vượt tới ngưỡng mà toàn bộ vô lượng tộc nhân đều ước mong bốn trăm năm mươi phải biết rằng càng lên cao tu luyện càng khó rèn luyện nhục thân cũng không ngoại lệ ba trăm ba mươi lên bốn trăm năm mươi chính là một l ệ c trời nhục thân của hắn cũng đã đạt tới ngưỡng hiếm ai sánh được đây là một điều đáng mừng nhưng cũng đáng lo phổ thông v õ giả từ huyền cấp sơ giai đột phá lên nhất huyện cần năm mươi vạn hạt gốc trong cơ thể bọn hắn huyết hạt gốc thường có ba mươi vạn trong đan điển thường có ba mươi vạn nguyên hạt gốc trong nhân sinh cũng có ba mươi vạn nguyên hạt gốc tổng cộng có chín mươi vạn hạt gốc vấn đề là cơ thể nhân loại không thể điều động toàn bộ hạt gốc để khai mở bảy huyệt môn mà chỉ có thể điều động một nửa vậy tức là với đa phần huyền cấp v õ giả bọn hắn cần tu luyện thêm m ộ ư ơ i vạn hạt gốc để có được một trăm vạn hạt từ đó lấy ra năm mươi vạn hạt gốc đột phá nhất huyệt muốn tăng lên hạt gốc lại không hề dễ dàng vướng phải rất nhiều hạn chế thứ nhất là nhân sinh sau khi đột phá hoàn g cấp nhân sinh không thể tăng lên kích thước vì vậy số lượng hạt gốc chứa được là rất có hạn nhân sinh ở kích thước phổ thông chỉ có thể chứa được tối đa bốn mươi vạn hạt gốc phải như nhân sinh của trần lương có được cực hạn tăng trưởng nhờ diệm tử linh hoạt thực phẩm kích thước đan điển trần lương tăng lên gấp năm lần so với ban đầu hạn chế thứ ba nằm ở mức độ quý hiếm của bảo vật tăng huyết hạt gốc quá quý hiếm giá trị quá cao phương thức phổ biến để đột phá các tiểu cảnh giới trong huyền cấp là tăng kích thước đan điển tăng số lượng nguyên hạt gốc trong đan điển đấy là những con số mường tượng còn với từng người sẽ có một mức hạt gốc khác nhau để đột phá huyền đạo mà ngay cả bản thân người đó cũng không thể biết trước cần bao nhiêu chỉ khi đột phá xong mới biết được luyện hóa xong huyết phẩm thạch thú trần lương cảm thấy l ụ thân đã không thể phát triển thêm nữa liền thử trùng kích đột phá nhất h u y ệ t cơ thể hắn lúc này đang có một trăm hai mươi vạn huyết hạt gốc một trăm năm mươi nguyên hạt gốc trong đan đ i ể n và một trăm ba mươi nguyên hạt gốc trong hai nhân sinh số lượng hạt gốc có thể điều động để khai mở h u y ệ t môn lên tới con số hai trăm vạn hạt gốc vượt qua cả huyện cấp thất h u y ệ t của đ a phần b õ giả quá trình đột phá cơ thể tập trung liên hệ tới từng hạt gốc từ đó điều khiển tập trung chúng lại cùng nhau đi tới thần đình huyện h o h o sông phá h u y môn số lượng hạt gốc quá nhiều trần lương mất tới bảy ngày mới xong c ứ n trong đống bảo vật của hắn có một viên đan rực và năm linh rực có tác dụng tăng cường nguyên hạt gốc nhưng hắn lại không dùng mà vội vã thử đột phá quả nhiên thất bại dưỡng thương xong trần lương liền luyện hóa đống bảo rực trên tăng thêm cho hắn bốn mươi vạn hạt gốc t i một c tiếng h h sức khai phá huyệt m nổ chấn động thập từ vực vang lên thu hút sự chú ý của trần lương chủ nhân của tiếng nổ là cơ thể một con nhu điều to bằng một ngọn núi nhỏ nó giống như trần lương và nhiều sinh vật khác không biết gì về thập tử vực ngẫu nhiên bay qua bị hút xuống vô lực chống cự các é p chuyện đ ă n g sau phen tây một chương phen tây đang nội dung gốc ép mở cơm tạ lặng c đ ư đây là chuyện không có gì xa lạ tại thập tử vực cứ vài tháng lại có một sinh vật xấu số bay qua t ă n g thân nơi vực sâu nếu chỉ nằm tại đ á y thập tử vực có lẽ nó còn chịu đựng được một thời gian nhưng lực rơi quá nhanh quá mạnh nên vừa chạm đất chính là máu thịt bé bét sinh mệnh kết thúc xác new điều nằm ngay cạnh tiểu k i u giới trần lương tiến ra ngoài thu nó tiến nhập bên trong new điều cứng rắn lại có độ dẻo dai cao là tài liệu luyện khí rất tốt quái lạ vừa có tiếng nổ lớn ở đây mà sao đến lại không có gì một âm thanh vang lên d ư ớ i thập tử vực vốn không có sự sống âm thanh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của trần lương hắn n h ò m ra ngoài thấy kẻ đến không phải là nhân loại mà là một con thạch hầu có một điểm khác biệt độc nhất vô nhị của thạch hầu này với tất cả các l o à i khỉ mà trần lương từng biết đó là nó có sáu đôi thai dưới sức ép ngàn v ạ n cân thạch hầu lại có thể tới lui tự do nhìn nó xung quanh đây quả thực là bất khả tư nghị khiến trần lương cực kỳ tò mò tiểu cựu giới ngươi có biết con thạch hầu kia là loài yêu thú nào không chủ nhân nó không phải là yêu thú nó cũng giống ta là lục bảo một trong lục nhĩ hầu ồ dường như nó không bị ảnh hưởng bởi lực hút nơi này có thể thoải mái đi lại nó có bị lực hút nơi này tác động cho nên mới không thể trèo thoát ra ngoài nhưng nó chính là thạch hầu tri vương hay còn gọi là hòn đá cứng nhất lực hút nơi đây còn chưa đủ để chèn ép nó làm thế nào để thu phục được nó lục bảo bọn ta mỗi thời điểm lại có yêu cầu khác nhau để lựa chọn chủ nhân ngươi thử ra ngoài nói chuyện với nó liền biết được trần lương hít một hơi thật sâu chuẩn bị chịu được ngàn vạn trọng lực đẻ lên người hắn rời khỏi tiểu cự giới như mọi lần nhưng dường như lần này trọng lực có phần nhẹ hơn một chút hắn hiểu rằng lực hút vẫn thế chỉ là do hai mươi tháng luyện tập cùng đột phá cơ thể hắn cứng lên bội phần chịu được lực hút nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi ô tự nhiên lời ra một sát chết lục nhĩ hầu lấy ngón tay chọc chọc trần lương hắn vừa ra khỏi tiểu c ử u giới nhất thời miệng còn chưa mở ra để nói được ta ở trong tiểu c ử u giới trần lương gồng hết sức nói ra nói xong hắn liền biến mất lúc này lục nhĩ hầu mới để ý thấy một viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay nằm lay l ắ t dưới đất thiên thần thổ n h a ơi các người hẳn là không bỏ quên lao tôn ban cho một người còn sống để ta nói chuyện trăm ngàn năm cô độc dưới này l ã o tôn quả thực c h á n muốn chết rồi lục nhĩ hầu vừa nói vừa chắp tay lên trời mà khấn một lúc sau trần lương lại xuất hiện hắn còn chưa nói gì lục nhĩ hầu đã lên tiếng tiểu tử mau đưa l ã o tôn vào tiểu cựu giới sau này ngươi chết thì ta còn có tiểu bảo làm bạn đề nghị của lục nhĩ hầu đúng luôn mong muốn của trần lương ở thập tử vực muốn nói chuyện đều quá khó khăn a trần lương cùng lục nhĩ hầu xuất hiện trong tiểu cựu giới tiểu bảo lâu không gặp lục nhĩ hầu vây tay lên trời như chào người bạn cũ hầu ra ngươi ở nơi này bao lâu rồi âm thanh trong tiểu cựu giới vang lên không thể xác định nguồn gốc â m thanh phát ra từ chỗ nào Tên tiểu tử n hầu à ngươi trơ chơi trò h n Tôn, bí với Lao a m ra từng nghĩ hiện hình thể tiểu cửu Hầu ra ơi hầu ra ạ ta dù gì cũng đã sống ngàn văn năm ngài đừng cứ gọi ta là tiểu tử tiểu bảo được không ở đây còn có nhân loại a tiểu c ử u giới vẻ mặt khổ sở nói hừ hầu ra của ngươi hơn ngươi cả trăm vạn tuổi không gọi ngươi tiểu tử chả nhẽ gọi ngươi là đại lao gia lục nhĩ hầu một bộ dáng hống hách dạy bảo tiểu bối được rồi không nói lại hầu ra ngài đây là chủ nhân hiện giờ của ta hầu ra có muốn đi cùng không đi cùng kẻ nào đưa lão tôn ra khỏi nơi này ta liền đi cùng kẻ đó l ã o tôn chờ mấy trăm nghìn năm rồi mà chưa kẻ nào làm được toàn một lũ vô dụng vừa rơi xuống liền chết không được cái việc gì l ã o tôn muốn có người nói chuyện cũng không có lấy một cái hầu ra ngài có biết cách nào rời khỏi đây không tiểu c ử u giới hỏi ta biết một cách thực ra ngươi cũng biết chỉ là không nghĩ ra thôi mà thực ra các ngươi có biết cũng vô dụng l ã o phu vừa nhìn tên tiểu tử nhân loại này đã thấy không có hy vọng lục nhĩ hầu tỏ ánh mắt khinh thường trần lương Tiểu i ể ngươi i i bảo dáng tiểu nữ nhi đáng tiểu y có cách thoát khỏi đây đấy là cách gì trần lương xem bảo tiểu tự này thật phiền quá muốn rời khỏi đây phải có đào tiên quả ngươi lấy đâu ra đào tiên quả ngươi làm quen với cuộc sống trong này đến hết đ ờ i đi lục nhĩ hầu vây tay x ù ỳ x ù ỳ đuổi trần lương ý ngươi là quả này trần lương cầm lấy đào tiên quả d ơ hướng lục nhĩ hầu vừa nhìn thấy đào tiên quả lục nhĩ hầu vội chụp lấy hỏi ngươi có bao nhiêu quả ngươi cần bao nhiêu làm thế nào đào tiên quả giúp ta thoát khỏi nơi đây trần lương hỏi sáu quả ta cần sáu quả ngươi có không có ngươi trước nói ta cách thoát ha ha ha bị giam giữ ở trốn ngục tù này trăm vào năm cuối cùng cũng nhìn thấy thái dương chỉ cần ăn vào sáu quả đào tiên này ta mới có thể lột xác trở thành chân chính lục nhĩ hầu lúc đó ta sẽ sở hữu một kiện bảo vật gọi là thạch đầu vân có thể đưa chúng ta thoát khỏi nơi đây hầu ra bị ai hãm hại sao tiểu c ử u giới hỏi đúng vậy cho nên ta mới bị trùng sinh ở nơi này có thạch đầu vân thì chúng ta ra được n g o à i rồi chúc mừng hầu ra tiểu hài nữ n ở nụ cười đáng yêu ăn sáu đào tiên quả ngươi sẽ nhận ta làm chủ nhân phải không trần lương hỏi lao tôn không phải là tiểu bảo không nhận bất kỳ ai làm chủ nhân ta đưa ngươi thoát khỏi đây đã là đáp trả đầy đủ đi theo hỗ trợ ngươi là để lão tôn vui chơi nhanh đưa đào tiên cho ta trần lương gật đầu đồng ý dù sao có thể thoát khỏi đây đã là tốt lắm rồi lục nhĩ hầu nhận sáu đào tiên quả từ tay trần lương liền ăn như trẻ con ăn đ à o kha kha lâu lắm mới lại được ăn đào tiên nhớ khi xưa lão phu từng một lần ăn trăm quả mỗi quả chỉ cắn một miếng liền b ỏ năng lực của ngươi là gì trần lương hỏi ta đang ăn tiểu bảo trả lời hộ lao ra lục nhĩ hầu một bộ dáng thưởng thức đào tiên không quan tâm trần lương con mẹ nó thái độ gì thế trần lương mặt nổi gân đen t h ầ m chửi t h ề đây là cách ngươi đối xử với người cho ăn sao mà thức ăn là đào tiên quả tiên dược chân trình đấy năng lực chủ yếu của hầu ra nằm ở lục nhĩ hắn có thể nghe hiểu mọi thứ trên thế gian tiểu cựu giới nói nghe hiểu mọi thứ nghĩa là sao trần lương thắc mắc ta biết được vị trí của bảo vật và tác dụng của nó lục nhĩ hầu nói vào điểm mấu chốt ý là ngươi biết chỗ của bất kỳ bảo vật nào trần lương ngạc nhiên hỏi lục nhĩ hầu thả ra một bộ dáng thong dong ăn uống không trả lời trần lương đành rời mắt khỏi thạch hầu quay nhìn tiểu h ả i nữ tiểu cựu giới cất giọng thanh gót hầu ra chỉ có thể nghe được tiếng bảo vật trong một khoảng cách nhất định khoảng cách bao xa thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thông thường là chăm dặm khoảng cách năng lực này hay đấy rất có ích còn gì khác không chiến lược thì sao trần lương hỏi tiếp lục bảo chúng ta sinh ra không phải để đánh nhau ở trạng thái nguyên bản hiện tại hầu ra cứng rắn đứng đầu thế gian nhưng lục nhị chưa hoạt động sau khi ăn sáu đào tiên quả lục nhị được kích hoạt nhưng mức độ cứng rắn lại giảm đi trăm lần hầu ra càng không có năng lực tấn công không có nguyên khí không điều khiển được linh khí chỉ có thể cầm vũ khí đập kẻ địch rất vô dụng người nói ai vô dụng lục nhị hầu ánh mắt sắc bén nhìn tiểu cựu giới a không nói về khoản tìm kiếm bảo vật hầu ra nhận số hai thì không ai dám nhận số một thì h tiểu hài nự phân đua ta ăn xong rồi chuẩn bị rời đi thôi lục nhĩ h ầ u vừa dứt lời cơ thể nó đột nhiên xuất hiện vô số vết dạn nứt sau một khắc cơ thể thạch h ầ u sụp đổ thành trăm ngàn mảnh vỡ để lộ ra một tiểu hầu to bằng đầu người ở bên trong tiểu hầu có lông màu vàng cam trông không khác gì một con khỉ phổ thông chỉ có điều lục nhĩ trên đầu nó đúng là của lục nhĩ h ầ u rồi không sai vào đâu được diễn biến huyền ảo xảy ra trước mắt trần lương trăm ngàn mảnh vỡ không rơi xuống đất mà bay lên không trùng sắp xếp theo một thứ tự nhất định dần hình thành nên một đám thạch vân màu s á n bạc thạc h vân thành hình liền di chuyển xuống dưới bên cạch lục nhĩ hậu nó vớt ve thạch vân nói đây là thạch đ ầ vân sinh ra từ chính cơ thể của ta bọn ta tuy hai mà một chỉ nghe lệnh một mình ta hay lắm chúng ta mau rời khỏi đây ta cần trở về có chuyện ấp trước khi rời đi có hai vấn đề ngươi nên nghe thứ nhất cây côn đằng kia có vấn đề có kẻ ngoài kia luôn biết được vị trí của nó trần lương nhìn về vô lượng côn hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra cũng hiểu vì sao vô lượng tộc lại phát hiện được hắn đang cầm trong người vô lượng côn vấn đề thứ hai là gì vấn đề thứ nhì ta muốn hỏi ngươi còn đào tiên quả không he he. hết rồi ngươi vừa ăn sáu gia tài sáu đại bảo vật đấy mau chỉ cho ta vị trí các đại bảo vật khác để gỡ vốn đáng tiếc vận may của ngươi đúng là có hạ liên quan gì vận may của ta trần lương hỏi ngươi có biết cũng vô ích dù sao đào tiên cũng không còn sau này có lại nói trần lương giận tí mặt cảm giác con tiểu hầu này cố ý chơi hắn ta vẫn còn một quả nhanh nói vấn đề lao tôn biết ngay mà tiểu tử nhà ngươi muốn qua mặt hầu ra còn phải đi mười vạn tám nghìn dặm nữa trần lương cầm đào tiên quả trên tay lên tiếng thúc giục lục nhĩ hầu hầu ra mời nói nhanh nhìn thấy đồ ăn nữa thích mắt lục nhĩ hầu sáng lên nói ta còn có một năng lực khác ngoài lục nhĩ đó là sau khi ăn đảo tiên quả có máu của ngươi ta dù ăn đảo tiên quả có máu người khác cũng không có tác dụng chỉ có thể biến thành ngươi lúc biến thành ta ngươi có giữ năng lực của lục nhi không tất nhiên là không biến thành ngươi thì chỉ có năng lực của ngươi ngoài ra có một hạn chế sau khi thay đổi giữa hai hình dạng thì trong vòng mười hai canh giờ ta không thể biến thân sang hình dạng khác cơ thể nhân loại của ngươi quá yếu đ u ố i rất dễ tử vong nếu ngươi chết thì sao thì ta sẽ lại thai ngén trăm vạn năm rồi hồi sinh ở một nơi nào đó cơ thể này của ngươi cứng làm sao trần lương nhìn trước mặt hắn là một con tiểu hầu vô cùng yếu nhược không khác gì một loài động vật không thấy cứng rắn ở điểm nào ừ cơ thể ta hiện tại cho dù kém xa lúc trước nhưng vẫn là thạch hầu tri vương không người có thể phá tiểu tử dành toàn lực tấn công ta xem lục nhĩ hầu giang hai tay thách thức trần lương ban tín bắn nghi đ ể tiểu cựu giới đưa cả ba tới một nơi hoang vắng rồi tấn công bằng cựu vĩ hắc long các mép chuyện đ ă n g sau phen tây một chương phen tây đang nội dung gốc ép vở cơm tạ là lục c đường dừng. l nhĩ hầu không làm ra bất kỳ hành động phòng thủ nào chỉ đứng yên tại đó thản nhiên nhận toàn bộ công kích từ đối phương cựu vĩ hắc long biến mất lục nhĩ hầu quả nhiên không có bất kỳ tổn hại nào nói nhết mép nói không cần thăm dò cứ mạnh dạn mà tấn công lao tôn đã nói cứ thế mà làm át thành công trần lương tiếp tục chuyển sang dùng hải hoàng thương kết hợp hủy diệt nguyên khí ngàn vạn mũi thương đâm về phía lục nhĩ hầu cũng không hề làm hắn có bất kỳ vết sức nào trên người Cái này q lúc lúc một h h c k vụ nổ lớn phá toái không gian bạo tạc đại địa vang lên trong tiểu kiểu giới thiên địa nơi đây quá yếu dẫn đến vụ nổ lan xa tới cả chục g dặm còn may nơi đây hoang vắng tới cực điểm trăm dặm xung quanh đều không có mấy sinh vật sống vụ nổ tan đi lục nhĩ hầu đã chứng minh được cho trần lương thấy cơ thể nó cứng rắn như nào trên thân nó vẫn hoàn toàn không có bất kỳ vết tích gì he he ngươi còn chưa đủ tuổi ăn được lao tôn trần lương không cất đi c h i ế n thương mà nhỏ máu của mình vào đào tiên quả đưa cho lục nhĩ hầu nó lại ăn ngon lành nuốt xong miếng cuối cùng cơ thể lục nhĩ hầu trong tích tắc biến thành bộ dáng ý như trần lương ngạc nhiên chưa trần lương giả cười nhị nố cầm lấy trần lương tung một chiến thương cho lục nhị hầu trên tay hắn cầm một thanh tương tự ý nguyên phẩm chất không nói lời t h a trần lương lao vào cận chiến với lục nh hai bên chiến đấu trăm hiệp bất phân thắng bại trần lương càng đánh càng chăm chú tung mọi chiêu thức có thể áp dụng mọi thủ đoạn dùng được nhờ luyện tập triệt quyền vô gian đạo kỹ năng cận chiến của hắn càng cao hơn trước nhiều nhưng vẫn không thể chèn ép đối phương mà phía bên kia lục nhĩ hầu từ đầu tới cuối đều thông giọng tự tại cười nói đánh cận chiến ngươi phải gọi ta là lao tổ tông lục nhĩ hầu một mực hưởng thụ chiến đấu đã từ rất lâu rồi hắn mới có cơ hội được thư giãn g â n cốt trần lương không còn tham dò nữa mà toàn lực chiến đấu đạo thần thông đế vương đạo chiến thần đã thu la hình mây thân gió đều đã được thi triển đến tận cùng lục nhĩ hầu lại chỉ cần dùng chiến thần đặt thua lạ để phòng thủ múa thương chặt chẽ đến dọn nước không lọt đánh mại không thắng trần lương lùi lại trực tiếp sử dụng đế nhất phía bên kia một đế nhất cũng h i ể n hóa ngưng thực uy áp kinh người không kém gì chính chủ song phương đồng thời phóng đế nhất lao vào nhau dầm vụ nổ từ trung tâm lan ra tới mấy chục dặm sóng âm chấn động khiến cả hai trần lương phải lùi lại mấy bước he he muốn dùng đến huyết khởi chỗ không lục nhĩ hầu nhận nhớ nói không cần nữa như này là rất tốt rồi khi ta tăng tu vi ngươi có tăng theo không có ta sẽ luôn luôn giống ngươi hay lắm vừa có năng lực tìm kiếm bảo vật lại vừa có chiến lược tương đương ta ta mạnh hơn lục nhĩ hầu chen n a n g được rồi ngươi mạnh hơn ta lại có cơ thể cứng rắn vô s o n g chúng ta sẽ tha hồ thu nhặt bảo vật về tay ngươi còn đào tiên quả nước không lục nhĩ hầu hỏi ngươi lại có năng lực gì trần lương hỏi chờ mong không ăn cho ngon miệng thôi hẹt lục nhĩ hầu cười trần lương giận tím người nói hết rồi mau đưa ta rời khỏi đây chúng ta đi giết người chương hai trăm ba mươi ba thương hải t ă n điển lục nhĩ hầu xua tay nói không đội phải chờ hết một ngày ta trở lại dạng thạch hầu mới đưa ngươi ra ngoài vượt được mà chỗ này có dòng chạy thời gian nhanh gấp ba mươi sáu lần bên ngoài vẹo phát là xong đúng là thuế n g u y ệ n vẫn đang được kích hoạt mỗi lần đặt một viên tinh thạch cấp ba vào là dùng được thuế n g u y ệ n trong bảy ngày thời gian thực tương đương hai trăm năm mươi hai ngày tăng tốc đúng rồi cây côn này phải nằm lại đáy vực ta còn không muốn bị cả vô lượng tộc truy sát lần nữa trần lương bỏ vô lượng côn ra khỏi tiểu c i u giới đưa ta một không vật lục nhĩ hầu nói làm gì dưới vực có rất nhiều yêu thú và nhân loại từng rơi xuống tuy đa phần đã bị hủy hoại nhưng vẫn còn nhiều thứ có ích ta lấy giút ngươi hay lắm phiền hầu ra lục nhĩ hầu ngồi trên thạch đầu vân rời khỏi tiểu c ử u giới lướt bay dưới thập t ử vực chốc chốc nó lại thu một đồ vật vào nhẫn không gian lúc thì xương chân lúc thì s o n g d ự c lúc thì s ắ c người lúc lại là một hòn đá có khi nó còn nhặt được cả nhẫn không gian của một xác chết đã hóa thành cho bụi có cường giả rơi xuống thập t ử vực tất nhiên có không vật không thú đi kèm các loại không vật không thú cố nhiên cứng rắn vô cùng nhưng mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng qua thời gian dài bị đè nén không vật không thú vỡ ra các đồ vật trong nó cũng sẽ rơi ra ngoài k i u giới những đồ vật này nhận trọng lực khổng lồ nơi đây cũng sẽ nhanh chóng bị hủy hoại chỉ có một số bảo vật còn có thể dùng mất tới một ngày lục nhĩ hầu mới xong việc đưa trần lương ra ngoài thập tử địa vừa r ơ i khỏi hiểm địa trần lương vui mừng không siết chuyến đi này không những rèn luyện l ụ c thân cho hắn còn mang về vô số bảo vật và lục nhĩ hầu lời lãi vô cùng hầu ra phiền ngươi vào trong tiểu c i u giới khi nào tới chỗ không người ta sẽ gọi ngươi ra không được lao tôn phải ở ngoài này chơi vào trong kia chắn chết lục nhi của ngươi quá dễ nhận không thể để người ngoài nhìn thấy được tường gì đơn giản lục nhĩ hầu nói xong liền ẩn bốn đôi thai vào người trần lương thấy ổn liền phi người bay đi chỉ một tích tắc sau lục nhĩ hầu đã cơi thạch đầu vân bay ngang với hắn nói tốc độ của ngươi quá chậm dùng thạch đầu vân cho nhanh càng nhàn trần lương thoải mái ngồi lên thạch đầu vân lục nhĩ hầu không ngồi cạnh hắn mà trèo lên đầu trần lương hầu ra xuống đi trần lương khó chịu nói ta quen trèo đầu cưới cổ nhân loại rồi mà không phải ai cũng được ta ngồi lên những người trước ngươi đều là nhân vật hô phong hoán vũ một thời ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới phải ngươi ở trên đầu ta sẽ có ngày bị rơi đấy thạch đầu vân luôn ở trên người ta chỉ có người rơi chứ ta không rơi bao giờ lục nhĩ hầu ngẩng mặt hưởng thụ gió mát một nhân loại đ ả tọa trên thạch vân một thạch hầu đ ả tọa trên đầu nhân loại tuyết hoa nếu trông thấy cảnh tượng thú vị này sẽ cười rất tươi đuổi không được lục nhĩ hầu trần lương đành để mặc nó muốn làm gì thì làm dù sao một tiểu hầu ngồi trên bay trên đầu người hành t ẩ u cựu giới cũng không phải cái gì lạ l ắ m các bếp chuyện đ ă n g sau phen tây một chương phen tây đ ă n g nội dung gốc ép mở cơm tạ lặng hướng đi của bọn hắn là thiên đáng s â mạch nơi có ngạo thiên cư trú tốc độ của thạch đầu vân phi thường nhanh khoảng cách hai nơi cũng không quá xa x trong n nhiều t trận í c huyết i n Vốn g chiến huyết vô thần từng mấy lần cứu mi chu minh khỏi hiểm cảnh mặc dù không chính thức thừa nhận nhưng chu minh luôn coi huyết vô thần là ân sư của mình cái chết của hắn mang lại đau thương lớn cho chu minh đáng tiếc một tháng điều tra vẫn chưa tìm ra được hung thủ gọi những người chạy thoát đưa ta tới nơi bị đánh cướp trần lương hạ lệ vụ c ư ớ p mới qua được một tháng dấu vết chiến đấu vẫn còn hiện hữu với những hố sâu dưới mặt đất và cây tối đổ dạp môn chủ lúc bọn ta bay từ phía này trở về môn phái kẻ t h ủ ác đã đứng sẵn ở đ â y chặt đường ta cần biết được khí tức của hung thủ để truy tìm hắn vì vậy cần xem trí nhớ của một người ai tình nguyện trần lương hỏi mời môn chủ xem của thuộc hạ một người sống sót tiến lên đặt tay lên trán của người kia trần lương đã thấy được rõ cuộc chiến lúc đó một mình hung thủ một chiêu đánh lui cả mười người khai thiên môn chiêu thứ nhì giết chết năm hoàng cấp v õ giả chiêu thứ ba tuấn sắt một huyền cấp trưởng lão tình thế nguy cấp huyết vô thần đành phải sử dụng đến thương h ả i t ă n g đ i ể n các người mau trở về báo tin cho môn phái ta chặn lại hắn huyết vô thần hét lớn rồi toàn thân b ố c h ỏ a một h ỏ a cầu được tạo nên từ một nửa huyết dịch trong cơ thể hắn tấn công kẻ cướp huyết h ỏ a cầu thế không thể đỡ phá tan v õ ký của địa cấp v õ giả đồng thời kéo lê hắn hơn một dặm về sau mới biến mất ba vị trưởng lão kia vẫn chưa rời đi bọn hắn không hề muốn bỏ đồng đội ở lại hay lắm chúng ta cùng nhau giết địch một người vui mừng nói ta chỉ có thể đánh thêm một lần các người mau đi huyết vô thần g ắ n g gượng quay ra nói toàn thân hắn lửa cháy p h ừ n g p h ừ n g như một hỏa nhân huyết vô thần huynh mau đi cùng chúng ta vô ích tính mạng của ta đã chấm dứt rồi các ngươi đừng để hy sinh của ta trở nên vô ích ba người kia nhìn nhau nhìn hỏa nhân trước mắt bọn hắn hiểu đây là võ kỹ hy sinh không thể vẫn h ồ i một n g ư ờ i cắn răng nói t a huyết vô thần huynh nhân c ủ a mạng bọn ta sẽ chăm lo cho người nhà của ngươi thù của ngươi bọn ta sẽ trả thay nói xong ba bọn hắn chắp tay tiễn biệt huyết vô thần lần cuối rồi dứt khoát rời đi không thể để huyết vô thần hy sinh vô ích còn chưa di chuyển được bao xa kẻ thủ ác đã quay trở lại vừa tấn công vừa hét lớn tất cả đều phải chết huyết vô thần sử dụng toàn bộ huyết dịch trong người hắn tạo nên một huyết hỏa cầu khổng lồ lấy cơ thể hắn làm trung tâm huyết hỏa cầu mang theo cơ thể cháy h ừ n g hực của huyết vô thần phá tan võ kỳ của kẻ địch đồng thời đánh cho hắn cháy đen toàn thân nhận thương thế cực nặng ba trưởng lão khai thiên môn đã quyết tâm rời đi nên không quay lại huống hồ kẻ địch bị thương vẫn là hơn bọn hắn một đại cảnh giới quay lại chiến chưa biết mèo nào cắn nhự nào xem tường tận cuộc chiến trần lương thu tay lại huyết vô thần đã có một cái chết oanh liệt một cái chết anh hùng cuộc đời hắn chỉ thích xông pha chiến trường lấy chiến đấu làm niềm vui cuối đời có thể đánh ra một đòn toàn lực bảo vệ đồng đợi sống sót rời đi hắn đã có thể mỉm cười nơi chiến suối một phút chờ m ặ c trần lương ngẩng đầu nói vô thần minh ta thể sẽ mang kẻ thù và thân nhân của hắn xuống suối vàng tạ tội với mình chu minh cầm ra một cây thương nói môn chủ cây thương này là huyết vô thần đại nhân tặng cho thuộc hạ nó đã gắn bo với huyết đại nhân nhiều năm nếu có thể mong môn chủ dùng cây thương này giết chết hung thủ được ta đã có cách tìm ra hung thủ trần lương cầm lấy chiến thương trên tay chu minh trần lương lập ra một trăm nhóm mỗi nhóm năm người bao gồm một luyện đàn sư cấp năm một học viện luyện đàn sư và ba võ giả một trăm n h ó m sẽ đi tới một trăm vùng lãnh địa lớn nhỏ thành lập dược tiệm chuyên bán đan dược chữa trị các loại thương tích đặc biệt tất cả các tiệm đều sẽ phải nhấn mạnh điểm nổi bật là chuyên chữa hỏa độc trần lương đã được huyết vô thần truyền cho thương h ả i tăng điền nên biết được kẻ bị dính phải huyết hỏa cầu sẽ cực kỳ khó hồi phục huyết hỏa cầu tạo ra hỏa độc cực mạnh sẽ liên tục sinh sôi và thiêu đốt cơ thể nạn nhân nếu huyết hỏa cầu chỉ gây ra một vết thương nhỏ thì cách tốt nhất là cắt bỏ phần bị thương nhưng kẻ thù ác đã dính t à n thân lại không được ch chắc chắn hỏa độc đã lan sâu vào bên trong dù sao đây cũng là võ kỹ lấy tính mạng ra để sử dụng uy lực tự nhiên không tầm thường hiện giờ sẽ có hai trường hợp hung thủ đã bị hỏa độc cắn chết hoặc là đang khắp nơi tìm cách chữa trị phục d ụ n g vô số đan dược chữa thương thử qua vô số phương thức chữa trị vì vậy cách tốt nhất để tìm ra hung thủ chính là để hung thủ tự đưa đến cửa một trăm l u y ệ n đan sư cấp năm đều là khai thiên môn bỏ tiền ra thuê có hiểu biết về chữa trị các loại thường thế đã làm giả thì nên giả giống thật mới có thể dụ rắn ra khỏi hang mỗi dược tiệm khai trương đều dòng chống t h u ố chiêng quảng bá rộng rãi nhấn mạnh chuyên trị hỏa độc quả nhiên một tuần sau tại một nơi có tên đại đường thành nằm cách biên giới giang đông quốc một mươi năm dặm về phía bắc người của dược tiệm đã có bệnh nhân muốn chữa hỏa độc tiền nong không thành vấn đề chỉ cần ngươi chữa được cho đại trưởng lão dược tiệm của ngươi từ nay không cần người bảo vệ đa tạ lưu đại nhân m ờ i n g à i về trước mai ta sẽ qua bọn ta đang cần gấp lưu đại trưởng lão đang chịu dày vào từng giây từng phút ngươi phải đi ngay bây giờ không phải ta không muốn đi nhưng người chuyên chữa hỏa độc là sư huynh của ta ta phải gọi cho huynh ấy đến mới được nhanh lên mai ta qua lưu trưởng lão rời đi thông tin nhanh chóng được đưa cho trần lương hắn cùng một vị luyện đan sư cấp sáu cũng là người được khai thiên môn thuê đi tới đại đường thành trực thuộc quyền quản lý của s o n g long phái người chúng hỏa độc là đại trưởng lão của s o n g long phái đến hẹn lưu trưởng lão cùng hai thuộc hạ đi tới đón vị luyện đan sư cấp sáu và luyện đan sư cấp năm vào nơi nằm dưỡng thương của bệnh nhân mọi thứ không có gì khác thường ngoài việc có một con khỉ lông vàng ngồi trên vai của luyện đan sư cấp năm dù sao chỉ là một con khỉ bình thường không ai để ý đến nó tại hạ xin có một thông báo tới độc giả tại hạ đã lập một gờ g i p riêng để đăng các chương mới nhất còn fanpage và các website sẽ đăng 10 ờ i chương một lần tức là chờ ra đủ 10 ờ i chương mới đăng có lẽ nhiều bạn không biết bình luận của độc giả chính là động lực để mình có niềm vui viết chuyện hàng ngày vì vậy mình rất cảm ơn những độc giả đang theo dõi và bình luận ở từng chương truyện các bạn xứng đáng có được ưu tiên hơn so với những người khác nên mình lập một g r o i ú p dành cho những người tích cực bình luận chuyện ai cũng được tham gia g r o i ú p nhưng nếu ba chương liên tiếp không bình luận sẽ được mời ra khỏi g r o i ú p hiện mình đã đăng chương 234 lên g r o i ú p mời các bạn vào đọc link gờ g i p f a c e b o o k cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình chương hai x o n g lao phái đến gần dường bệnh hai vị luyện đan sư không khỏi rủ mình bệnh nhân của bọn hắn toàn thân đen kịt vết cháy than từ đỉnh đầu tới góc chân từ sau lưng ra đằng trước không còn chỗ nào giống ra người không chỉ vậy trên cơ thể hắn còn có từng vết nước vệ sáng trông như rễ cây lúc gần lúc hiện đây chính là hỏa độc đang liên tục đốt cháy cơ thể nạn nhân mỗi khi vết nước sáng lên nạn nhân cho dù đã bất tỉnh vẫn phải rên lên một tiếng đau đớn đây đúng là đau thấu tâm can dày v ò tra tấn hiện giờ các người đang chữa trị cho hắn kiểu gì cách một cánh giờ bọn ta lại cho uống liên hàn thủy để chống đỡ hoa độc hiện tại hỏa độc không còn lan ra còn trước đó dùng qua nhiều phương pháp đều không có tác dụng để ta kiểm tra luyện đan sư cấp sáu sử dụng tinh thần lực kiểm tra cơ thể bệnh nhân hắn không dám chạm vào sợ bị lây nhiễm hòa độc huống hồ đến đây chỉ là thủ tục vốn dĩ không cần chữa trị gì cả làm xong các bước khám bệnh luyện đan sư cấp sáu nói ta chưa từng thấy loại hòa độc như này cần phải nghiên cứu và đưa ra phác đồ điều trị bao lâu thì có phác đồ người của song long p h á i hỏi bảy ngày lâu vậy sao ừ hòa độc này các ngươi hẳn cũng tìm trăm ngàn phương pháp không chữa được đi ta nếu tìm được phương pháp trị dứt điểm vậy thì bảy ngày hay một tháng đều là nhanh trao đổi truyền tin thạch có gì ta sẽ thông báo hai vị luyện đan sư cùng với tiểu hầu rời đi song long phái không ngờ rằng tiểu hầu đã lén để một viên ngọc rất nhỏ tại một nơi không người biết ngay trong phòng dưỡng bệnh của đại trưởng lão đêm xuống sau khi người hầu vào cho đại trưởng lão uống liên hà thủy trần lương cùng ba thuộc hạ ra khỏi tiểu cựu giới căn phòng này đã có sắn ẩ n nặc trận nên bọn hắn không lo có tinh thần lực dò xét vào trong đứng nhìn h ấ p nhân ba người đều gật đầu xác nhận khí t ứ c này hình dạng này đích thực là hắn rồi không thể sai được đây chính là kẻ đã chặn đường cấp giết chúng ta đúng là hắn kính mong môn chủ hạ sát hắn trả thù cho các h i n h đệ đã chết trả thù cho huyết vô thần ba người chắp tay nói trần lương giơ tay ngăn lại nói không đội hắn lúc này đang sống không bằng chết để hắn chịu đau đớn c h a tấn thêm một thời gian rồi ra tay giết hắn cũng không mượn huống hồ nếu chỉ mình hắn chết thì có lời quá ý môn chủ là khai thiên môn có bảy người chết còn tên này chết chỉ mới là một trần lương nói đúng vậy chúng ta còn phải giết thêm sáu kẻ khác mới trả thù đủ cho bảy trưởng lão của khai thiên môn ba người gật đầu đồng ý bảy người là gốc còn cả trang viên này là lãi cả ba người ngay xong liền hít một hơi lạnh ý môn chủ anh minh tam lao chắp tay nói các ngươi vào tiểu cựu giới trước ta còn có việc ở ngoài này đã xác nhận được kẻ thù ác trần lương liên hệ với bên ngoài điều tra song long phái còn ở bên trong hán thi triển ẩn mặt thuật phóng ra tinh thần lực nắm bắt thông tin trang viên tòa trang viên rất lớn rộng tới cả chục dàn vông diện tích bao phủ bên ngoài toàn bộ trang viên là một tầng trận pháp bảo an bao gồm ba trận pháp trận pháp phòng thủ cấp tám sơ đẳng luôn bật ngăn cản mọi công kích và xâm nhập trái phép ngay cả các phương thức di chuyển xuyên khung cũng không vượt qua được mọi người chỉ có thể ra và ở cổng đi lại người canh cổng sẽ kéo thả trận pháp để cho người đi qua trận pháp cảm ứng luôn luôn bật đ ể phòng có kẻ lén vượt qua được trận pháp phòng thủ thì vẫn bị phát hiện ẩn nặc trận ngăn cản tinh thần lực bên ngoài dò xét vào ẩn nặc trận ngăn cản tinh thần lực là một trận pháp sơ đẳng trận pháp sư nào cũng thực hiện được vì vậy ngay trong trang viên cũng có rất nhiều căn phòng có ẩn nặc trận bao phủ dù sao ai cũng không muốn bị người dò xét đặc biệt những lúc làm chuyện tế nhị ân ân ái ái sau bảy ngày liên tục dò xét trần lương đã có thể thấy được nhân lực song long phái không tầm thường hắn đã thấy có ít nhất một địa cấp võ giả sơ kỳ và năm người không nhìn thấu tu vi ngoài ra còn có một trăm chín mươi chín huyền cấp võ giả từ sơ giai đến huyền cấp và cả ngàn hoàng cấp theo thông tin từ thuộc hạ báo cáo song long phái là một thế lực lớn sở hữu đại đường thành trang viên tại đại đường thành là trụ sở chính của phái ngoài ra còn bốn chi nhánh lớn và nhiều chi nhánh nhỏ khác trụ sở chính sẽ có ít nhất ba đại trưởng lão là địa cấp võ giả toa trấn bốn chi nhánh lớn đều có một đại trưởng lao sống và quản lý nơi đó thực lực của song long phái khiến trần lương phải suy nghĩ lại hành động trả thù nếu cả song long phái tổng công kích khai thiên môn chỉ sợ công sức xây dựng thế lực bấy lâu nay của trần lương đổ xuống sông xuống bể nếu đem quân tập kích bất ngờ trụ sở chính thì thắng thua vẫn còn chưa rõ mà dù có thắng cũng thương vong trầm trọng sau đó chỉ có chạy trốn chết thù h á n song long phái gây ra cho khai thiên môn là t ử thủ nhưng lợi ích môn phái vẫn phải đặt lên hàng đầu l u ồ n suy nghĩ trong đầu trần lương vẫn chưa có lời giải đáp thì trời đã sáng người đến đưa thuốc cho n ư u đại trưởng lao đã ở ngoài cửa trần lương chỉ có thể vào tiểu c ử u giới tiếp tục suy nghĩ hôm nay chính là hẹn bảy ngày mà hai vị luyện đan sư phải vào chữa trị cho ngưu đại trưởng lão hai người đến mang theo hai viên đan dược một to một bé ta báo ra trước các ngươi đồng ý thì làm hai viên đan dược này trị giá năm mươi củ nếu uống vào không có tác dụng gì ta chỉ lấy năm củ gọi là phí nguyên liệu nếu có tác dụng bệnh nhân phải uống hai mươi lần mới khỏi tổng chi phí là một nghìn củ một nghìn củ mười triệu tinh thạch giết người hà đan gì mà năm mươi củ rồi phải uống tận hai mươi lần vị lưu trưởng lão không khỏi quất lên hắn tu vi huyền cấp sơ giai chỉ sợ phải tốn mấy trăm năm mới kiếm được một nghìn cụ đấy là trong trường hợp không tiêu một viên tinh thần nào còn bảo để tích cóp được một nghìn cụ chỉ sợ ngàn năm cũng khó tất nhiên đấy là hắn sao có thể so được với địa cấp võ giả một nghìn cụ cứu được tính mệnh một vị địa cấp võ giả đang trong trạng thái cựu t ử nhất sinh vô phương cứu chữa ta thấy con số này còn hơi rẻ ngươi gọi hắn dậy xem có chịu một nghìn cụ không chỉ sợ một trăm triệu hắn cũng đồng ý biết đối phương nói đúng lưu trưởng lão đành cắn răng đồng ý được rồi trước mắt cứ thử xem có tác dụng không bọn ta đã mời rất nhiều vị luyện đan sư có tiếng đến mà không được Người c h é một viên nhỏ là lấy huyết dịch của trần lương làm chủ đan mấy loại nguyên liệu khác đều là dược liệu linh tinh dùng để che mắt thiên hạ huyết dịch của hắn có tác dụng chống độc cực kỳ hiệu quả lại còn là vật đại bổ có tác dụng hồi phục cơ thể dù sao thì huyết dịch của hắn có chứa giới thủy lại còn được nội đan huyết phẩm vô lượng thạch thú nâng cấp không phải huyết dịch của phổ thông nhân loại có thể so sánh nếu diêm thủy biết được điều này chắc chắn lấy mục tiêu uống máu trần lương đặt lên hàng đầu hai vị luyện đan sư đã kiểm tra kỹ hai viên đan dược để phòng có gian trá dù sao bọn hắn chỉ là nhận tiền làm thuê cho người n h ớ hai viên đan dược gây hại cho người bệnh tính mạng bọn hắn chỉ sợ cũng phải tám vào chờ đợi thời gian nửa canh giờ cơ thể ngư đại trưởng lao thực sự có chút hồi phục các vết cháy sáng có phần giảm đi tốt quá thực sự có hiệu quả rồi kiểm một người hầu gái vui mừng phải để hết ngày mới biết được nếu không cần dùng liên hàn thủy mà vẫn được như thế này thì mới thực sự là hiệu quả nếu thực sự có thể chữa khỏi cho l ư u đại trưởng lão bọn ta sẽ chấp thuận giá cả của các ngươi lưu trưởng lão nói vậy ngày mai xin mời lưu trưởng lão cho biết có dùng đàn tiếp không để ta còn biết mà điều chế mỗi lần phục đan cách nhau mười ngày vậy là hai trăm n g à y mới khỏi lưu trưởng lão hỏi cũng không hẳn sau tầm bốn tháng là đại trưởng lão đã có thể sinh long hoạt h ổ rồi lúc đấy tùy năng lực của đại trưởng lão mà có dùng đàn tiếp không đa tạ đan sư mai ta sẽ thông báo kết quả hẹn gặp lại lưu trưởng lão hai vị luyện đan sư cùng với tiểu hầu rời đi trong tay nó cầm theo một viên ngọc nhỏ không ai để ý trở về khai thiên môn trần lương đưa ba vị trưởng lão ra khỏi tiểu c ử u giới căn dặn các ngươi yên tâm ta đã có cách trả thù cho huyết vô thần hắn cho hai vị luyện đan sư hẹn lưu trưởng lão ngày mai quay trở lại t h ă m bệnh ngưu lại t r ư ở n g lão xong xuôi hắn cùng với lục nhĩ hầu ngồi trên thạch đồ vân tiến về vô lượng sơn bí mật đi tới thập tử vực căn đúng thời điểm lục nhĩ hầu mang vô lượng côn ra khỏi thập tử vực đưa vào tiểu cựu giới rồi cả hai trở lại đại đường thành cùng tiến vào giường bệnh của n ư u đại trường lão chương hai trăm ba mươi năm gắp v ị l u y ệ n đan sư c ấ phiên kiểm tra t cơ ể bệnh nhân rất cẩn thận, rất v u m g đại sư rồi ạ n hai ư n g thế vị luyện đan sư khám bệnh xong liền rời đi không bao lâu sau trên bầu trời song long phái xuất hiện một mươi thân ảnh to lớn mỗi người đều có kích thước gấp đôi gấp ba người thường trên vai của tám người có một hình xăm tượng hình thể hiện cho vị trí trưởng lão tại vô lượng tộc một l ã o giả tóc bạc trắng có hình xăm đó trên hai vai riêng người trung niên đứng ở giữa còn có một hình xăm giống như huyết phẩm vô lượng thạch thú ở giữa c h á n đây chính là hình xăm chỉ tộc trưởng vô lượng tộc mới được quyền xăm lên tộc trưởng nói ta cảm ứng được vô lượng côn đang nằm ở đây nhưng không biết chính xác vị trí nào bảng tên ghi s o n g long phái phương trưởng lão cho người điều tra thông tin hà trưởng lão ngươi xuống bảo người đứng đầu xong long phái ra đầy tộc trưởng hạ lệ hà trưởng lão đi xuống gõ cửa n g ư ơ i là ai n g ư ơ i canh cổng mở ra hỏi ta là trưởng lão của vô lượng tộc ta cần gặp trưởng phái của các ngươi n g ư ơ i có hẹn trước không không có vậy thì không gặp được ngươi đi đi ngươi có biết vô lượng tộc không không biết hai tuổi trẻ vô c h i hà trưởng l ã o thở dài phi thân khỏi mặt đất nói cho ta gặp quản lý của ngươi vạn b ố i đi ngay n g ư ơ i gác cổng chỉ là một vạn nhân cảnh tự nhiên là cung kính trước một tiên nhân tiếp đái hà trưởng lão là một nữ trưởng lão của sông long phái nợ nụ cười thân thiện bà lao nói không biết trưởng lão của vô lượng tộc đến sông long phái có việc gì đây là việc hệ trọng Đích thật â ộ c t r đáng của tiếc n vậy n trưởng, trưởng,、so、trưởng phái ra tiếp đón Tộc r đang ở bên ngoài tu luyện hiện tại ở đây chỉ có hai đại trưởng l a o tại hạ sẽ gọi cả hai đại trưởng lão đến nhanh lên đừng để tộc trưởng của ta phải chờ lâu Vị nữ trưởng ngay truyền tin tức t gọi lão lập hai ạ c cho h h vị đại trưởng lão Tuy của h xác có nhận đến thực kẻ song ự là t r long ã của phái a không, nhưng nếu t đến gặp hà trưởng lão rồi mang theo một mươi trưởng lão khác cùng ra gặp đám người vô lượng tộc nơi gặp nằm trong phạm vi tấn công của trận pháp nên hai đại trưởng lão không hề có nửa điểm cố kỵ các vị tại hạ là lương trung tình đại trưởng lão của s o n g l o n g phái hiện trường phái vắng mặt nên ta là người có quyền ra quyết định cao nhất không biết tộc trưởng mang theo vô lượng tộc nhân đến có việc gì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề vô lượng côn chấn tộc chi bảo của vô lượng tộc đang nằm trong trang viên của s o n g l o n g phái người mau trao lại nó cho ta bọn ta sẽ rời đi ngay tộc trưởng vô lượng tộc lên tiếng vô lượng côn sao vô lượng côn lại ở trang viên của sông lam phái tộc trưởng dựa vào đâu mà nói vậy trên vô lượng côn có ấn ký của ta có thể biết được vô lượng côn ở bất kỳ đâu ta đang thấy được nó ở nơi này ngài có thể chỉ rõ vị trí được không chúng ta sẽ cùng đến đó kiểm tra ta chỉ có thể cảm ứng được vị trí tương đối không có địa điểm chính xác ta khẳng định nó ở ngay trước mặt ta trong trang viên này tộc trưởng vô lượng côn là chấn tộc chi bảo chắc chắn được bảo vệ cẩn thận sao đột nhiên lại xuất hiện ở s o n g lam phái chuyện này thật sự quá vô lý vô lượng tộc như thế nào làm mất nó chính bọn ta cũng không biết vì sao vô lượng côn lại xuất hiện ở đây ta chỉ có thể khẳng định vô lượng côn hiện không tại vô lượng sơn mà nằm ở s o n g l o n g phái của ngươi tộc trưởng quả thật không thể hiểu tại sao vô lượng côn đang nằm ở thập tử vực lại xuất hiện ở đây ban đầu hắn không để ý đến khi nhận ra thì đã thấy vô lượng côn vị trí xuất hiện cách xa thập tử vực mới lần theo ấn ký đến nơi này chuyện này vô cùng hệ trọng tại hạ biết vô lượng côn quan trọng như nào với vô lượng tộc ngài cho ta một ngày điều tra rồi sẽ có câu trả lời cụ thể ngươi chỉ có một cách giờ mau làm việc đi tộc trưởng vô lượng tộc ra lệnh xét về bối cảnh cùng tu vi đối phương trên l ư n g trung tình một cấp độ lớn vì vậy lao đành tắn răng mà thực hiện dùng tốc độ nhanh nhất tập trung toàn bộ người của s o n g l o n g phái hà trưởng lão theo lệnh tộc trưởng đi vào s o n g l o n g phái giám sát mọi hoạt động dùng đến khẩn lệnh cấp cao nhất sau nửa c a n h giờ lương trung tình đã có thể tập hợp được toàn bộ nhân lực s o n g l o n g phái tất cả mọi người ngay đây ta có được thông tin vô lượng côn của vô lượng tộc đang nằm trong trang viên của s o n g l o n g phái ai đang cầm vô lượng côn thì mau giao ra mọi tội lỗi đều không truy xét đồng thời có trọng thưởng một vạn tinh thạch lương trung tình bay trên cao sử dụng võ ký âm thanh là âm ba công để nói rõ từng tiếng truyền vào thai mấy chục và người đáp lại lời kêu gọi của lương trung tình là một tiếng viên náo khắp nơi tập trung một vạn tinh thạch là số tiền mà nhiều người vất vả cả đời mới kiếm được đại nhân vô lượng côn trông như nào hà trưởng lão lấy ra một bức tranh đưa cho lương trung tình song long phái dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra mười bức tranh khổng lồ để toàn bộ đệ tử trưởng lão xem được vô lượng côn có thể rất lớn bằng mấy lần của đỉnh hoặc cũng có thể rất bé nằm gọn trong lòng bàn tay hà trưởng lão bổ sung thông tin hàng trăm ngàn con người nhìn chăm chú chân dung vô lượng côn đáng tiếc cuối cùng không một a i lên tiếng lương trung tình sốt rồi nói toàn bộ nhân lực từ đệ tử tới trưởng lão mau đi khắp song long phái tìm kiếm vô lượng côn ai tìm được ngay lập tức mang tới cho ta ở trung điện phần thưởng là mười vạn tinh thạch nâng lên gấp mười lần phần thưởng trên dưới s o n g long phái đều ra sức tìm kiếm các trưởng lão cũng không ngoại lệ đáng tiếc trời không chiều lòng người thời gian đã hết mà vô lượng côn vẫn b ặ t vô âm tín đại trưởng lão tộc trưởng của ta có lời gọi ngài hà trưởng lão cất truyền tin thạch đi lương trung tình lo âu đi theo hà trưởng lão ra gặp tộc trưởng vô lượng tộc không tìm thấy tộc trưởng hỏi có hà trưởng lão làm chứng tại hạ đã cho toàn bộ nhân lực xong long phái tìm kiếm mà không được liệu ấn ký của ngài có nhầm lẫn gì chăng t u y ệ n không thể nhầm lẫn ấn ký này đã được bao đời tộc trưởng vô lượng tộc sử dụng chưa một lần sai sót nếu các ngươi không tìm ra vậy để người của vô lượng tộc chúng ta vào tìm cái này lương trung tình đắn đo tự nhiên để người ngoài vào lục soát toàn bộ song long phái điều này quả thực là không phù hợp ta không muốn nhiều lời vô lượng côn bọn ta bắt buộc phải thu hồi ngươi nếu không muốn song long phái bị hủy diệt thì đứng sang một bên tộc trưởng ngài cũng hiểu việc để người ngoài lục soát toàn bộ song long phái là rất không phù hợp nếu để lộ ra sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của song long phái huống hồ bọn ta cũng cần xác thực thông tin của ngài để tránh kẻ gian lợi dụng thôi được cho các ngươi một ngày suy nghĩ kiểm tra tộc trưởng nói với lương trung tình xong liền quay qua hà trưởng lao phân phó triệu tập một vạn tộc nhân tới s o n g l o n g phái chúng ta sẽ đào từng tấc đất lên phải tìm bằng được vô lượng côn lương trung tình nghe được câu nói của tộc trưởng thì lo lắng lại vừa tức giận mà không dám thể hiện ra mặt triệu tập toàn bộ trưởng lão lương trung tình nói chi tiết tình hình cho bọn hắn cùng nhau bàn luận phương án vượt qua vấn đề liệu có thể nào bọn hắn đều là giả mạo vô lượng tộc một vị trưởng lão lên tiếng ta đã cho người đi liên hệ vô lượng tộc sẽ sớm có kết quả nhưng gần như chắc chắn là thật bọn hắn cho chúng o c h ta thời gian truy tra thì gian không giả đột â u vị đại đ hai trả lời. trưởng thứ trả Bọn chúng lão nhiên chạy đến đòi vô lượng côn liệu có phải đây chỉ là cái cớ để tiến vào lục lọi từng t ấ c đất của s o n g long phái những kẻ xâm lược vẫn thường n g h ị tạo ra một cái cớ nào đó để đem quân xâm lược thế lực khác đây có thể là một lý do hoặc một â m hưu mà chúng ta không biết quả thật rất vô lý vô lượng tộc đột nhiên xuất hiện không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào về dấu vết của vô lượng côn ở đây chỉ nói về cái ấn ký mà chúng ta không kiểm chứng được nếu để bọn chúng vào lục lọi sông long phái trước tiên có thể chắc chắn là danh tiếng bị phá hủy nghiêm trọng thứ hai là tạo điều kiện cho âm mưu kia xảy ra nếu một vạn người kia đều là cao thủ vô lượng tộc vậy khi bọn chúng đồng thời quay sang tấn công chúng ta sẽ khó lòng phòng bị đây khác nào rước giặc vào nhà đúng vậy để bọn hắn nắm rõ toàn bộ trật pháp bố trí của s o n g long phái cực kỳ nguy hiểm nếu bọn hắn đã muốn tìm vô lượng c ôn vậy chắc chắn sẽ đòi mở ra cả các kho tàng các mật địa bọn chúng tìm được lúc đó nếu muốn tấn công s o n g long phái sẽ dễ dàng hơn rất nhiều chết rồi hay là bọn chúng muốn bổ sung thức ăn cho vô lượng sơn nên mới tìm cớ tiêu diện chúng ta lời này vừa nói ra làm trần kinh cả căn phòng đây đúng là lý do rất có thể xảy ra vô lượng tộc nổi tiếng hiếu chiến mang xác nhân loại ném lên vô lượng sơn đây là thực tế rất nhiều người biết rất nhiều nạn nhân chết oan dưới tay vô lượng tộc mà không thể thay đổi điều gì một loạt những phân tích nêu ra những rủi ro khi cho vô lượng tộc vào kiểm tra nhưng một câu hỏi vang lên lại khiến cả hội bản t r ò n phải cầm tín vậy mai có để vô lượng tộc vào không hai đại trưởng lão nhìn nhau không có câu trả lời phía dưới cũng không có ai lên tiếng rước giặc vào nhà cố nhiên nguy hiểm nhưng nếu không cho vậy chính là trực diện khai chiến với vô lượng tộc một thế lực mạnh hơn song lòng phái rất nhiều trường phái đâu ngài ấy còn chưa về sao một vị trưởng lão hỏi ta đã thông chi cho trường phái nhưng phải một tuần sau ngài ấy mới về được lương trung tình trả lời bên phía vô lượng tộc cũng đang có những bản luận sôi nổi tộc trưởng nếu m a i bọn hắn không cho chúng ta vào lục soát thì sao vậy phải dùng vũ lực bắt bọn hắn nghe vô lượng sơn sẽ có thêm trăm ngàn sát chết làm thức ăn tộc trưởng dơ lên nằm đấm với vô lượng tộc nhân chiến tranh là chuyện thường thấy không có gì phải nghĩ nhiều khi khai chiến với một thế lực bị đánh giá kém hơn hẳn nếu bọn hắn cho chúng ta vào mà vẫn không tìm được vô lượng côn thì sao vậy tiếp tục tìm cho ra thì thôi ngày s â u mười tấc đất cũng phải tìm cho ra vô lượng côn tộc trưởng chuyện này có phần vì di vô lượng côn đột nhiên rời khỏi thập t ử vực đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra còn nữa không biết tên cướp kia có chết dưới đó không hay cũng theo vô lượng côn rời khỏi thập t ử vực ta cũng thấy vô cùng kỳ lạ mà không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu trước tiên tìm lại vô lượng côn sau sẽ điều tra kẻ tên l ư n g sắc kia chương hai trăm ba mươi sáu đi sai một nước hỏng cả bàn cờ một ngày thời gian rất nhanh trôi qua một vạn tộc nhân của vô lượng tộc đi đến vây kín song long phái khí thế như g i n g như hổ để cho dân chúng đại đường thành không khỏi tò mò hai vị đại trưởng lão của s o n g long phái đích thân ra gặp mặt tộc trưởng vô lượng tộc lương trung tình chắp tay nói tộc trưởng trụ sở s o n g long phái rất lớn ngài có thể khoanh vùng diện tích cụ thể nơi ngài cảm ứ n g được vô lượng côn không diện tích càng nhỏ chúng ta càng dễ nói chuyện chuyện này có thể được mục tiêu duy nhất của ta chỉ có vô lượng côn không muốn làm khó các ngươi mở trận pháp để trận nhãn ra ngoài ta sẽ tiến vào s o n g long phái tìm kiếm vị trí cụ thể của vô lượng côn đối phương đã nói thế hai đại trưởng lão không thể đòi hỏi thêm được lương trung tình lấy ra trận nhãn cho vô lượng tộc nhân kiểm tra sau khi trận nhãn được xác nhận là thật nó sẽ được người của s o n g long phái cầm ra ngoài mười dặm ra khỏi phạm vi trận pháp để không thể kích hoạt trận pháp tấn công người của vô lượng tộc tộc trường bay một vòng quanh trụ sở s o n g long phái cuối cùng hắn khoanh vùng lại được diện tích một dạng bông lấy ngôi nhà chứa ngưu lại t r ư ở n g lão làm trung tâm vùng diện tích này không lớn lại không chứa bất kỳ bảo tàng hay bí mật gì của s o n g long phái lương trung tình vui mừng nhận lời cho vô lượng tộc khám xét mỗi một đệ tử s o n g long phái sẽ đi cùng với hai vô lượng tộc nhân vừa giút kiểm tra lại vừa dò xét lẫn nhau mười lăm nghìn người trông như một bảy kiến vạch ra từng c h i ế c lá Nhìn đến từng viên bệnh, các h Hiệu chỉ h i tiết kiếm truy suất tìm t nào lùng lượng côn. cùng cao, o để vô vô n g h hai đội đi tới phòng bệnh Phái thiệu. ố c có của Các đã đội đi Đại trưởng lao. Đệ tới giới trưởng tử Ngưu Song Long Lao. vị đây là phòng dưỡng bệnh của một đại trưởng lão các ngươi nhẹ nhàng tìm kiếm chớ làm phiền lao nhân ra vô lượng tộc nhân không quan tâm chỉ tập trung quan sát từng chi tiết trong căn phòng tiểu cựu giới tuy chỉ là một viên ngọc tầm thường nằm trong góc khuất nhưng vẫn bị vô lượng tộc nhân tìm thấy cầm lên nhìn ngắm phóng xuất tinh thần lực kiểm tra không nhận ra bất cứ vấn đề gì vô lượng tộc nhân lại đặt tiểu c ự giới xuống tiến đến kiểm tra dường bệnh lúc này mới phát sinh vấn đề tên kia đệ tử song long phái gọi giật lại không được chạm vào đại trưởng lão bọn ta có lệnh không bỏ sót bất kỳ chỗ nào vô lượng tộc nhân bỏ ngoài thái câu cầu kiến của đối phương lấy tay dò xét trong người như đại trưởng lão đệ tử song long phái muốn chạy đến c ă n thì người của vô lượng tộc lại lao ra ngăn cản nói thử các ngươi càng không cho bọn ta càng phải kiểm tra không được đồng bạn của ngươi sẽ chết đấy câu nói của đệ tử song long phái vừa cất lên thì người của vô lượng tộc đã chạm vào ngực của ngưu đại trưởng lão sơ soạn một hồi ngực của n ư u đại trưởng lão tên này chợt thấy lòng bàn tay nóng lên nhìn lại thì thấy có vết đen màu cháy than vết đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lan ra khắp bàn tay bàn tay hắn dần mất đi khả năng điều khiển đồng thời nhiệt độ tăng cao đến chóng mặt nóng nóng quá cứu ta trong chốc lát bàn tay hắn đã nóng lên c ự c điểm vết đen đã lan qua cổ tay phải nhìn thấy một thùng nước cạnh giường hắn ngay lập tức thò tay vào ngâm sùng sục sùng sục chỉ một lát nước trong thùng liền bị đun sôi và nhanh chóng khô cạn vết đen trên cơ thể đã lan tới vai tên đệ tử vội vàng lấy ra một viên đan d ư ợ c nuốt vào người hắn chỉ là một đệ tử giáp linh cảnh đan rượt vào chỉ ở mức tăng cấp không ngăn cản nổi hỏa độc dù chỉ mức khắc để ta giúp đệ tử đồng muốn nói tên này là thủy thuộc tính muốn dùng băng thủy để cản hòa độc hắn tự biết vết đen kia có thể lây lan nên không chạm vào cơ thể đồng môn mà cách không đóng băng cánh tay và ngược đối phương G ợ giúp giao lưu ép bờ cơ m g ợ rụt hạt như b ì n h lụt ạn đáng tiếc hàn băng quá yếu không làm nên trò c h ấ n gì g vết đen tiếp tục lan nhanh đã xâm chiếm một nửa cơ thể tên đệ tử sâu số hắn đau đớn ngã vật ra sàn nhà sàn nhà bằng gỗ thường liền bị cơ thể tên đệ tử đốt thành cho chiếc giường nơi n ư u đại trưởng lão nằm làm bằng ngọc phỉ thúy không chỉ cứng rắn vô cùng còn có hàn khí tỏa đau đớn tốt cùng tên đệ tử vô lượng côn lăn lộn trên sàn giống như bị trăm ngàn loại trà tấn hòa độc lan tới đầu cũng là lúc sinh mạng hắn kết thúc cơ thể hắn hóa thành một khối than đen xì gương mặt biểu lộ sự thống khổ vô cùng trước khi chết phát sinh b i ế n cố chết người tên đệ tử còn lại vội chạy ra thông báo với t r ư ở n g lão hiện đang là thời điểm nhạy cảm giữa hai thế lực đột nhiên có người chết khiến cho cả đại trưởng l a o song l o n g phái và tộc trưởng vô lượng tộc cùng tiến vào căn phòng dưỡng bệnh của ngưu đại trưởng lão chuyện này là thế nào tộc trưởng cơ thể to lớn gấp ba lương trung tình trừng mắt nhị lão người nằm trên giường bệnh là đại trưởng lão của s o n g long phái lương trung tình giải thích hắn bị người khác tấn công bằng một loại hòa độc cực kỳ nguy hiểm đã dùng rất nhiều phương pháp mà chưa thể chữa khỏi hòa độc có khả năng lấy lan rất mạnh đệ tử của ngươi chạm vào người hắn nên bị hòa độc lan sang hủy diệt mà chết song long phái cũng đã bị chết hai người như vậy tộc trưởng vô lượng tộc đi tới gần giường bệnh xem xét thương thế của lão hòa độc thật mạnh ta còn chưa từng nhìn thấy loại nào như này đúng vậy bọn ta cũng rất đau đầu mất đi một địa cấp võ giả sẽ là một tổn thất lớn cho sông long phái nếu vô lượng tộc có thể chữa được cho n ư u đại trưởng lão song long phái sẽ vô cùng biết ơn nếu các người giúp ta tìm được vô lượng cồn ta sẽ cho luyện đan sư cấp tám của bồn tộc tới chữa thương cho hắn đa tạ tộc trưởng ta cũng rất mong hóa giải nghi ngờ của ngài về s o n g l n g phái tộc trưởng vừa xem xét ngưu lại t r ư ở n g lão vừa nhìn ngó xung quanh giường bệnh hắn ra lệnh do xét thật kỹ gian phòng này cho ta bao gồm cả giường bệnh đừng chạm vào bệnh nhân trong lúc tộc trưởng ngó nghiêng tìm kiếm hà trưởng lao từ bên ngoài bước vào nói giọng gấp gáp tộc trưởng có chuyện quan trọng thuộc hạ cần bờ báo nói đi hà trưởng lao dơ lên một bức họa trước mặt tộc trưởng khiến hắn ngạc nhiên vô cùng đây là chính là hắn các ó đệ đ tử tìm, tìm ư ngươi biết gì về tên môn chủ này tên này nhiều năm trước đã ra ngoài cùng hai phu nhân của hắn ta mới nhận được tin tức hắn vừa trở về cách đây mấy tuần Tộc、trưởng ộ c t mong ngài nói rõ lý do quan tâm hắn để chúng ta có trợ giúp phù hợp tên này chính là kẻ đánh cắp vô lượng côn lương trung tình hít vào một hơi lạnh thở ra một lời、tộc、trưởng ộ c t n h ư n đại trưởng lão bị như kia cũng là do thuộc hạ của khai thiên môn làm ra n h ư n đại trưởng lão cũng đã giết mấy người của hắn chúng ta có chung kẻ thù hắn chắc chắn đang dùng kế g ấ p lửa bỏ tay người nhằm n g u hại s o n g lòng phái tại sao hai bên lại giao chiến thời điểm giao chiến là lúc nào tộc trưởng hỏi lương trung tình trần trờ một lúc nói không dám giấu tộc trưởng bọn ta có được tin mấy người của khai thiên môn từ ngoài làm nhiệm vụ trở về mang theo ba nghìn củ vì vậy ngưu đại trưởng lão bí mật tự thân xuất mã một mình tiến lên chặn cướp muốn giết sạch xóa mọi dấu vết không ngờ đối phương có võ kỹ hy sinh quá mạnh không những khiến bọn hắn chạy thoát mấy người còn khiến ngưu đại trưởng lão bị trọng thương trở về sự việc này xảy ra cách đây gần một tháng tộc trưởng cùng hà trưởng lão nhìn nhau ngươi có chắc là hắn đã trở về hà trưởng lão hỏi hoàn toàn chắc chắn người của ta trong khai thiên môn đã thông báo như vậy sau khi trở về tên môn chủ với thuộc hạ thân cận của hắn bí mật làm gì đó mà không ai biết có lẽ đã đoán được có nội gián lương trung tình nói hà trưởng lão quay qua nói với tộc trưởng nếu hắn có thể ra khỏi thập tử vực vậy vô lượng côn cũng có thể theo hắn ra ngoài ấn ký theo dõi của ngài chắc không sai được tộc trưởng gật đầu vốn di hắn không có mấy niềm tin vô lượng côn rời khỏi thập tử vực chỉ là ôm một kia hy vọng tìm kiếm nhưng giờ thì niềm tin đã tăng cao vấn đề là đã cậy nát nơi này vẫn không thể tìm được vô lượng côn thứ lôi tại hạ hỏi thẳng vô lượng côn là chấn tộc chi bảo của quý tộc tên kia làm cách nào trộm ra được lương trung tinh hỏi hiện giờ không phải lúc che che giấu giấu hai bên càng cung cấp cho nhau nhiều thông tin càng có lợi cho hoạt động truy bắt thủ phạm thu về vô lượng côn vì vậy hà trưởng lao trả lời hắn lấy tên ư ơ n g s á t tiến vào vô lượng sơn động tu luyện vô lượng côn lúc đó được một tộc nhân cầm vào tu luyện trong đó tộc nhân này bị tên ư ơ n g s á t đánh chết cướp lấy vô lượng côn tương sát môn chủ tên thật là trần lương tương sát là một trong các thuộc hạ thân cận của hắn trần lương hay lắm ta sẽ ghi nhớ cái tên này nhưng trước tiên vẫn cần tập trung tìm kiếm vô lượng côn ấn ký không sai thì vô lượng côn chỉ ở quanh đây thôi tộc trưởng chúng ta đã tìm kỹ vẫn không thấy vô lượng côn có thể do chưa tìm thấy hoặc cũng có thể tên kia dùng thần thông nào đó lừa được cảm ứng ấn ký của ngài hà trưởng lao nói rất có thể nếu hắn đã năng lực thoát khỏi thập tử vực thì chuyện gì cũng có thể làm được hai vị các ngươi có lẽ không biết tên trần lương này có tinh thần lực cấp chín lương trung tình nói tinh thần lực cấp chín không thể nào hắn mới huyền cấp tu vi sao có thể hà trưởng lao thốt lên đây vẫn luôn là bí ẩn không có lời giải một khả năng được đưa ra cho rằng hắn là trọng sinh giả lương trung tình nói đúng là chỉ có kiến thức từ kiếp trước mới có thể đạt được tinh thần lực cao như vậy hà trưởng lao gật ngủ các vị thiết nghĩ chúng ta nên tập trung tìm tên trần lương kia bắt được hắn không sợ không cha ra được tung tích vô lượng côn ngươi có biết hắn đang ở đâu không h ạ trường lão hỏi ta không biết nhưng tục ngữ có câu trốn được hòa t h ư ờ n g lại không thoát khỏi miếu chúng ta chỉ cần san bằng khai thiên môn sợ gì hắn không ra mặt lương trung tình mắt hiện sát quang được môn chủ của bọn hắn dám động thổ trên đầu thái t u ế vậy để đám thuộc hạ chịu tội đi tộc trường gật đầu ra quyết định ba người bọn hắn trò chuyện ngay cạnh giường bệnh ngưu đại t r ư ờ n g lão cũng tức là ngay cạnh tiểu kiểu giới trần lương bên trong tự nhiên là nghe rõ nhất thanh nhị sở câu nói của tộc trưởng vô lượng tộc khiến mặt hắn biến sắc chết rồi đi sai một nước hỏng cả bàn cờ trần lương lo lắng lẩm bẩm tục n ữ có câu chơi với lửa có ngày bóng tay trần lương gắp lửa bỏ tay người lại để lửa đốt ngập mặt mặt chương 237, hòa đàm quá trình lục tung s o n g long phái kết thúc hoàn toàn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của vô lượng côn không cần tìm nữa chúng ta đi đến khai thiên môn đòi người tộc t r ư ở n g ra lệnh tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh của ngưu đại trưởng lão ra ngoài tập hợp đại quân đi hỏi thăm khai thiên môn không còn ai trần lương từ tiểu cựu giới chui ra ngoài sắc mặt t h ô n g trầm thân hóa lôi đỉnh trần lương phi thân xuyên trần nhà bay ra ngoài trốn đi vừa mới xuất hiện hắn đã không thoát khỏi cặp mắt của trăm ngàn con ngàn con người sao hắn lại ở trong phòng của n ư u đại trưởng l bản thân hắn đã cùng tộc trưởng ở đấy một thời gian không có lý nào không phát hiện ra có người lạ tộc trưởng là người đầu tiên đuổi theo vị đại trưởng lão vô lượng tộc phân phó huyền cấp trở lên đuổi theo còn lại ở lại phía s o n g long phái lương trung tình hạ lệnh tất cả ở lại để mình lao phu đuổi theo vù vù vù từng tốp người phóng lên đuổi theo trần lương tộc trưởng vô lượng tộc sở hữu thổ thuộc tính không có ưu thế về tốc độ so ra chỉ ngang với vu đại trưởng lão vì vậy không thể thu hẹp khoảng cách với trần lương bay cạnh hắn vị đại trưởng lão nghi hoặc tộc trưởng phương hướng này hắn đang muốn đi tới thập từ vực tên này có bí quyết ra vào thập tử vực muốn vào đấy trốn thoát khỏi chúng ta hắn d á m cầm vô lượng côn trốn đi chúng ta d i ệ t sạch khai thiên môn vứt sắc từng thuộc hạ của hắn xuống thập tử vực cho hắn nhìn đại trưởng lao tức giận nói thập tử vực là một thành lũy tự nhiên vô cùng chắc chắn đảm bảo không có ai vượt qua vì vậy vô lượng tộc không có bất kỳ phòng tuyến nào đặt tại hướng này nhờ vậy trần lương dễ dàng từ đây ra ngoài và từ ngoài vào đây không có gì ngạc nhiên tiến sát tới miệng thập tử vực trần lương dừng lại chờ đợi đám người đuổi theo tộc trưởng và đại trưởng lao không dám tiến sát đứng cách trần lương t r ắ n trượng tộc trưởng hân hạ m a u dơ tay chịu chói trả lại vô lượng côn nếu không vô lượng tộc sẽ đổ sát khai thiên môn già trẻ không tha gà chó cũng giết tộc trưởng trần m ỗ tự biết có lỗi nên muốn nói mấy lời tạ lỗi với tộc trưởng và vô lượng tộc mong ngài cho phép thử trả lại vô lượng côn mọi chuyện dễ nói chờ tại hạ nói xong vô lượng côn chắc chắn trả lại cho quý tộc thử nói đi trần lương bắt đầu vào chính sự vô lượng tộc với ta và khai thiên môn vốn gì không có thủ đ á n gì quá nặng vô lượng côn ta đang cầm trả lại cho vô lượng tộc là xong còn mạng của nhậm ngã phi là do hắn đánh lén ta trước muốn giết người diệt khẩu ta là bất đắc gì phải giết hắn n g ư ơ i dám đánh cắp chấn tộc chi bảo tội này ngũ mã phanh thây còn nhẹ không phải trả lại vô lượng côn liền s o n g nhầm ngã phi đã chết n g ư ơ i muốn nói gì chẳng được hắn là ứng cử viên tộc trưởng tương lai bọn ta phải bắt ngươi về chịu tội các ngươi bắt không nổi ta trần lương l ắ t đầu nói ta ở ngay sát các ngươi cạnh giường bệnh của ngưu đại trưởng lão các ngươi còn không biết ta có thể tới lui tự do thập từ vực các ngươi không ai làm được cả cựu giới này cũng không có ai làm được thần thông như vậy các ngươi còn muốn bắt ta đó là si tâm vào tưởng tộc trưởng đại trưởng lão lương trung tình đều không nói gì bọn hắn quả thực không thể nào hiểu được nếu không đích thân trả qua bọn hắn đều sẽ không tin có kẻ ở ngay sát mình mà không nhận ra trần lương lại nói tiếp ta vốn dĩ không biết vô lượng côn là c h ấ n tộc chi bảo của vô lượng tộc người xưa có câu không biết không có tội lại có câu chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại ta không chỉ trả lại vô lượng côn mà còn có quả tạ tội với các vị quà gì để đến đáp tổn thất mạng của nhậm ngã phi và khiến các vị vất vả tìm vô lượng côn ta sẽ gửi tặng vô lượng tộc trăm triệu tinh thạch cùng trăm ngàn sát chết trăm triệu tinh thạch róc hết vốn liếng của khai thiên môn có thể được vậy trăm ngàn sát chết người lấy đâu ra không không trăm triệu tinh thạch không lấy từ khai thiên môn mà lấy từ trăm ngàn sát chết kia trần lương nói nhìn về lương trung tỉnh tộc trưởng và đại trưởng lão vô lượng tộc không còn vội phản bác lời nói của đối phương trăm triệu tinh thạch trăm ngàn sát chết đây chắc chắn là hai con số không hề nhỏ cho dù là với một đại tộc như vô lượng tộc mặc dù không nhìn thấy sự di chuyển ánh mắt của trần lương nhưng lương trung tỉnh quyết không để đối phương đạt được thỏa thuận tộc trưởng đừng nghe hắn nói bậy tên này cấp vô lượng côn chính là coi thường vô lượng tộc làm tổn hại thanh danh của vô lượng tộc các ngươi tha cho hắn sẽ khiến sau này càng nhiều hơn những kẻ dám khinh thường vô lượng tộc hắn lại còn giết cả ứng cử viên tộc trưởng đây chính là hoàn toàn không coi vô lượng tộc ra gì ta lại không nghĩ vậy chuyện này thực ra không có gì to tát danh tiếng vô lượng tộc trải qua hàng vạn năm xây dựng không thể vì chuyện còn con này mà ảnh hưởng thực lực mới là vật liệu làm nên danh tiếng vô lượng tộc trăm triệu tinh thạch trăm ngàn xác chết có thể bồi dưỡng ra được mấy n h ậ m ngã phi n h ậ m ngã phi bị đối thủ là huyền cấp đánh chết cho thấy thực lực không đủ hậu quả tự chịu đại trưởng lão vô lượng tộc nói hắn vôi vu đại trưởng lao vốn x u n g khắc nhầm n g phi chết đối với hắn không phải tổn thất gì nhìn thấy tộc trưởng g a o động lương trung tỉnh vội bổ sung hai vị trên người tên này rất nhiều bí mật bảo vật vô số bắt được hắn lợi ích vô cùng chớ vì một chút tinh thạch mà bỏ lỡ bảo tàng này nếu hắn là bảo tàng sao ngươi không đi bắt lấy không muốn độc chiếm bảo tàng sao đại trưởng lão hỏi ta cũng muốn lắm nhưng các ngươi cũng thấy tốc độ của hắn quá nhanh một mình ta bắt không được để hắn trở về khai thiên môn thì càng không thể bắt được huy động nhân lực s o n g l o n g phái cũng không k ị p lương trung tình tại sao hắn lại bay ra từ phòng của ngưu đại trưởng lão tộc trường hỏi ta cũng không biết tộc trưởng cũng ở đó mà chúng ta bắt hắn trà khảo là ra ngay nếu có được võ kỹ hay bảo vật che giấu như thế chẳng phải là giá trị vô cùng các vị cũng quan tâm đến cách rời khỏi thập tử vực nào đó đ ấ y ư chỉ cần bắt được hắn mọi bí mật đều là của các vị nếu có thể bắt được hắn ta cũng không cần phải suy nghĩ làm gì ngươi nhìn v ự c sâu bên cạnh hắn đấy chính là thập tử vực chỉ cần bước vào là thập tử vô sinh vạn năm nay chỉ riêng có duy nhất hắn trở lên được vì vậy nếu hắn bước vào đấy chúng ta vô phương bắt được các vị không phải lo khai thiên môn còn đó hắn nếu g i a g trốn đổ sát cả tông môn của hắn là được lúc đó sợ gì hắn không ra mặt lương trung tình nói trần lương nghe được hét lớn tộc trưởng khai chiến với khai thiên môn các ngươi sẽ thu được trăm triệu tinh thạch trăm ngàn sát chết nhưng các ngươi cũng sẽ tử thương vô số ta thả chết cũng không để các ngươi bắt được nếu các ngươi đánh khai thiên môn ta sẽ v ấ t vô lượng côn dưới thập tử vực các ngươi không bao giờ lấy lại được đến cuối cùng các ngươi bị song long phái lợi dụng làm đau giết người mất vô lượng côn không bắt sống được ta bây giờ chỉ cần tộc trưởng đồng ý vô lượng côn ngay lập tức về tay lại thu thêm được trăm triệu tinh thạch trăm ngàn sát chết mà không mất một công một sức nào là lợi là hại ngươi nhìn là biết to gan dám đe dọa tộc trưởng lương trung tình quất lên quay sang bên cạnh nói tộc trưởng tên trần lương này quá xem thường ngại xem thường vô lượng tộc hủy diệt khai thiên môn song long phái sẽ tham gia với hợp lực của hai bên khai thiên môn chỉ có nằm im chịu chết chống cự không được bao nhiêu cùng lắm vô lượng côn chết vài người lại thu được cả tỷ tinh thạch so ra có lợi hơn rất nhiều khai thiên môn mà thua ta sẽ mang tất cả tài sản mất xuống thập t ử vực một cách các ngươi cũng không thu được trần lương nói t h ừ bắt được hắn sẽ thu được phương thức lên xuống thập t ử vực không cần lo lương trung tình nói t h ừ cho dù ta nói ra cách cũng chỉ có mình ta lên xuống được thập tự vực trần lương nói trật tự tộc trưởng quát lên chỗ để các ngươi cãi nhau hạ hai người trần lương cùng lương trung tình im lặng để t ộ c trưởng nhìn trần lương nói tiếp trả lại vô lượng c ôn đưa thêm hai trăm i triệu tinh thạch hai trăm n g à n sát chết thù á n hai bên xóa bỏ không được t ộ c trưởng lương trung tình căng ngăn không có chỗ cho ngươi nói t ộ c trưởng quát một trăm năm mươi triệu tinh thạch còn sát chết không thể quá một trăm linh năm ngàn trần lương nói vì sao sát chết không thể quá một trăm linh năm ngàn t ộ c trưởng hỏi vì số người ở trụ sở s o n g long phái chỉ có một trăm linh năm ngàn trần lương nói ngươi nói cái gì ba lương trung tình tức giận hét lên hắn lấy ra một thanh đao màu bạch kim sàng loáng vận chuyển nguyên khí muốn một đao chém chết kẻ thù võ kỹ chưa kịp thi triển một bàn tay to lớn đã bóp chặt cổ hắn tộc, tộc trưởng ộ c t ngài định làm gì lương trung tình hít thở khó khăn tộc trưởng vô lượng tộc đang dùng bàn tay to như quả dưa hấu cứng như kim thiết của mình bóp chặt cổ lương trung tình chuyện của song long phái với khai thiên môn không liên quan đến vô lượng tộc ta cùng môn chủ khai thiên môn đang bàn chuyện làm ăn ai cho ngươi xen vào tộc trưởng cất giọng trầm trầm hắn nói với trần lương ta đồng ý một trăm năm mươi triệu tinh thạch và một trăm l i n năm ngàn sát chết vô lượng côn ngươi sẽ phải trả ngay bây giờ còn hai đồ vật kia bao giờ ngươi trả trong vòng hai ngày mời tộc trưởng đến song long phái nhận hàng mời tộc trưởng nói trước tộc nhân của người hóa giải mọi ân đoán trần lương tung vô lượng côn về phía tộc trưởng tộc trưởng thu về tay vô lượng côn tâm tính thoải mái hẳn ra vô lượng côn đã qua tay bao đời tộc trưởng hắn không muốn đến mình thì bị đứt đoạn hắn hét lớn cho tộc nhân phía sau ân đoán giữa vô lượng tộc và môn chủ khai thiên môn từ nay chấm dứt hai bên không xâm phạm lẫn nhau hai ngày nữa môn chủ khai thiên môn sẽ tặng một trăm năm mươi triệu tinh thạch và một trăm linh năm ngàn sát chết cho vô lượng tộc làm quả hòa giải nói xong tộc trưởng thả lương trung tình ra nói tiếp theo là chuyện của các ngươi vô lượng tộc sẽ trở về nếu trong vòng hai ngày khai thiên môn không lấy ra được đồ vật như đã hứa vậy đừng trách ta đ ư c gác khoan tộc trưởng ta còn một việc trần lương vội nói chuyện gì giả dụ ta không đưa ra được đủ sát chết vậy đổi một trăm linh năm ngàn sát chết thành một trăm linh năm triệu tinh thạch được không có thể quy đổi nhưng là một trăm linh năm ngàn sát chết lấy một trăm năm mươi triệu tinh thạch thành giao hai ngày nữa sẽ bàn giao cho tộc trưởng trần lương nói tinh thạch hắn có rất nhiều còn sát chết thì không chắc chắn cần có phương án dự phòng k h ô n k i ế p ngươi coi s o n g long phái là cái gì lương trung tình tức giận cực điểm không chờ vô lượng tộc nhân rời đi đã vung đao tấn công kẻ thù trần lương bình chân như vậy không thèm có bất cứ hành động phòng ngự nào mà gọi ra ngạo tiên đ a u khi còn cách mười t r ư ợ n g liền bị đẩy lên trời cao đám người vô lượng tộc lùi ra x a tạo khoảng trống cho hai bên chiến đấu bọn hắn muốn biết kẻ đánh cắp vô lượng côn tu vi mới huyền cấp thất h u y ề n sẽ làm cách nào chống lại địa cấp v õ giả sự xuất hiện của ngạo tiên càng thu hút sự chú ý của bọn hắn gờ giúp giao lưu ép bờ cơm gờ giục hạt nhựt bị lụp h n nhìn thấy ngạo tiên lương trung tình bình tĩnh lại hiện hóa ra tinh linh hóa hình là một con phóng phí điệu một loại yêu thu cấp m ư ơ i có thần thông điều khiển g i lương trung tình thi triển ra võ kỹ mạnh nhất của mình là phong nguyện vô quang phong phi điệu riêng phần nó tạo ra hai mũi khoan khổng lồ có tốc độ xoay cực nhanh lương trung tình không có bất kỳ sự khinh địch nào muốn một chiêu giết người phía đối diện trần lương cũng hiển hóa ra chiến thần đại thứ lạ cùng nhau thi triển đế nhất đế nhất lấy nhất xưng đế chiến thần đại thứ lạ thi triển cựu long thăng t i ê n sẽ có thêm sáu cựu vĩ hát long thi triển hải hoàng thương thì mỗi cánh tay cầm thiên thanh khí sẽ tạo ra thêm một trăm vạn mũi thương còn riêng đế nhất sáu cánh tay cầm sáu chiến thương không tạo ra thêm đế nhất nào mà toàn bộ sức mạnh dồn vào một đế nhất do trần lương thi triển trần lương cầm k u y ể n dạ xoa không đơn phần thi triển một chiêu đế nhất. đạo thần thông hủy diệt nguyên khí chắc chắn là có mặt hiện giờ nguyên khí dồi dào trần lương đã có thể sử dụng hủy diệt nguyên khí ở tất cả các đợt tấn công không dừng ở đó hắn còn sử dụng đến cả huyết khởi chú lúc trước huyết khởi chú chỉ tăng lên m ộ ư ơ i lần sức mạnh nhờ có huyết phẩm vô lượng t h ạ c h thú huyết dịch tăng lên cả số lượng lẫn chất lượng huyết khởi chú hiện giờ tăng sức công phá lên tới hai mươi lần lương trung tình tấn công trước đao khí hình bán nguyệt sẽ không mà tới với tốc độ kinh người đi kèm với nó là hai mũi k h a n khổng lộ sẵn sàng đục ra hai l ỗ trên cơ thể kẻ địch vô lượng côn nín thở chờ xem kết quả trận đấu điều ngạc nhiên là trần lương cùng ngạo thiên v chưa phát đ ộ nhưng g p ả n công. n h một điều đáng kinh ngạc hơn khiến vô lượng tộc nhân há h ố c m ổ m chính là bán nguyệt đao cùng hai mũi khoan còn cách trần lương năm t r ư ợ n g liền n g ư c lại không thể đi tiếp bọn chúng giống như bị bạch quan g phát ra từ đệ tam nhãn giam cầm không thể nhúc đích không dừng lại ở đó hai mũi khoan và bán nguyệt đao còn quay đầu d ơ mũi nhọn về phía lương trung tỉnh một đòn tấn công tổng lực bay về phía hắn bao gồm hai mũi khoan gió bán nguyệt đao đế nhất yêu ảnh đừng nói là lương trung tình mới chỉ địa cấp sơ kỳ ngay cả địa cấp đại viên mãn như tộc trưởng cũng cảm thấy nguy hiểm với màn tấn công này Là một n vượt qua dự liệu của lương trung tỉnh yêu ảnh của tam nhãn lang thậm chí còn mạnh hơn một đòn toàn lực của hắn tiếp theo đế nhất còn mang lại một sự kinh ngạc hơn khi mà đục thủng bộ giáp bách thanh khí cắm xuyên người hắn tạo ra một lỗ máu to bằng đầu người ngay giữa ngực lương trung tỉnh sinh mệnh lực của địa cấp võ giả cố nhiên mạnh mẽ dù bị trọng thương như vậy vẫn không bị mất sức chiến đấu lương trung tình dùng toàn lực quay đầu bỏ chạy hắn lấy ra một đồ vật hình trụ kích hoạt để tăng tốc phi hành đáng tiếc vừa mới sử dụng hắn liền bị một đại quyền đấm cho văng mấy trăm trượng rơi xuống đất không rõ sống chết đại quyền này không phải của trần lương mà của tộc trưởng vô lượng tộc tộc trưởng đa tạ giúp đỡ trần lương chắp tay cảm ơn bay người về phía lương trung tình rơi xuống muốn thu nhặt chiến lợi phẩm môn chủ khoan đã tộc trưởng g ơ tay ngăn lại ta giúp ngươi triệt hạ đại địch nói lời xuông vậy sao tộc trưởng muốn thế nào không có gì chỉ là một quyền của ta hạ gục hắn vậy chiến lợi phẩm nên thuộc về ta mới phải ngươi nói đúng không t r ầ chương n g hai m trăm ba mươi tám tức trận nhãn bóng lưng trần lương dần khuất xa đại trưởng lao nói nhỏ tộc trưởng tam nhãn lang này không bình thường ta cũng thấy vậy q có có. đúng rồi tộc trưởng chúng ta vẫn còn nhiều tộc nhân tại sông lam phái người đi đưa tất cả tộc nhân trở về cử vài người ở cách xa mười dặm quan sát tộc trưởng hạ lệnh thuộc hạ đi ngay đại trưởng lão còn chưa xuất phát đã thấy thân ảnh trần lương quay trở lại nói tộc trưởng các ngươi bao giờ gọi tộc nhân ở sông long phái trở về ngay bây giờ đại trưởng lão sẽ đi tộc trường trả lời vậy p h i ế n đại trưởng lão phối hợp với ta một chút trần lương tiến tới nói kế hoạch của mình được thôi chuyện nhỏ đa tạ đại trưởng lão đại trưởng lão trước một bước đi tới một nơi cách trụ sở sông long phái m ộ ư ơ i dặm chỗ này có m ộ ư ơ i huyền cấp sơ d i a i của vô lượng tộc và m ộ ư ơ i huyền cấp sơ d i a i của sông long phái bọn hắn chung một chỗ lẫn nhau bảo vệ trận nhãn của trận pháp tại trụ sở sông long phái một bên ngăn không cho đối phương dùng trận nhãn tấn công người của mình đang ở trong trận pháp bên kia thì bảo vệ trận nhãn không để đối phương cấm mất kính chào đại trưởng lão mười người bên vô lượng tộc nói tộc trưởng có lệnh rút toàn bộ tộc nhân trở về các ngươi theo ta đã rõ đại trưởng lão quay sang nói với mười người s o n g l o n g phái các ngươi ở đây đến khi bọn ta rời đi hết thì có thể quay về trụ sở được mười người s o n g l o n g phái đồng ý bọn hắn nhìn m ộ ư ơ i một người vô lượng tộc rời đi không biết rằng phía sau lưng trần lương sử dụng ẩn nạp thuật lấy tốc độ nhanh nhất phi về phía trước còn cách hai mươi triệu bọn hắn mới nhận ra khí tức kèm sát khí sau lưng vội vã quay người lại ứng biến cả mười người đều có khả năng nắm giữ trợn nhãn trần lương cần tiêu diệt cả mười người mới chắc chắn thu được trận nhãn về tay bị phát hiện trần lương vẫn không dừng lại giữ nguyên tốc độ cao nhất di chuyển nhờ có thân hóa lôi đ ỉ n h hắn bị hai kẻ ở giữa chém xuyên người mà không có một vết thương nào trần lương thành công vượt qua đám người chặn đường rút lui của kẻ địch thần công ba không nói lời thừa mười người cùng nhau hiệp đồng tác chiến bọn hắn vừa nhìn đã biết kẻ đến có ý đồ không tốt n ắ m trong tay trận nhãn nhiệm vụ của bọn hắn là tiêu diệt bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào không chỉ vậy tại trụ sở song long phái luôn có người g á m thị động tính nơi canh giữ trận nhãn vì vậy mười người chi viện cũng đang bay tới vừa giút giao lưu, ép bở cơm gợ r ụ g hạt như bị lụp h n trần lương bật lên đạo thần thông đế vương đạo cơ thể tỏa ra quang mang như một tôn tượng phật tỏa ra k i m quang hắn cũng gọi ra chiến thần đã thua lạ cùng n g ạ o tiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục kẻ địch m ư ờ i người đánh hai nhưng bọn hắn không có nửa điểm khinh thị chủ quan tất cả đều lôi hết thần thông của mình ra để chiến có người mọc ra hai tay có người hiện hóa địa tinh linh có người lại gọi ra ngô xà yêu thú tám người cầm đao kiếm chạy về phía trước phân ra tấn công trần lương và tam nhã lang hai võ giả thổ thục tính đứng phía sau tấn công từ xa một người cắm kiếm xuống đất dưới chân trần lương liền xuất hiện một thạch kiếm đâm vào hạ bộ của hắn. một người khác dậm chân xuống đại địa liền có dây leo làm từ đất đá trồi lên c h ó i chặt bốn chân tam nhãn lang và có xu hướng cuốn lên c h ó i người nó trần lương hoàn toàn bỏ qua phòng thủ mặc kệ cho các loại công kích đánh trúng bản thân sáu thiên thánh khí của chiến t h ầ n đã thua lạ và bán thần khí của trần lương đều chém tới đầu kẻ bốn địch thủ xông tới có ba người kịp thời phòng thủ hai người thu kiếm về trả thương một người cậy có tinh linh hóa hình đỡ đòn nên vẫn cắm mũi kiếm vào cổ trần lương mặc dù không có bất cứ vật gì ngăn cản nhưng mũi kiếm của hắn chỉ tạo ra được một vết sức nhỏ trên người đối phương còn một mũi kiếm khác đâm được sâu hơn khiến trần lương nhỏ ra một giọt má nhưng cái giá phải trả là chủ nhân mũi kiếm đã bị khuyển dạ xoa đâm xuyên đầu chết ngay lập tức trần lương còn nhận rất nhiều công kích khác như hàn băng cắm vào đỉnh đầu thạch kiếm đâm hạ bộ nhưng tất cả đều chỉ gây ra những vết xước vết thương nhỏ gặp phải kẻ địch có thân thể kim cương bất hoại bốn người rất ngạc nhiên nhưng không hề lui bước mà vẫn một lòng thắng địch chỉ là bọn hắn cần chú ý phòng thủ nhiều hơn đáng tiếc bọn hắn vẫn đánh giá thấp lực tấn công của đối thủ trần lương quét ngang thương chém vào cổ tên thứ hai tên này sử dụng kiếm của hắn phẩm chất bách thanh khí đỡ đòn kết quả là cả kiếm và người đều thân tử đạo tiêu trong h khí kết hợp với bán thần khí khiến cho bách thanh khí ủ y nguyên diệt với kết t bán ư ớ c mặt khuyển dạ a đều h hũ ư đầu một d ạ n Trong chốc lát đối thủ của trần lương từ năm người giảm xuống còn ba người khiến bọn hắn chấn kinh tột độ bên phía ngạo thiên cũng giành chiến thắng áp đảo chỉ cần nhấc chân nhấc tay thạch dây quấn vào tứ chi nó dễ dàng bị phá hủy tên đối diện ngạo thiên còn chưa kịp tấn công đã bị đạo quang giam giữ không thể nhúc đ í c h ba kẻ khác bị hai đập của ngạo thiên đánh bay ra xa xương vỡ mấy cái một kẻ còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đạo quang thu giữ vô lực phản kháng hai kẻ khác kịp thời phi thân tránh thoát đạo quang soi chúng chỉ trong tích tắc trần lương đã hạ gục hai người nhưng thời gian không cho phép hắn có nửa điểm chậm trễ giết xong tên thứ nhì hắn liền lao đến tên gần nhất tên này dường như xác định hy sinh bỏ qua phòng thủ huy kiếm chém tới trần lương đồng bạn của hắn không lao lên cứu giúp mà lại chạy đến c ạ n h đồng đội vừa bị giết cầm lấy n h ẫ n không gian của hắn bỏ chạy về phía s o n g long phái trần lương biết ngay n h ẫ n không gian kia là nơi cất chữ trận nhãn hắn ngay lập tức xoay người đuổi theo ngạo thiên cũng thu hồi đạo quang chạy theo trần lương tốc độ người của s o n g long phái so với trần lương quả thực là rùa so với thỏ chỉ một chốc lát hắn đã bị trần lương đội kịp cắt phăng đầu mình hai nơi cầm nhẫn không gian của kẻ địch vào tay trần lương ngồi trên lưng ngạo thiên chạy thẳng về phía sông long phái đối diện trực tiếp với m ộ ư ơ i người cứu viện khẩn cấp bắt l ấ y hắn trước khi hắn kịp tìm ra trận nhãn một người hét lên đồng thời lấy ra truyền tin thạch thông báo cho đại trưởng lão tấn công mười người cứu viện lựa chọn tấn công tầm xa khi mà hai bên còn cách nhau hai dặm trần lương mặc kệ hàng loạt võ kỹ bay đến chỉ tập trung nghiên cứu đồ vật bên trong nhận không gian đám người cứu viện có năm h u y ề n cấp năm hoặc cấp tổng lực tấn công yếu hơn nhiều so với lương trung tỉnh ngạo thiên không cần dùng đến đạo quang vẫn có thể điều khiển đám võ kỹ cắn ngược trở lại chủ nhân của bọn chúng. bằng mọi giá ngăn chặn hắn tiến về s o n g lăng phái mười người cứu viện quyết dùng tính mạng của mình ngăn cản bước tiến của kẻ địch nạo thiên bọc thêm yêu giáp ở ngoài tất cả vũ khí chém tới đều không chạm được vào da lông của nó nạo thiên to lớn gấp năm lần nhân loại một mực sông thẳng về phía trước đánh bay tất cả kẻ nào ngắn g đường trong nhẫn không gian có rất nhiều đồ vật bình thường kẻ cướp sẽ cần một khoảng thời gian k h á khá để thử xem đâu mới là trận nhãn trần lương tất nhiên không phải người bình thường hắn lục xoát qua một lượt nhẫn không gian đã có thể lọc ra được hai vật có sát xuất cao là trận nhãn trần lương đi tới phạm vi bốn dặm bên ngoài trật pháp cũng là lúc hàng trăm võ giả từ trong trụ sở song long phái bay về phía hắn đại trưởng lao đang ở chính điện cách trần lương mười hai dặm nghe đ ư ợ c tin liền phi thân ra ngoài để kẻ địch nắm được trận nhãn là một trong những điều nguy hiểm và tối kỵ nhất cả hai vật nghi ngờ đều nằm trên hai tay trần lương đi tới vị trí cách song long phái ba dặm cục kim thiết tử sắc ở tay trái đã cho thấy nó là đồ vật giá trị nhất lúc này trận pháp bắt đầu được kích hoạt cũng là lúc hàng trăm võ k ỹ dồn dập lao về phía trần lương có kiếm khí có đao khí có quyền khí có trường khí có băng có hỏa có ám có lôi với đủ các loại hình dạng khác nhau nhân mã song long phái vui mừng cho dù kẻ địch kích hoạt được trận pháp cũng đã quá trễ hàng trăm đòn tấn công này sẽ hủy diệt hắn trước khi trận pháp được sử dụng để tấn công bọn hắn ngồi nhìn hàng trăm võ kỹ bay dọc trời trần lương vẫn d ừ n g dưng như không chiến thần đã t h u lạ dùng sau cánh tay của mình đánh ra hải hoàng thương sáu trăm vạn hắc thương che kín bầu trời đối t r ọ i với làn sóng võ kỹ đang ập đến rất nhiều võ kỹ bị phá hủy nhưng vẫn còn hàng trăm võ kỹ khác mạnh mẽ xung lên lớp phòng thủ thứ hai đạo quang của ngạo tiên võ kỹ đầu tiên bay tới là một kiếm khí tự sắc bị đạo quang chặn lại từ mười lăm triệu sau đó liên tiếp tầng tầng lớp, lớp xông vào đạo quang năm võ kỹ hai mươi v õ k ý năm mươi v õ k ý hai trăm v õ k ý đạo quang không phải vô địch mỗi một v õ k ý xông vào đều khiến nó bị rút ngắn đi một chút đạo quang chỉ che chắn được một khoảng không gian phía trước phía trên phía dưới bên trái bên phải thậm chí là đằng sau đều có v õ k ý đánh tới lớp phòng thủ thứ ba yêu giáp của ngạo thiên đang che chắn cả người nó và trần lương yêu giáp bị hủy trần lương liền thu ngạo thiên vào tiểu kiểu giới ngạo thiên tuy n ụ c thân cường hãn nhưng không có gì che chắn còn trần lương thì ngoài n ụ c thân còn có nguyên khí phòng hộ có bán thần khí áo giáp bá vương quỵ dịa giáp có đạo thần thông đế vương đạo có năng lực hồi phục vượt trội Yêu giáp bị h ủ trận g lương, tầng tầng lớp lớp lương. lương tách ra đúng hai trăm sáu mươi năm tia lôi t i ệ n bắn t ớ lớp hai trăm ấ n c ô sáu mươi a năm kẻ phía trước trận pháp cấp tám sơ đẳng không phải chuyện bừa nhưng mấy trăm tiên nhân cũng không phải sâu kiến bọn hắn riêng phần mình đánh ra võ kỹ phá hủy lôi điện huyền cấp võ giả vừa đủ chống đỡ hoàn cấp thì nhiều người c h ô n g đốn cháy xém mặt mày không có ai bị thương nặng phải rời khỏi cuộc chiến lôi điện liên tục được trận pháp bắn phá tới đám người s o n g long phái khiến bọn hắn không có thời gian quay ra tấn công kẻ địch trần lương không diện sát được h a i nhưng cũng đủ cho hắn có thời gian nghỉ ngơi có điều niềm vui ngắn chẳng tay gang mới hấp được hai ngụ khí còn đang định dùng hải hoàng thương p h ả n công thì hắn đã nhìn thấy một đầu bạch hổ mang theo uy áp kinh khủng tấn công mình sức mạnh này chắc chắn mạnh hơn huyền cấp phải ngang với lương trung tình rồi trần lương vội gọi ra ngạo thiên dù mạnh cũng chỉ có một mình tấn công võ kỹ dễ dàng bị đạo quang giữ lại quay ngược cắn lại kẻ ra tay đại trưởng lão của sông long phái đại trưởng lão người bên trong đã sẵn sẵn sàng phá trận. Chưa cần thiết. h u y ề n cấp ngũ h u y ệ t trở lên cùng ta tấn công kẻ địch còn lại chống đỡ t r ậ n pháp đại trưởng lão cùng m ộ ư ơ i hai người hướng mặt về phía trần lương dùng toàn lực tấn công bên trong trụ sở s o n g l o n g phái cả trăm ngàn người nín thở chờ đợi chỉ cần bọn hắn hợp lực cùng nhau đánh phá trận pháp trận pháp rất nhanh sẽ bị phá hủy nhưng bố trí một trận pháp cấp tám không đơn giản t ố n rất nhiều chi phí thời gian và nhân lực đại trưởng lão cân nhắc tình hình lúc này vẫn trong tầm kiểm soát nên ra lệnh cho những người bên trong đứng yên chờ đợi huy động tới hàng trăm vo giả mạnh nhất của môn phái chỉ để đối phó với một người đại trưởng lão cảm thấy vô cùng mất mặt cũng vô cùng tức giận đại cục làm trọng hắn dù mất mặt hơn cũng phải giết chết kẻ địch trước mặt này cũng xác định sau này song lòng phái cùng khai thiên môn không chết không thôi trần lương biết dựa vào trận pháp cũng không thể nào đối kháng được toàn bộ song lòng phái lúc này cố ở lại cũng chỉ nhận thua thiệt về phần mình hắn cưới nạo thiên bỏ chạy toàn bộ huyền cấp đổi u theo đại trưởng lão r a lệ đại trưởng lao dẫn đầu đại quân đổi u theo trần lương hắn đang lo lắng cho lương trung tình bật vô âm tín trái ngược với tâm trạng của kẻ truy đuổi trần lương thoải mái ngồi trên lưng nạo thiên tận hưởng gió trời mát mẻ cầm được trận nhãn cho dù kế hoạch sắp tới thất bại khai thiên môn tiến đánh song lòng phá nếu tộc trưởng vô lượng tộc ở đây sẽ biết mục tiêu di chuyển của trần lương là tới đâu chính là thập tử vực đám người s o n g l o n g phái bao gồm cả đại trưởng lão đều không hay biết điều này nhưng những quan sát viên của vô lượng tộc theo sau thì rất rõ ràng năm người bọn hắn bay cách xa về tay phải tránh lan phải xung đột giữa môn chủ khai thiên môn và s o n g l o n g phái tên này lại lấy thập tử vực làm nơi chạy trốn không tiếc thập tử vực của vô lượng tộc chúng ta lúc nào trở thành chỗ trú ẩn cho ngoại nhân ừ chỉ là con ruộn ruộn dù suốt ngày chạy trốn thì làm được gì môn chủ của cả một thế lực mà hở ra lại phải trốn tại lãnh thổ của thế lực khác ta mà là thuộc hạ của hắn thì nhục chết mất thôi nhưng phải công nhận hắn thần thông q u ả n g đại hàng vạn năm qua cả vô lượng tộc không ai làm được các đại năng cũng không làm được hắn lại làm được lại nói thu phục được yêu thú đã khó thu phục được loài hung dữ như tam nhãn lang lại càng khó hơn mà ta nghe đại trưởng lão nói tam nhãn lang còn có thể là vương giả yêu thú đây chính là vạn kim k h ó cầu đám người s o n g long phái dốc sức đuổi theo trần lương nhưng làm cách nào cũng không thể đuổi kịp một mình đại trưởng lão có mấy lần đuổi kịp trần lương nhưng tấn công thì võ kỹ bị tam nhãn lang đẩy đi còn bị trần lương tấn công khiến hắn phải giảm tốc độ phi hành cùng thuộc h ạ xác định là một mình hắn không thể thu thập kẻ địch hai bên cứ thế r ằ n g co duy trì một khoảng cách ba trăm n h triệu chẳng mấy chốc mà thập tử vực đã ở trước mắt không có nửa điểm trần trừ trần lương thu ngạo thiên vào rồi phi thân thẳng xuống vực nhìn thấy kẻ địch lao xuống vực đám người s o n g long phái không ngại ngần mà lao theo cứ thế cứ thế bọn hắn vừa vào tới miệng vực liền bị trọng lực khổng lồ h ú t xuống trọng lực mạnh đến nỗi bọn hắn không thể hét lên cảnh báo cho người phía sau thôi không lao vào nam quan sát viên của vô lượng tộc còn cách thập tử vực một dặm đã không dám bay tiếp ta hiểu rồi tên môn chủ kia muốn lựa xong phái xuống thập tử vực Chiêu này quá hay, quá độc. không cần động chân động tay l i ề n có thể giết toàn bộ kẻ địch có nên cảnh báo cho s o n g long phái không đại trưởng lao ra lệnh chúng ta chỉ đứng xa quan sát không được xen vào cuộc chiến của hai bên h u ố n hồ giờ nói cũng không kịp rồi hơn một nửa đã lao vào thập tử vực chúng ta đánh giá thấp kẻ này rồi nếu có gặp lại hắn cần vạn lần cẩn thận nếu không bị hắn hô chết lúc nào không hay chúng ta chờ ở đây xem hắn lên như nào c h â n lương chui vào tiểu kiểu giới chờ đợi dưới đáy vực một số kẻ nhục thân yếu kém chết trước khi chạm tới đáy vực từng tiếng xác rơi vang lên liên tiếp bột, bột, toàn bộ người song long phái rơi xuống đều không một hai còn sống bao gồm cả đại trưởng lão tình trạng chết cũng toàn bộ giống nhau l ụ c thân nghiền nát sương vỡ ra ngàn mảnh tất cả cơ thể của nhân mã song long phái hòa trộn vào nhau đã không thể phân biệt được sắc của ai với ai tiếng rơi chấm dứt lục nhĩ hầu ra ngoài nhặt chiến lợi phẩm là các không vật không thú còn áo giáp vũ khí trên người song long phái đều đã bị dập nát mà hầm mất thạch đầu vân từ trong thai của lục nhĩ hầu bay ra đưa nó cùng t i ể u cựu giới rời khỏi thập từ vực nhưng không lên ở chỗ rơi xuống tinh thần lực của trần lương cho hắn biết được có năm kẻ từ xa quan sát đoán chừng là vô lộ tộc vì vậy lục nhĩ hầu ra khỏi thập tử vực ở một nơi cách vị trí ban đầu m ộ ư ơ i dặm kế hoạch thành công đại thành công quân chủ lực của s o n g long phái đã bị diện s á t không chừa một a i xét về tổng chiến lực s o n g long phái đã suy giảm một nửa nếu so với thời điểm có ba đại trưởng lão s o n g long phái lúc này chỉ còn lại ba thành lực lượng trần lương thu lục nhĩ hầu vào tiểu cựu giới tiếp tục phi người tới một địa điểm cách s o n g long phái m ộ ư ơ i hai dặm chờ đợi nửa ngày sau khải huyền mang theo năm trăm bốn mươi tinh binh tới bao gồm một đội trưởng bốn mươi chín huyền cấp và bốn trăm chín mươi hoàng cấp võ giả được tuyển chọn từ hàng ngàn hoàng cấp hàng trăm huyền cấp tất cả bọn hắn chia ra các nhóm bảy người tập luyện thất tinh bắt đầu d i ê n đội trưởng không ghép nhóm để duy trì độ linh hoạt cao nhất gờ giúp giao lưu ép bờ cơm gờ giục hạt nhật bình lụt hàn mỗi khi có người trong nhóm nào chết một cuộc tuyển chọn gây gắt được lập ra để tìm người thay thế tài nguyên bồi dưỡng cho 540 n g ư ờ i này lớn gấp 10 lần bình thường vì vậy ai cũng mong muốn được tham gia môn chủ thuộc hạ mang theo khai thiên quân có mặt khải huyền nói thành lập khai thiên quân là ý tưởng của khải huyền đây là lầu đầu trần lương được gặp mặt khai thiên quân là đội quân chủ lực bảo vệ khai thiên môn bao gồm bốn khai thiên binh hoàng b ố khai thiên binh huyền và một khai thiên binh、trưởng. tất cả đều được trang bị bảo giáp bách t h á n h khí màu hồng hết u y vũ khí chia làm ba cấp bậc khai thiên binh sở hữu bách t h á n h khí phẩm chất loại cao khai thiên binh huyền sở hữu thiên t h á n h khí phẩm chất thấp khai thiên binh trưởng được cấp thiên t h á n h khí phẩm chất cao khai thiên môn có thể nói là môn phái mạnh nhất giang đông quốc nhưng còn rất nhiều thế lực mạnh khác còn thế lực đối địch không phải không có rất nhiều lần khai thiên môn bị thế lực lớn tấn công chiếm địa bàn lúc này điều động binh lực có phần chậm chạp do mỗi người một nơi hoặc binh lực yếu không phù hợp từ nhu cầu bức thiết phải có một đội quân nhanh mạnh dùng võ lực để giải quyết thủ trong giặc ngoài khai thiên quân được thành l sát phạt của khai thiên quân khiến trần lương rất hài lòng môn chủ muốn giết bao nhiêu người khai thiên binh trường hỏi giết trăm ngàn người tàn sát s o n g long phái trần lương bình thản nói sapa khai thiên quân đồng thanh hô vang đi thôi trần lương c ư ớ i trên n g ạ o tiên tay cầm quyển dạ xoa dẫn theo năm trăm bốn mươi một thuộc hạ tiến về phía s o n g long phái mỗi người bọn hắn đều tỏa ra khí thế bức người tổng hợp lại thành sát khí kinh người khiến cho năm quan sát viên của vô lượng tộc không khỏi hít thở không thông những kẻ xấu số đầu tiên là hai trăm võ giả hoàng cấp bên ngoài trận Pháp đã đánh trần lương giết sạch bọn hắn trần lương ra lệnh khai thiên quân bay lên trước lấy số lượng gấp đôi chiến lược gấp trăm chỉ một chiêu liền giết sạch người của sông long phái trần lương từ trên cao b ẽ nghễ nhìn xuống sông long phái kích hoạt trận pháp trận pháp bảo vệ sông long phái cả ngàn năm nay lại trở thành l ư ơ i hái đoạt mạng bọn hắn cả sông long phái rơi vào hỗn loạn kẻ bỏ trốn vào trong nhà cao kẻ quỳ xuống khóc lóc văn xin kẻ bỏ chạy thật xa mong thoát khỏi tầm mắt của kẻ địch tuy nhiên vẫn còn nhiều cao thủ anh dũng xông lên phá trận những người đuổi theo trần lương chỉ là một bộ phận vẫn còn cả trăm huyền cấp cả ngàn hoàng cấp bên trong trụ sở bọn hắn cùng nhau đánh ra vo kỹ phá hủy trận pháp mọi người đừng sợ Chỉ cần phá hủy trong một gian phòng một vị trưởng lão đang liên lạc với bên ngoài đại trưởng lão kẻ địch bắt được trận nhãn của chúng ta đang dùng trận pháp tàn sát mọi người ba đại trưởng lão ở trụ sở đâu vị đại trưởng lão ở chi nhánh hỏi thuộc hạ không biết không thấy ba đại trưởng lão đâu kẻ địch là ai có bao nhiêu người trong tầm mắt của thuộc hạ thấy có năm trăm bốn mươi hai người đều là thiên nhân không biết còn có thêm không bọn hắn có trận nhãn nên không mang theo nhiều người để ta mang người tới cứu đại trưởng lao tới nhanh lên bọn ta sắp chết hết rồi chuyển tin thạch t ă n g ấm vị trưởng lão nhìn hàng trăm tia sét đánh xuống như tận thế mà lòng đau như cắt nhìn đồng đội bỏ mạng hắn lao ra ngoài tham gia phá trận sau giây phút hoảng loạn nhân mã s o n g long phái dần bình tĩnh từ trên xuống dưới từ huyền cấp tới lượt h ể đều ra sức tấn công trận pháp sức một người cố nhiên rất yếu nhưng hợp sức trăm vạn người lại là sức mạnh to lớn không gì sánh được trận pháp bị thiên quân vạn mã đánh dung vần bật trần lương tập trung tấn công những kẻ có lực phá hoại mạnh chỉ trong chốc lát đã hạ sát năm trăm n g ư ờ i từ trên cao nhìn xuống khải huyền không khỏi choáng ngập với khung cảnh hàng trăm ngàn võ kỹ đánh vào trận pháp đan sen với hàng trăm tia lôi điện như thiên phạt đánh xuống phạm nhân một nghìn hai trăm n g ư ờ i bị giết cũng là lúc trận pháp bị phá hủy hoàn toàn sapa trần lương chỉ hô một tiếng năm trăm bốn mươi mốt người từ trên cao giáng xuống vô tận khủng bố lực lượng tấn công c ư ớ p đoạt sinh mạng hàng ngàn người những kẻ mạnh nhất đã bị trần lương xử lý hết còn lại tuy đông lại không làm nên cơm cháo gì nạo thiên cũng xông lên tham gia giết địch như sói giữa bể dê song long phái hoàn toàn không có lực hoàn thụ trần lương đứng hiên ngang ngắm nhìn cảnh đại đồ sát đột nhiên hắn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ phía sau vừa quay người lại thì kẻ địch đã cách hắn còn hai mươi triệu tốc độ nhậm ngã vu nhanh vô cùng chỉ chớp mắt đã áp sát trần lương đâm kiếm vào giữa cổ tử địch chương hai trăm bốn mươi lấy máu hai mươi triệu với tốc độ của nhậm ngã vu chỉ là một chớp mắt liền tới tránh lẽ là không thể lại càng trễ để phản công trần lương chỉ có thể kích hoạt kim thân đế vương đạo dùng n ụ c thân đỡ lấy thanh kiếm kiếm của nhậm ngã vu không phải dạng hời hợt đây chính là một thanh t i ê n thanh khí phẩm chất cao lại thêm nguyên linh khí phong thuộc tính của địa cấp vó giả mức độ sắc bén của kiếm là không phải bàn cho dù là bảo giáp bách thanh khí cũng sẽ bị xuyên thủng trần lương lấy bàn tay trái đã hóa thành kim thủ c h e chăn trước cổ họng mục tiêu m ũ i kiếm của nhậm ngã vu đúng như suy nghĩ của nhậm ngã vu m ũ i kiếm xuyên thủng kim thủ đâm ngập họng kẻ địch chỉ có điều kết quả hơi khác một chút mũi kiếm đâm xuyên họng ba t ứ c liền dừng lại không thể tiến thêm nhậm ngã vu tiếp tục lao về phía trước quyết tâm cắt rời đầu kẻ thủ trần lương bị kéo lên một đoạn dài bay vù vù về phía sau đường bay của bọn hắn đụng phải một nhóm bảy người trong k h a thiên quân bảy người này cùng đâm kiếm về phía nhậm n ã vu hòng cứu thoát môn chủ. đáng tiếc nhậm ngã vu nhẹ nhàng phất tay một trưởng liền đẩy lui cả bảy khai thiên binh hoàng ra xa tiến lên cả trăm trượng không có tác dụng nhậm ngã vu đổi hướng xuống dưới muốn dùng đại địa làm tớt cắt đầu con ca có bất tử kim thân trong tay thả khuyện dạ xoa rời khỏi tay trần lương lấy tay phải chộp vào mũi kiếm mỗi lần lâm h uy nạo thiên đều có mặt kịp thời giải cứu chủ nhân nó chính là đồng bạn đáng tin cậy nhất và không thể thay thế của trần lương trần lương gắng sức dùng tay phải rút kiếm ra khỏi cổ vất hung khí sang một bên hắn nằm im nghỉ ngơi vết thương ở cổ hắn không đơn giản bị nguyên khí của kẻ địch phá hoại từ bên trong cổ đã bị cắt đứt hơn nửa nốt u đan d ư ợ c là không thể nào trần lương chỉ có thể để cơ thể tự chữa trị việc đầu tiên cần làm là kích hoạt hủy diệt nguyên khí để tiêu diệt nguyên khí của nhậm ngã vu sau đó sự phục hồi sẽ nhanh hơn nhiều nạo thiên bắn đạo quang chiếu tới nhậm n ã vu hắn dùng tốc độ cao tránh thoát được Với kinh nghiệm mấy ngàn năm mấy trong i chiến, khi n không nên động h chưa thì địch cái của kể kẻ rõ đồ đều vật, v bất gì à t r o mắt nhậm ngã vu đ ệ tam nhãn phóng ra là một thứ ánh sáng phổ thông không có điều gì đặc biệt nạo thiên đã thành thạo điều khiển đạo quang ẩn đi các ký hiệu đại đạo nạo thiên tiếp tục dùng đạo quang truy bắt con mồi sở hữu phong thổ u tính tốc độ trong khoảng cách ngắn hay dài của nhậm ngã vu đều nhanh vô cùng nạo thiên dù xoay mắt rất nhanh vẫn không thể tóm được thân ảnh đối phương nhậm ngã vu lấy ra một đoàn đao phóng vào đạo quang đoàn đao xuyên qua đạo quang hoàn toàn không có bất cứ điều gì xảy ra dường như thứ ánh sáng kia rất vô hại Tất n h i ê n hắn không ngu m à t i ngã vào điều đó. Nhâm n vu phóng ra liên tiếp hai đoàn ao một về phía đệ tam nhãn một đâm vào trần lương n ạ o thiên không thể ẩn tàng thêm được nữa đạo quang quét qua hai thanh đoàn kiếm điều khiển chúng rơi xuống đất G ờ giúp giao lưu ép b ở cơm vờ dùng hạt như b ì n h lụ hàn nhấm ngã vu ngạc nhiên hắn biết tam nhãn lan g có năng lực điều khiển nguyên linh khí dựa vào đệ tam nhãn nhưng không điều khiển được đồ vật vật lý cũng không điều khiển được nguyên linh khí bao xung quanh đồ vật vật lý quan mang kia là một thứ gì đó rất khác nhấm ngã vu còn chưa giải quyết được đạo quang hắn đã phải đối mặt với một đạo kiếm khí sẽ không mã đến của khải huyền nhầm ngã vu nhẹ nhàng chém lại một kiếm dễ dàng phá hủy đạo kiếm khí kia nhầm ngã vu bay lùi ra xa ngoài tầm với của đạo quang khải huyền chạy tới đứng cạnh ngã thiên nhầm ngã vu lấy ra một thiên thánh khí bảo kiếm khác sử dụng võ ký mạnh nhất của hắn tấn công định nhân g i ỡ kiếm lên trời cao một cơn báo ẩn chứa vô số phong nhận hiện ra cuốn theo nhà cửa tấn công ngã thiên khải huyền lên địa cấp đến giờ đã tu luyện được một bộ võ ký mới hiện hóa ra hình dạng một con h ỏ a sư khổng lồ cồn phong đã tới gần mà họa sư vẫn chưa có ý định xông lên cồn phong bị đạo quang chặn lại cùng với yêu ảnh và họa sư tấn công ngược trở lại nhậm ngã vu đã đoán trước được điều này nên chỉ đưa một nửa lực lượng vào cuộc phong kiểm tra mức độ kiểm soát của lớp quang mang của tam nhã n lang nhìn thấy c u ầ n phong bị chặn lại hắn mới đánh ra một c u ầ n phong mạnh hơn chứa gấp đôi lượng phong nhận sau lưng của hắn là tinh linh hóa hình dạng phi điệu cũng đang đập cánh cực nhanh tăng cường sức mạnh cho gió lốc hòa sư dù mạnh nhưng khải huyền kém nhậm ngã vu một tiểu cảnh giới chiến lược không thể so bỉ hòa sư sớm bị c u ầ n phong cắt xé tiêu tán giữa không trung tiểu quần phong cũng bị đánh tan chỉ còn yêu ảnh tam nhã lang phá hủy đại quần phong đánh đến nhậm ngã vu xung quanh nhậm ngã vu hình thành một lớp quần phong Yêu ảnh t i ế yếu p phá hủy lớp tục thì cũng suy yếu không còn hủy không này suy bảo vệ m ấ mấy y sức mạnh. Đánh vào nhậm ngã vu chỉ bước, mạnh, nhậm lại đánh ngã khiến hắn lùi lại mấy bước, không vào vu lùi thứ ể làm hắn bị thương. Người song long Đám hắn thương. phái nhận thấy có cao thủ người song bị tới cao có c u muốn song lên chiến ù n g c ố n nhưng g địch l ạ phải chạy đi. Tầng thứ h đi. i c Tầng đấu này đã vượt quá khả năng của bọn hắn nhiều người tu vi thấp còn bị gió thổi bay chỉ mới một lần giao tranh cuộc chiến của bọn hắn thổi bay và phá hủy rất nhiều nhà cửa biến nơi đ â y thành một đống đổ nát nam quan sát viên rơi vào tranh cãi khi nhìn thấy nhậm ngã vu sao đột nhiên đại trưởng lão lại đánh khai thiên môn vậy người không biết sao nhậm ngã vu giờ không còn là đại trưởng lão của vô lựa tộc nhậm i tử của hắn h n là nhậm ngã phi đánh mất vu ô môn môn, lượng con vào tay môn chủ khai thiên môn, còn bị hắn giết chết. Nhậm ngã giết chủ chết. vào v tay khai bị đánh a của hòa hai n nhì hắn. Nhưng tộc trưởng có lệnh hòa giải hai bên. Nhậm ngã g giải trả thù tử tộc cho có vu đ giết môn chủ khai thiên môn sẽ khiến bọn hắn điên cuồng trả thù dấy lên chiến tranh giữa hai thế lực có nên vào can ngăn nhậm ngã vu không can làm sao được thù giết con chính là bất cộng đ á i thiên chúng ta xen vào khéo lại gây hại vào t h ầ n thế phải làm sao thinh quan k ỳ biến đại trưởng lão bảo chúng ta chỉ được quan sát vậy cứ nghe theo là được an phận một chút sẽ sống lâu hơn một chút khai thiên môn còn không có tư cách đối địch với vô lượng tộc không phải lo để đối phó với đạo quang nhậm ngã vu thay đổi v õ kỹ xung quanh hắn từ trên trời xuống dưới đất từ sau lưng tới trước mặt hiện lên hàng trăm ngàn phong nhận to bằng cánh tay để xem ngươi bắt được kiểu gì nhậm ngã vu hét lên trăm ngàn phong nhận bay ngập trời chém tới trần lương ngạo thiên thu lại đạo quang nó không thể vừa sử dụng đạo quang vừa điều khiển nguyên linh khí của đối thủ yêu ảnh cùng họa sư hung mạnh xông tới tấn công nhậm ngã vu liên tiếp phá hủy phong nhận trên đường đi của bọn chúng có điều số lượng phong nhận bị hủy chỉ bằng một phần m ư ơ i còn lại chín phần không chặn đường bọn chúng mà từ khắp nơi chém tới trần lương nhậm ngã vu đối đầu trực diện với hai manh thú nhóm người khải huyền đối đầu trực diện với trăm ngàn phong nhận đây chính là một màn kiểm tra năng lực phòng thủ của hai bên khải huyền vẽ lên một vòng tròn l ử a chống đỡ một phía còn lại ngạo thiên lo nó dùng đệ tam nhãn đẩy đi tất cả phong nhận tới gần xung quanh ngạo thiên một trượng giống như có một bức tường vô hình bất cứ phong nhận nào đi tới liền bị đổi hướng có khi còn chém phải phong nhận khác hiệp hai kết thúc vòng lựa bị chém vỡ khải huyền nhận thương tích nhẹ n ạ o thiên cùng trần lương không đứt một sởi đông nhậm ngã vu nhận chấn động mạnh hơn hiệp trước bị thương n h ẹ khai thiên quân lần lượt chạy tới bảo vệ chủ quân khai thiên binh huyền bày trận khai thiên binh hoàng bảo vệ kẻ địch rất mạnh khai thiên binh trường hạ lệ bảy khai thiên binh huyền được tăng cường sức mạnh tiến lên đứng ngang hàng với khả i huyền liên thủ chống địch đối phương có thêm quân lực nhậm ngã vu đành phải thay đổi chiến thuật tinh linh hóa hình phi điệu tự biến bản thân thành một đại quần phong đao nhận đây là một chiêu hy sinh của tinh linh hóa hình quần phong bị đánh tan thì tinh linh hóa hình cũng tiêu vong về phân nhậm ngã vu cũng thi triển ra một vòi rồng khổng lồ quân lấy hắn ở bên trong chưa dừng ở đó từ vòi rồng khổng lộ tách nhỏ ra thành m ư ơ i vòi rồng khác không biết nhậm ngã vu ở trong vòi mười một c u ồ n g phong vòi rồng cùng nhau tiến đánh đám người khai thiên môn đất đá và vô số đồ vật bị cuốn bay đầy trời cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trần lương nằm đó dưỡng thương nhưng vẫn cảnh giác tới mọi biến đổi xung quanh chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm chết người nào hắn sẽ ngay lập tức vào t r o n g tiểu c i u giới tạm thời hắn còn chưa muốn bạo lộ ra sự biến mất của bản thân trước đám quan sát viên của vô l ư ợ n g tộc chịu chịu chịu hàng loạt võ kỹ xông lên chống đỡ lấy đám c u ầ n phong vòi rồng cả chục võ kỹ cùng nhau bùng nổ tạo ra chấn động khiến khai thiên binh phải lùi lại một đoạt dài chỉ có ngạo thiên đang đứng chắn trước trần lương là không cùng với nó là sự biến mất của nhậm ngã vu đối mặt với cường giả như vậy khai thiên quân không dám có nửa điểm lơ là cảnh giác bọn hắn thả ra tinh thần lực trụ lưng vào nhau tìm kiếm khắp nơi n ạ o thiên cũng dùng đến gia đệ tam nhãn sục xạo từng điểm không gian dùng hữu giác vượt trội đánh hơi khắp nơi phải mất một lúc lâu chắc chắn đại địch đã đi xa bọn hắn mới thở ra một hơi thả l ỏ n g tinh thần mười phút trước khai thiên quân còn như sát thần giết chóc không nơi tay lát sau đã thấy cả đám phải đứng cạnh nhau đối phó với một kẻ địch thời thế thay đổi không khỏi quá nhanh đi đám người khai thiên môn đều cho rằng đối phương tự thấy đánh không lại nên rời đi. bọn hắn không biết rằng kẻ đến có hai mục đích mục đích thứ nhất là giết trần lương thất bại mục đích thứ hai là để kiếm của hắn nhuộm m á u trần lương thành công mục đích thứ hai của nhậm nã vu thành công khiến ba trăm n ă m sau trần lương rơi vào khớp cảnh chương hai trăm bốn mươi mốt cứu viện cũng chết nguy hiểm qua đi trần lương hạ lệnh tiếp tục giết sạch song long phái riêng hắn cùng ngạo thiên tiến vào căn phòng lương trung tình đang nằm hấp hối ngạo thiên ngồi ngoài canh gác trần lương vào tiểu c ử u giới kích hoạt tuế nguyệt để hồi phục chưa nghỉ ngơi được bao lâu trận ngạo thiên nhận ra có người từ ngoài tới chạy đến nơi thì bậy thuộc hạ khai thiên môn đã thân tử đạo、tiêu. sắp bị đánh tan thành cho bụi kẻ ra tay là một lao béo theo sau có chín người khác khi thế không thể coi thường h á n t ú n lấy một thuộc hạ vừa thoát chết hỏi các t r ư ở n g lao đại trưởng lao đâu hết rồi sao còn lại toàn cấp đệ tử tiền bối là ta là đại trưởng lao chi nhánh phong h o à n thành bầm báo đại trưởng lao các t r ư ở n g lao đại trưởng lao của trụ sở toàn bộ đã biến mất hoặc thiệt mạng hiện giờ chúng ta bị kẻ địch tàn sát v lực phản kháng tại sao lại vậy cho dù kẻ địch có được trận nhãn thì với ba địa cấp hàng trăm huyền cấp vẫn có thể phá trận mà không thương vong quá nhiều mới phải đại trưởng lao nóng máu quát thuộc hạ chỉ là vạn nhiên cảnh đệ tử không nắm rõ nhiều thông tin khi trận pháp tấn công trong này thì đã không thấy ba đại trưởng lão đâu rất nhiều trưởng lão huy cấp hoàng cấp cũng không thấy lực lượng còn lại quá mỏng bị tàn sát rất nhiều trước khi trận pháp bị phá sau khi trận pháp bị phá chúng ta chỉ còn lại rất ít tiên nhân số lượng tiên nhân của địch đông gấp chục lần chúng ta hoàn toàn không chống lại được người đệ tử khổ sở thuật lại nhìn mười người đến cứu viện người này nói tiếp đại trưởng lão kẻ địch rất đông ngài chỉ mang theo có chín người thôi sao ta vốn tưởng chỉ cần mang theo vài người tới đây cùng các ngươi chống địch không nghĩ tình hình t h ẳ n hại đến vậy khai thiên quân bỏ qua r i t chóc quay về tập hợp đứng cạnh nạo thiên chống địch phạm nhân của s o n g long phái như được mở đường sống tháo chạy khắp nơi cứu viện đến chúng ta sống rồi mau nhân cơ hội này chạy đi cùng đại trưởng lao chống địch cấp độ chiến đấu này không phải chúng ta có thể tham dự mau chạy đi đội cứu viện quá ít trốn mau nhìn thấy đối phương cắn g lúc càng đông đại trưởng lão vội nói với thuộc hạ sau lưng rút lui mười người cứu viện s o n g long phái bỏ chạy khải huyền ra lệnh tấn công yêu ảnh của n ạ o thiên dẫn đầu hàng chục võ kỹ tấn công tới đám người cứu viện mười người đi cứu viện từ chi nhánh sông long phái không phải hạ xoàng lấy ít được nhiều bọn hắn vẫn có thể chống đỡ một h a i mười người bao gồm cả đại trưởng lão đều nhận lấy thương tích bỏ chạy không được để bọn hắn trốn thoát trần lương từ phía sau c â i thạch đầu vân nói khải huyền đứng sau l ư n g ta cầm lấy kiếm này giết địch khải huyền bước lên thạch đầu vân nhận từ tay trần lương một thanh kiếm tự sắc có trôi kiếm hình mặt quỷ tỏa ra k h í tức cực kỳ khó chịu trần lương đi trước dùng thạch đầu vân vượt lên trên chặn đường đám người xong làm phái chỉ có hai tên lại dám chặn đường thật không biết sống chết bọn hắn dự định vừa đánh vừa xông lên nhưng một màn trước mắt khiến cả m ư ờ i người không thể không dừng lại khải huyền rút kiếm không khí xung quanh liền trở nên âm u chết chóc không gì sánh được từ thân kiếm thoát ra từng sợi tử khí khiến cho mười tiên nhân đứng xa một dặm cũng cảm thấy khó chịu vô cùng trần lương biết trước nên đã phải đứng tránh xa khải huyền mười t r ư ợ n g môn chủ kiếm gì thế này khải h u y ề n kinh ngạc hỏi chỉ nhìn qua đã thấy được thanh kiếm này bất phàm đây là t ử hà kiếm một kiện bán thần khí n g ư ơ i dùng luôn đ ặ c kỹ thứ nhất của nó đi trần lương trả lời chuyển nguyên khí vào t ử hà kiếm khải huyền đã biết được thông tin của nó từ hà kiếm tăng lên năm trăm mười lần lực công kích đồng thời tích tụ tử khí trong quá trình giết chóc hình thành nên đặc kỹ thứ nhất của nó đặc ký thứ nhất sử dụng t ử khí để tăng cường sức mạnh cho võ kỹ đồng thời là một loại độc dược cực mạnh tàn phá những người bị trúng thương đáng tiếc khải huyền là hỏa thuộc tính t ử hà kiếm trong tay người có ám thuộc tính mới hoàn toàn phát huy hết năng lực kỳ dị của nó k í c h phát đặc ký thứ nhất của t ử hà kiếm hỏa sư đã không còn màu đỏ lửa mà đã trở thành t ử hỏa sư t ử hỏa sư không phát ra nhiệt lượng kinh người như trước mà dịu mát lạ thường nhưng chỉ cần chạm vào liền sẽ bị đốt thành c h o than ngay bên cạnh trần lương sử dụng đế nhất tấn công từ hỏa sư đi trước phá tan cả mười võ kỹ lao về phía đại trưởng lão từ thương đi sau mục tiêu của trần lương không phải đại trưởng lão mà là một tên đứng phía ngoài cùng t ử h ỏ a sư to lớn đồng thời trọng thương đại trưởng lão và bốn người đứng cạnh bay ra sau trăm t r ư ợ n g đế nhất không gặp bất kỳ trở ngại nào bay thẳng về phía tên đứng phía ngoài cùng đục thủng một lỗ to bằng đầu người ở giữa bụng nạn nhân bốn người bị t ử h ỏ a sư đâm trúng mặc dù không chết ngay do võ kỹ nhưng cũng chỉ sống được thêm ba hơi thở liền bị tử khí xâm chiếm toàn thân sinh mệnh tan biến cơ thể cứ thế rơi xuống như s u n g dụng đại trưởng lão mặc dù không chết ngay nhưng cũng phải thả người xuống sử dụng nguyên khí ngăn chặn tử khí mấy người còn lại không thể chống cự lại hợp công của trần lương và khải huyền sớm theo đồng môn đại trưởng lão cũng chỉ có thể chống cự được một thời gian ngắn không cần trần lương ra tay cũng đã bị tử khí xâm thực mà chết trả lại ta t ử hà kiếm đi lấy chiến lợi phẩm đi trần lương nói với khải huyền khải huyền tiếp nối trả lại t ử hà kiếm cho trần lương sử dụng tiên thanh khí hắn chỉ đánh được ngang tay với đại trưởng lão của đối phương vừa c ầ m đến bán thần khí hắn liền có thể một đ ị n h mười cảm giác sướng tay vô cùng thật sự là không nỡ rời tay chỉ là không có cách công trạng của hắn còn chưa đủ để được ban tặng một kiện bán thần khí bán thần khí gần như là thiên cấp nhân vật mới có để dùng vậy mà môn chủ của hắn tiện tay liền lấy ra một thanh cho thuộc hạ sử dụng thật sự là bất khả tư nghị từ khi gặp trần lương khải huyền đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác trần lương thu lại từ hà kiếm trong hỏa phượng sơn tính cả bụi kiếm hắn thu được tới bảy kiện bán thần khí mặc dù hắn không dùng kiếm làm vũ khí nhưng tương lai ắt có điểm cần sử dụng không thể tùy tiện cho đi được trở về xem kẻ nào còn trong trụ sở thì giết chạy thoát thì bỏ qua thu xác vào một chỗ cho ta trần lương hạ lệnh hắn quay trở lại gian phòng bệnh của ngưu đại trưởng lão chui vào tiểu kiểu giới trần lương nhìn trần lương khác vẫn đang bị đứt nửa cổ làm chị thương kẻ ra ngoài đánh m ư ơ i người cứu viện là lục nhĩ hầu trong lốt trần l m ư ờ i người của chi nhánh s o n g long phái đến cứu viện trong đó có một địa cấp ta đã giết hết rồi tuy nhiên đánh chưa đ ã tay lục nhĩ hầu nói yên tâm sắp tới sẽ cho ngươi đạ tay giờ ta cần ngươi biến trở lại thành lục nhĩ hầu chờ ta chữa trị xong liền thu hoạch bảo tàng của s o n g long phái một canh giờ sau trụ sở s o n g long phái máu chạy thành sông thây chất thành đồng huyết dịch nạn nhân nhóm u lên toàn bộ áo giáp của khai thiên quân áo giáp màu hồng huyết nên bọn hắn không cần l a u rửa gì nhiều đây chính là lý do để chế tạo áo giáp màu hồng huyết trần lương ngồi trên lưng nạo thiên tiến ra ngoài hạ lệnh thu thập chiến lợi p h ò n đi a i lấy được là của người đấy tuân lệnh khai thiên quân vui mừng lao đi tìm kiếm bảo vật khi đánh giết đ ị c h nhân bọn hắn không được phép lấy đi bất kỳ đồ vật nào thông thường tông môn sẽ lấy sáu phần chiến lợi phẩm khai thiên quân lấy bốn phần chỉ có làm việc trực tiếp với trần lương mới cho bọn hắn nhận được sự hào phóng này về phần một trăm năm mươi triệu tinh thạch trả cho vô l ư ợ n g tộc trần lương sẽ tự dùng tiền của mình huống hồ chưa chắc phải lấy từ túi của hắn lục nhĩ hầu ngồi trên đầu trần lương dẫn đường cho hắn tiến tới nơi tập trung nhiều bảo vật nhất trong trụ sở nơi hắn đang đứng là căn phòng đặt tượng các đời trường phái đại trưởng lão của sông lam phái dưới chân trần lương chính là sàn gỗ làm từ quy linh mục cứng rắn hơn cả bách thanh khí bảo g i á c từ cảm giác và thị giác sàn gỗ hoàn toàn không có gì khác thường muốn mở ra phải biết vận hành cơ quan của nó quy linh mục có cứng trần lương cũng không cần bỏ ra nửa điểm sức lực b ù i kiếm đã giúp hắn dễ dàng phá tan cửa vào bảo tàng không n g ờ vừa đi được năm bước hắn liền gặp ngõ cụt không thấy lối đi đâu chạm tay vào quả thật là bụi đất người khác sẽ tưởng thật đây là hầm vỡ vẩn không biết rằng đây là h u y ế nào chất pháp đánh lửa ngũ rác của nạn nhân đáng tiếc trận pháp loại này không qua được đệ tam nhãn của tam nhãn lang nó thông rong nước đi xuyên qua lớp đất đá tiến vào một căn phòng chứa bốn viên ngọc chính là bốn không vật chứa bảo tàng của s o n g l o n g phái viên ngọc thứ nhất chứa toàn bộ là tinh thạch tổng cộng ba trăm triệu tinh thạch viên ngọc thứ nhì chứa toàn bộ là linh dược đan dược sắc yêu thú rất nhiều vật phẩm quý được chứa trong các hộp gỗ hộp ngọc đặc biệt để bảo quản không tính trí nhớ của hai cơn giả thì đây là lần đầu tiên trần lương thấy được nhiều linh đan d ư ợ d ư ợ c đến như vậy hải thượng t r u n g để lại trong kho tàng thứ nhì của hắn nhiều linh dược đan dược đáng tiếc thời gian quá lâu toàn bộ đều đã bị hủy tương tự ở hòa phượng sơn các nạn nhân cũng trải qua thời gian dài lại chỉ mang một phần tài sản nên cũng không có nhiều khai thiên môn thì thời gian thành lập quá ngắn đa số là chiến tranh tiêu phí rất nhiều có bao nhiêu đều dùng để bồi dưỡng nhân lực tích lũy không được là bao viên ngọc thứ ba chứa toàn bộ là vũ khí từ p h à m khí tới thiên thanh khí viên ngọc thứ tư chứa các loại không thuộc ba loại trên có đất đá có kim loại có dung dịch và phong phú các loại vật phẩm khác phục vụ cho đa dạng nhu cầu từ trận pháp luyện khí luyện ăn hội họa không hổ là thế lực có tới tám địa cấp vó giả nhân lực hàng triệu người tích lũy căn cơ rất có nền tảng dùng để bồi dưỡng thuộc h ạ cường giả cho song long p h i trần lương kiểm kê bảo vật xong liền toàn bộ cất đi đây là tài sản của hắn còn sau này cho khai thiên môn bao nhiêu lại tùy vào tình huống cụ thể trần lương vui mừng với thu hoạch nhậm ngã v u lại không được tốt lắm tâm tình điên huynh cho ta vào gặp loan bà bà ta cần tìm ra người thần cũ kẻ ác nhân giết phi nhi nhậm ngã vui giọng này nhỉ vũ huynh ta nói rồi không được huynh phải tin ta ta biết chuyện của huynh ta cũng coi phi nhi như con cháu trong nhà ta có thể cùng huynh đi giết kẻ thù nhưng vào trong đây thì không được thân tình chúng ta bao năm nay ngươi trí ít cũng phải cho ta biết nguyên nhân chẳng lẽ vì ta bị cách chức đại trưởng lão nên loan bà bà không gặp không phải huynh rủ gì cũng là địa cấp trung kỳ ai lại không n ể mặt thôi được cho huynh biết loan bà bà hiện đã ra ngoài cũng thái thượng hoàng có việc cơ mật chỉ sợ mấy trăm năm cũng không quay trở lại không bằng huynh đi đến khai thiên môn điều tra thân thế tên môn chủ kia thì hơn đành vậy ta sẽ đi điều tra nếu không được dù ba trăm n ă m ta cũng phải chờ loan bà bà dù phải trả giá nào ta cũng phải cho tên kia sống không bằng chết nhậm ngã vu ngẩn mặt lên trời nói như tự thể với lòng chương hai trăm bốn mươi hai sảng khoái chiến đấu Việc cần làm trần ạ i t ụ sở song Long g Phái đã gần như còn thúc, chỉ kết lương ạ i cuối một Trần chuyện cùng. l t i ế n t ớ i c ă n p g cắt đầu ngưu đại trưởng lão lịa khỏi cổ chưa dừng ở đó hắn đặt tay lên đầu ngưu đại trưởng lão đọc trí nhớ của lão là một trong ba đại trưởng lão tại trụ sở chính Như đại trần ư lương, lương bay rất n h về phía năm quan sát viên bọn hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình một mươi người cứu viện bị giết chết như nào sợ trần lương ra tay với mình vội phân đua từ xa môn chủ bọn ta là người của vô lựa tộc không phải song long phái ta biết hôm n sau đám người khai thiên môn đi tới phong hoàng thành nơi đặt một trong bốn chi nhánh của s o n g long phái đại trưởng lão và chín trưởng lão của chi nhánh này vừa bị giết là nơi có binh lực mỏng nhất trong bốn chi nhánh cũng như ở đại đường thành trụ sở sông long phái chính là phủ thành chủ không h có bất kỳ lời nói nào bay đến gần phủ thành chủ một dặm năm trăm ba mươi bốn người của khai thiên môn đồng loạt triển khai võ kỹ tấn công trận pháp phòng hộ châu bỏ hốc nhau rồi mũi chết cư dân phong hoàng thành vừa thấy chiến hỏa liền bỏ chạy thật xa trận pháp dung chuyển dữ dội nhưng mức độ này còn chưa đủ để một lần tấn công liền phá hủy trận pháp đợt tấn công thứ nhì xảy ra cũng là lúc trận pháp khởi động xong phản công kẻ địch hai trăm ba mươi lăm tia lôi điện từ trận pháp phóng ra ngăn chặn đúng hai trăm ba mươi lăm võ kỹ của khai thiên môn thậm chí có một trăm năm mươi lôi điện gặp phải võ kỹ yếu còn nguyên sức mạnh tiếp tục xông tới tấn công kẻ địch khiến một trăm năm mươi kẻ này vất vả chống đỡ mức độ dung chấn của đợt công kích thứ hai yếu hơn hẳn nếu như này cả ngày cũng không thể công phá nổi trận pháp thậm chí phía khai thiên môn còn nhận thương vong có ngoại đ ị đến nhân mã song long phái nhanh chóng t 100, 200, 500. s chỉ, chỉ một c n g c h của t c bên cạnh ngã Long vô lao trưởng lão mau đến đó tập hợp chỉ một chốc bên cạnh ngã vô lao một trong các trưởng lao có tu vi huyền cấp thất huyệt của s o n g long phái đã tập hợp một trăm linh tiên nhân đều là người của sông long phái bọn này chán sống rồi dám ngang nhiên tấn công phụ thành chủ đợi bọn hắn mệt mỏi chúng ta phối hợp với nhân mã bên trong cùng sông lên giết địch toàn bộ bọn chúng đều phải chết cẩn thận n h ớ đâu 535 kẻ này đều là h u y ề n cấp điều này rất khó xảy ra tuy nhiên để đề phòng hoàng cấp bên ta tập hợp m ộ ư ơ i người làm một nhóm không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng đột nhiên tấn công chúng ta trong khi trận pháp hoàn toàn bình thường bắt lấy một tên tra khảo l i ề n biết không cần đoán nhiều dựa trên mức độ rung lắc của trận pháp ta đoán lũ này cũng không mạnh lắm đâu có thể chắc chắn là bọn hắn không thể phá được trận pháp sau đợt tấn công thứ m ư ơ i bảy trần lương hô lên tất cả theo ta b ọ theo, theo sau đế nhất là yêu ảnh và hàng loạt công kích vào trung tâm điểm mà đế nhất vừa đánh cùng các vùng xung quanh mặc cho có lôi điện ngăn cản trận pháp bị rung động cực kỳ mãnh liệt chỉ trực biến mất tất cả sông lên nhìn thấy trận pháp sắp bị hủy ngã vô lao và trưởng lao trong phụ thành chủ đồng thời hô lên vung kiếm giết địch trận pháp chuyển sang trạng thái nghỉ để đám người bên trong phụ thành chủ sông ra ngoài ở trạng thái nghỉ trận pháp vẫn có năng lực chống đỡ công kích và tấn công ngoại địch nếu để trận pháp cùng với nhân mã song long phái tấn công thương vong khai thiên môn nhận được chắc chắn lớn vô cùng chi thức về trận pháp của trần lương đã không để điều đó xảy ra sau đợt tấn công thứ nhì của bọn hắn trận pháp phòng hộ của song long phái đã nổ ra một lỗi t h ủ lớn kéo theo là toàn bộ trận pháp rơi vào trạng thái tê liệt không thể sử dụng đám người trong phụ thành chủ bay lên đến n hai bên giao chiến hoàn toàn dựa vào bản thân nhân lực lạ lùng một điều đang lúc căng thẳng nhất trần lương lại cất đi khuyển giả xoa lấy ra khai phong phủ tách mình khỏi đám đông khai t h i ê n quân hắn dường như không tính giữ sức cho một cuộc chiến kéo dài ngay lập tức kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần của khai phong phủ một thân ảnh sấm sét khổng lồ hiện lên với hình dạng đ ầ u bò sau lưng có hai cánh hai tay cầm hai thanh lôi phủ dù chưa tấn công sấm sét vờn quanh lôi thần quanh hai thanh lôi phủ cũng đủ chấn thương bất kỳ ai ở gần đây là lý do hắn phải tách ra xa gọi ra lôi thần khí thế trên thân trần lương bạo phát kinh người khiến nhân mã song long không ngại h i ể m n g uy trần lương điều khiển lôi thần lao vào giữa lòng địch đánh cho bọn hắn thất điên bắt đảo nhân mã s o n g long phái chưa từng gặp trường hợp nào như này có chút không kịp trở tay hơn một nửa tiên nhân s o n g long phái tập trung tấn công lôi thần không chỉ riêng trần lương c á c h khỏi đám thuộc hạ khải huyền cũng có hành động tương tự hắn tiếp tục được trần lương cho mượn t ử hà kiếm lập công giết địch lần thứ nhị có được thần kiếm nơi tay khải huyền tinh thần còn xúc động mạnh hơn trước lần đầu tiên còn chưa quay tay lần này hắn muốn được làm ộ t tôn kiếm thần cầm thần kiếm giết đến lòng trời lở đất từ hà kiếm ảnh hưởng rất vì vậy khải huyền nhân cơ hội trần lương đang thu hút sự chú ý của quân địch cầm kiếm lao thẳng vào đại quân chém đầu tướng địch như lấy đồ trong túi ngạo thiên không tham gia với hai kẻ kia mà cùng bốn mươi chín khai thiên binh hoàng tấn công đám người s o n g l o n g phái bên ngoài kỳ ạ ạ ạ ạ ạ trần lương dùng toàn bộ lượng nguyên khí cuối cùng bổ ra một búa rền vàng cả toàn thành sấm xét đánh khắp nơi không dưới một trăm i tiên nhân bên phía s o n g l o n g phái bị một búa này đánh đến trọng thương không thể t á i chiến ngoài ra cả ngàn p h à m nhân bên giới cũng bị ảnh hưởng thiệt mạng vô số không còn một tia nguyên khí nào trần lương chui vào tiểu giới một tích tắc sau trần lương đã ng cầm trên tay khuyển giã xoa vung thương chém địch một tay khác của hắn cất tiểu cựu giới vào trong l g ự c khuyển giã xoa chém sắt như chém bùn chém thanh khí như chém đậu hũ mỗi một thương vung lên liền có một kẻ bỏ mạng hoặc nhiều kẻ bỏ mạng lục nhĩ hầu trong lốt trần lương sử dụng thương và các võ kỹ của trần lương vô cùng nhuẩn nhuyễn khi kẻ địch ở ngay bên cạnh hắn đâm thương xuyên tim quét thương cắt đầu bổ thương tách đôi địch nếu kẻ địch ở tầm xa hắn lại thích dùng thạch phá thương bao gồm ba thức là thương phá sơn thương vô thủy thương tam phong đánh ra thương khí chém địch đôi lúc lại dùng đến cựu long thăng thiên với sáu mươi ba hắc long hay bảy cựu v i hắc long tùy thuộc vào sức mạnh của địch thông khoái q u á thông khoái đây mới gọi là cuộc sống ha ha lục nhĩ hầu vui sướng cầm khuyển dạ xoa chém khắp chiến trường cảm xúc này cũng tương tự với khải huyền kẻ địch ở gần hắn giống như bị rút đi sinh mệnh giảm đi một phần chiến l ự c huống hồ bên địch cũng không có kẻ nào tu vi địa cấp như hắn nên khải huyền càng được một phen lộng hành khi khải huyền dùng thiên thanh khí kẻ địch của hắn dùng thập thanh khí vẫn có thể đỡ đòn một hai nhưng tử hà kiếm lại dễ dàng cắt xuyên bách thanh khí cùng đầu của kẻ địch khiến khải huyền sung sướng vô cùng. cảm giác làm được một việc mà trước giờ mình chưa từng làm là một thứ gì đó hạnh phúc không thể nói bằng lời lục nhĩ hầu cùng khải huyền như hổ giữa bể dê như thần tướng trong lòng địch g i ế t đến máu nhuộm đỏ cả đại địa kẻ địch tử thương vô số bị hai kẻ này đánh cho tan tành ý chí mất đi năng lực phản kháng cuộc chiến không chỉ dành cho các tiên nhân cả ngàn chiến thuyền cũng được s o n g long phái lấy ra sử dụng đưa hàng vạn đệ t ử s o n g long phái lên không trung chiến địch đây mới thực sự là một trận chiến quy mô môn phái tấn công trụ sở s o n g long phái trần lương đã giết đi tám phần sức mạnh địch còn ở chi nhánh này bọn hắn mới mất đi một phần sức mạnh do cái chết của đại trưởng lão địa cấp võ giả duy nhất của chi nhánh chín phần còn lại đủ khiến trần lương phải dốc toàn bộ chiến l ự c đứng trước hai chiến t h u y ề n lục nhĩ hầu quyết định dùng tới hải hoàng thương ngàn vạn mũi thương đánh tới hai vạn võ giả là không đủ hạ tất cả nhưng cũng làm cho vài thuyền rơi xuống và chủ yếu là tranh thủ thời gian cho thuộc hạ của hắn giải quyết đám tiên nhân địch hải hoàng thương lần thứ hai mươi hai đánh ra cũng là lúc lục nhĩ hầu trong lốt trần lương cạn kiệt nguyên khí nó chui vào tiểu cựu giới nhường chỗ cho trần lương thật tiếp tục ra ngoài chiến đấu Tuế Nguyệt và Đan và d ư ợ chương đã giúp ắ n có đủ thời g hai trăm bốn mươi ba đấu lôi đài thay thế lục nhĩ hầu tham gia cuộc chiến nhưng mục tiêu của trần lương không phải là tiếp tục chém giết nhìn quanh một hồi hắn có thể xác định toàn bộ thuộc hạ đều đã thấm mệnh nguyên khí không còn bao nhiêu ngay cả khải huyền và ngạo tiên sau một thời gian dài liên tục chiến đấu cũng không còn mấy sức lực trần lương sử dụng thân pháp siêu nhanh của mình lướt qua toàn bộ chiến trường thu nhặt xác chết và cả không vật bọn hắn mang trên người đưa toàn bộ vào tiểu k i u giới nơi đây la liệt xác chết máu thấm đạm đại địa hiệu suất thu gom của trần lương là vô cùng cao chẳng mấy chốc đã được một vạn lục nhĩ hầu đã biến trở lại thành tiểu hầu ra ngoài ngồi trên đầu trần lương chỉ cho hắn vị trí bảo tàng của chi nhánh này không thong dong như thời điểm ở trụ sở trần lương liền một mạch phóng vào bảo tàng thu lấy không vật rồi rời đi toàn quân theo ta trở về khai thiên môn trần lương hô lớn khai thiên b i n h trưởng chạy lại nói môn chủ chúng ta sắp giành chiến thắng sao lại lui quân quân ta đã quá mệt cho dù chiến thắng cũng sẽ không còn sức chiến đấu nơi đây là địa bàn của sông long phái những thế lực khác có thể không can thiệp vào cuộc chiến tránh tổn thương đến bọn hắn nhưng sẽ không cho chúng ta kiểm soát nơi này chúng ta toàn d i ệ t chi nhánh s o n g long phái cũng chỉ thu thêm được mấy cái xác không bằng rời đi luôn tránh các kết quả không mong muốn mục tiêu của ta tiến đánh chi nhánh này nhằm hạ bớt chiến l ự c tổng thể của s o n g long phái hiện giờ mục tiêu đã đạt được đến lúc rời đi mau tập hợp khai thiên quân theo sau ta mở đường nhận được mệnh lệnh khai thiên binh trưởng phát tín hiệu tập hợp toàn bộ khai thiên quân số lượng khai thiên quân còn có thể chiến đấu lúc này chỉ rơi vào khoảng ba trăm n g ư ờ i còn lại là nguyên khí cạn kiệt hoặc trọng thương ngoài ra còn có m ư ơ i hai người tử trận trần lương mang theo trạng thái sưng mãn phá vây mở đường tiến về khai thiên môn cánh trái có khải huyền cánh phải có ngạo thiên làm bảo vệ giúp khai thiên quân an toàn rời đi song long phái đã sức tàn lực kiệt cao thủ bên bọn hắn đã không còn mấy người c h ẳ n g không nổi khai thiên quân ở lại đứng trong chiến trường đầy khói lửa song long phái bất lực nhìn bóng dáng khai thiên quân dần biến mất mà không dám đuổi theo không những thế nhiều người còn đang lo lắng vị trí phủ thành chủ của phong hoàng thành từ nay sẽ phải đ ổ i chủ trong đám đông quan sát trận chiến có hai cha con đang nói chuyện với nhau phụ thân song long phái bị diệt chúng ta có giành lấy vị trí phủ thành chủ không có tất nhiên phải tham gia phong hoàng thành là một miếng bánh ngon chúng ta đã bám dễ ở đây lâu như vậy giờ là lúc mở rộng phần của mình người cha nhìn phụ thành trụ tan hoang nói nhi tử thấy đánh xong long phái không khó sao chúng ta v à mấy nhà kia lâu nay để bọn hắn đứng trên đầu t hay ra nhi tử ngươi đúng là một tâm chiếu mới người cha lắc đầu cười tâm chiếu mới là sao người con thắc mắc chưa từng trải người cha cười nói ha ha ha người con phá lên cười phụ thân giờ cũng học nói ngôn ngữ của đám trẻ sao có vậy mới dạy dỗ ngươi được người cha quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp xong long phái không dễ ăn như ngươi tưởng chưa nói đến đây chỉ là một chi nhánh của bọn hắn thì để đánh bại được chi nhánh này mấy kẻ kia đã có được ba lợi thế lớn mà nhà ta hay mấy nhà kia khó có được ba lợi thế nào vậy phụ thân thứ nhất là sự vắng mặt của đại trưởng lão và các hộ vệ của lão ta quan sát trận chiến từ đầu hoàn toàn không thấy bọn hắn đâu sự thiếu vắng địa cấp võ giả duy nhất của chi nhánh khiến bọn hắn không chỉ mất đi lực lượng chiến đấu hàng đầu mà còn mất đi một lãnh đạo chỉ huy toàn cục thứ hai là trận pháp bị phá hủy quá nhanh kẻ địch có tổng cộng năm trăm ba mươi lăm tiên nhân nhà chúng ta cũng có thể xuất ra được bằng đấy nhưng chỉ hai đợt tấn công liền phá được trận pháp là không thể nào mấy tên kia chắc chắn tìm được điểm yếu của trận pháp mới làm được chúng ta sẽ cần ít nhất nửa ngày công phá để trận pháp dần dần hư hại đến khi hỏng song long phái sẽ có quá thửa thời gian đưa quân ra ngoài cùng trận pháp tấn công chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ bị g i ế t đến không còn m n h giáp thứ ba là đám người kia có ba đầu lĩnh quá mạnh ngươi có thấy kẻ cầm thanh kiếm t ử sắc không thanh kiếm đó chính là t ử hà kiếm một kiện bán thần khí chủ nhân của thanh kiếm có thể chỉ là địa cấp sơ kỳ nhưng nhờ có t ử hà kiếm mà tung h à n h như chỗ không người giết địch chỉ bằng một lần vũ kiếm ta cũng là địa cấp sơ kỳ nhưng vũ khí chỉ là bảo kiếm cấp bậc thiên thanh khí gặp phải hắn thì bại lui là chắc chắn kẻ thứ hai chính là kẻ điều khiển lôi thần sức mạnh của hắn khi ở trong lôi thần còn vượt qua cả kẻ thứ nhất ngươi nhìn cũng thấy rồi ta đoán hắn cầm trong tay lôi phủ cũng là một kiện bán thần khí hắn kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần của nó mới ra được trạng thái lôi thần và chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn dựa vào thời gian duy trì lôi thần và sức chiến đấu sau đó ta đoán hắn cũng là địa cấp v õ giả nhưng một điều khó hiểu là đáng n h ẹ sau khi sử dụng lôi thần hắn không còn sức chiến đấu mới phải đằng này lại tiếp tục chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh thật sự không thể hiểu nổi nếu nhìn vào lượng nguyên khí thì hắn phải ở cỡ địa cấp hậu kỳ rồi thứ ba là con yêu thú có tam nhãn nó giống với tam nhãn lang ta đọc trong sách nhưng chiến lược lại mạnh hơn rất nhiều tam nhãn lang trưởng thành có chiến lược tiếp cận địa cấp sơ kỳ còn con tam nhãn lang này lại có sức mạnh tương đương địa cấp trung kỳ thành ra ta không dám chắc nó có phải tam nhãn lang hay không nói chung chỉ tính riêng chiến lược của ba địa cấp cùng hai thanh bán thần khí đã bằng năm sau phần sức mạnh phụ thành chủ rồi phần còn lại dành cho đám của lính mà đám lính này cũng thuộc dạng tinh binh đấy bọn hắn chiến đấu theo nhóm bảy người Phối hợp rất người ý khiến cho n o s lòng lại làm đông hơn không gì phái mặc dù đ ợ c bọn hắn. n g ư cha giải thích cận kẽ cho người con.、Kẻ、địch sắp chiến thắng, vì sao giải người kẽ Kẻ sắp vì lúc ạ i rời đi? Người con tiếp tục hỏi. Bởi biết con lĩnh của bọn hắn tục của c thủ h vì n không g ta sẽ h hắn ăn miếng bánh này. Sau này, nhà chúng ta và ba nhà kia sẽ hợp lại phân chia o bọn ba ăn miếng này. này, quyền、lợi. Người kia lại lợi. và Sau sẽ ta lúc đấy cũng sẽ đi theo ta học hỏi đừng có nói xen vào là được vậy kẻ địch đánh s o n g long phái làm gì không được lợi ích gì lại tổn hao nhân lực có lẽ là trả thù ta sẽ cho người đi điều tra xem những kẻ kia là ai trần lương cưới nạo g thiên tiến về trụ sở s o n g l o n g phái để bàn giao đồ vật với vô lượng tộc số lượng sát chết vượt chỉ tiêu khiến vô lượng tộc rất hài lòng giải quyết xong chuyện với vô lượng tộc khai thiên môn có thể tập trung đối phó s o n g l o n g phái trần lương hợp b à n cùng các trưởng lão sau khi giới thiệu tình hình một hồi mới nói chúng ta vừa diện trụ sở và một chi nhánh của s o n g l o n g phái sắp tới sẽ phiền ấy hắn thở d à i quả thực hắn không giữ tính chức cho tình huống này khởi đầu từ khai thiên môn bị cướp mấy trưởng lão bị giết vốn dĩ khi biết được quy mô của sông lăng phái trần lương đã từ bỏ việc giết cả trăm viên huống hồ nhìn thấy kẻ chủ n ư u là ngưu đại trưởng lão bị h o a động hắn dự định g i ế t thêm mấy trưởng lão bên sông long phái nữa là xong nhưng sau đó hắn lại muốn chơi g ấ p lửa b ỏ tay người gây thêm rắc rối cho sông long phái hắn mới mang vô lượng côn vào trong phòng ngưu đại trưởng lão dự tính đợi đại trưởng lão chết hắn nhét vô lượng côn vào trong người đại trưởng lão đến khi sông long phái di chuyển xác đại trưởng lão đi trồn vô lượng tộc trưởng sẽ tìm được vô lượng côn trong người ngưu đại trưởng lão dẫn đến sông long phái tỉnh ngay lý gian chắc chắn bị vô lượng tộc trừng phạt khai thiên môn sẽ hoàn toàn vô can n g ư sự tại nhân thành sự tại thiên vô lượng tộc lại phát hiện s o n g long phái cùng chung kẻ thù là khai thiên môn muốn tiến đến khai thiên môn thành ra trần lương mới phải làm đến b ư ớ c này môn chủ thuộc hạ đề nghị tiên hạ thủ vi cương đợi chúng tướng nghỉ ngơi một ngày lại đem quân đánh s o n g long phái không kịp trở tay khai thiên quân t r ư ở n g nói không được chu minh phản đối sở dĩ chúng ta có thể chiến thắng áp đảo hai trận vừa rồi với tổn thất cực thấp là bởi bọn chúng đã có thiệt hại từ t r ư ớ c về nhân sự cấp cao và thiếu sự chuẩn bị hiện giờ ba chi nhánh còn lại đều ở trạng thái mạnh nhất và chắc chắn bọn hắn đã nhận được đầy đủ tin tức sẽ có sự chuẩn bị cẩn thận mang quân đi đánh lúc này sẽ tổn thất nặ vậy chẳng nhẽ để bọn hắn đem quân đánh tới cửa khai thiên quân t r ư ở n g hỏi lại đúng vậy phòng thủ có lợi thế về trận pháp về số lượng nhân lực c h u minh trả lời ta đồng ý với c h u minh trần lương nói song long phái vẫn còn rất mạnh chiến tranh môn phái giữa hai bên sẽ khiến cả hai tổn thất nghiêm trọng và sẽ bị bên thứ ba thừa dịp xâm lấn vừa rồi ta cố hạ thêm một chi nhánh để cân bằng lực lượng giữa hai bên từ đó hòa đàm dễ dàng hơn chúng ta còn đang phục hồi sau chiến tranh không thể lại tiếp tục xa lầy vào chiến tranh môn chủ lấy chiến nuôi chiến sẽ giút quân đội phát triển nhanh hơn chiếm tài nguyên bảo tàng của kẻ địch cũng sẽ giúp tăng lên tài sản của khai thiên môn khai thiên quân trưởng tiếp tục c ủng hộ chiến tranh lấy chiến nuôi chiến chỉ có lợi ở t ầ n g thấp gian luyện p h à m nhân năng lực chiến đấu số lượng p h à m nhân nhiều bổ sung không thiếu còn ở cấp độ tiên nhân tổn thất về nhân lực rất khó bù đắp hiện khai thiên môn có năm h u y ề n cấp thất huyệt chết một người là thiếu đi một người chiêu mộ thất huyệt võ giả là rất khó về tài sản cướp bảo vật có thể khiến chúng ta giàu lên trong chốc lát nhưng muốn có căn cơ lâu dài cần phải có hòa bình để sản xuất kinh doanh tu luyện trần lương nói vấn đề là bọn hắn vừa bị thiệt hại lớn trong tay chúng ta như vậy bảo ngồi xuống h ò a đám là rất khó một trường lao nói cho nên chúng ta sẽ chờ bọn hắn đem quân đến đánh đánh không được thì phải ngồi xuống thôi bọn hắn cũng có các đối thủ cạnh tranh có kẻ thù dòng nó không thể dốc toàn lực sống còn với khai thiên môn chiến tranh môn phái hệ lụy quá nhiều lợi ích sau cùng mới là yếu tố ra quyết định hành động chúng ta c ò nên n bảo giang đông quốc hỗ trợ không giang đông quốc còn yếu hơn chúng ta thi hỗ trợ gì nếu chiến tranh xảy ra có thể nhờ một hai còn lúc này thì chưa cần thiết họ bàn cứ thế kết thúc mọi người trở về nghỉ ngơi chờ đợi chiến tranh trên giới khai thiên môn được đặt vào tình trạng sẵn sàng ứng chiến m ư ờ i ngày sau trưởng phái s o n g long phái dẫn theo hai nghìn tiên nhân hai vạn chiến thuyền chứa hai mươi vạn tinh binh đi qua biên giới giang đông quốc xuất hiện trên bầu trời kinh châu nơi đặt trụ sở khai thiên môn khai thiên môn cũng là chủ thành của nơi đây song long phái dựng trại cách hộ thành đại trận năm dặm không đội tấn công đám người trần lương tiến ra ngoài thành hai dặm nên đón vật địch trưởng phái s o n g long phái lên tiếng trước ta là v ô khai p h o n g trưởng phái s o n g long phái ta là trần lương môn chủ khai thiên môn vì sao các ngươi tấn công sông long phái như đại trưởng lão của các ngươi chặn cướp và giết người của ta trần lương trả lời cướp bao nhiêu giết bao nhiêu. 1, củ, giết 7 người. chỉ giết người. vì vậy mà ngươi tàn sát trụ sở chính và một chi nhánh giết hại trăm ngàn người của song long phái phát sinh một số sự việc ngoài ý m u ố n dù nói gì cũng không thể thay đổi quá khứ bản thân ta và khai thiên môn muốn từ nay hai bên không xâm phạm nhau nhưng bảo các ngươi dừng lại hẳn là điều không thể nào vì vậy m u ố n chiến bên ta sẵn sàng phục hồi ngươi hẳn cũng biết thắng hay thua không phụ thuộc vào chúng ta mà phụ thuộc vào bên nào l à m kẻ thù hơn bên nào làm miếng bánh ngon hơn từ trường phái song long phái mặc dù tất giận lại không thể làm được gì ai cũng hiểu một khi nổ ra chiến tranh giữa hai môn phái có chiến lược ngang nhau thua thiệt chắc chắn là cả hai bên ta mang theo một đề nghị khi đến đây vô khai phong lên tiếng mời nói tổ chức lôi đ à i đánh năm trận các ngươi thắng thù đ á n xóa bỏ bên ta thắng các ngươi phải đền bù tổn thất đền bù như nào trần lương hỏi một tỷ tinh thạch một nghìn đan dược cấp sáu một trăm đan dược cấp bảy một trăm băng hỏa bất d i ệ t hoa hoặc linh dược tương đương một vạn tâm tẩm thảo hoặc linh dược tương đương một vạn thảm khí một nghìn thập thanh khí một trăm bách thanh khí ngươi nằm mơ ta lấy đâu ra một nghìn đan dược cấp sáu một trăm còn được ta lấy đâu ra một trăm đan dược cấp bảy m ư ơ i còn được một trăm băng hỏa bất diệt hoa càng không thể có trong kho tàng ở trụ sở của ngươi cũng chỉ có duy nhất một linh dược tương đương hẳn là để dành cho huyền cấp thất h u y ệ t đột phá địa cấp nên chưa dùng đến khai thiên môn bọn ta hiện cũng chỉ có duy nhất một cây như thế một nghìn hỏa cơ quả quá nhiều một vạn tâm tầm thảo quá nhiều một nghìn thập t h á n h khí quá nhiều một trăm bách t h á n h khí quá nhiều ngươi nếu muốn chiến liền chiến không cần đưa giá trên trời trần lương bực mình nói kết hợp cả gia tài của hắn và khai thiên môn cũng không lấy ra được đủ yêu cầu đừng nói là riêng khai thiên môn ta chỉ đưa ra lượng tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng ra số người mà ngươi vừa giết không cần giải thích ngươi đưa ra giá cả phù hợp còn có cơ hội xóa bỏ binh nào ta rất có thiện trí hòa bình còn ngươi thích dùng công phu sư tử v ạ n vậy khai thiên môn phụng đổi tới cùng thôi được ngươi đã có thiện trí ta sẽ sửa lại yêu cầu một tỷ tinh thạch hai trăm đan dược cấp sáu hai trăm h ỏ a cơ quả năm nghìn tâm tầm thảo một vạn phạm khí năm trăm thập thanh khí m ư ơ i bách thanh khí và một kiện bán thần khí vừa nghe đến đồ vật cuối cùng trần lương chợt mở to mắt hóa ra ngươi nhắm đến bán thần khí khai thiên môn u có hai kiện cho s o n g long phái một kiện là quá đẹp vô khai phong cười cười phương thức lôi đài như nào trần lương hỏi hai bên cử ra bảy người đấu bảy hiệp thắng bốn trận là chiến thắng lôi đài điều kiện chiến thắng là bên kia rời khỏi sàn đấu hoặc nhận thua điều kiện tham gia là mười bốn người được chọn cầm sẵn một chiến khí và một thao giáp không được thay đổi trong suốt quá trình diễn ra lôi đài ngoài chiến khí đã chọn không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào khác ví dụ huyết phủ sùng thú cũng không được cùng chiến đấu xem ra ngươi đã điều tra rất kỹ trần lương mỉm cười hỏi ngươi có dám thi đấu không vô khai phong thách thức súng thú của ta có thể làm một chân thi đấu riêng được không nếu được ta liền đồng ý vô khai phong ngần ngừ giây lát s o n g gật đầu nói đồng ý trần lương cũng gật đầu nói được vậy đấu lôi đài xóa thù hận chương hai trăm bốn mươi bốn giao lưu học hỏi ngươi đã đồng ý vậy thời gian một nén nhang sau sẽ bắt đầu thi đấu vô khai phong nói nhanh vậy sao ngươi ít ra cũng phải để một ngày sau mới đấu cho bọn ta chuẩn bị chứ trần lương nói các ngươi đã chuẩn bị sẵn cho chiến tranh rồi còn gì ngươi đã đồng ý chiến lôi đài giờ lại nuốt lời sao xem ra ngươi rất nắm chắc chiến thắng và nóng lòng thi đấu vậy để ta xem ngươi có những lá bài nào đồng ý thời gian một nén nhang sau chiến song long phái đưa ra đề nghị tự nhiên có chuẩn bị sẵn bọn hắn vốn chỉ có bốn địa cấp nên đã thuê thêm ba địa cấp võ giả khác tham dự trong đó một sơ kỳ hai trung kỳ chỉ cần tham dự liền nhận được một trăm củ nếu chiến thắng nhận được một nghìn củ sau khi thu thập chi tiết tình báo về thông tin khai thiên môn bao gồm cả hỏi thăm những cường giả đã theo dõi trận chiến khai thiên môn vô khai phong cho ra kết luận dự đoán khai thiên môn có hai hoặc ba kiện bán thần khí số lượng địa cấp võ giả ba hoặc bốn địa cấp sơ kỳ nguyên tắc giả định trong chiến tranh là tính trường hợp xấu nhất để đưa ra phương án đối phó vô khai phong cho khai thiên môn có ba kiện bán thần khí và bốn địa cấp sơ kỳ có điều một kiện bán thần khí đã kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần coi như còn hay hai địa cấp cầm hai bán thần khí coi như khai thiên môn chiến thắng hai trận vậy không thể đấu năm trận được quá nguy hiểm vì vậy vô khai phong lựa chọn thi đấu bảy trận song long phái có ba địa cấp trung kỳ coi như thắng ba trận vậy một trận còn lại làm sao để chắc chắn giành chiến thắng cái này vừa cần tính toán vừa cần đến may mắn n g ư sự tại nhân thành sự tại thiên để khai thiên môn không có thời gian chuẩn bị không gọi được trợ giúp từ giang đông quốc vô khai phong cần phải bắt buộc bọn hắn chiến đấu luôn nếu không các giả định sẽ rất dễ đổ bể vô khai phong có chuẩn bị trước có tính toán của hắn trần lương sao lại không vậy một bên tự tin đưa ra đề xuất một bên tự tin chấp nhận đề xuất một bên tự tin có chuẩn bị trước bên kia lại tự tin bản thân vượt q u a đối phương dự đoán neo nào cắn ngự nào còn cần chờ kết quả trong tương lai hai bên rất nhanh chóng giàn xếp lực lượng tại một vị trí cách kinh châu mười dặm phía bên khai thiên môn đưa ra bảy ứng viên bao gồm trần lương ngạo thiên khải huyền cha mẹ tuyết phi hoàng long đại tướng quân và một vị trưởng lão hoàng long đại tướng quân vốn là võ tướng mạnh nhất giang đông quốc lại không có thủ á n gì với trần lương sau khi kết thúc chiến tranh trần lương đã đến kết giao với từng đại tướng quân và không quên bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cao thủ này thiên sứ quân của hoàng long đại tướng quân cũng là đội quân mạnh nhất giang đông quốc vì vậy mấy ngày trước trần lương mang theo một trăm viên đan dựa cấp sáu làm quà gặp gỡ và mời hoàng long tới làm khách như lão là quốc vương giang đông quốc nhưng mấy chục năm tích lũy còn chưa đủ thâm hậu như hoàng long thiên sứ quân có tham dự giúp đỡ hay không thì chưa biết trần lương chỉ muốn hoàng long đến kinh châu quan sát tình hình sau đó lại đàm phán hợp tác dưới sự rộng rãi của trần lương cùng với sự hâm mộ tới nhiều điều thần kỳ mà đối phương làm được hoàng long tự nhiên là muốn kết giao đồng ý đến làm khách mấy ngày trước khi bước vào hàng ngũ ứng viên chiến lôi đài trần lương đã làm một việc mà vô khai phong có nằm mơ cũng không nghĩ ra phát cho mỗi người một kiện bán thần khí khải huyên dùng t ử hà kiếm hoàng long dùng đ a o cha mẹ tuyết phi dùng kiếm cả bốn kiện bán thần khí đều là trần lương có được tại hóa phượng sơn chỉ có vị trưởng lão vô danh là không có gì một phần vì hắn mới chỉ có tu vi hoàng cấp mà cốt yếu là trần lương cũng hết bán thần khí rồi bán thần khí của hoàng long có tên là thanh long đào cả thanh đao được làm từ thanh ngọc sán g l o á n g trôi đao có đầu rồng lưới đao có mắt rồng thiết kế cực kỳ tinh xảo kiếm của phan phụng có tên là anh hùng kiếm thân kiếm thẳng tắp dài năm mươi tấc h r ô i kiếm đính một viên bạch ngọc thân kiếm ở vị trí gần với trôi có khắc một thanh tiểu kiếm hình dạng giống anh hùng kiếm kiếm của linh linh có tên là hàn lệ kiếm thanh kiếm phát ra hàn khí hút ớt như người con gái đã khóc đến cạn nước mắt cho mối tình của mình mười bốn ứng viên chia làm hai hàng đứng đối diện nhau chúng ta sẽ dùng phương thức bắn phong châu để chọn đội thắng chỉ dùng, thân pháp, không dùng phụ kiện đội thua sẽ phải lên đài trước sau đó đổi lần lượt mỗi bên lên bài trước người có kiến nghị gì không vô khai phong hỏi không ta đồng ý trần lương trả lời bên ngươi a i bắt phong châu ta trần lương bước về cạnh đại pháo bên ta sẽ nhờ liên hoa ra tay vô khai phong đưa tay mời liên hoa tiến lên liên hoa là phong thuộc tính tự nhiên có tốc độ cao nhất trong bảy người một viên phong châu được đặt vào n ò n g pháo đại pháo sẽ bắn phong châu bay xa kẻ nào bắt được phong châu t r ư ớ c là thắng kẻ nào đi trước kẻ đấy có lợi dễ an bài hơn chiến thuật pháo còn chưa bán ra tim khán giả hai đội đã đập thình thịch như chống trận bùng đạn pháo bắn ra cả hai đối thủ cùng lúc phi hết tốc lực về phía trước hình mây thân gió không hổ là võ kỹ c h â n tộc nội tình của phong vân gia tộc trần lương chỉ dựa vào nó đã có thể vượt qua liên hoa thu phong châu về tay vô khai phong không thể ngờ trần lương tốc độ lại nhanh đến vậy trận chiến cuối cùng kết thúc sự kiện loạn m ộ ư ơ i hai sứ quân thống nhất giang đông quốc có rất nhiều người chứng kiến trần lương đột phá lên huyền cấp tu vi mới qua thời gian ngắn vô khai phong không cho rằng trần lương có thể tới được địa cấp vậy chiến lược của hắn tại chi nhánh song long phái chủ yếu là nhờ bán thần khí tăng phúc thậm chí là nhờ vào kích hoạt đặc kỹ nào đó của bán thần khí trần lương mới có được chiến lược của địa cấp võ giả vô khai phong nhìn từ trên xuống dưới kẻ địch đánh giá xem hắn có mang trên người bảo vật tăng tốc nào không liên hoa còn ngạc nhiên hơn nàng trước giờ tự phụ một thân tốc độ chưa từng thua ai nhiều lần giúp nàng vượt qua nguy hiểm cứu nàng một mạng không ngờ lần này lại để thua tốc độ trước mặt đông đảo công chúng đây thực sự là một xỉ đục tung tung phong châu trên tay trần lương mỉm cười nói mời s o n g long phái lên lại thử tiểu nhân đắc trí không được bao lâu vô khai phong nhìn về một lão giả có hai hàng lông mày dài tới tận cằm nói trí tôn công phiền minh cho khai thiên môn biết thế nào là lễ độ vô huynh chờ tin chiến thắng là được trí tôn công phi thân vào trung tâm võ đài song long phái tất thắng song long phái tất thắng trăm ngàn người của song long phái hô vang cầu hiệu võ đài là một mảnh đất có hai cạnh đều dài bốn dặm khán giả sẽ phải đứng cách võ đài mười dặm vừa là để tránh nguy hiểm vừa tránh xen vào cuộc chiến các trận đấu không có trọng tài tránh xét xử bất công trận đấu chỉ kết thúc khi một bên rời khỏi võ đài hoặc lên tiếng chịu vua với mong muốn giành chiến thắng ngay trận đầu tiên cổ vũ khí thế toàn đội v u khai phong đã cử ra một trong hai vị địa cấp trung kỳ lính đánh thuê để khai mạc trận đầu thu vi của trí t ô n công h ẳ n nhiên bị Trần Lương nhìn chu hoài ngươi lên đi đối thủ của ngươi là địa cấp trung kỳ trần lương vừa nói vừa cười cười chu hoài cười khổ lắc đầu bay vào võ đài khai thiên môn vô địch khai thiên môn vô địch đám đông khai thiên môn hô vang cổ vũ tinh thần chu hoài ngay cạnh nơi đóng quân của hai đội là một chiếc k ẻ n lớn tiếng k ẻ n cất lên cũng là lúc trận chiến chính thức bắt đầu k è n âm thanh rung động vang vọng bốn phương trời trí tôn công vận chuyển nguyên khí d ậ y lên khí thế thôn thiên nạp địa thể hiện uy áp của bậc cờ giả ta chịu thua chu h o i hát lớn hắn vội vàng rời khỏi võ đài bay về phía khán giả kẻo đối phương lỡ tay đấm phát là đảm bảo hắn chết mất hoàng cấp đấu với địa cấp trung kỳ khác gì một con voi đấu với một con kiến chu hỏi quay trở về trước sự ngỡ ngàng của bao người khán giả ở đây ngoài hai thế lực song l o n g phái và khai thiên môn còn có rất đông những kẻ tò mò đến xem thi đấu m i ế t phí chiến thắng dễ dàng không khiến vô khai phong vui mừng vì nhìn vẻ mặt trần lương không có vẻ gì là buồn r ầ u huống hồ bên hắn vừa mới lãng phí một cường giả chỉ để thắng một tên tốt thí thuộc hạ song l o n g phái lại không có nghĩ nhiều cứ thắng là s ấ u rồi hàng trăm ngàn người vui mừng hô vang chiến thắng nở đầu chửi rủa khai thiên môn nhu nhược hèn yếu trong đ ă n khán giả nhiều người bất mãn vì chưa được xem chi trận đấu thứ hai mời khai thiên môn lên một chức vô khai phong nói khải huyền giúp chúng ta lấy lại thể diện nào trần lương nói liền bay lên cao nương theo hướng bay của khải huyền trần lương lấy ra khuyện dạ xoa đâm lên trời hô vang khai thiên môn vô địch khai thiên môn vô địch khai thiên môn vô địch toàn bộ nhân lực khai thiên môn hô vang có môn chủ dẫn dắt đợt cổ vũ này khí thế r ờ i non lớp bể khác hẳn trận đầu tiên chúng thuộc hạ cũng tin tưởng đây mới chính thức là khai thiên môn ra trận khải huyền quanh tay ôm lấy tử hà kiếm chờ đợi đối thủ của mình vô khai phong chăn trở suy nghĩ xem nên dùng tốt thí như đối phương vừa làm hay đánh cược đưa một vị địa cấp trung kỳ ra vô khai phong không có nhiều thời gian khi khải huyền đặt chân vào võ đại tiếng kẻn bắt đầu vang lên mười tiếng kẻn kết thúc mà song long phái không đưa người ra ứng chiến thì sẽ bị s ử thua liên hoa ngươi lên vô khai phong nói song long phái tất thắng song long phái tất thắng âm thanh cổ vũ vang lên k h ắ p trốn tiếng kèn còn chưa vang lên khải huyền đã rút kiếm ra khỏi võ để cho tử khí lan tràn khắp võ đài liên hoa thầm tiêu không ổn kèn trận đấu bắt đầu hai đối thủ cách nhau hai dặm đều chuẩn bị đánh ra võ ký mạnh nhất của mình t ử h ỏ a sư đối đầu với một c ự điệu hình thành từ vô số phong nhận không có gì bất ngờ xảy ra t ử h ỏ a sư nghiền ép hoàn toàn phong điệu đánh cho liên hoa bay ra sát võ đài suýt thì thua nhưng thực ra cũng không khác thua làm ấy bên trong áo giáp cơ thể của liên hoa bị tàn phá nghiêm trọng hòa diêm tử các vết thương đang không ngừng chống lại nguyên khí của nàng khiến các vết bỏng cháy trầm trầm lan rộng liên hoa thở dài lùi lại một bước đưa cơ thể rời khỏi võ đài ta cần trở về c h ữ a thương hiện tại liền cáo biệt liên hoa nói với vô khai phong các vết thương của nàng thực sự q u ác á nếu không chữa trị kịp thời có thể để lại các biến chứng khó lường trận chiến thứ hai kết thúc mang lại niềm hứng khởi lớn lao cho khai thiên môn nhất chiến thành danh khải huyền càng là vui mừng hơn bao giờ hết chỉ một chiêu liền thắng tuyệt đối võ giả cung cấp, đây chính là cái gọi vô địch cung cấp danh tiếng chỉ dành riêng cho đám thiên tiêu con ông trao cha sau trận chiến này danh tiếng của hắn không chỉ vang dội ở giang đông quốc mà còn lan ra cả phạm thiên vực khỏi phải nói đám người song long phái không thể vui mừng được trước trận thua này một nhóm người khác cũng không vui mừng mà thậm chí còn bực mình b ả n tán xôn xao đánh đấm kiểu gì vậy trận đ ầ u chưa đánh đ ã t h u a trận hai mới một chiêu đ ã t h u a thế thì xem cái khỉ gì hai bên đang giao lưu võ học gà đây mà gọi là lôi đại tử chiến à khốn nạn ta bỏ dở việc trịch lão bà để ra đây hong các trận chiến long trời lở đất mà bọn nó toàn một lúc chưa đánh đ ã t h u a thuộc hạ không phụ mong đợi của môn chủ khải huyền vui mừng báo công chức trần lương rất tốt tuy nhiên ta phải thu lại từ hà kiếm ngay tại đây n g u y ê cầm vật này sẽ giữ họa vào thân thuộc hạ h i ể u khải huyền một lần nữa t i ế c mới trả lại bảo kiếm kết thúc hai trận đấu tỷ số hòa 1-1. t r ư ơ n g 245, kỳ phùng địch thủ tỷ số hòa khiến hai bên đều trở nên thận trọng hơn đến lượt s o n g long phái lên đ à i trước vạn lăng ngươi lên đi vô khai phong quyết định nhạc phụ nhờ người lên giúp trần lương nói với phan phụng s o n g đến sát người hắn nói t h ầ m tận lực che giấu năng lực chiến thắng đừng quá cách biệt không nên để lộ ra bán thần khí đã h i ể u phan phụng gật đầu nói từ hà kiếm qua nổi bật che giấu không được còn anh hùng kiếm lại không có bất luận biểu hiện gì ra ngoài đồ trang trí cũng không bắt mắt giống như một vị anh hùng lấy việc nghĩa làm niềm vui mà không khoét khoang k e n trận đấu bắt đầu trên đầu phan phụng hiển hóa ra một thanh mục kiếm cùng với anh hùng kiếm ven lên một hình bạch hùng khổng lồ tinh linh hóa hình của vạn lăng là một con nhím với vô số gai nhọn cắm quanh người thời điểm vạn lăng tấn công toàn bộ gai nhọn của nó bắn ra như hàng trăm kiếm khí của một kiếm đạo sư kiếm của vạn lăng lại là hiển hóa ra một con kim ngưu to lớn như một ngọn núi cùng với hàng trăm kiếm khí từ tinh linh hóa hình xông thẳng vào bạch hùng phan phụng rất tin tưởng bạch hùng sẽ phá tan lực lượng địch hoặc cùng lắm là hòa vì dù đây không phải đòn tấn công mạnh nhất của hắn, Cũng thường phải toàn kêu máu chạy khỏi hao h giáp phan phụng bị thương không hề nhẹ khán giả phái khai thiên môn bắt đầu lo lắng và lo lắng nhất là linh linh nàng không nghĩ rằng phu quân có bán thần khí trong tay lại để bị thương nặng như vậy trần lương cũng không thể ngờ điều này lại xảy ra rõ ràng hắn thấy được vạn lăng chỉ có tu vi địa cấp sơ kỳ ngang với p h a n phụng chả có nhẽ vạn lăng lại là dạng thiên tài vô địch cung cấp trần lương không biết còn vô khai phong lại rất rõ ràng thanh kiếm trên tay vạn lăng chính là một kiện bán thần khí mà vô khai phong phải bỏ ra một nghìn cụ trị để mượn trong một ngày mà đấy là còn nhờ quen biết mới có thể mượn được vạn lăng lại là trưởng lão mạnh nhất trong các trưởng lão của s o n g lăng phái chiến thắng là không cần phải bàn ba địa cấp trung kỳ một bán thần khí chính là bốn lý do để vô khai phong tin tưởng chiến thắng đã nằm trong túi không cần biết lý do là gì p hai n Phụng không thể t ế p tục kiếm chế sức giao tranh p tạo ra chấn động lan xa a trục giảm mấy kẻ tu vi yếu bị xung kích đánh lui mấy bước có kẻ còn ngã nào các cường giả quan chiến đều ngưng trọng chờ xem kết quả giao tranh một trận này đã thuộc về tầm thứ chiến đấu cấp cao nhất trong thế tục chiến đấu giữa các thiên nhân không chỉ hiếm khi xảy ra mà còn ở những nơi không người biết hoặc không dám quan chiến sợ bị v ả lấy sau khi bụi mù tan đi cảnh tượng hiện ra là hai đối thủ đều không nhận suy tổn gì một kết quả hòa lại làm cho vạn lăng và vô khai phong ngạc nhiên vô cùng vạn lăng chỉ nghĩ đến đối phương đã là địa cấp trung kỳ vô khai phong cũng tương tự cho ra suy đoán này nhưng còn một ý nghĩ bất trợ t hiện lên là khai thiên môn còn có thêm một bán thần khí khác kết quả hòa không thể làm hài lòng bất cứ bên nào một lần giao tranh giữa cự kiếm và kim nhu tiếp tục xảy ra kết cục vẫn là cả hai đều nổ tung giữa không trung không còn cách nào khác phan phụng đành dùng đến tuyệt kỹ hy sinh tinh linh hóa hình của mình cự kiếm khổng lồ lần thứ ba hiển hóa trên trời xanh có điều lần này lại có một sự khác biệt một kiếm vốn bao bọc lấy anh hùng kiếm đã thoát ly ra ngoài dung nhập vào cự kiếm sự di chuyển của một kiếm không thoát được ánh mắt của vạn lăng hắn cũng biến chiêu tinh linh hóa hình nhím của hắn lần này không phóng ra gai nhọn mà cực tốc xoay tròn tạo ra một mũi khoan sắt nhọn vô cùng cứng rắn vô cùng dầm xung đột giữa hai bên càng thêm kinh khủng xung kích lan ra càng thêm mạnh mẽ đẩy văng một phần ba khán giả ngã n g a ra sau một số còn bị thương nhẹ vui b ă n tan hai kẻ địch của nhau vẫn đứng đó không ai nhận thêm thương tích hai bên nhất thời dừng lại một chút lấy hơi nghỉ ngơi mỗi một kích của bọn hắn đều dồn hết sức mạnh tấn công vì vậy tuy nguyên khí chưa cạn nhưng m ệ n h nhọc là chắc chắn nhiều một kẻ dừng nghỉ kẻ k i a cũng không thể an nhàn đợt tranh phong thứ tư tiếp tục nâng lên một t ầ n g thứ mới cả hai dường như đọc được suy nghĩ của nhau cùng kích hoạt đặc kỹ của kiện bán thần khí mà hai bên đang nắm trong tay anh hùng kiếm phát sáng tỏa ra kim quang chói l ọ i mà nhu hòa giống như vầng hào quang tôn kính mà người đời dành tặng cho các vị anh hùng hành hiệp trưởng nghĩa thần kiếm trong tay vạn lăng lại phát ra hắc khí âm ủ hắc khi ngày càng tỏa ra mạnh hơn mang lại cho đám khán giả cách mười dặm đều cảm thấy một nỗi sợ tận sâu trong tim trong đám hắc khí như có ngàn vạn lũ quỷ lượt quanh màn hắc k h í đã che kín thân hình vạn lăng dù là thị giác hay tinh thần lực đều không còn trông thấy được hắn hai cảnh tượng đối lập nhau lại đều ẩn chứa lực lượng thôn thiên nạp địa khiến cho khán giả toàn bộ nín thở dòi theo cuộc chiến sau hai trận đấu tẻ nhạt như trẻ con đánh trận thì lúc này khán giả đều đã cực kỳ mát nhãn vạn lăng cầm anh hùng kiếm đâu về phía trước quan kiếm phát ra chói loà ánh sáng lao vào màn h hắc khí liền tản đi đến đấy nhưng càng tiến vào sâu tốc độ quang kiếm càng chậm lại còn cách vạn lăng một trăm t r ư ợ n g quang kiếm bị ngàn vạn đu q u ỷ cùng nhau ngăn chặn không thể tiến thêm quang kiếm không đ ứ n g y ê n mà rung động liên hồi giống như một vị anh hùng đang kịch liệt chống trả đám yêu ma quỷ quái kim quang mà quang kiếm tỏa ra dần thu hẹp lại bị hắc khí xâm chiếm đến cuối cùng tưởng chừng quang kiếm bị ngàn vạn đu q u ỷ xâm thực thì nó bất c h ậ t bộ phát ra kim quang trói lọi xua tan màn hắc khí âm u hắc khí tan quang kiếm cũng tan để lại một không gian tĩnh lặng trong toàn bộ khán giả hòa lại hòa trận này căng thẳng quá ta suýt chết vì quên thở. t cả hai n liên tục tấn công đánh đến thiên hôn địa ám trời long đất lợm mà vẫn không muốn dừng đáng tiếc một kết quả khiến cả hai đều không hài lòng được duy trì từ đầu tới cuối bất phân thắng bại cả hai kiện bán thần khí đều có đặc ký dùng một lần tuy nhiên hai người đứng trên lôi đài đều không dám dùng với vạn lăng bán thần khí là đồ đi mượn tất nhiên không thể khiến nó trở nên vô dụng trong cả chục năm được với phan phụng hắn chỉ được trần lương đưa cho mượn chứ không nói rõ là của trần lương và có được sử dụng thoải mái không vì vậy cũng không dám tùy tiện kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần nguyên khí khô cạn phan phụng và vạn lăng tiếp tục chạy đến gần nhau đánh cận chiến không thể không nói hai kẻ này trời sinh kỳ phùng địch thủ cận chiến cũng không ai hơn kém ai một ly nào các vết thương trên người hai bên dần dần hiện ra chi chít khắp thân thể nhưng với địa cấp bọn hắn thì thế này không là gì cả hai tiếp tục đánh đánh tập trung đến mức không còn nhận biết bất cứ thứ gì xung quanh trong đầu bọn hắn chỉ còn lại đối thủ và mục tiêu hạ gục kẻ trước mặt khán giả nín thở theo dõi trận đấu tiếng kim loại va vào nhau là âm thanh duy nhất nghe được lúc này cả hai địch thủ đánh cho đến sức cùng l ự c k i ệ t đứng cũng không vững mới dừng lại thôi được rồi trận này hòa đi trần lương quay qua hỏi ý kiến vô khai phong ta đồng ý bọn hắn không còn sức đánh tiếp vô khai phong trả lời ken tiếng kẻn vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc cả hai đối thủ thở hồn hện đứng thẳng dậy chắp tay chào nhau với bọn hắn đây là một trận chiến cực kỳ sàng khoái thậm chí cả hai chưa từng gặp kẻ địch nào lại bất phân thắng bại với mình đến như thế phan phụng cùng bạn l ă n g đồng hành tiến về doanh trại của mình trong tiếng hô vang của toàn bộ khán giả bọn hắn đã c ô n g hiến một trận đấu không thể tuyệt vời hơn trần lương tâm tình bình thường không có vấn đề gì với một kết quả hòa nhưng vô khai phong lại rất không tốt hắn dự tính bán thần khí là một trận thắng không phải hòa trận tiếp theo ngạo thiên lên trần lương xoa xoa lông ngạo thiên chúc nó chiến thắng trở về công hoan trận tiếp theo nhờ ngươi trận này phải thắng vô khai phong đưa vị địa cấp trung kỳ thứ hai lên sàn chương hai trăm bốn mươi sáu Nạo thiên triển lộ thần uy. trận h i ê n t i ể n thần lộ t uy. r chiến giữa phan phụng và vạn lăng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả họ mong chờ một trận chiến giữa yêu thú và nhân loại sẽ còn đặc sắc hơn thế tam nhãn lan g được biết đến là có chiến lược hàng đầu trong dòng yêu thú cấp m ộ mươi một con tam nhãn lan g trưởng thành có chiến lược tương đương với địa cấp sơ kỳ nói là tương đương tức là không thua cũng không thắng không thua là bởi đệ tam nhãn sẽ đẩy đi tất cả đòn tấn công của đối thủ không thắng là bởi yêu ảnh của tam nhãn lan g yếu hơn một chút so với võ kỹ của địa cấp sơ kỳ hầu hết khán giả ở đây mới chỉ đọc sách hoặc nghe nói đến tam nhãn lan qua lời kể bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy tam nhãn lang bằng xương bằng thịt chứ đừng nói là chứng kiến nó chiến đấu vô khai phong rất tự tin vào chiến thắng trong trận này hai trăm năm trước hắn đã từng hạ sát một con tam nhãn lang trưởng thành không quá khó khăn công hoan có tu vi ngang với hắn tin tưởng sẽ rất nhanh mang thủ cấp con yêu thú trở về tiếng k ẹ n vang lên một yêu ảnh một hỏa thương lao vào nhau nổ ẩm giữa không trung công hoan có chút ngạc nhiên không ngờ hỏa thương của mình là không đâm thủng yêu ảnh trong khi đây đã là võ kỹ mạnh nhất của hắn hắn cần thử lại một lần nữa trước khi dùng đến mức độ chiến đấu cao hơn nguyên linh khí cực tốc vận chuyển hình thành một hỏa thương nóng đến tinh linh hóa hình của công hoan là một con hỏa cây phượng liên tục phun hỏa diễm vào hỏa thương giống như đang rèn đúc một hỏa ngục chiến thương công hoan đâm mạnh thương về phía trước h ỏ a thương mang theo khí thế ảo ảnh của hỏa cây phượng đâm vào yêu ảnh tam nhãn lang lần này hỏa thương đã chiến thắng phá tan yêu ảnh đâm về tam nhãn lang đáng tiếc vượt qua được yêu ảnh thì nó chỉ còn lại hơi tàn không làm nên nổi bất luận điều gì không cần làm bất cứ hành động gì ngạo thiên đứng yên một chỗ điều khiển hỏa thương cắn ngược trở lại chủ nhân của nó công hoan không bất ngờ hắn chỉ đứng yên một chỗ để cho hỏa cây phương phun hỏa diễm dập tắt hòa thương hai lần giao chiến, cả hai đối thủ đều không có nửa điểm tổn thương công hoan không muốn dây dưa lâu làm ra quyết định tổn hại bản thân để giành chiến thắng hắn đập tay vào ngực phun ra một ngụm tinh huyết không dừng lại ở đó hắn liên tiếp đấm năm phát để có đủ lượng tinh huyết cần thiết tinh huyết phun ra ngoài không rơi xuống đất mà ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một huyết cầu đỏ l ò m công hoan cắm mũi thương vào huyết cầu mang lại dị biến phát sinh huyết cầu lấy tốc độ nhanh như chớp phóng lên cao đồng thời to lên không ngừng trong t r ớ c mắt giữa không trung xuất hiện một hỏa cầu khổng lồ được tạo thành từ ngàn vạn huyết hòa thương chín phần khán giả nhanh chóng lùi lại thêm mấy g i m do không thể chịu nổi nhiệt hỏa phát ra từ hỏa cầu. cảm nhận sức mạnh dữ dội đốt cháy thiên địa của h ỏ a cầu khán giả đều cho rằng chiến thắng trận đấu đã thuộc về s o n g long phái thôi xong chiến quả đã định quá kinh khủng không biết vị này là cường giả phương nào song long phái tiếp tục vượt lên chết rồi khai thiên môn sẽ khó khăn đây môn chủ mau nhận thua tam nhãn lan g của ngươi sẽ chết mất ngay cả thuộc hạ của trần lương cũng lo lắng cho sùng thú của môn chủ để xem đệ tam nhãn của ngươi có đẩy đi nổi h ỏ a cầu này không công hoan tự tin lẩm bẩm trong miệng hòa cầu vừa phát triển đầy đủ liền ngay lập tức tấn công kẻ địch hòa cầu đã xuất phát yêu ảnh vẫn đứng yên tại chỗ giống như tam nhãn lan g quá sợ hãi không thể xuất đi nổi đòn tấn công cơ thể tam nhãn lan g to gấp bảy lần trần lương nhưng khi so với h ỏ a cầu nó giống như một con kiến trước một con voi vậy chỉ trong chốc lát h ỏ a cầu đã tiến sát tới trước mặt n ạ o thiên nhưng điều kỳ lạ trợt xảy ra h ỏ a cầu còn cách nạo thiên một ư ơ i năm trượng đột nhiên bị khựng lại như va phải một v ũ lầy tốc độ tiến lên bị giảm xuống hàng chục lần còn bốn trượng liền dừng lại hoàn toàn trước nhiệt hỏa và kích thước khổng lồ của h ỏ a cầu đạo quang từ đệ tam nhãn phát ra có phần mờ nhạt không ai để ý tới kỳ biến phát sinh khiến cho không chỉ công hoan mà toàn bộ khán giả đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra c ò nhưng c a kịp khép mồm, b ọ hắn h lần nữa n lại một c ứ kiến c hỏa u y ệ n không thể tưởng tượng, thể h cầu kia ngược trở mạnh nhân g ấ a m ó t a mươi n lần hỏa thương đẩy đi một phân cũng khó chứ đừng nói là giữ lại rồi còn quay ngược tấn công đây là quá vượt qua t h ư ờ n g thức công hoan mất quyền khống chế h ỏ a cầu bất đắc dĩ phải tìm biện pháp phòng thủ hơn ai hết hắn biết sức hủy diệt của hỏa cầu như nào vì vậy rất nhanh làm ra phương án triển khai hỏa cây phượng không còn phun hỏa d i ễ m nữa mà tự thân bốc cháy cùng với công hoan cầm chiến thương trong tay tấn công h ỏ a cầu dẫn một tiếng nổ rền trời vang vọng khắp nơi công hoan bị chấn văng ra sau như rượu đất dây đáng tiếc đòn tấn công của ngạo thiên còn chưa chấm dứt cơ thể hắn còn chưa rơi xuống đất liền bị yêu ảnh một đòn toàn lực đâm sầm vào người tiếp tục văng đi một đoạt dài cơ thể công hoan rơi xuống một vị trí cách võ đài trang tr Cả một vùng không g i không không đây không những là sỉ nhục cho cả song long phái mà còn là cơ hội chiến thắng bị thu hẹp đến đáng sợ sự chú ý của đám đông dồn về ngạc nhiên đây có phải tam nhãn lan không tam nhãn lan có mạnh như thế sao sách vợ chậm cập nhật hay do tam nhãn lan g tiến hóa quá nhanh tại sao môn chủ khai thiên môn lại có được s ủ n g thú mạnh thế này hắn có thần thông ngự thú trăng trần lương xoa xoa đầu tam nhãn lan g đã mang về cho hắn một chiến thắng không thể vang dội hơn tốt lắm trần lương mỉm cười mặc dù đau thương nhưng trung quy lại vô khai phong vẫn phải cho tiếp tục trận đấu như liên n g ư ơ i lên đi đừng để ta thất vọng trường phái yên tâm dù có chết ta cũng phải lấy lại mặt mũi cho s o n g lòng phái như liên mang theo khí thế thể chết không sờn tiến vào v á đài nhạc mẫu phiên người rồi trần lương nói với mẹ tuyết phi con rể yên tâm ta sẽ không vô dụng như phu quân đâu linh linh mỉm cười ôm kiếm tiến vào lôi đài như liên không có bán thần khí tu vi lại chỉ ngang với linh linh đều là địa cấp sơ kỳ chỉ sau một lần so đấu nàng đã hoàn toàn bị áp đảo trọng thương ho ra máu lấy quyết tâm thể chết chiến đấu như liên hy sinh tinh linh hóa hình cùng nàng lao lên tấn công kẻ địch đáng tiếc trên lệch quá lớn nàng đã bại triệt đ ể trọng thương ngất đi sau đợt tấn công thứ hai hai chiến thắng liên tiếp khiến trần lương cùng khai thiên môn cười như được mùa từ trên xuống dưới ai nấy đều sung sướng vô cùng trái ngược với không khí lễ hội bên cạnh phía sông long phái ai nấy đều không khỏi lo âu Đã có t này. Này r vô khai phong h ôm theo vô vàn tức giận lo âu phi thân về võ đài kem âm thanh bắt đầu trận đấu vang lên vô khai phong giống như bao người trước không nói không rằng liền kích hoạt tinh linh hóa hình của hắn bắt đầu tấn công ngay một viêm dương dần thành hình trần lương phía bên này lại khác vừa thi triển võ kỹ vừa lẩm bẩm nói gì đó chỉ vừa đủ cho trần lương trong t i ể u cựu giới nghe được ngươi có lợi thế trong chiến đấu nhờ ký ức của cung thừa hy nhưng lợi thế đó lại khiến ngươi mất đi sự linh hoạt ngươi hoàn toàn chăm chú vào sử dụng võ kỹ tấn công mà quên đi một môn võ kỹ phòng thủ rất lợi hại vô cực quyền lục nhĩ hầu vừa nói xong đ ò n tấn công của vô khai phong đã tới viêm dương mang theo lực lượng ánh sáng hủy diệt khiến khán giả cách đó mười giảm đau thâu xương không ít người phải vội vàng lùi ra xa ba g i m mới bớt được lục nhĩ hầu là người đứng gần viêm dương nhất nhưng lại hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng、gì. Đó so à n t sánh n về vô cực q u y n khả năng chống đỡ vô cực quyền còn mạnh hơn đế nhất hiện giờ vô cực quyền chỉ chống đỡ được một hướng người nếu rèn luyện thành thạo sẽ có thể xây nên một bức tường phòng thủ bất khả xâm phạm thi triển vô cực quyền phải liên tục di chuyển tay chân theo yêu cầu cứ thế lục nhĩ hầu vừa đi quyền vừa nói đến khi viêm dương bị hắc cấu hút tan hết nhìn thấy đối thủ nhẹ nhàng hóa giải một trong những võ kỹ mạnh nhất của mình vô khai phong vừa ngạc nhiên vừa đánh giá lại chiến lược đối phương vô khai phong già chiêu lần thứ hai liền thay đổi võ kỹ để kiểm tra khả năng phòng thủ của đối phương xung quanh vô khai phong dần hiện lên sáu hỏa tiễn hắc giới cũng là môn võ kỹ n g u y ê nên n cân nhắc sử dụng nhiều hơn lục nhĩ hầu vừa nói vừa triển khai hắc giới một màn đêm h á cám lấy tốc độ ánh sáng từ thể nội trần lương làn tràn ra bắt phương chỉ trong t r ớ c mắt đã tiếp cận vô khai phong sáu hỏa tiễn còn chưa hoàn toàn trưởng thành bất đắc dĩ vô khai phong đành cho một hỏa tiễn đâm vào màn đêm hắc ám h ỏ a tiễn chỉ đốt cháy những điểm hắc ám nó đi qua màn đêm hắc ám không có nửa điểm dừng lại lan tràn toàn bộ võ đài bao trùm lên sáu hỏa tiễn và cả vô khai phong sắc cơ thể vô khai phong là một tầng nguyên khí hỏa thuộc tính các điểm hắc ám vừa chạm vào liền bị đốt tan nhận thấy màn đêm hắc ám không gây thương tổn gì cho mình vô khai phong yên tâm tiếp tục thi triển võ kỹ của hắn cung cấp năng lượng cho sáu hỏa tiễn hòa tiễn bay đi lúc nay đã quay lại bên cạnh hắn đạo thần thông hủy diệt nguyên khí lục nhĩ hầu lầm bẩm kích hoạt đạo thần thông. m ở ngữ phong sơn ngươi quá dựa vào khuyển d ả xoa và bá vương quỷ diện giáp để chiến đấu nếu kết hợp với hát giới sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều về vấn đề tổn hao đại lượng nguyên khí cơ thể ngươi chứa lượng nguyên khí gấp hàng chục lần phổ thông nên không cần quá lo sự tinh quá quỷ dị v ô khai phong liền cho sáu hỏa tiễn phong theo các đường khác nhau tấn công trần lương từ sáu phương hướng vô cực quyền chỉ có thể chống đỡ một hướng vì vậy cần tìm phương án khác và lục nhĩ hầu đã chọn phương án tốt nhất sáu hỏa tiễn còn cách mấy trượng lục nhĩ hầu liền chui vào tiểu kiểu giới để cho sáu hỏa tiễn đâm vào nổ lẫn nhau chờ cho sung kích mạnh nhất qua đi dư u y chưa tan lục nhĩ hầu đã chui ra ngoài có hát giới che chắn v ô khai phong và khán giả không ai biết chuyện gì xảy ra v u khai phong cũng chỉ nhận ra được mục tiêu biến mất trong chốc lát nhưng cụ thể thế nào thì hắn không biết v u khai phong không tiếp tục tấn công mà tìm cách phá hủy hủy từ cơ thể hắn tỏa ra đại lượng hồ điệp tung bay khắp nơi đám hồ điệp vốn là một loại võ kỹ cấp thấp hắn dùng để đi tán gái thời trẻ không có lực sát thương đáng nói càng không đủ để mang ra chiến đấu nhưng làm vật hy sinh cho các hắc điểm ăn mòn thì vô cùng hiệu quả sử dụng hắc giới cốt chỉ để nói chuyện với trần lương không phải là món ăn chính lục nhĩ hầu muốn sử dụng thời gian học bài đã hết lục nhĩ hầu thu lại hắc giới nghiêm túc chiến đấu đối thủ vượt hắn quá xa tu vi sử dụng phổ thông cách thức là không thể nào đánh bại tiểu tử có di ngôn gì liền nói cho thuộc hạ đi lục nhĩ hầu nói vùng cơ thể trần lương đột nhiên bức hỏa uy áp tăng mạnh không thể nào môn chủ môn chủ vị trưởng lao sống sót trong cuộc tập kích của ngưu đại trưởng lao lắp bắp không nên lời đây chính là võ ký tự sát của huyết vô thần sao môn chủ lại sử dụng hắn không biết tác hại của nó sao một vị sống sót khác lo sợ cực độ chết rồi đã quá trễ để ngăn cản rồi vị trưởng lao thứ ba mặt tái nhuận nói cả đám người khai thiên môn xôn xao lo lắng cho dù chưa từng chứng kiến cái chết của huyết vô thần ai cũng nhìn ra môn võ ký kia là một loại tự tổn thương bản thân hai vị địa cấp sơ kỳ đứng từ xa bàn luận loại tự thiêu đốt cả cơ thể như này chỉ ít cần vài năm mới có thể phục hồi theo ta thấy hắn không phải chỉ thiêu đốt nhục thân bình thường ý huynh là mức độ uy áp c ù n g h ỏ a n h i ệ t quá cao so với bình thường sợ là hắn đang thiêu đốt cả các hạt cơ bản không thể nào như vậy sẽ tổn hại tu vi rất lớn không chỉ gây ra thụt lùi cảnh giới còn có thể mất đi c ă n cơ không thể tiếp tục tu luyện đây chính là tự hại cả đời đúng vậy mức độ thiệt hại còn phải xem hắn thiêu đốt bao nhiêu hạt cơ bản đốt càng nhiều chiến lược càng tăng hậu quả càng lớn bên hắn đang có lợi thế tội gì phải như vậy hắn còn là một chủ sau này làm sao dẫn dắt môn phái đi lên cho dù công lớn đến mấy nếu tu vi quá thấp thì có thể nói được hay coi như ta nghĩ nhiều đi thực hư mình hắn mới biết hai người bọn hắn đoán đã gần đúng chỉ khác là mức độ thiêu đốt của thương h ả i tăng điền ở mức độ hoàn toàn tức là thiêu đốt toàn bộ hạt cơ bản toàn bộ khí huyết mức độ thiệt hại không phải chỉ là thụt lùi tu vi đơn giản vậy mà là đi đến tận cùng tử vong nguyên linh khí trộn lẫn với hỏa huyết tạo ra một hỏa huyết cầu lớn ngàn trượng cách xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy một tiểu thái dương đang tỏa sáng rực rỡ đứng ở mười dặm quan chiến khán giả đều đã lùi ra rất xa chỉ còn lác đắc một vài cao thủ còn giữ nguyên vị trí p h ạ m nhân dưới giáp linh cảnh đành phải từ bỏ q u a n chiến n h i ệ t hỏa từ thái dương đã đủ gây đau mắt bỏng ra nếu hai võ kỹ va và vào nhau sẽ còn gây ra lực lượng hủy diệt mạnh hơn rất nhiều vô khai phong trở nên ngưng trọng hơn nhiều sử dụng lớn nhất khả năng đánh ra lục đại hỏa tiễn h ỏ a huyết cầu đụng vào sáu hỏa tiễn giang có trong chốc lát liền đập tan hỏa tiễn tiếp tục xông tới vô khai phong cầm trong tay chiến ao hiện hóa ra cự đao khổng lộ vô khai phong cường n ạ n h chém vào hỏa huyết cầu vung huyết hỏa cầu nổ tung chấn văng vô khai phong ra xa ngàn trượng. vô khai phong cưỡng ép dừng lại ngay trước khi bị văng khỏi võ đài cơ thể hắn đã là cháy đen từ trước ra sau từ trên xuống dưới nhất thời hắn còn chưa nhận ra nguy hiểm của hỏa độc trên người chỉ mới biết được bản thân bị thương không nhẹ vừa ổn định thân hình vô khai phong đã thấy kẻ địch lại một lần nữa thi triển huyết hòa cầu không tiếp vô khai phong tức giận cũng thi triển ra một viêm dương khổng lồ kích thước ban đầu nhỏ hơn của đối thủ nhưng hắn cho tinh linh hóa hình dung nhập viêm dương kích thước đại lượng tăng trưởng viêm dương đã lớn hơn của trần lương cấp dưới cấp độ chiến đấu này đã vượt lên trên trận đấu của phát phụng trận g c pháp bảo hộ khai thiên môn cũng tự động bật lên chống đỡ lại lực lượng hủy diệt từ trận chiến cách xa một mươi mấy dặm hai viêm dương rằng coi nhau kịch liệt lẫn nhau cắn bớt cuối cùng vẫn là viêm dương của kẻ mạnh phá tan kẻ yếu kích thước viêm dương của vô khai phong còn lại một phần năm tiếp tục lao về phía lục nhĩ hầu Ta l à một, một, một năng lực khác của lục nhĩ hầu mới nói cho trần lương đó là khi thay đổi giữa hai hình thái mọi hư tổn đều sẽ biến mất không còn gì thời điểm trần lương lao vào viêm dương như thiêu thân lao vào đống lửa toàn bộ khán giả như nín thở quan sát mỗi người một cảm xúc người của khai thiên môn hiển nhiên vô cùng lo lắng người của song long phái lại sung sướng hả hê người không liên quan thì tò mò hàm biến lục nhĩ hầu đi vào tiểu cựu giới trần lương chui ra khi lực phá hoại của vụ nổ gần tan khói bùi tan đi ánh sáng hủy diệt chống tắt trần lương hiện ra không chút tổn hại hét lên quá yếu không đủ gãi ngỡ ngươi có át chủ bài nào tung hết ra toàn bộ đấu trường nghị luận ở mỹ tên này sao lại không có bất kỳ vết thương nào hắn là bất tử chi thân ả không thể tin nổi Tà một ô n q u lần nữa đánh ra sáu hỏa tiễn vô khai phong muốn nhìn kỹ sự biến mất của kẻ địch đáp trả lại trần lương sử dụng đế nhất đối đầu chưa dừng lại ở đó hắn còn kích hoạt đặc ký thứ nhất của khuyển giả xoa lấy ra yêu ảnh của ngạo thiên tấn công đế nhất đụng độ hỏa tiễn thứ nhất cùng nhau nổ tan cảnh yêu ảnh đi theo sau đế nhất không động chạm vào hỏa tiễn nào giữ nguyên khí thế hướng về vô khai phong trần lương đang mặc bá vương q u ỷ diễn giáp nam hỏa tiễn đâm vào hắn hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào tộc trưởng khải hoàng gia tộc tu vi địa cấp đại viên mãn có hỏa thuộc tính tấn công còn không gây được tổn hại cho trần lương thì vô khai phong hoàn toàn không có tuổi cho dù không có lục nhĩ hậu trần lương cũng chắc đến chín phần có thể thủ hỏa nhưng mục tiêu của hắn không phải chỉ là chiến thắng trong đợt thách đấu này mà muốn loại bỏ vô khai phong chỉ khi vô khai phong chết thì song long phái mới thực sự không còn khả năng quậy phá đe dọa đến an nguy của khai thiên môn chống đỡ yêu ảnh khiến thương thế trên người vô khai phong càng trở nên nghiêm trọng hơn. vết thương từ hỏa độc lại đang không ngừng lan ra chiến lược của hắn hiện rơi xuống chỉ còn một thành vô khai phong nhìn đối thủ không nhận bất kỳ vết thương nào tâm tình rơi vào đáy cốc của tuyệt vọng cho dù phân tán sức mạnh ra sáu hỏa tiễn lại mất đi tinh linh hóa hình thì mỗi hỏa tiễn đều tương đương với một đòn tấn công của địa cấp sơ kỳ không thể bảo là yếu được hắn đành thay đổi chiến thuật từ bỏ tấn công từ xa phi người về phía trần lương vô khai phong muốn cận chiến để quan sát rõ ràng đối thủ dở trò gì mất đi tinh linh hóa hình là mất đi một trợ thủ đắc lực đối phương lại sở hữu tinh linh hóa hình có sáu cánh tay cận chiến càng bất lợi nhưng vô khai phong không còn cách nào khác dù thế nào cũng phải thử muốn chơi cận chiến sao ngươi sẽ càng chết nhanh hơn t ô i trần lương thu chiến thân đã thu lại lại một mình chĩa mũi thương về kẻ địch sẵn sàng nên chiến vô khai phong cùng trần lương chiến đấu bất phân thắng bại nhưng một bên thì thoải mái vung thương một bên lại càng lúc càng suy yếu mặc dù phi thường cố gắng nhưng bản thân đã rơi vào sức tàn lựa kiện vô khai phong đành nói đánh tiếp cũng vô ích chúng ta hòa thôi khai thiên môn giành chiến thắng trung quốc không thể hòa ta phải đánh với ngươi đến khi định ra thắng bại song long phái đằng nào cũng thua vậy ngươi nhận thua đi tránh để lâu vết thương càng thêm trầm trọng trần lương mỉm cười, nhẹ nhàng、nói. ngươi đ ừ n g rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta chỉ là đang dành một nửa sức mạnh ngăn chặn thương thế nếu ngươi còn không biết điều ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh tấn công đến khi đó ngươi đừng có hối hận vô khai phong tức giận nói h á n đường đường là người đứng đầu song l o n g phái đến đây để đòi lại công bằng lấy lại uy phong cho song l o n g phái sao có thể nhận thua kẻ thù được cứ cho là ngươi nói thật vậy ta cũng tung toàn bộ sức mạnh ra chiến với ngươi trần lương gọi ra chiến thần thứ lạ cầm sáu thanh thiên thanh khí đồng thời tấn công kẻ địch đến lúc này vô khai phong không thể không lùi lại trần lương lập tức đuổi theo tấn công vô khai phong vừa lùi vừa chống đỡ vất vả vô cùng. nhân mã song long phái toàn bộ như chìm xuống gãy cốc bọn hắn bừng bừng khí thế tiến vào lãnh địa kẻ thù quyết đòi lại cả vốn lẫn lãi thật không ngờ lúc này đây lại rơi vào bại cục như này hòa độc bắt đầu công phá ngày càng dữ dội vô khai phong giờ mới hiểu kẻ thù không tung ra tinh linh hóa hình hoàn toàn là vì muốn câu giờ để cho hắn không thể không nhận thua vết chém trên người vô khai phong càng ngày càng nhiều áo giáp nhận vô số vết chém đã tàn phá gần như s ắ p hỏng hắn cắn môi đến bật cả máu hét lên ta nhận thua một câu này vô khai phong đã phải dùng toàn bộ dũng khí để thốt ra hoàn toàn là bị ép buộc trước nguy cơ tử vong hiện rõ trước mắt lời nói vừa cất lên trần lương không kịp dừng tay mũi thương quẹt ngang họng vô khai phong vết thương sâu tới một tấc với địa cấp võ giả vết thương này không tính là gì nhưng cơ thể vô khai phong đã triệt để kiệt quệ không còn khả năng tự cầm máu tự chữa lành vết thương vì vậy máu từ cổ hắn chạy thành kia đối thủ đã nhận thua trần lương cũng không thể làm gì khác hắn nhìn kẻ thù rất khỏi không trung rơi xuống đất tặc lưỡi nói t i ế t thật không thể tự tay kết liêu hắn đành để hỏa độc giải quyết vậy vết thương của vô khai phong nặng hơn như đại trưởng lao rất nhiều n ư n đại trưởng lao chỉ bị thương bởi hỏa độc một lần và rất nhanh chóng trở về chữa thương Còn vô khai phong bị trần lương câu kéo thời gian quá lâu lại còn bị đánh trọng thương thêm nhiều trần lương chắc đến chín phần vô khai phong sẽ không sống nổi môn phái bại trận trưởng phái rơi vào thập tử nhất sinh song long phái đã bại t r ậ ệ t đề trần lương trở về trong tiếng hò reo vang dội của toàn bộ thuộc hạ khai thiên môn môn chủ anh minh thần võ vô địch thiên hạ anh minh thần võ vô địch thiên hạ lối đi ngược lại nhân mã song long phái vội vàng chạy tới bên cạnh t r ư ở n g phái của bọn hắn cấp tốc sơ cứu chữa thương khải huyền tự mình phi thân lên cao hét lớn môn chủ khai thiên môn giành chiến thắng trước trường phái song long phái dẫn đến khai thiên môn giành chiến thắng trung quốc trước song long phái hư dây hư dây trên giới khai thiên môn vui mừng hò reo hai bên thỏa thuận là ngay giữa thanh thiên bạch nhật ngàn người làm chứng khai thiên môn không cần phải làm thủ tục gì vang lên khúc ca khải hoàn cùng nhau trở lại kinh châu trở về phủ thành chủ tổ chức ăn mừng trần lương đến thu lại kiện bán thần khí đã đưa cho hoàng long hắn tiếp mới trả đồ vật nói thật t i ế c chưa có cơ hội sử dụng bán thần khí ha ha đại tướng quân nếu trở thành người của khai thiên môn rất nhanh sẽ được sử dụng ta sẽ cân nhắc lời nói của môn chủ hoàng long mịm cười nói khai thiên môn tổ chức ăn mừng một ngày một đêm chiến thắng song long phái không mang lại bảo vật hay tinh thạch gì cho khai thiên môn nhưng uy danh tại giang đông quốc càng được củng cố lên bội phần đáng tiếc màn đấu võ lôi đài này diễn ra quá nhanh không nhiều người biết đến nếu không còn lan ra cả phạm thiên v ự c nhưng quan trọng hơn niềm tin của thuộc hạ và môn chủ của bọn hắn càng được củng cố qua mỗi lần sóng gió đến với khai thiên môn các cụ có câu niềm vui ngắn chẳng tài gang trường hợp của khai thiên môn đúng là như vậy bọn hắn men rượu còn chưa tan đã phải nhận một đợt tấn công dữ dội dung chuyển trận pháp phòng hộ một tiếng nổ vang trời bên trên phủ thành chủ đánh thức toàn bộ người của khai thiên môn kèm theo đó là trận pháp phòng h khiến trần lương phải vội vàng tiến tới nơi bị tấn công tưởng chừng kẻ địch phải có thiên quân vạn mã mới làm dung chuyển được trận pháp như vậy không ngờ trước mặt chỉ có một người trong bên ngoài là một trang nam tử tuổi trẻ tuấn kiệt phong thái phi phạm chỉ có một người lại khiến trần lương càng thận trọng hơn nói tiền bối không biết khai thiên môn đã mạo phạm điều gì các ngươi không mạo phạm điều gì thậm chí chúng ta còn sắp trở thành hảo hữu vị nam tử lạ mặt nói cười thân thiện mong tiền bối nói rõ hơn để các ngươi đỡ mất công đoán mỏ và làm ra hành động sai lầm ta sẽ giới thiệu luôn lão phu là hoác nam thiên giả đến để bảo hộ khai thiên môn trần lương chấn động tinh thần hai chữ thiên giả sau tên i chỉ dành cho cấp bậc thiên cấp nhân vật từ khí thế của đối phương trần lương quả thật đã tin tới mấy phần tiền bối không biết khai thiên môn có phúc phận gì lại được tiền bối bảo hộ ta nghe nói khai thiên môn có rất nhiều bán thần khí lão phu mới lên thiên cấp được một trăm n năm còn chưa có kiện bán thần khí nào vừa hay được khai thiên môn tặng cho vậy ta tất nhiên nên có quả cảm ơn các ngươi rồi tiền bối là nghe ai nói vừa vậy trần lương đã là mặt sám như cho cái này ngươi không cần biết nhưng ta đã kiểm tra và nhiều người xác nhận tốt nhất ngươi nên thành thực một chút tâm trạng ta đang rất vui sẽ không làm khó các ngươi không cần biết khai thiên môn có bao nhiêu bán thần khí ta sẽ chỉ lấy đi b á kiện và từ nay khai thiên môn sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ta kẻ nào dám động đến khai thiên môn ta sẽ hủy diệt toàn bộ tâm môn gia tộc của hắn vậy là từ nay các ngươi có thể kê cao gối ngủ non g rồi hoác nam tiên giả cười nói trần lương nhất thời không biết phải nói sao phan phụng linh linh bay tới nghe được trần lương t h u ậ t lại tâm trạng liền rơi xuống đáy cốc tiệc mừng còn chưa tan vận hạn đã gõ cửa chương hai trăm bốn mươi chín tổ kiến lửa miễn cưỡng nợ nụ cười trần lương chắp tay nói được tiền bối bảo hộ là phúc phận của khai thiên môn thứ này sẽ không còn kẻ nào dám khinh nhuần chúng ta nữa ha ha đúng vậy người nghĩ thông suốt là rất tốt ta đang rất nóng lòng muốn biết ba kiện bán thần khí có hình dạng gì hoác nam thiên giả nói bán thần khí nằm trong bảo tàng của khai thiên môn mời tiền bối vào trong chờ đợi để khai thiên môn được bảy tiệc tiếp đón sau này còn mong được thiên giả chiếu cố nhiều hơn suy nghĩ một chút hoác nam thiên giả gật đầu nói cũng được tin tưởng các ngươi không dám làm liều trận pháp phòng hộ này ta tiện tay có thể đập nát thiên giả nghĩ nhiều khai thiên môn chỉ có ba địa cấp võ giả sơ kỳ còn không có ngu ngốc vì ba kiện bán thần khí mà nhận lấy diện môn hoặc nam thiên giả bùng lên uy áp chấn n h ế p chúng sinh toàn bộ thuộc hạ khai thiên môn ở mức độ phạm nhân đều chống không được phải quỳ gối hai chân trong đám tiên h nhân cũng có tới chín phần phải quỳ xuống một gối những người còn lại hoặc tu vi cao hoặc ý chí kiên cường gượng chống như phải cóng trên lưng một tòa đại sơn đến lúc này trần lương đã không còn nửa điểm nghi ngờ gì về cấp độ của đối phương hoặc nam thiên giả ngạo nghễ hạ thân mình xuống đất tiến vào khai thiên môn bên trong khai thiên môn đang tụ tập rất đông người có cả bà lăng hạ tử yên hoặc nam thiên giả thu hồi thiên uy để cho đám người có thể đứng dậy tự động tách ra tạo ra một con đường chào đón thiên cấp c ự n giả g hoác nam thiên giả sung sướng ra mặt hắn đúng là thiên đạo sùng nhi vừa mới lên thiên cấp lại có được tới ba kiện bán thần khí điều này nói rõ tương lai của hắn rộng mở vô hạn được thiên đạo sùng ái mặc dù hắn không thể hiểu nổi tại sao một môn phái tầm trung như này lại có được nhiều bán thần khí như vậy kẻ cung cấp thông tin cho hắn cũng không biết nhưng có thể chắc chắn một điều khai thiên môn không có thiên cấp nào đứng sau hoác nam thiên giả đã nhận được khẳng định này từ phía như lão quốc vương giang đông quốc dưới uy áp từ thiên giả như lão đã kể chi tiết từ khi gặp trần lương cho đến hiện tại không dám có nửa lời dối trá đừng nói là ba địa cấp sơ kỳ cho dù số lượng lên mười thậm chí là mười địa cấp đại viên mãn cũng không làm khó được hoác nam thiên giả hắn trận pháp cấp tám cũng vậy sơ kỳ hắn đập một trường là hỏng trung kỳ thì khá mất thời gian hậu kỳ mới cần lo vì vậy hoác nam thiên giả không cố kỵ gì mà tiến vào khai thiên môn trước mắt hắn muốn cầm lấy bán thần khí đã s a u lại từ từ tìm hiểu bí mật của môn phái này cũng không m u ộ n trần lương đưa tay mời hoác nam thiên giả đi trước hán ngạo thiên khải huyền cha mẹ tuyết phi đi sau hộ tống hoác nam thiên giả khoan thai bước đi trở thành thượng khách ở bất cứ nơi nào đặt chân không phải điều gì xa lạ với hắn đặc biệt là khi thành công đột phá lên thiên giả nhưng mới được năm bước chân hắn đột nhiên không thể nhúc nhích được nữa thiên giả ngài sao vậy miệng muốn lên tiếng lại không thể hoác nam thiên giả nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra không nhận được câu trả lời của đối phương trần lương đột nhiên lấy ra khuyển giả xoa kích hoạt đặc kỹ thứ hai triệu hồi thiên linh quyển hoác nam thiên giả nhận ra có vấn đề muốn điều khiển nguyên linh khí tấn công địch nhân lại không thể làm được thậm chí hắn còn cảm nhận được có một thế lực vô hình nào đó muốn điều khiển cơ thể mình hoác nam thiên giả tức giận thúc đẩy toàn bộ sức mạnh cuối cùng hắn đã có thể di chuyển tay chân lưu thông nguyên khí trong cơ thể nhưng linh khí bên ngoài hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn nguyên khí trong cơ thể vừa ra ngoài cũng liền tan theo mây khói lúc này hắn mới nhận ra có một chùm sáng đang chiếu lên cơ thể mình quay người nhìn lại chùm sáng đó phát ra từ đệ tam nhãn của tam nhãn lang ngạo thiên đã lấy tốc độ ánh sáng chiếu đạo quang lên người hoác nam thiên giả mà không có bất kỳ dấu hiệu nào vì vậy mà hoác nam thiên giả không thể biết được cho đến khi rơi vào bẫy hoác nam thiên giả tức giận nhấc chân bước về phía ngạo thiên ngay cả đạo quang cũng không thể giam giữ hoàn toàn cơ thể của một thiên giả có điều v ớ i bước được một bước hắn đã bị một đập trời giáng từ trên cao bổ xuống một bàn tay khổng lồ từ hư ảnh của thiên linh khuyển mang theo áp lực không gì sánh được cập tới khiến hoắc nam thiên giả phải giơ tay lên nữa. mặc dù đã bị đạo quang của ngạo thiên á p chế vậy mà tốc độ của thiên giả vẫn rất nhanh nếu là bình thường chỉ sợ trần lương còn chưa kịp làm gì đã bị đập cho tan thành cho bụi đây là lý do vì sao trần lương không dám sử dụng bụi kiếm đâm lén sắt khí vừa ra thiên giả đã vỗ chết hắn rồi ngạo thiên lại khác nó là yêu thú cường giả yêu thú khí tức nó phát ra không phải sắc khí mà luôn có khí tức hoang g ã phát ra đạo quang Nạo thiên không cần làm bất kỳ hành động gì, tốc độ đạo quang cũng nhanh không đạo bất tốc kỳ gì, gì làm độ sự á n thiên h thể được được có mới giả. bắt s việc phát sinh quá bất ngờ và không được báo trước khiến toàn bộ khai thiên môn đều ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào bao gồm cả khải huyền trần lương tiếp tục điều khiển thiên linh khuyển lần thứ hai đập xuống h o á c nam thiên giả mặc dù không làm hắn bị thương lại khiến hắn không thể tiếp cận nạo thiên cứ như vậy hư ảnh tiên h linh khuyển liên tục đập xuống mục tiêu đồng thời trần lương hét lớn toàn bộ sơ tán ngoại trừ ba vị địa cấp võ giả sau đó hắn ném ra ngoài ba kiện bán thần khí phân biệt tới tay khải huyền phan phụng linh linh hắn gấp gấp nói ba người kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần của bán thần khí chờ lệnh ta hít vào một hơi trần lương quyết định dùng đến thần thông của thiên linh quyền cựu giới có một ư ơ i hai thần thú mỗi thần thú sở hữu một thuộc tính riêng thiên linh quyền điều khiển thổ thuộc tính mặt đất xảy ra chấn động mạnh nhà cửa thi nhau s ụ p đổ dân chúng tại kinh châu náo loạn chạy khỏi nhà tránh động đất ngay cả những nơi có trận pháp bảo vệ đều gặp phải rung lắc dữ dội trận pháp yếu còn bị phá hủy tại nơi trần lương tiếp đón hoác nam thiên giả mặt đất tách ra làm hai tạo ra một danh lớn rộng đến trục trượng sâu đến ngàn trượng chưa dừng lại ở đó Từ trào khe nước lên một mũi khoan bị cánh tay còn lại của hoác nam thiên giả chặn lại mũi khoan thứ hai đâm trúng gãy của hắn mũi khoan thứ nhất tạo ra một chấm đỏ trên bàn tay hoác nam thiên giả mũi khoan thứ hai đâm sâu vào gáy mất tấc khiến cho hắn lầu đầu bị thương từ khi bước vào thiên cấp cảnh giới bị đ ị a hỏa xâm nhập vào cổ họng thông qua vết thương ở gáy thiên giả hiện nhiên không cảm thấy dễ chịu gì điều khiển hai mũi khoan tấn công hoác nam thiên giả đã khiến trần lương cạn kiệt nguyên khí khuyến giả xoa rơi từ trên cao xuống ảm đạm thất sắc khải huyên tấn công đỉnh đầu nhạc phụ tấn công phía trước nhạc m â u tấn công phía sau trần lương ra lệnh đối đầu với một vị thiên giả đây là nằm mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ tới nhưng môn chủ đã phóng lao bọn hắn đành theo lao cả ba triển khai tấn công như yêu cầu của trần lương anh hùng kiếm diễn hóa ra hình ảnh một vị kiếm thân khoác áo dài trắng tay cầm bạch kiếm phát giá hạo nhiên chính khí vị kiếm tu đơn giản đâm một kiếm về phía kẻ địch lại tạo ra khí thế siêu quần bạch tụy một kiếm này mang theo sức mạnh phân sơn đ o c n thủy khiến thiên giả không thể không lựa chọn lấy tay chống đỡ lần thứ tư sử dụng t ử hà kiếm nhưng là lần đầu kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần khải huyền rất mong chờ được đại triển thần uy t ử hà kiếm hút lấy quần quận nguyên khí của khải huyền tạo ra một hư ảnh đại ác ma n h i p hồn b ạ phách người không đủ định lực chỉ cần nhìn thôi cũng đã bị t ư c bỏ sức chiến đấu thậm chí u mê mà ngất đi sừng trên đầu như một thanh thần khí đâm tới hoác nam thiên giả uy áp và khí tức tử vong phát ra từ tử sừng làm cho hắn không thể không dùng tay còn lại chống đỡ hoác nam thiên giả dùng hai tay chặn lấy hai mũi tấn công của hai nam nhân cơ thể thiên giả đã được thiên địa t ẩ y lễ thoát thai hoàn cốt trở nên cứng rắn ngang với thiên thanh khí thực phẩm hai bàn tay là một trong những vị trí cứng nhất trên cơ thể vì vậy dưới một đòn tấn công toàn lực của phan phụng và khải huyền bàn tay của hắn cũng chỉ xuất hiện hai chấm đỏ một chấm đỏ có thể không sao nhưng nhiều chấm đỏ và dần sẽ bị đâm ngày càng sâu hoác nam thiên giả rất muốn lấy vũ khí ra nhưng làm thế nào đều không được không thể chịu gọi tinh linh ho bản thân lại chỉ có hai tay thiên giả nhận một kích cực mạnh từ phía linh linh vào sau lưng hàn lệ kiếm của nàng dẫn xuất ra một băng t u y ế t nữ thần mang theo hàn khí nhức người một trường của nữ thần chưa đủ đóng băng hoác nam thiên giả nhưng lại để huyết dịch trong người hắn chạy c h ở mấy m phần cơ thể phải dành mấy phần sức lực trị thương hóa giải hàn khí ba vị địa cấp sơ kỳ liên tục tấn công thiên giả các vết thương gây ra từ ba hư ảnh khổng lồ tác động tới toàn bộ cơ thể mục tiêu cho dù áo giáp của hoác nam thiên giả còn chưa bị chọc thủng nhưng dư lực đánh vào nhục thân của hắn cũng đủ tạo thành tổn thương cho lục phủ ngũ tạng đặc biệt ba vị địa cấp thường nhắm tới công kích vùng đầu. khuôn mặt hoác nam thiên giả đã bị nhuộm đỏ huyết dịch khắp nơi là vết đ âm chém bình thường cho dù trăm ngàn công kích hắn cũng có thể chặn đứng từ mọi phía có điều lúc này bị nhốt trong thế giới của ngạo tiên khiến hắn bị bó tay bó chân khó chịu vô cùng khuôn mặt của hoác nam thiên giả đã trở nên bận mẹo đến biến dạng vì bị thương vì tức giận ba cường giả liên tục dùng sức mạnh lớn nhất tấn công mục tiêu đang t i ế c thiếu đi hoàng long đại tướng quân đã rời đi trước đó nhưng bù lại lục nhĩ hầu dưới hình dạng trần lương ra ngoài tiếp ứng hai trần lương đồng thời xuất hiện chỉ làm cho ba người kia phân tâm trong chốc lát song vẫn tập trung vào đánh giết thiên giả hiện giờ không phải lúc thắc、mắc. dù sao thì bọn hắn cũng đều đã gặp không ít k ỳ biến phát sinh ở nơi trần lương trên tay lục nhĩ hầu chính là bán thần khí thanh long đao mà lúc trước từng đưa cho hoàng long còn trên tay trần lương là bùi kiếm chương hai trăm năm mươi thu lấy kim thủ tính trần lương ngồi ngoài nguyên khí gần cạn không có nghĩa hắn thực sự ngồi không bùi kiếm đã đưa cho lục nhĩ hầu trong tay hắn trận nhãn bắt đầu điều khiển trận pháp ngưng tự sấm xét phát vụng khải huyền dùng toàn bộ nguyên khí đánh ra thần thông của thần khí linh linh duy trì tấn công lục nhĩ hầu dưới lốt trần lương ra lệ không thấy trần lương còn lại phản đối hai người khải huyền nhìn nhau đồng thời thi triển thần thông của hư、ảnh. anh hùng kiếm trước khi trở thành dạng hiện tại vốn là một kiện bán thần khí được kiếm thần trăm vạn năm trước sử dụng lúc đó đặc k ỹ dùng một lần của nó là hư ảnh một thanh bạch kiếm thời điểm thọ nguyên cạn kiệt kiếm thần dùng toàn bộ sức mạnh của mình rèn đúc c h i kỷ của hắn đưa bản thân hòa vào kiếm mong muốn tạo ra một thanh chân chính thần kiếm tức là vẫn thiếu một chút sau khi kiếm thần dung nhập anh hùng kiếm càng trở nên mạnh hơn sắc bén hơn lọt vào danh sách m ư ờ i bán thần khí đứng đầu k i u giới h ư ảnh của nó cũng thay đổi trở thành kiếm thần cầm thần kiếm thần thông của anh hùng kiếm là thi triển tuyển học một đời của kiếm th đâm đến hoắc nam thiên giả phía bên kia thần thông của đại ác ma trong tử hà kiếm là nó há miệng lớn phun ra ngàn vạn tử hồn phun vào hoắc nam thiên giả lấy tay trần chống đỡ hai thần thông hủy diệt hai bàn tay của hoắc nam thiên giả bị đánh cho c h ơ xương chưa dừng ở đó trên đỉnh đầu hắn bị một cột lôi đỉnh từ trận pháp r i á n g xuống sau lưng lại bị hàn băng t ử linh linh n h ậ p vào thực sự là khó chịu đến thực điểm giao tranh rất nhanh kết thúc tay trái chống đỡ tử hồn nguyên cánh tay bị ăn mòn hết da thịt lộ ra x ư ơ n g trắng tay phải c à n vạn kiếm u y tông càng là t h ẳ n hơn anh hùng kiếm vốn mạnh hơn từ hà kiếm lại thêm phan phụng tích lũy tại địa cấp sơ kỳ đã lâu tu vi hơn xa người mới vào địa cấp như khải huyền cả cánh tay không chỉ lộ ra xương trắng bàn tay cũng bị phá hủy hoàn toàn với một thiên giả mà nói thương thế như này chỉ cần nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng liền phục hồi hoàn toàn có điều phải thoát khỏi nơi đây đã đánh ra một k í c h hủy diệt phan phụng cùng khải huyền coi như bị loại khỏi vòng chiến đấu hoác nam thiên giả bớt đi một nửa đối thủ nhưng chỉ còn lại một tay trơ xương chống đỡ và cơ thể hiện tại của hắn đã thương thế không nhẹ lục nhĩ hầu tiếp tục sử dụng đến thương hải tam điền cơ thể bốc cháy ngu ngụt bắn hỏa huyết cầu tấn công đị nhân hết tay thì còn chân tuy hoắc nam thiên giả không tinh thông cấp pháp nhưng còn hơn đứng yên chịu trận một đợt lôi hỏa băng tiếp tục làm thương thế của khải huyền thêm trầm trọng linh linh dùng thần thông vũ khí băng phong hắn lục nhĩ hầu nói lớn thần thông của băng tuyết nữ thần chính là lấy một mắt của nàng hóa thành một giọt lệ phóng tới kẻ địch hoắc nam thiên giả giơ tay chặn lại hàn lệ không có bất kỳ tác dụng nào hàn lệ nổ tung băng phong toàn bộ cơ thể hắn không tiếp tục sử dụng hỏa huyết cầu lục nhĩ hầu phóng đuổi kiếm được bao bọc bên ngoài một lớp huyết hỏa tới vài cánh tay trái hàn băng không thể lưu giữ hoắc nam thiên giả quá lâu chỉ một hơi thở hắn đã phá vỡ nhưng thế cũng quá đủ để bụi kiếm cắt xuyên người hắn d ụ n g xuống tay trái đã không còn từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả sự tức giận của hoác nam thiên giả k h ố n kiếp hắn hét lên tay còn lại xương trắng chỉ cần một hai tuần là có thể khôi phục nhưng bị chém d ụ n g tay lại là một cấp độ khác sẽ cần luyện hóa linh đan dược hoặc thời gian dài mới có thể mọc ra được tay mới hắn tự t h ề chỉ cần thoát khỏi lần này sẽ để cho khai thiên môn máu chạy thành sông giết đến gà chó không tha đặc biệt là phải để cho con tam nhãn lang chết tiệt này sống không bằng chết nếu không có nó một vị thiên giả như hắn sao lại bị đám kiến hôi này đánh đến trọng thương được dù nghĩ thế nào hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao một con tam nhãn lang lại có thể sở hữu thiên đạo thứ mà ngay cả thiên cấp nhất phẩm như hắn cũng phải mơ ước cả đời thiên cấp nhất phẩm nắm giữ thiên đạo sẽ trở thành thiên cấp nhị phẩm vì vậy thiên đạo là thứ giá trị nhất đối với thiên cấp nhất phẩm quan g mang từ đệ tam nhãn của tam nhãn lang phát ra chứa thiên đạo nên mới có thể vây khốn hoác nam thiên giả linh linh bị loại khỏi vòng chiến chỉ còn lại hai trần lương lục nhĩ hầu thu hồi bụi kiếm bọc viêm dương ngay c u ố n quanh thanh long đao đích thân mang theo viêm dương từ sau l ư n g đâm tới kẻ địch phối hợp với lục nhĩ hầu một trận lôi đình anh đỉnh từ trận pháp phóng xuống thân mang trọng thương bị lôi điện cùng độc hỏa đồng thời oanh tạc thiên giả lấy chân đỡ viêm dương vẫn bị đánh cho thổ hết suy yếu vô cùng vết thương trên vai do thanh đ o ạ n kiếm gây ra càng làm hắn lo lắng từ vết cắt sự hủ hóa bắt đầu lan ra mặc cho hắn đưa nguyên khí tới ngăn cản cũng không thể chặn đứng được hoàn toàn viêm dương cạn hết lục nhĩ hầu vứt bỏ thanh long đao cầm đùi kiếm tấn công biết được đ o ạ n kiếm nguy hiểm thiên giả đành phải khéo léo vừa t r á n h né vừa đá vào tay đối phương tránh cho chạm vào đoàn kiếm thủ nhiều thất bại h o á nam thiên giả đã trọng thương quá nhiều lại bị lôi đình anh đình lại bị vết hủ hóa trên vai không ngừng lan tràn khiến hắn rất khó có thể hoàn toàn tránh né được một chiến binh cận chiến như lục nhĩ hầu x o a y một vết cắt từ bụi kiếm lên chân trái của hoác nam thiên giả sự hủ hóa sẽ lan nhanh nếu hắn không dùng đại lượng nguyên khí ngăn cản vì vậy sau khi chia nửa nguyên khí cho hai vết thương tốc độ hủ hóa ở vai đã tăng gấp đôi đến giờ hoác nam thiên giả mới nghĩ ra tên gọi của thanh đoàn kiếm trong tay lục nhĩ hầu điều đó càng làm hắn lo lắng hơn độc dược có thể gây hại cho thiên g i đã hiếm loại độc có thể độc chết thiên g i lại không vượt quá số ngón tay trên một bàn tay lý do là bởi muốn giết chết thiên cấp nhân v mà nhân sinh lại nằm trong đan điển mà đan điển lại là nơi được bảo vệ mạnh nhất có lớp vỏ chắc chắn nhất trong cơ thể kiếm của kẻ địch có thể đâm xuyên sương ngươi lửa của kẻ địch có thể thiêu r ụ i nục thân ngươi nhưng để đâm xuyên đốt cháy đan điển kiếm của địch cần sắc bén thêm gấp mấy lần lửa của kẻ địch cần nóng hơn gấp mấy lần đ ộ c dược cũng tương tự nhưng thật không may sự hủ hóa từ bùi kiếm lại là một trong số mấy loại đ ộ c dược có thể độc chết thiên cấp nhân vật đến bước đường cùng hoác nam thiên giả đành lựa chọn thỏa hiệp nói môn chủ ngươi mau dừng tay để ta rời khỏi đây hoác nam ta thể sẽ không bao giờ trở lại khai thiên môn lục nh không rằng tiếp tục tấn công để ta rời khỏi đây ta có thể phát tâm thể bảo vệ khai thiên môn không bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của khai thiên môn hoắc nam thiên giả lời nói ngày càng nội bộ lục nhĩ hầu vẫn tấn công không dừng để cho hoắc nam thiên giả liên tục phải thối lui hai người bọn hắn đi tới đâu ngạo thiên đi tới đó không để cho mục tiêu thoát khỏi đạo quang tận lực duy trì trong thời gian dài đạo quang của nó đã yếu hơn trước rất nhiều năm lần bảy lượt đâm k h ô n g chúng lục nhĩ hầu trở nên sốt ruột cơ thể này đã thiêu đốt một thời gian sắp không trụ tiếp được hoắc nam thiên giả cũng không khác làm ấy vết hủ hóa trên vai đã lan tới gần cổ Nguyên k càng càng hôm í t nay g hoắc nam thiên giả đã gặp rất nhiều bất ngờ và liệu bất ngờ cuối cùng đã khiến hắn vạn tiếp bất phục một lỗ đen nho nhỏ trong lòng bàn tay trần lương đánh vào người hoắc nam thiên giả khiến nguyên khí cho người hắn quần quận chạy vào người trần lương đây chính là võ kỹ am thuộc tính hấp nguyên công mà rất lâu rồi hắn không sử dụng bị hấp nguyên công đánh vào người cơ thể hoắc nam thiên giả như bị dính vào hai tay trần lương đồng thời cơ thể bị khựng lại đôi chút và chỉ cần tích tắc này thôi hắn liền bị lục nhĩ hầu đâm bụi kiếm ngập đ u ổ i thả tay khỏi bụi kiếm lục nhĩ hầu cũng thi triển hấp nguyên công lên hoác nam thiên giả khiến hắn không thể đ ộ n g đậy thân bất do kỳ để cho nguyên khí trong người như hai dòng lũ trôi ra khỏi cơ thể có lục nhĩ hầu r ú t sức lại có ba vết thương từ bụi kiếm kiểm hãm hoác nam thiên、Linh、giả trần lương yên tâm thu hồi hấp nguyên công chuyển sang sử dụng thực sinh t h ầ n công mặc cho hoác nam thiên giả gào thét dữ dội nguyên khí từ cơ thể hắn vẫn quần quận chạy vào lục nhĩ hầu rồi nó lại dùng chính những nguyên khí này duy trì sự sống đồng thời nhân sinh trong cảm nhận được tử vong trước mặt hoác nam thiên giả đành lựa chọn rời bỏ nhục thân điều khiển nhân sinh chạy trốn tu vi của trần lương quá thấp vẫn chưa thể nắm giữ được nhân sinh của thiên giả còn tỉnh táo nạo thiên tập trung vào kiềm chế hoác nam thiên giả vì vậy nhân sinh của hắn may mắn không bị đạo quang khống chế thành công rời khỏi phạm vi của đạo quang đáng thương cho hoác nam thiên giả nhân sinh của thiên giả là mạng dự trữ vốn không có năng lực chiến đấu nhân sinh mới bay được một đoạn liền gặp phải rào chắn là trận pháp bao bọc quanh khai thiên môn trần lương điều khiển trận pháp tỏa ra lôi điện bao bọc lấy nhân sinh nhân sinh vô lực dãy rủa trong lồng xét để mặc cho trần lương hoàn toàn chiếm lấy nhân sinh của hoắc nam thiên giả nhân sinh rời khỏi cơ thể sẽ khiến cơ thể trở nên phi thường yếu ớt với cơ thể vốn đã trọng thương lúc này hoắc nam thiên giả như một quả bóng x ì hơi hoàn toàn không có lực kháng cự ba vết hủy hóa bắt đầu lan nhanh lục nhĩ hầu cầm thanh long đao cắt hai chân và vùng thịt trên vai tránh cho sự hủy hóa lan toàn thân sẽ khiến hoắc nam thiên giả tử vong l ụ c thân thiên giả có giá trị rất lớn lục nhĩ hầu không muốn lãng phí tất cả thân xác của thiên giả thu được trần lương đều cất đi để sau dùng hoắc nam thiên giả là kim trưởng không giả có thể điều khiển kim loại lại có thể tăng sức mạnh cho vũ khí làm từ kim loại may mắn đạo quang ngăn cản hắn lấy vũ khí ra nếu không chiến cuộc sợ là còn khó khăn hơn rất nhiều phần thắng chưa chắc thuộc về khai thiên môn trần lương thu lấy cơ thể đã mất đi tử c h i mất đi nhân sinh của hoắc nam thiên giả vào tiểu cựu giới kết thúc một trận đánh tàn k h ố c toàn bộ mọi người đều sức tàn lự kiện chỉ có lục n h ĩ hầu biến trở về hình dạng hầu ra là có thể nhảy nhót tung bay trận chiến diễn ra bên trong khai thiên môn vì vậy ngoại trừ động đất các xung động khác đã được trận pháp ngăn chặn không quá gây sự chú ý tới người dân kinh châu còn may đây là một trận chiến một chiều hoác nam thiên giả chỉ có chống đỡ mà không phản công nên chỉ có nhà cửa quanh nơi chiến đấu một dặm là bị săn thẳng còn lại là vẫn yên ổn vấn đề cần làm bây giờ là giải quyết hậu chiến tranh dưới trường hoác nam thiên giả chắc chắn là một thế lực lớn khai thiên môn nếu không biết cách xử lý sẽ rơi vào điên cuồng trả thù trần lương ngạo thiên và ba thuộc hạ nằm vật xuống đất nghỉ ngơi ai nấy đều đã trải qua một trận chiến căng thẳng dành toàn bộ sức lực để chiến đấu giờ mà có kẻ để đến bọn hắn chỉ có nước chạy trốn vừa đặt l ư n g xuống đất trần lương chợt nhận được cuộc gọi từ truyền tin thạch trên truyền tin thạch ghi hai chữ phụ thân hắn bật thì nhận được tin d ữ n g ư ơ i mau đến đây tính mạng cha mẹ ngươi đang ngàn cân treo sợi tóc trường hai trăm năm mươi mốt làng vũ đại trần lương nghe xong cuộc gọi trong lòng lo lắng nói với ba người nhạc phụ nhạc mẫu khải huyền ba người vào tiểu c ử u giới để ta bật tuế y nguyện n phục hồi cho nhanh trần lương bay qua lục nhĩ hầu hỏi ngươi có cảm nhận được vị trí của cha mẹ ta không trần lương đã đặt một loại trận pháp theo dõi lên cha mẹ hắn có thể truy tung ở bất cứ đâu tất nhiên có ta sở hữu toàn bộ của ngươi lục nhĩ hầu nói ngươi dùng thạch đầu vân đưa ta đến đó nói xong trần lương cùng ba người kêu tiến vào tiểu cựu giới nghỉ ngơi lục nhĩ hầu dùng tốc độ cao nhất đi đến một nơi gọi là làng vũ đại với phạm nhân khoảng cách từ khai thiên môn tới làng vũ đại rất xa cưới ngựa phải mất cả tháng mới có thể tới nơi nhưng với đường chi bay lại có tốc độ cao kinh khủng chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ thạch đầu vân đã tới nơi bên trong tiểu c i u giới trần lương đã được nghỉ ngơi hơn một ngày đã hồi phục lại nguyên khí dù sao hắn cũng không bị thương nên phục hồi cũng nhanh trần lương ra ngoài quan sát ngôi làng tạm thời chưa có điểm gì khả nghi đầu thôn là cổng làng với cây tre chăm đốt và quán nước có bà lao đang nói chuyện với mấy vị khách đây đó là lũ trẻ chơi đùa trong ánh triều tả nhiều ngôi nhà đã có khói bếp b ư ớ c lên như báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc nhường lại khoảng thời gian nghỉ ngơi và quay quần bên gia đình ở nơi này cao nhất cũng chỉ có nhị tinh cảnh giới và hoàn toàn không có bóng dáng trận p h á p nào nếu xảy ra chiến đấu cấp bậc tiên nhân ở đây chỉ sợ cái tên làng vũ đại sẽ bị xóa sổ vị trí cụ thể hắn cần đến là một ngôi nhà ở cuối thôn lưng tựa vào núi tách biệt với mấy ngàn ngôi nhà khác ngôi nhà có hàng rào bao quanh với một vườn rau bên trái một đàn gà vịt bên phải và một vườn cây thuốc phía sau nhà trần lương tiến tới gặp một lão giả tóc bạc trắng đang túi túi nhặt rau có lẽ tối nay lão sẽ làm một bữa cơm đạm b cha mẹ ta đang ở đâu trần lương từ trên cao hạ xuống ngay sau lưng lao giả lao giả giật mình quay lại nhìn người vừa mới đột ngột xuất hiện người là ai lão hỏi cha mẹ ta ở trong phải không trần lương nhắc mình khỏi mặt đất lơ lửng trên không người người là tiên nhân lao giả lắp bắp hỏi trần lương thở dài tự mình tiến vào trong gian phòng của lao giả cha mẹ hắn đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt mặt mày tái nhợt băng c u ố n khắp người trần lương kiếm tra toàn bộ cơ thể hai người các vết thương trên tay chân vừa do kiếm đâm vừa gãy xương do va chạm mạnh nhưng vết thương ở bụng mới là trí mạng mẹ hắn bị một đâm giữa bụng cha hắn bị một đâm ngay sát tim còn may kẻ ra tay tu vi không cao chỉ vào tầm giáp linh nên nguyên khí của tên ác nhân không quá dữ dội nếu kẻ thù ác là hoàng cấp nguyên linh khí của hắn ở trong cơ thể của mẹ sẽ tàn phá cơ thể khiến vết thương ngày càng nặng hơn dẫn đến tử vong tu vi của mẹ trần lương mới chỉ là tam tinh không thể ngăn cản nguyên khí của hông thủ vì vậy tuy vết thương ban đầu nhẹ hơn nhưng hiện tại cũng rơi vào nguy kịch như phu quân của nàng trần lương trước tiên phá hủy nguyên khí của hông thủ x o n tiến vào tiểu cựu giới hái lấy mười lá liêu sinh chi loại linh dược chuyên trị thương cơ thể hiệu quả của liều sinh chi ngang với đan dược cấp bốn d ư ợ c tính lại rất hiền hòa nên trần lương đã trồng hẳn m ộ ư ơ i cây trần lương dạ nát một mươi lá trộn thêm một ít linh thủy song cẩn thận tháo vết băng bó ra đắp lên khắp người cha mẹ vết băng bó và lớp lá thuốc trước đó chỉ có tác dụng cầm máu ở một ngôi làng như này thì như thế đã là tốt nhất rồi có liêu sinh chi trần lương tin tưởng nguy hiểm đã qua cha mẹ hắn sẽ sớm phục hồi thực ra dưới con mắt của lão già kia vết thương của cha mẹ trần lương thuộc vào dạng nguy hiểm chết người tự tử nhất sinh đấy là do hắn không có được linh dược đan dược cao cấp để chữa trị còn dưới con mắt của trần lương cha mẹ hắn lục phủ ngũ tạm chỉ bị thương chứ không bị phá hủ tính mạng rơi vào nguy hiểm do không được chữa trị kịp thời với một kẻ linh đan bảo dược đắp thành núi như hắn chữa lành không phải điều gì quá khó khăn cảm nhận được cha mẹ đã qua cơn nguy kịch lúc này hắn mới có tâm trạng quay qua hỏi chuyện lão giả chuyện gì xảy ra với cha mẹ ta bẩm tiên nhân một canh giờ trước tiểu nhân đang chăm sóc mấy cây thuốc sau n h à t h ì đột nhiên hai vị này l à n từ trên núi xuống trước khi ngất đi người nam nhân đưa cho tiểu nhân truyền tin thạch có ghi hai chữ nhi tử sau khi băng bó sơ cứu cho bọn họ tiểu nhân mới gọi cho ngài rồi dịu hai người vào nằm nghỉ lão giả hồi hộp thuật lại đúng những gì xảy ra Cả đời Lao chỉ đời mới Lao nhìn trong h nhân bay qua, chưa như ấ y bay này. tiên từng t đứng gần như này. Quan qua, ọ trọng n hơn, phụ mẫu của tiên nhân đang thường, nhờ hắn tức giận mà giết người cũng không phải không g giết phụ phải thể. mẫu mà của tức t r suy nghĩ của lão giả các tiên nhân giết người là chuyện rất dễ dàng tiện tay là làm từ lúc gặp mặt đến giờ tiên nhân trước mặt lão đều giữ bộ dáng lạnh như tiền khiến lão không khỏi lo lắng chỉ có con khỉ treo đầu cưới cổ tiên nhân là tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái trần lương lúc này mới c ư ờ i nhẹ nói ngươi không cần lo lắng như vậy ta rất cảm tạ ngươi đã cứu giúp cha mẹ ta ngươi chính là ân nhân của họ cũng là ân nhân của ta đây là một nghìn tinh thạch gọi là quả cảm ơn ngoài ra ta sẽ đáp ứng giúp ngươi làm một việc bất kỳ việc gì miễn là trong khả năng của ta nếu ngươi muốn tiền bao nhiêu cũng có lão giả vội lắc hai tay nói không không tiên nhân tiểu nhân không có làm được gì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp tiểu nhân giúp được tiên nhân làm rồi tiểu nhân tuổi tác đã cao tinh thạch không tiêu đến cũng không có yêu cầu gì đừng tự xưng tiểu nhân ngươi tên gì làm nghề gì trần lương biết đối phương vẫn còn nhiều e ngại nên tìm cách nói chuyện xoa dịu hắn bẩm tiên nhân ta là vân h ạ trưởng làng của làng vũ đại người trong làng thường gọi ta là lão hạc ngoài công việc trưởng làng ta còn làm nghề b ú c thuốc khám bệnh cho người dân trong làng ta nhìn nơi này yên bình nhưng nghèo khó quá đất đai khô cằn khó phát triển người h ã y theo ta ta sẽ đưa ngươi đến một tòa thành lớn chu cấp cả đời cho ngươi hưởng bình hòa phú quý đa tạ hảo ý của tiên nhân lão hạc chắc tay túi đầu nói nhưng ván bối sinh ra ở đây bảy mươi năm sống trên mảnh đất này nay đã gần đất xa trời ta muốn được nằm xuống bên cạnh tổ tiên chợt nhớ tới điều gì đó lão hạc ngầm đầu định nói mà ấp ú n g không dám mở miệng đừng ngại có việc gì cứ nói ngươi là ân nhân của ta chả nhẽ ta đi làm hại ngươi trần lương mỉm cười nhẹ nhàng Thiên ta thực một Ta hít một thật túi Thiên thấy đất khô lá bởi nơi này thiếu nước trồng trọn, ta một đột thường nhân, chuyện nhờ cạnh nghe hạc hơi mạch. nhân, nhìn nghèo khó, hai khô chăn phải phía hồ Hồ hai khác, không chỉ khó khăn, Chỉ ngài. nói liền ngài đại bởi nơi uôi. đi xuyên muốn đang làng cẳn này nước Muốn nước, bọn ta phải đi về phía đông năm dặm có một hồ nước. Hồ nước này cũng nguồn nước làng nước xung cũng cần nước, đây. sâu, Lao của ra. quả đầu cuộc xảy có có có cấp dặm mà vậy lấy vào là đủ lá vũ về vì s vì vậy ta muốn nhờ tiên nhân tạo ra một hồ nước lớn ngay trong làng để bọn ta có thể dẫn nước ra các vườn cây đồng ruộng lao hạc nói xong lén nhìn tiên nhân lao chỉ biết là các tiên nhân thần thông q u ả n g đại chứ không biết cụ thể họ có năng lực gì lao cứ nói ra yêu cầu nếu không được thì thôi mà cho dù tiên nhân tức giận lao cũng không có gì để mất ngoài cái mạng già gần đất xa trời hiểu rồi trần lương gật gật cũng không phải chuyện gì khó khăn ngày mai ta sẽ làm nghe câu trả lời nhẹ nhàng của tiên nhân lao hạc vui mừng không xiết đa tạ tiên nhân đa tạ tiên nhân một nghìn tinh thạch này ngươi cứ cất đi với ta nó chỉ là con số rất nhỏ ngươi cùng dân làng thống nhất địa điểm tạo hồ sao cho phù hợp hiện tại và phát triển tương lai ta sẽ không làm lại đâu đa tạ thiên nhân ta đi làm ngay lão hạc một lần nữa chắp tay cảm tạ trần lương rồi vui mừng chạy đi bàn bạc với các già làng tiên nhân đã bảo mai làm vậy trong đêm nay phải có được phương án dâng lên tiên nhân lão hạc rời đi trần lương chạm nhẹ chán của hắn vào chán của phụ thân đọc đoạn trí nhớ gần nhất hóa ra cha mẹ hắn vì thường xuyên chữa bệnh cứu người mà không lấy tiền thậm chí cho người nhỏ tiền dẫn tới bị mấy kẻ gian để ý nhờ có ngân thiên nhân cha mẹ hắn an toàn không sao nhưng mấy ngày sau mấy kẻ cướp dẫn theo một vị tiên nhân đến cha mẹ ta bị bọn cướp hãm hại bọn hắn còn bắt người hầu gái đi mất trần lương thông tin cho lục nhĩ hầu lục nhĩ hầu chỉ thu được trí nhớ của trần lương tại thời điểm ăn đào tiên quả từ đó trở về sau hai bên tách biệt cũng không đọc được suy nghĩ của nhau chỉ giống nhau ở tu vi nhục thân nếu trần lương có tu luyện võ ký mới lục nhĩ hầu cũng phải học nếu không sẽ không thể thi triển ta nghe được tiếng nữ nhân sắp bị h a m hiếp phía này lục nhĩ hầu chỉ phương hướng hai nó có thể nghe được âm thanh trong vòng trăm dặm dẫn đường đi trần lương giọng bình thường nhưng trong thâm tâm đã rất phẫn nộ hắn đưa cha mẹ vào tiểu cựu giới nằm nghỉ để không có bất cứ biến cô nào xảy ra khi hắn rời khỏi đây ngồi trên thạch đồ vân chỉ mất thời gian một n é n nhang bọn hắn đã tới nơi địa điểm mục tiêu là một trang viên rộng có khoảng một trăm căn phòng đứng ngay bên trên một căn phòng sáng đèn trần lương nghe rõ được tiếng la hét khóc lóc của tô vân dầm trần lương đạp thủng chân nhà. hạ thân xuống ngay cạnh tô vân trước tiên sút u bay kẻ đang đẻ tô vân quằn quại trên giường tiếp theo lấy ra áo bào khoác lên người nàng đang trần như nậu trong căn phòng ngoài tô vân và kẻ bị sút u bay còn có hai gã nam nhân khác mặt mày bằng trợn đầu trâu mặt ngựa hai gã đang ngồi uống rượu đợi đến lượt mình bọn hắn muốn luân phiên cưỡng hiếp nạn nhân cuối cùng mới là cả ba tên đồng thời sâu xé nữ t ử yếu đuối hai tên uống rượu thấy có kẻ lạ mặt xông vào phá hoại liền cùng nhau giơ nắm đấm tấn công hai kẻ này không được may mắn như tên bị sút bọn hắn bị trần lương tung hai quyển xuyên người mà chết dẫn ta đi gặp lão vân vân mời đi theo ta tên còn sống vội vàng dẫn đường nhìn thấy đồng bọn chết không nhắm mắt cơ thể bị đục một lỗ to bằng đầu người hắn nào còn có gan phản đối dẫn kẻ sát nhân đến gặp lão đại biết đâu lão đại là tiên nhân có thể trị được hắn trần lương bước theo kẻ sống sót thì một tiếng gọi yếu ớt phía sau vang lên đại nhân đại nhân cứu ta văn xin ngài nhìn sang tô vân đang run sợ ngồi khép nép trần lương cầm cả chiếc giường rời đi tô vân vừa trải qua khủng hoảng lúc này không phù hợp để yêu cầu nàng chạy theo càng không phù hợp để ôm nàng v â cả chiếc giường theo là phương án nhanh nhất trần lương rất nhanh được dẫn tới một ngôi nhà lớn nhất trong trang viên những người bên trong đang quay quần tìm cách mở ra không vật mà vốn đã bị trần lương dùng trận pháp bảo vệ chỉ có cha mẹ hắn mở được trần lương đạp cửa x u ố n g vào nhận ra đúng những kẻ cướp đều ở đây hắn liền g i ế t toàn bộ trong tích tắc kẻ dẫn đường xứng sờ nhìn toàn bộ đồng bọn bị g i ế t trong chớp mắt mà chân run cầm cập không chạy được trần lương quay ra nhìn hắn tên này vội vàng quỳ xuống nhưng đầu gối còn chưa c h ắ n đất đầu hắn đã nổ tung toàn bộ kẻ cướp trần lương nhìn thấy trong trí nhớ của cha hắn đều đã bị rết trần lương mang theo tô vân rời đi tô vân ngồi trên giường bay trên không trung nàng nhìn ân nhân rết sạch đám cướp chỉ trong chốc lát còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy bản thân ngự dường phi hành càng ngỡ như đang mơ nhưng cũng rất nhanh nàng trở về với thực tại khóc lóc nước nở song nếu máu nói Hú hú. đại nhân phu nhân các người có thể yên nghỉ rồi có người đã giết chết đám ác nhân trả thù cho hai người ôi phu nhân ơi phu nhân tô vân còn chưa được phụng dưỡng người sao người đã để lại tô vân một mình trên đời ông trời ơi ông trời sao ông lại để người tốt như vậy chết o a n luồng đâu họ cờ rồi n g ư ờ i đừng khóc nữa cha mẹ ta vẫn còn sống trần lương nghe mà nao cả lòng đành mở miệng nói thiên nhân người nói gì vậy chương h hai trăm năm mươi hai tô vân trần lương đưa tô vân trở về nhà của lão hạc hắn đưa cha mẹ từ trong tiểu cựu giới ra thay thế cả chiếc giường ngọt hẹp của lão tô vân nhìn thấy nghĩa phụ nghĩa mẫu liền khóc lóc ôm lấy hai người quên đi nôi đau bản thân vừa gánh chịu thiên nhân ngài bảo nghĩa phụ nghĩa mẫu là cha mẹ của ngài sao tô vân quay ra hỏi đúng vậy người yên tâm nghỉ ngơi cha mẹ ta sẽ sớm khỏi vâng thưa tiên nhân người ăn tối trưa tô vân lắc đầu trần lương đưa cho nàng một loại quả màu xanh ăn đi nó sẽ giúp ngươi khỏe lại đa tạ tiên nhân tô vân dâng hai tay lên tiếp nhận gọi ta là thiếu gia tô vân n g ậ n ra nhưng rất nhanh làm theo tuy chưa được hai vị nghĩa phụ nghĩa m g ẫ u xác nhận đây là nhi tử của họ nhưng không có lý do gì để tiên nhân phải lừa gạt nàng vâng thưa thiếu gia thời gian rất nhanh trôi qua lão hạc trở về cùng năm người khác tiên nhân chúng ta đã tìm được nơi muốn xây hồ nước vùng đất được nhắm tới nằm bên cạnh một ngọn núi nhỏ cách đó không xa là một vài ruộng lúa nhỏ dân làng không dám trồng nhiều do thiếu nước đất trống nơi đây còn rất nhiều nếu có được hồ nước ở đây dân làng sẽ dẫn nước về các ruộng lúa mở rộng trồng trọt chăn ngôi có hồ nước làng vũ đại sẽ b ớ t đi nỗi lo mưa, mưa lũ lụt mùa khô hạn hán không còn phải đi xa gánh nước tranh nhau từng thùng nước đánh nhau vì bắt nước tiên nhân đây chính là mong ước cả đời của ta lão hạc hồi hộp nói các ngươi lùi lại năm dặm tránh bị đất đá văng vào người trần lương phân phó rồi phi người tới chân ngọn núi gọi ra ngạo thiên nhìn thấy một yêu thú to lớn được che p h ủ bởi một bộ lông màu tự sắc đám người lao hạc liền tăng tốc lùi lại ôi giời ơi các ông ơi mau chạy nhanh bình tĩnh bình tĩnh là thú nuôi của tiên nhân sẽ không làm hại chúng ta bình tĩnh thế nào được nhỡ nó ngứa mồn n g chúng ta một phát là chết n g a y ngươi có đòi tiên nhân bồi thường được không để đục một lỗ trên đại địa không khó nhưng tấn công mạnh quá sẽ làm tổn hại lan ra một diện tích lớn xung quanh làm như vậy không chỉ tạo ra một hồ lớn mà là tạo ra rất nhiều hồ lớn nhỏ rất nhiều vết nước khiến cho người làng đi lại khó khăn cũng không thể trồng trọt gần hồ nước vì vậy hành động cần phức tạp đôi chút trần lương dùng một thanh chiến thương sử dụng cựu long thăng thiên đánh ra chín h long đâm vào mặt đất khiến c á t đá bay tử tung trần lương sử dụng đạo quang điều khiển đám đất đá đắp thành một tiểu sơn ở bên cạnh đất đá tung bay rất nhiều chỉ có một phần được đạo quang rời đi còn lại lại rơi trở về chỗ cũ đào hố lại phải dùng hẳn đạo quang ngươi là đang dùng bảo kiếm để hót phân ả lục nhĩ hầu ngồi trên đầu trần lương nhiệm a i ngươi có cách tốt hơn chăng xem hầu ra thi triển thần thông đây lục nhĩ hầu ngắt một nhún sợi lông trên người nó chính xác là mười sợi thổi phu một cái hiện ra bảy trăm hai mươi tiểu hầu tử mấy người lao hạc lại được một lần nữa xôn xao ơ i giời ơi thổi một phát liền có cả ngàn con khỉ xuất hiện liệu bọn nó có ăn hết chuối của nhà tôi không đúng là tiên nhân có khác đến con khỉ của ngài cũng thần thông đầy mình hy vọng tiên nhân không bắt chúng ta nuôi đống khỉ này ngươi để cho bọn chúng đào đất trần lương hỏi đúng vậy đám h ầ u tử của ta chỉ có sức mạnh tương đương nhị tinh của nhân loại nên không có tác dụng trong chiến đấu nhưng sai vật thì ngon lành bọn chúng có thể làm ngày làm đêm không biết mệnh không dừng lại ăn uống ngủ nghỉ không đòi hỏi này nọ lại tự giác kỷ luật hiệu suất có thể nói gấp mấy chục lần so với bảy trăm hai mươi nhân loại nhưng cần ngươi cấp dụng cụ cho bọn nó dụng cụ ta không có để ta cho người mang đến trần lương đưa từ trong tiểu c ử u giới ra khải huyền cha mẹ tuyết phi can dặn bọn họ nhạc phụ nhạc mẫu ta có việc phải ở lại đây một thời gian hai người trở về khai thiên môn trước khải huyền ngươi trở về đưa cho hầu ra một nghìn bộ dụng cụ đảo đất xây hồ ba người nhớ kỹ chuyện có hai trần lương không được để cho ai biết hiểu rồi bọn ta về t r o n g nom khai thiên môn ngươi cứ làm việc của mình phan phụ nói ba người khải huyền leo lên thạch đầu vân cùng lục nhĩ hầu trở về kinh châu thời điểm lục nhĩ hầu quay trở lại đã phân phát đầy đủ dụng cụ cho đám hầu tự làm việc ta đã truyền ý c h í để các con ta biết phải làm gì chúng ta trở về ba ngày sau gia nghiệm thu là được lục nhĩ hầu nói bọn chúng sẽ tồn tại mãi sao trần lương tò mò hỏi không chúng chỉ tồn tại được bảy mươi hai ngày ngươi có thể biến ra bao nhiêu tiểu hầu sợi lông b i ế n thành hầu tử có mọc trở lại không có nhưng một năm mới mọc một lông không thể quá tùy tiện dùng được trần lương rất tin tưởng năng lực của lục nhĩ hầu nên để cho mấy người lao hạc ở lại trông coi còn bản thân về xem thương thế của cha mẹ qua một đêm nghỉ ngơi tô vân đã bình phục trở lại dù sao đám cướp vẫn chưa kịp làm gì nàng lúc này nàng yên lặng ngồi quạt mát cho nghĩa phụ nghĩa mẫu nói cho ta biết về n g ư ờ i trần lương nói với tô vân thiếu gia tiểu nữ là tô vân một ư ơ i tám tuổi tô vân vốn được sinh ra trong một gia đình quý tộc năm lên sáu tuổi gia đình tô vân bị kẻ gian hãm hại cha mẹ ta đều đã chết từ đó đến nay tô vân vừa chạy trốn vừa ăn xin vừa làm việc khắp nơi kiếm sống bốn năm trước tiểu nữ gần như chết đói thì được phu nhân cho cơm ăn nước uống biết hai người là t h ầ y lang tiểu nữ xin đi theo học việc đại nhân và phu nhân vừa là ân nhân lại đối xử với tiểu nữ rất tốt nhận thấy tiểu nữ nhanh ẹ tiếp thu tốt nên giữ lại tiểu nữ mất cha mẹ từ sớm nên năm ngoái bái hai vị đại nhân là nghĩa phụ nghĩa mẫu mong được chăm sóc cho hai người lúc già yếu tô vân nói liền một mạch nhấn mạnh vào tình cảm của mình dành cho nghĩa phụ nghĩa mẫu hy vọng tiên nhân không đổi nàng đi tô vân ăn mặc đạm bạc quần áo làm từ vải thô c h ắ p vá dù vậy nét đẹp của nàng là không thể che lấp đi theo cha mẹ t r ầ n lương nàng không phải lao động vất vả không phải bán mặt cho trời bán lương cho đất vì vậy nàng có được một làn da trắng mị màng không những thế đường cong trước ngực nàng phải nói là t h phẩm n ô ra vừa đủ lớn không quá to không quá thô thể hiện đầy đủ nét đẹp của một thiếu nữ tuổi m ộ ư ơ i tám đáng cướp bắt nàng về cũng có cái lý của nó ngươi tu luyện từ khi nào trần lương hỏi tiểu nữ lên năm tuổi đã được cha truyền dạy công pháp được hai năm tu luyện ổn định thì gia đình gặp bất chấp nên sau đó bập bóng lúc được lúc không tu vi chỉ lên được nhất tinh chỉ đến khi gặp đại nhân và phu nhân được cho cơm ăn áo mặc giúp tiểu nữ chuyên tâm tu luyện trở lại không những thế thỉnh thoảng đại nhân và phu nhân còn cho tiểu nữ linh dược g i ú p tăng nhanh tốc độ tu luyện đến tháng trước tiểu nữ vừa vặn đột phá lên nhị tinh với hoàn cảnh của ngươi tốc độ tu luyện là không tệ trần lương gật đầu đồng thời lấy ra thấu thị cầu đưa cho tô vân ngươi đương nguyên khí vào đây tô vân làm theo lời trần lương trên thấu thị cầu hiện hóa ra số tám và một t r ư c không rất tốt n g ư ơ i sở hữu không gian thuộc tính lại có chất lượng tới tám điểm kể từ nay ta sẽ truyền dạy công pháp võ kỹ cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi để ngươi có năng lực bảo vệ nghĩa phụ nghĩa mẫu tô vân dường như không tin vào t h a y mình mở tròn mắt lắp bắp thiếu thiếu ra chấp nhận ra mình vừa có được đại cơ duyên tô vân vội quỷ xuống lệ ba lạy đa tạ thiếu ra đa tạ thiếu ra tiểu nữ thể chết cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu được rồi đứng lên đi trước mắt đưa ngươi một trăm cây hóa nguyên thảo bọn chúng đều có tuổi thọ trên trăm năm đủ cho ngươi đột phá tới vạn nhiên cảnh trong m ộ ư ơ i năm mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi một loại công pháp phù hợp với không gian thuộc tính để ngươi tu luyện khi bước vào vạn nhiên cảnh đa t ạ đại ân đại đức của thiếu gia tô vân vái thêm một lạy nhận lấy n h ẫ n không gian chứa một trăm cây linh dược từ trần lương trần lương nhìn sắc mặt cha mẹ đã trở nên hồng hào hơn an tâm chui vào tiểu cựu giới xem xét đồ vật của hoác nam thiên giả sau khi kiểm tra một loạt cảm xúc hắn nhận được là một sự thất vọng chặt trệ dựa theo trí nhớ của cả cung thừa hy và hải thượng trung t còn may cho trần lương tuy tài sản hoắc nam không bao nhiêu nhưng đạo thần thông của hắn lại không tệ dù sao những người có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp đều là hạ người thiên tài cả trăm tỷ dân số c i u giới cũng chỉ có vài nghìn thiên giả mà thôi đạo thần thông của hoắc nam thiên giả có tên là phân thân giả kim trần lương kích hoạt phân thân giả kim chuyển nguyên khí vào một lượng kim loại bất kỳ nó sẽ biến đổi sang hình dạng nhân loại hình thái gần giống trần lương nhưng màu sắc vẫn như cũ không đổi lượng kim loại càng nhiều hình thái càng lớn nhưng tối đa chỉ lớn gấp đôi trần lương sau đó phân thân này sẽ có lực công kích bằng một nửa trần lương nguyên linh khí dùng để triển khai võ kỹ sẽ lấy từ trần lương cung cấp về năng lực phòng thủ phân thân có thể mặc áo giáp và cũng được bảo vệ bở lớp nguyên khí phòng hộ được kích hoạt đạo thần thông hủy diện nguyên khí chương ò n về mức đ hai m l trăm năm mươi ba n hành hiệp trưởng nghĩa trở lại căn nhà của lão hạc trần lương vẫn thấy tô vân đang quạt mát cho cha mẹ hắn căn dặn ngươi nên tập trung tu luyện chỉ có mạnh hơn mới không để cha mẹ tiếp tục rơi vào tình cảnh này khi nào cha mẹ tỉnh lại ta sẽ rời đi vì vậy mấy ngày này ngươi hãy tập trung học tập bây giờ ngươi luyện hóa hóa nguyên thảo và triển khai công pháp tu luyện ta xem vâng thưa thiếu g i a tránh làm phiền cha mẹ nghỉ ngơi trần lương cùng tô vân ra sau núi học tập tu luyện ngạo thiên thì nằm thành thơi dưới tán cây to trước nhà của lão hạc một ngày lại một ngày trôi qua ngày càng nhiều người dân làng vũ đại hiếu kỳ chạy tới xem đám tiểu hầu đập đá phá đất bọn hắn từ g i à tới trẻ đều đã nghe được tin tức có tiên nhân tới giúp làng xây một hồ nước lớn dân làng vui lắm lòng khấp khởi chờ mong một tương lai tươi sáng không còn đói nghèo nhà bám bảy trăm hai mươi tiểu hầu ngày đêm làm việc h a n g x â y kỷ luật càng khiến dân làng say mê nhìn ngắm có người đã mang cả chăn chiếu ra dựng lều để xem cái hố rộng hơn sâu hơn từng giây từng phút mỗi khi trần lương đi dạo trong làng ngắm nhìn cảnh vật hay ra chỗ đám tiểu hầu xây hồ dân làng gặp hắn đều cúi trào rất sâu thậm chí có người cúi lạy cảm tạ tiên nhân ra tay cứu khổ cứu nạn nhưng lão hạc đã nói rõ với dân làng là lão không hề làm gì ngoài một cuộc gọi hành động xây hồ hoàn toàn là lòng tốt của tiên nhân ngoài ra với một nghìn tinh thạch tiên nhân cho lão hạc một nửa mua đồ ăn dụng cụ lao động h à n giống g vật nuôi cho dân làng khiến cả làng ai cũng phấn khởi s i n h cơ b ừ n g b ừ n g mỗi ngày trần lương dành một canh giờ giảng dạy cho tô vân còn lại thời gian hắn đi xem xét cảnh quan địa thế làng vũ đại và khu vực xung quanh làng vũ đại được bao quanh bởi ba dãy núi ở phía tây và phía bắc ba dãy núi này rất ít tây tối vì vậy mỗi khi mưa lớn sẽ có một đợt lũ quét tập đến làng ngoài ra thỉnh thoảng còn có sạt lở núi rất nguy hiểm lao hạc lựa chọn địa điểm xây hồ bên dưới dãy núi phía bắc là để hạn chế bớt một phần lũ quét nhưng còn hai dãy núi phía tây vẫn rất nguy hiểm sau ba ngày đ à n tiểu hầu đã đào được một hồ nước lớn. có bán kính lên tới trăm trượng hầu ra mấy sợi lông của người làm việc hiệu suất rất cao đấy không có gì chỉ là chuyện nhỏ không đ á n g nhắc tới lục n h i hầu khiêm tốn phẩy tay nói nhưng khóe miệng đã kéo tới tận mang h a i nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ trần lương đăm chiêu suy nghĩ lão hạc đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn theo sau lão là rất đông dân làng mang trên mình khuôn mặt tươi cười và ánh mắt kính phục nhìn về tiên nhân tiên nhân dân làng vũ đại rất cảm tạ ngài đã xây hồ nước cho chúng ta từ nay chúng ta sẽ có hồ chứa nước đồng thời hạn chế được lũ quét tập đến đại ân đại đức này dân làng vũ đại sẽ đời đời nhớ ơn tiên nhân lão hạc nói xong liền chắp tay túi người cảm tạ trần lương theo sau hắn là đông đảo dân làng cùng túi người cảm tạ nhìn dân làng thực lòng cảm tạ mình trần lương cảm thấy có gì đó vui vui khó nói thành lời hắn nói không cần cảm tạ các ngươi chỉ cần chịu khó làm ăn đừng để lãng phí hồ nước này là được dân làng xin khắc ghi lời dạy của tiên nhân bây giờ chỉ cần chờ trời cho mưa nữa là xong lão hạc ngẩng đầu nhìn trời nắng trang trang không thấy mây đâu hiện giờ đang là mùa khô chờ mưa quả thực rất khó lòng lão hạc không khỏi lo lắng lấp đầy hồ nước không cần mưa trần lương tiến tới cạnh hồ lấy nước ngọt từ trong tiểu cựu giới đổ vào hồ nước tiểu c i u giới còn rất sơ khai không có nhiều bảo vật được như c i u giới nhưng nói về nước thì nó lại rất nhiều nước biển mặn nước ngọt có ở khắp nơi nước biển chiếm tới bảy phần diện tích của tiểu c i u giới nước ngọt chiếm tới một phần lấy ra lượng nước đổ đầy hồ quả thực là chín châu mất một sợi l ô n g lão hạc vui mừng khôn siết chỉ cần có nước dân làng sẽ có thể chăn nuôi trồng trọt ngay lập tức lão bật khóc vái t ạ thiên nhân đã lo nghĩ đầy đủ cho làng vũ đại tấm lòng tiên nhân trời cao biển rộng nhìn thấy trưởng làng quỳ xuống dân làng phía sau cũng lục tục rủ nhau cùng quỳ trần lương vội nói được rồi được rồi tất cả đứng lên đi những chuyện này chỉ là ta tiện tay làm các ngươi không cần phải như vậy trần lương quay sang nói với lục nhĩ hầu hầu ra ngươi cho đam tiểu hầu đào thêm một hồ nhỏ phía đằng kia có hai hồ sẽ an toàn hơn khi không dùng đến thì sẽ làm nơi vui chơi cho người dân hồ này đào trong một ngày thôi đừng đào sâu hiểu rồi lục nhĩ hầu p h á t tay đam tiểu hầu liền đứng dậy làm theo lệnh trần lương thấy dân làng vẫn đang đứng chân chân nhìn mình liền nói các ngươi trở về bản tính kế hoạch chăn nuôi trồng trọt đi đừng đứng đây làm việc ta rõ thưa tiên nhân tiên nhân tối nay dân làng mở tiệc ăn mừng mong tiên nhân tham dự lao hạt nói được ta sẽ đến mọi người lục tục kéo nhau rời đi có người trở về làng chuẩn bị mổ trâu mổ bò có người lại không thể rời mắt xem mực nước trong hồ đang nâng cao dần dần nên lùi ra xa quan sát hồ nước rất nhanh đầy tràn trần lương xong việc liền rời đi một người tiến tới hồ nước vớt lên uống một ngụm hét nó lên ới rời ơ i sao sao thế nước có đ ộ c cả mấy người nhao nhao hỏi không không phải người kia nghẹn nào nước ngon quá cả đời ta chưa từng được uống ngụm nước nào ngon như này nước của tiên nhân cho chắc chắn là tiên thủy rồi nói xong hắn liền hấp lấy hấp để nước trong hồ những người khác thấy vậy cũng tranh nhau tiến tới uống tiên thủy địa điểm rừng chân của trần lương là hai dãy núi phía tây nước từ trên núi phía bắc đã có hai hồ nước ngăn chặn vì vậy hắn ở đây để giải quyết triệt đ ể vấn đề nước lũ chạy từ trên núi xuống cho làng vũ đại lấy ra một thanh thiên thanh khí chiến t hương trần lương đánh ra một chiêu hải hoàng thương để cho ngàn vạn m ú i thương nổ nát cả một dãy núi chỉ ba lần tấn công cả dãy núi dài mấy dặm liền triệt để bị sập bằng chưa dừng ở đó trần lương tiếp tục phá nốt dãy núi phía tây còn lại bằng năm lần hải hoàng t ư ơ n g mỗi một lần xuất động tấn công ngàn vạn núi thương che kín bầu trời phá hủy núi non gây chấn động toàn bộ dân làng vũ đại và hai làng xung quanh có điều không ai nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng này ngoại trừ một người a c h í dân làng vũ đại vừa rồi đều kéo ra hồ nước để nhìn thấy kỳ tích bọn hắn chờ mong duy chỉ có một người không quan tâm hồ nước a c h í điều hắn quan tâm duy nhất là thứ nước hắn gọi là rượu ở trong chai đầy hay vơi a c h í siêu vẹo bước đi gần dây núi phía tây đã chứng kiến toàn bộ quá trình hai dây núi biến mất đối với hắn đây chính là tận thế bầu trời bị che kín bởi một thứ gì đó khổng lỗ ngay sau đó là sự sụp đổ của cả một dây núi lớn nơi hắn đứng mặt đất rung bần bật khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất b ể tan cảnh chai rượu gặp phải cảnh tượng kinh thiên động địa nhưng vỡ mất chai rượu mới là điều a trí quan tâm khiến hắn chửi u lên hắn chửi cha chửi mẹ chửi trời chửi lời hắn chửi tất cả những người mà hắn biết rồi hắn lại chửi ngọn núi vừa sụp cuối cùng hắn chửi cái thằng bỏ mẹ nào bay trên trời mà không chịu xuống khiến hắn ngước nhìn mọi cả cổ phá hủy xong hai dây núi trần lương gọi cho c h u minh bảo tìm cho hắn một nghìn cây non của loại cây trồng lâu năm cây lấy gỗ hay bất cứ loại cây nào phù hợp để phụ xanh đất trống đồi chọc mọi sự chuẩn bị chờ đợi cây non về và chờ đợi cha mẹ hắn tỉnh lại sắp mặt hai người đã hồng hào trở lại các vết thương cũng bắt đầu liền ra chỉ là cha mẹ hắn bị thương quá nặng nên cần tĩnh dưỡng thêm ổn định thêm mới tỉnh lại được tối hôm đó cả dân làng vũ đại cùng nhau đốt lửa cùng nhau vui chơi nhảy mùa ăn uống no say đã rất nhiều năm bọn hắn không có được ngày này một phần vì thiếu ăn một phần vì lo lắng cho tương lai hữu ám trần lương nhìn lũ trẻ gầy gò đang cầm bát địa ăn lấy ăn để mà có phần xót xa bọn hắn len lén nhìn tiên nhân, thấy tiên nhìn mình liền vội quay đi cha mẹ bọn hắn đã dặn kỹ có bữa ăn này là nhở không được làm gì để tiên nhân phật lòng thức ăn có hợp khẩu vị của ngài không l a o hạc hỏi món ăn cũng ổn nhưng rượu của ngươi đặc biệt ngon ta chưa từng uống loại này bao giờ trần lương ngửi ngửi lại hấp thêm một n g c rượu rượu này của ta được ngâm từ đời ông cố để lại ông cố bắt gặp được một con yêu thú loại rắn vừa mới chết do bị thương nên mang về ngâm rượu mấy năm sau mở ra định uống thì ngửi mùi đã say đến mất đi vì vậy không dám uống mà đem trôn cất đi cứ như vậy dòng họ của ta và cả làng không ai dám uống ta nghĩ tiên nhân có thể chịu được nên mới mang ra mời không dám nói trước sợ tiên nhân chê cười trần lương gật c thưa ự c của hắn còn thấy nặng thì với phạm nhân chỉ có với vi với tinh tu thấy thì nhất tình, hắn phạm nhân nhị h nặng n ở đây uống vào chỉ sợ lục phủ hủy uống ngũ tạng vào mà chỉ lục chết. phụ phá h sợ sẽ t bị tiên nhân một giọng nói nhẹ nhàng vang lên người vừa lên tiếng là một phụ nữ còn rất trẻ trên tay bế một đứa bé mới sinh bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ dường như hai người là phu thê có chuyện gì trần lương hỏi tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ tiên nhân nếu không được mong tiên nhân đừng trách người phụ nữ giọng hơi lo lắng đừng sợ ta sẽ không làm gì các ngươi con ngươi là trai hay gái trần lương mỉm cười bắt chuyện con tiểu nữ là con gái tiểu nữ và phu quân mới sinh cháu được ba ngày tiên nhân có tấm lòng bồ tát cứu khổ cứu nạn là ân nhân của cả làng vũ đại ta và phu quân mạn phép x i n tiên nhân ban phước lành cho con gái của chúng ta đôi vợ chồng nói xong như nín thở chờ đợi câu trả lời trần lương nghe được yêu cầu cũng có chút bất ngờ kiếp trước gia tộc hắn rất đông vui nhiều cháu chát nhưng vì thường xuyên ra ngoài tìm kiếm bảo vật nên ít khi được thấy các cháu lớn lên còn may hắn được nhìn thấy con trai mình từ lúc sinh ra nuôi dưỡng nó lớn lên đáng tiếc số phận đoan nghiệt đã cướp đi sinh mạng đứa bé vô tội và tất cả người thân trong gia tộc của hắn ý nghĩ trả thù quỷ địa phái của trần lương chưa bao giờ tắt nhưng lúc trước hắn còn bé lại có một mình sự chú ý cho những lần gây chiến của quỷ địa phái dành còn không cao bây giờ hắn mà làm chuyện nông nổi có khi cả khai thiên môn sẽ bị liên lụy nên đành phải thu liễm tránh đụng vào quỷ địa phái được tất nhiên là được đây chính là vinh hạnh của ta trần lương đứng lên nhìn đứa bé tên cháu là gì hai phu t h ê trẻ nhìn nhau người chồng nói chúng ta hy vọng sẽ được tiên nhân bàn tên cho cháu trần lương nhẹ nhàng bế đứa bé nói con gái được sinh ra khi hồ nước mới được xây xong cả làng đều đang vui mừng trong ngày con được sinh ra vậy đặt tên con là cắt thủy đi đa tạ tiên nhân hai vợ chồng trẻ túi gặp người trần lương trả lại con cho hai vợ chồng nói tiếp ta có món quà nhỏ tặng cho con gái gọi là lấy may trần lương đặt lên đứa bé ba chiếc lá liêu sinh chi phải biết chỉ năm l á đã có thể chữa khỏi hoàn toàn cho mẹ trần lương bị trọng thương vậy có thể thấy được tác dụng tuyệt vời của nó dành cho các vết thương của phạm nhân hai vợ chồng trẻ vội cảm ơn tiên nhân bàn phước bọn hắn chỉ nghĩ lá của tiên nhân chắc tốt hơn lá thường một chút lại không biết rằng nếu quy đổi giá trị ba lá liêu sinh chi ra tinh thạch hai vợ chồng kia có làm cả đời cũng không đủ tiền mua chương hai trăm năm mươi bốn thu đệ tử với mạng lưới nhân lực trải rộng của khai thiên môn một cây non phù hợp cho yêu cầu trồng rừng của trần lương rất nhanh được tập hợp đầy đủ tại kinh châu lục nhĩ hầu đi mây về gió làm người vận chuyển đưa cây non tới tay trần lương hồ nước thứ hai hoàn thành cha mẹ trần lương cũng đã tỉnh dậy chỉ là chưa hoàn toàn khỏe mạnh nơi đây còn nhiều khó khăn ta và mẹ ngươi tính sẽ ở lại một thời gian giúp dân làng cha trần lương nói Vâng vệ, vệ. nhân Hiện không nhi tử cho người đến thưa tại thiết tử cha. cha cho có mẹ bảo bảo để trần h cha. e o mong muốn của t lương quay mau tu luyện. sau nếu tu sang của ta sẽ nhìn、tô、Vân, nói, ngươi chóng Lần ngươi không gặp thấp, Tô vi lại, quá đã ể Tiểu ngươi cạnh nữ xin nghe、tô、Vân lễ phép thưa. Trần Lương thưa. cha phép mẹ. Tô lễ đ đưa một lượng lớn tinh thạch và bảo vật cho cha mẹ và cả tô vân cầm căn dặn bọn hắn tập trung tu luyện dù sao cũng đã sống quãng thời gian bằng mấy lần người thường trải nghiệm đã không ít tới t ú c tập trung tu luyện lúc trước trần lương muốn để cha mẹ tận hưởng nhân sinh vì cha mẹ hắn vốn không có thiên phú không phải người tu tiên tự nhiên ép buộc tu luyện sẽ vô cùng nhàm chán hiện giờ ngao du đã đủ đến lúc thay đổi t r ư ớ lúc lên đường trần lương gặp riêng lão hạc hỏi một chuyện mà hắn thắc mắc từ mấy ngày nay n g ư ơ i sở hữu thuộc tính gì vì sao ta không xem được thuộc tính của ngươi t i ể u nhân cũng không biết cả làng này chỉ có hai loại công pháp ai phù hợp công pháp nào thì học theo đó mà tu luyện chỉ không hiểu sao tiểu nhân tu luyện năm mươi năm đã thử cả hai công pháp mà đều không có bất kỳ tác dụng vẫn ở luyện thể cảnh lão hạc buồn rầu nói để trở thành trưởng làng tất nhiên đầu góc kiến thức đều không tồi nhưng lão lại là người có tu vi yếu nhất làng trong đồng niên lão tự cho rằng bản thân mắc một căn bệnh nào đó khiến lão không thể tu luyện ngươi nhỏ máu vào thấu thị cầu này ta xem trần lương rất tò mò về cơ thể lão hạc hắn đã đưa tinh thần lực vào trong người lão kiểm tra nhưng bên trong đan điền nơi thể hiện thuộc tính của lão hạc lại lẫn lộn đủ loại màu sắc biến đổi liên tục thấm máu của lão hạc thấu thị cầu chỉ hiển thị tu vi luyện thể cảnh ngoài ra không có thuộc tính không có điểm chất lượng thấu thị cầu cũng không xem được thể trạng của ngươi đúng là kỳ lạ lão hạc cười khổ ngay cả tiên nhân đều không biết tình trạng của l ã o thì đúng là không còn gì để nói để ta xem lục nhĩ hậu đang trèo trên đầu trần lương đột nhiên lên tiếng ngươi b ị mắt h ắ lại trần lương hiểu ý bị mắt lao hạc lại để không cho lão nhìn thấy lục nhĩ hậu biến thân thành trần l Lục ồ hóa h ra là ngũ hành nguyên sơ cung thừa hy có đọc được một cuốn sách cổ nói về thể trạng này chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy nên ta không nhận ra thiên nhân ngũ hành nguyên sơ là gì vậy lão hạc tò mò hỏi xem vào người bình thường có ngũ hành thuộc tính thì năm thuộc tính đấy sẽ tách rời nhau không không không i ngươi sai nếu hầu ra đã khẳng định ngươi là ngũ hành nguyên sơ vậy cơ thể ngươi chính là báu vật có một không hai nếu ngươi tu luyện vậy tương lai chắc chắn trở thành cường giả vấn đỉnh thế giới ha ha thiên nhân nói đùa ta vốn di không thể tu luyện ngươi không thể tu luyện chỉ bởi ngươi không có công pháp phù hợp mà ta lại có hơn thế nữa ta có một bảo vật cực kỳ phù hợp cho ngươi có thể nói nó sinh ra là dành riêng cho ngươi tu luyện ha ha không thể ngờ ở một ngôi làng như này lại tìm thấy một đảo vật như ngươi trần lương kích động nói bảo vật được trần lương nhắc đến chính là ngũ hành giới hoa hắn không ngờ đánh nhau sức đầu mẹ chán với thanh phong lại là để dành bảo vật cho đệ tử của mình ngũ hành giới hoa chỉ có tác dụng cho người sở hữu thuộc tính nằm trong ngũ hành là kim một thủy hòa thổ mỗi một cánh hoa đại diện cho một thuộc tính đáng tiếc không thể tách rời từng cánh hoa cho nhiều người sử dụng mà phải luyện hóa đồng thời cả bông hoa vì vậy nếu người sử dụng chỉ có một thuộc tính vậy hoàn toàn là lãng phí bốn cánh hoa còn lại người sử dụng có hai thuộc tính thì chỉ lãng phí ba cánh hoa còn nếu người có hai thuộc tính nhưng chỉ có một nằm trong ngũ hành giống như tuyết hoa có quan và thủy vậy lãng phí vẫn là bốn cánh hoa phải biết rằng mỗi một cánh hoa đều là giá trị liên thành vì nó tăng số hạt gốc gần bằng băng hỏa bất diệt hoa khoảng năm mươi hạt gốc nếu có thể luyện hóa cả năm cánh hoa vậy mang tới hai trăm năm mươi hạt gốc đây chính là một con số không tưởng cho một bảo vật tăng hạt gốc tính một cách đại khái Để mua được mua bảo vật tăng hồ ạ hồ lao không o phải ngũ hành thuộc tính bình thường mà là ngũ hành nguyên sơ tác dụng của ngũ hành giới hoa càng là vượt trội hơn nhiều lao hạc không biết phải nói gì những điều lao vừa nghe hoàn toàn xa lạ với lao nào là ngũ hành nguyên sơ nào là vấn đỉnh thế giới lão còn đang không biết mình sống được mấy năm nữa nói gì đến tu luyện được rồi ngươi sẽ ngấm dần lời ta nói còn hiện tại ta cho ngươi một đề xuất cụ thể ngươi bài ta làm sư phụ ta truyền dạy công pháp cho ngươi tặng bảo vật cho ngươi thế nào trần lương nói ngài ngài nói thật sao ta chỉ sợ sẽ phụ lòng tiên nhân lãng phí bảo vật của ngài lãng phí ta chịu ngươi không phải lo vấn đề chỉ là ngươi có muốn ra khỏi lũy che làng có muốn sống tới vạn năm tuổi có muốn làm đồ đệ của ta hay không mà thôi lão hạc nuốt một ngụm nước miếng trăm ngàn suy nghĩ phi như điện trong nao hắn sống bảy mươi năm trên đời lần đầu tiên hắn nghe những lời này lần đầu tiên hắn nhận được ban tặng một đại cơ duyên lớn đến không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn vẫn không thể hiểu được tại sao tiên nhân lại trao cho mình đại ân như này nhưng hắn không có gì để mất nếu tiên nhân muốn giết hắn muốn bắt hắn quả thực dễ như t r ở bàn tay đâu cần nói nhiều làm gì nghĩ đi nghĩ lại lão hạc q u ỳ hai chân vai ba vái nói đỗ nhi bái kiến sư phụ hay lắm ha ha những ngày tháng tới ta sẽ truyền thụ công pháp cho ngươi tuổi của ngươi đã cao thời gian tu luyện bị trễ quá nhiều nhưng không sao ta sẽ bủ lại bằng linh dược ngươi sẽ phải dành toàn bộ thời gian để tu luyện bất kể ngày đêm và phải rời xa làng vũ đại vì vậy ta cho ngươi bảy ngày để chia tay dân làng sau đó ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài thế giới rộng lớn đa t ạ sư phụ ban ơn đỗ nhi nguyện làm theo mọi sự sắp xếp của sư phụ lão hạc vái thêm một vái mới đứng dậy thứ này không dùng tên lão hạc nữa sử dụng tên gốc của ngươi là vân hạc đi vâng thưa sư phụ bây giờ ta phải đi có việc bảy ngày sau ta sẽ quay lại trần lương mang theo tâm trạng phấn khởi bay về kinh châu công pháp và thông tin chi tiết về cơ thể ngũ hành nguyên sơ được cung thừa hy đọc trong một bộ sách cổ do chính một vị tiền nhân sơ hữu loại thể trạng này lưu lại ngũ hành nguyên sơ cơ thể có rất nhiều ưu điểm vượt trội thứ nhất là ngũ hành nguyên sơ thuộc tính hấp thu gần như tuyệt đối tác dụng của linh dược đan dược người sở hữu thuộc tính nào sẽ hấp thu thuộc tính đó dễ dàng hơn giả dụ một người thổ thuộc, thuộc tính và một người thủy thuộc tính cùng luyện hóa một linh dược có thủy thuộc tính nồng đậm vậy người sở hữu thủy thuộc tính sẽ hấp thu được nhiều năng lượng của linh dược hơn một cây linh dược thường chứa nhiều thuộc tính phổ biến nhất là thủy mục thổ vì vậy tu sĩ thường chỉ hấp thụ được hai ba phần m ư ơ i năng lượng linh dược ngũ hành nguyên sơ sẽ hấp thu được tới chín phần m ộ ư ơ i tác dụng của linh dược đây chính là một thiên đại tác dụng trần lương và nhiều người khác ăn đ à o tiên quả chỉ tăng được một trăm n ă m thọ n i ê n như vân sử dụng lại có thể tăng một trăm năm mươi năm thọ nguyên thứ hai là ngũ hành nguyên sơ, tu hành nguyên sơ tuy là có năm thuộc tính nhưng lại không bị đa thuộc tính làm chậm tốc độ tu luyện giống như ngũ hành thuộc tính bình thường đa thuộc tính bình thường các thuộc tính đều phải được cung cấp năng lượng tất cả cùng lên tối đa mới giúp tu sĩ đột phá còn ngũ hành nguyên sơ có chung một thân vì vậy phát triển như một thuộc tính nhờ vào khả năng hấp thu trọn vẹn tác dụng của linh dược đa n dược ngũ hành nguyên sơ có tốc độ tu luyện vô cùng nhanh lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí công sức kiếm bảo vật thứ ba ngũ hành nguyên sơ vận dụng được cả năm thuộc tính cùng lúc có thể lấy bốn thuộc tính tăng cường lực lượng cho một thuộc tính năm thuộc tính của ngũ hành nguyên sơ có được một loại cân bằng vi d i ệ u có được hoàn hảo khả năng chuyển đổi lẫn nhau vân hạc nếu đánh ra một h ỏ a cầu vậy lao có thể sử dụng thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục cuối cùng làm mục sinh hỏa lúc này hòa thuộc tính hòa cầu sẽ bùng phát sức mạnh lên gấp năm lần người sở hữu ngũ hành nguyên sơ có được lợi thế rất lớn là như vậy nhưng lại yêu cầu phải có công pháp tu luyện đặc thù vì vậy t r o n ngàn vạn năm qua đi s chương n g hai trăm năm mươi năm luyện hóa thiên giả trần lương bay trở về khai thiên môn cả tuần đã qua mà chưa thấy song long phái hay thế nào đến gây sự dường như thế lực của hoác nam thiên giả còn chưa biết tình trạng hắn nếu không sẽ không thể để in được thiên giả ở bất kỳ thế lực nào đều là chủ cột không thể bỏ qua môn chủ chúng ta vẫn chưa biết thế lực của hoác nam thiên giả khải huyền nói sẽ có ngay câu trả lời cho ngươi trần lương tiến vào tiểu cựu giới đọc trí nhớ của hoác nam thiên giả hắn là môn chủ của liên hoàn môn bọn hắn chỉ có bốn địa cấp sơ kỳ không quá đáng ngại trần lương nói sớm m u ộ n bọn hắn cũng biết được sự mất tích của hoác nam thiên giả chỉ sợ bọn chúng hợp tác với song long phái thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền thoái khải huyền lo lắng ngươi nói đúng chúng ta cần tăng cường sức mạnh sắp tới ta sẽ đi xa một thời gian trong h a i thiên môn có huyền cấp thất huyện kim thuộc tính không bẩm môn chủ năm năm trước có một nữ nhân mang theo gia tộc xuống dốc của nàng đầu nhập vào khai thiên môn nàng vừa vặn là kim thuộc tính thất huyệt nàng có đáng tin trung thành không năm năm qua biểu hiện của nàng rất tốt vừa lo cho gia tộc lại vừa s ô n g sáo việc tông môn nhất thời chưa có điểm nào nghi vấn gọi nàng đến một lát sau người đến là một nữ nhân tóc bạch kim khí chất mời ngời, ngời lại phảng phất có nhiều mệt mỏi nàng hẳn đã phải vất vả gồng gánh gia tộc một thời gian dài chịu không nổi mới phải đưa gia tộc phụ thuộc vào thế lực khác huyền phượng ra mắt môn chủ năm năm làm việc cho khai thiên môn ngươi thấy thế nào trần lương hỏi Và môn c h ủ rất tốt. l ư ơ n g đúng hạn, đồng môn không lưng. năng nhận môn Môn hạ, chủ phi đâm sau lưng. Môn chủ năng lực tưởng h ờ n tin g Ta rất t ư vào tương thiên lai của khai thiên môn Ta chủ ó một đề n g ị với ngươi. Ta đang có trong tay một thiên giả kim đang trong tính còn đang sống. Ngươi luyện hóa nhục thân Ta tay một thuộc hóa có c a địa hắn hội Khải huyên kinh lớn n sẽ có cơ bước cấp. vào giữ ạ c chủ nhìn Trần Lương. Hắn tưởng môn g thiên giả còn sống để bắt làm con tin đề phòng thế lực của thiên giả tấn công không ngờ lại đưa cho huyền phượng luyện hóa người mới vào khai thiên môn có năm năm k h ả i h u y ề n hắn ít ra cũng lăn lộn phục vụ khai thiên môn mấy chục năm chiến tranh giang đông quốc vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần lại thêm thể tận trung với khai thiên môn mới được môn chủ ban thưởng đan dược tăng cấp mà đây là cơ thể thiên giả mức độ quý giá chắc chắn là vượt trội so với đan dược của hắn h u y ề n phượng ngạc nhiên không kém cơ thể của một thiên giả đối với h u y ề n cấp địa cấp mà nói chính là tuyệt phẩm bảo vật nâng cao tu vi đây chính là chân phẩm chỉ có thể nội chứ không thể cầu huống hồ nàng cống hiến cho khai thiên môn còn chưa được bao nhiêu sao lại được môn chủ ưu hái như vậy môn chủ đề nghị của ngươi đổi lấy điều gì huyên p ư ợ n g e dè hỏi đổi lấy sự trung thành của ngươi ta sẽ tạm thời nắm giữ sáu phần trăm thánh hồn của ngươi khi nào ngươi phục vụ khai thiên môn xứng đáng với giá trị một cơ thể thiên giả ta sẽ trả lại thánh hồn trần lương đáp còn điều gì nữa không huyền vương hỏi vậy thôi trong khai thiên môn có ngươi là kim thuộc tính tu vi cao nhất chúng ta lại đang cần tăng cường chiến l ự c của đội ngũ hàng đầu để đối phó với các tình huống khẩn cấp vì vậy ta mới dành cho người cơ duyên này hảo hảo suy nghĩ cho kỹ ta sẽ không ép một ngươi ta có thể về nhà suy nghĩ mấy ngày được không không được ta sắp lên đường ngươi phải trả lời ngay có hoặc không nếu không Ta sẽ lấy l đây nói à nói môn, môn. Môn. môn chủ ta đồng ý huyền phượng nói không cần suy nghĩ quá nhiều thời gian nàng vốn đã tôn sùng môn chủ thông qua vô số chiến tích và kỳ tích mà nàng nghe được Vì、vậy ì v nàng có niềm tin nhất định vào vị môn chủ này đề nghị của môn chủ quá hấp dẫn cơ thể thiên giả quá quý giá nàng bỏ qua cơ hội này chắc chắn sẽ t i ế c nối u cả đời hơn thế nữa nếu đột phá lên địa cấp nàng sẽ càng có quyền nói chuyện càng an trí được cho tộc nhân cuộc sống tốt hơn không cần phải túi đầu trước người khác đây chính là tâm nguyện cả đời của nàng rất tốt ngươi lại đây trần lương thu lấy sáu phần trăm thánh hồn của huyền phượng rồi nói n g ư ơ i coi như đã là hạch tâm của khai thiên môn cho ngươi biết thêm một bí mật thả lòng người theo ta đi đến một nơi trần lương dùng tinh thần lực kéo huyền phượng vào tiểu cựu giới ngay dưới gốc thiên đạo mục hắn giới thiệu cho nàng về tiểu c ự u giới thiên đạo mục dược viên chứa rất nhiều linh dược lâu năm và cuối cùng là tuế nguyệt mỗi một đồ vật đều khiến huyền phượng há h ố c mộm đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác hiện tại tuế nguyệt vẫn đang được kích hoạt thời gian cấp bách ngươi ở lại đây tu luyện đến khi luyện hóa xong cơ thể của thiên giả ta sẽ đưa ngươi ra ngoài trần lương nói kể từ khi q u y ề n dạ xoa và các bán thần khí khác đều trở nên vô dụng do kích hoạt đặc k ỹ dùng một lần trần lương liền sử dụng tuế nguyện không nghỉ ngày nào cho dù không có ai tu luyện ở đây do thưa môn chủ nói là làm ngay trần lương triệu hồi cơ thể hoắc nam thiên giả vẫn đang hôn mê bất tỉnh đ ở chân nạn nhân bị khóa bởi một sợi xích mà chỉ cần nhìn qua đã biết không tầm thường đây chính là sợi xích đã giam cầm bất diệt kim quy bao nhiêu năm tự nhiên là bất p h ạ m khiến hoác nam không thể tỉnh dậy cũng không thể tự chữa trị thương thế ngươi có biết phải làm gì trần lương hỏi đã biết huyền phượng trả lời lấy ra vũ khí của nàng là một cây thương cho ta mượn thương của ngươi trần lương cầm lấy kiểm tra biết được phẩm chất của nó chỉ là bách t h á n h khí liền trả lại cho huyền phượng đồng thời đưa thêm cho nàng một cây chiến thương khác ngươi lên địa cấp cũng cần phải có chiến khí phù hợp đây là thiên thanh khí t h n g riêng cho ngươi đa tạ môn chủ huyền phượng rung động tinh thần nhận lấy thanh chiến thương làm từ hồng ngọc s á n g loáng nàng không ngờ môn chủ dễ dàng ban tặng một vật quý hiếm như này mà không đổi lại bất kỳ thứ gì tấm lòng này đủ để nàng muốn cúc c u n g tận tụy phục vụ cầm chiến thương mới trong tay ngồi bên cạnh cơ thể hoác nam thiên giả huyền phượng không khỏi bồi hồi hít thở liên tục đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một thiên giả gần đến vậy lại là sắp giết chết một người mà ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ tới huyền phượng hít vào một hơi thật sâu dứt khoát cắt cổ hoác nam thiên giả một dòng máu âm chảy ra từ cổ hắn rơi xuống dòng máu không rơi xuống đất mà toàn bộ rơi vào miệng huyền phượng. từ ba、so、tháng, tháng trước huyền phượng đã đột phá được vào địa cấp nhưng cơ thể thiên giả vẫn còn nàng tiếp tục ngượng nhờ thuế nguyệt để tăng nhanh tốc độ tu luyện thời điểm rời khỏi tiểu cựu giới huyền phượng vẫn còn nắm giữ trái tim và thủ cấp của hót nam chỉ cần luyện hóa hết hai bộ phận này nàng sẽ đạt được địa cấp sơ kỳ chung giai cảnh giới vượt qua cả khả huyền hai bộ phận này là nơi chứa rất nhiều năng lượng ước chừng phải một năm mới luyện hóa hết trần lương quay lại làng ngũ đại gặp vân hạc đã khăn gói quả mướp đầy đủ sẵn sàng lên đường hắn chia tinh thạch vào ba túi để phòng trộm cướp hắn chuẩn bị lương khô đủ cho ba ngày đi đường ngoài ra còn có quần áo túi ngủ tất cả được cất trong một cái s ọ t đeo sau lưng trần lương mỉm cười đưa cho vân hạc một nhân không gian giải thích cách sử dụng vân hạc cũng không cần lo trộm cướp vì hắn sẽ ở trong tiểu cựu giới toàn bộ thời gian cho tới khi đạt tới cự linh cảnh vân hạc ngồi bên dưới gốc tiên đạo mục cạnh thúy nguyện dốc lòng tu luy mọi tài nguyên hắn cần đều có đủ nên không cần thiết ra ngoài hành tẩu làm gì cho mất thời gian vân hạc vốn có thiên tư thông minh lại được thụ hưởng thiên đạo m ộ c khai mở tâm trí tầm bồ não hải vì vậy nghe trần lương giảng giải công pháp cùng kiến thức t u tiên hắn đều lĩnh hội rất nhanh cơ thể vân hạc đang ở mức giải yếu vì vậy tạm thời chưa thể dùng ngũ hành giới hoa linh dược cấp thấp thì trần lương lại có rất nhiều nói chung vân hạc chỉ cần luyện hóa linh dược đang linh dược việc còn lại để trần lương lo trần lương ở lại làng vũ đại thêm hai ngày ăn cơm cùng cha mẹ sau đó hắn tạm biệt mọi người lên đường chu du cựu giới cựu giới rộng lớn người muốn đi đâu lục nhĩ hầu ngồi trên đầu trần lương hỏi hầu ra ơi hầu ra à, ta vốn định đi mấy nơi nguy hiểm săn lùng bảo vật nhưng nhìn ngơi ư lại giúp ta nhớ tới một nơi cần đến trước ồ hình ảnh lão tôn gắn liền với nơi nào lang vê căn thành hay còn được biết dưới cái tên đổ thạch phường sông bạc thành nơi thái dương không ngủ chương hai trăm năm mươi sáu đổ thạch phường đổ thạch phường là một tòa đại thành chiếm cứ một vị trí rộng lớn vạn dặm tại lý đế vực nơi đây được coi là trung tâm đổ thạch lớn nhất k i u giới từ đổ thạch các ngành dịch vụ buôn bán liên quan đến bài bạc được mở rộng và ngày càng phát triển đêm tối đều được chiếu sáng như ban ngày nhờ vô số q u a n thạch quang hoa đèn lồng nơi đây long xà hỗn tạp các mối quan hệ giữa các thế lực trồng chéo đến dối tung dối mù sau lưng một kẻ ăn mày lưu manh có thể là một thế lực nhỏ trực thuộc tổ chức lớn đổ thạch phường được quản lý bởi ba thế lực lớn hình thành trạng thái c h â n vạn đã nâng đỡ đổ thạch phường tồn tại qua hàng vài năm vượt qua bao biến cố sừng sững không ngã cả ba thế lực đều có thiên giả làm chỗ dựa mà không phải chỉ một vị sâu bên dưới đại địa nơi này là một tầng đ i ệ mạch mang lại linh khí súng túc cho nơi đây địa mạch trải qua trăm ngàn vạn năm đã dựng dục ra một lượng khổng lồ các loại bảo vật nằm sâu trong lòng đất chính là căn nguyên cho hoạt động đổ thạch từ đó hình thành đổ thạch phường bên dưới đổ thạch phường không phải là kín đ ặ c thạch thổ mà chẳng trị các loại đường hầm hang động mạch nước hầm dung nham địa hỏa có thể nói là một thế giới dưới lòng đất với đa dạng các loại sinh vật yêu thú linh d ư ợ c có rất nhiều hạt giống linh d ư ợ c bảo thạch bảo kim và nhiều loại bảo vật khác nhau ở thế giới bên dưới được mang lên trên mặt đất theo nhiều phương thức khác nhau nhưng tất cả đều thông qua bộ đ i ệ thạch bộ đ i ệ thạch bắt đầu xuất hiện cách mặt đất trục trượng sau đó mức độ lớn dần rồi hoàn toàn chiếm theo ừ độ s â thống trượng, để ạ lấy được bộ điện thạch tạo chứa bảo vật tồn o giá lòng trị một trăm linh củ trở lên thì xác suất là một phần triệu các bộ điện thạch tìm bảo vật gần như dựa vào may rủi vì vậy mới hình thành nên hoạt động đổ thạch người nhặt được bộ địa thạch có thể tự cắt ra tìm bảo vật hoặc đem đi bán giá bán bộ địa thạch không có mức cố định hoàn toàn do thỏa thuận giữa người mua và bán mà thường thì bộ địa thạch càng to càng có giá trị lý do rất đơn giản thể tích càng lớn thì sát xuất chứa bảo vật càng cao chỉ mới đặt chân bên ngoài cổng thành trần lương đã thấy được quy mô đổ thạch phường vượt xa kinh châu của hắn lượng người qua lại cổng thành nhiều không đếm xuể chính xác là có hai cổng thành tách ra hai lối đi riêng biệt cổng thứ nhất dành cho phạm nhân số người qua lại đông như kiến cỏ cổng thứ hai dành cho tiên nhân số lượng ít hơn nhưng vẫn rất đông điểm đáng chú ý nhất là đại thành hộ trận trần lương không v ộ i vào thành mà đứng bên ngoài sở ngắm một hồi mất cả ngày hắn mới dám khẳng định tòa đại trận này là cấp tám cao đẳng có thể dễ dàng ngăn cản tiên giả tấn công đổ thạch phường không chỉ có một tòa như này mà có tới ba tòa hộ thành đại trận cấp tám cao đẳng phân biệt c h ấ n giữ ba cửa thành chính cùng với ba p h ụ thành chủ ba tòa hộ thành đại trận này chính ra lại có diện tích không lớn mục đích chính là bảo vệ cửa thành và p h ụ thành chủ ngoài ra ba thế lực tai quản đổ thạch phường còn nắm giữ nhiều trận pháp khác bố trí khắp nơi trong thành để đảm bảo an ninh trật tự các trận pháp này thường là cấp bảy trần lương qua cửa dành cho tiên nhân tiến vào bên trong đổ thạch p ư ờ n g điều đầu tiên hắn cần làm là tìm một bản đồ chi tiết toàn thành để biết được nơi nào cần đi nơi nào đ á n g nhìn vừa mới rời khỏi cổng thành chưa được bao xa trần lương đã bị một tiểu cô nương chặt đường cười nói đại nhân tiểu nữ xin được ra mắt công tử chúng ta có quen biết gì sao trần lương hỏi tứ hải giai huynh đệ là gặp rồi cũng thành quen tiểu nữ vừa nhìn công tử đã biết là long trung chi nhân tiểu nữ muốn được phục vụ công tử để hưởng một chút vận may tỏa ra từ công tử đây tiểu cô nương giọng nói rất vào t h a i được rồi bất tân đúc ngươi hẳn là người dẫn đường công tử quả thật pháp nhãn như đúc tiểu nữ sinh ra tại đồ thành phường chưa từng ra ngoài tám năm lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu nữ có thể cam đoan với công tử ta nắm rõ đồ thạch phường như lòng bàn tay công tử có ta dẫn đường chắc chắn hưởng thụ trọn vẹn những ngày tháng sống tại đây chi phí như nào ta không có nhiều tiền đâu trần lương nói ây ra công tử khiêm tốn quá thiên nhân trẻ tuổi như công tử đều là thiên k i ê u một cõi công tử mà không có nhiều tiền vậy tiểu nữ chính là nghèo mặt d ệ p nghèo hơn cả ăn mày rồi muốn hay không trả lời vấn đề rẻ thôi, thôi nhìn công tử hào hoa phong nhã anh tuấn phi phạm tiểu nữ ước có thể đồng hành cùng công tử mà không dính dáng gì đến tiền nong đáng tiếc đây là công việc ta còn có cha mẹ cần phụng dưỡng em thơ cần n u ô i n ấ n g tiểu nữ xin được lấy công một ngày một tinh thạch ngoài ra nếu công tử rộng giải thưởng thêm cho sự tân tâm của tiểu nữ tiểu nữ cũng đành mối mặt xin nhận được trả trước cho ngươi mười tinh thạch người tên gì dẫn ta đi mua bản đồ đ ồ thạch phường tiểu nữ là thố nga có tiểu nữ rồi công tử không cần bản đồ muốn đi đâu tiểu nữ liền dắt ngươi đến đúng chỗ ta không có bản đồ sao biết chỗ nào hay mà bảo ngươi dẫn đi được yên tâm có bản đồ ta vẫn thuê ngươi làm người dẫn đường công tử quả thật tài trí hơn người may mắn chỗ ta có một tấm bản đồ vừa vặn để lại cho công tử tố nga mặt tươi cười lấy ra bản đồ đưa cho trần lương bao nhiêu rẻ thôi rẻ thôi tố nga giơ lên mười ngón tay mười lượng vàng trần lương hỏi không không lấy công tử mười lượng vàng k h á c gì chửi vào mặt công tử bản đồ giá mười tinh thạch ta thuê ngươi làm người dẫn đường đâu có thuê ngươi làm ăn cướp đâu bản đồ thành bình thường chỉ có một hai tinh thạch công tử có điều không biết một hai tinh thạch là bản đồ bình thường bản đồ của ta lại không phải bình thường trên đây ghi chú rất nhiều thông tin bản đồ bình thường không có là tích lũy bao nhiêu năm vốn sống của ta tại đ ổ thạch phường bức bản đồ này có thể nói là độc nhất vô nhị giá trị liên thành b ớ t cái m n g lại tu vi chỉ là tam tinh nhưng miệng lưỡi của ngươi thật không tầm t h ư ờ n g trần lương tung thêm một ư ơ i tinh thạch cho tố nga nhận lại tấm bản đồ tố nga mắt sáng lên nhận thêm một ư ơ i tinh thạch cười hì hì nói công tử có tấm lòng rộng rãi không chấp tiểu nhân công tử đã có mục tiêu cần đến chưa hay là đến đ ổ thạch phường để tham quan chơi đ ổ thạch s ò n bài ta đến chơi đồ thạch cũng là tham quan ngươi cứ tùy tiện dẫn ta đến những nơi thú vị là được vậy để tiểu nữ nói qua về hành trình mà tiểu nữ thường dẫn các vị đại nhân tham quan đồ thạch phường chúng ta sẽ đi từ vòng ngoài rồi tiến dần vào sâu trong trung tâm thố nga dẫn trần lương đi tham quan đồ thạch phường nàng quả thật có năng khiếu làm người dẫn đường cái gì cũng có thể nói được nói liên mồm h ô n g m ệ t công tử thỉnh thoảng nhìn thấy các cửa hàng bán bổ địa thạch có thể tiến lại nhìn xem nhưng tuyệt đối không nên mua ở vùng ngoại vi này đà phần toàn lừa đảo công tử nếu chưa có kinh nghiệm chơi đồ thạch hoàn toàn dựa vào vận may để số tiền vậy nên vào vùng trung tâm để chơi biết đâu tiêu chi tử như ngài lại có được bảo vật vô song ngoài này chỉ toàn là g á c Không công tử â đại phong thủy. tay chỉ duyên tiệm là cửa hàng uy tín hàng đầu tại đồ thạch phường về bán đồ phong thủy mang lại vận may cho chủ sở hữu ngươi đến đồ thạch phường chơi đồ thạch song bài vậy không thể không trang bị cho mình một vài vật phong thủy để gia tăng vận may đánh âu thằng đó mang đồ phong thủy trên người là sẽ thắng đ ồ thạch sao tiểu nữ không nói chắc thắng mà là gia tăng vận may so với giá trị mà vận may mang lại vài tinh thạch mua vật phong thủy có đáng là bao công tử xem tiểu nữ cũng trang bị vòng ngọc phong thủy nên mới may mắn gặp được công tử hào hoa phong nhã anh tuấn siêu phàm bất vỗ mưng ngựa người đã nói vậy ta liền vào xem có gì hay vừa nhìn có khách vào tiểu nhị liền vui mừng ra đón chào mừng hai vị khách quan đến với đại duyên tiệm hai vị hẳn là trời sinh thiên nhãn nên biết n g à y tiệm của ta đều là hàng thực phẩm mang lại thời vận may mắn cả đời đã có nhiều vị khách nhờ mua đồ phong thủy của đại duyên tiệm mà trong một ngày đổi đời liền đến tặng chúng ta rất nhiều tinh thạch để cảm ơn trần lương vừa đi vừa ngắm đồ vật trong đại d u y n tiệm quả thật nơi đây có rất nhiều đồ vật được chế tác tinh xảo nh công ó tì hưu đệ b c tử h h i t tố nga cao mày nói con yêu hầu của công tử không nên phát nôn bừa mãi ảnh hưởng đến làm ăn của người khác ở đồ thạch phường là dễ bị làm thịt lắm miệng có thể ăn bẩn nhưng nhất định không thể nói bẩn người có thể rời đi nhưng con yêu hầu này phải để lại tiệm âm thanh từ gian phòng bên trong phát ra người đi ra ngoài là một lão giả mặt mũi nhăn nheo nhưng hai mắt tinh anh trí tuệ ngời ngời muốn giữ bảo bối của ta chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ còn ai liền gọi thêm ra đây trần lương nói người đâu ra chào hỏi công tử lão giả chủ tiệm lên tiếng từ trong phòng tiếp tục đi ra mấy tên đầu trâu mặt ngựa ai nấy đều cao to lực lưỡng nhìn qua đã biết là không nên dây vào trần lương không vội hành động chỉ thong don g đứng xem k ị c hay